Chương 251, Hát Long Lý Dương sắc mặt biến đổi, linh thức lập tức tỏa ra, sau nháy đã bao phủ thần bí nhân để dò xét. Thần bí nhân vóc người cao to, trên trán có một cái sừng, tâm thần Lý Dương hiện tại đã đạt tới đại la kim tiên trung kỳ, tự nhiên so với thần bí nhân đó cao hơn, hắn lập tức phát hiện ra bản thể của thần bí nhân đó là dao lòng, một con dao long Hơn nữa là một dao long đã vượt qua 8 lần thiên kiếp tán yêu. Vượt qua 8 lần tán yêu thiên kiếp, công lực tương đương là thiên thượng tiên hậu kỳ, hơn nữa giao long nhất tộc lực công kích của thân thể mạnh tới hãi nhân, thiên phú cực cao, kỳ thật, thực lực đạt đến gần đại la kim tiên thiền kỳ. Không thể địch lại. Trong đầu Linh Quang thay đổi thật nhanh, lập tức cho ra kết luận, Lý Dương và giao long này chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không cách nào chiến đấu. Bất quá, muốn bảo vệ tính mạng cũng rất dễ dàng. Lý Dương trên mặt có một kia tự tin mỉm cười. Muốn chạy trốn đã coi Thanh Vân, Thanh Vân bình thường chỉ tiên đế mới có, tốc độ nhanh đạt tới mức hái nhân, một con dao long nhỏ nhỏ, làm thế nào có thể so tốc độ với Thanh Vân? Hử! Một tiếng hử lạnh một đạo bóng đem nhằm phía Lý Dương, Lý Dương khỏe miệng có một tia trào phúng, trên tay cầm bình ngọc trong suốt chứa kim sắc huyết dịch, không cần thu vào trong tiểu kiện khôn đại, bởi hắn tự tin, tự tin giao long không đọc được. Vụ! Lý Dương dưới chân nhất thác. Thân thể giống như ảo ảnh nhất phiêu nhất thiểm, liền tới phía sau giao long mấy trục thước. Xuyên vân toa vụ Luận thân pháp, lục giới có thân pháp nào có thể so sánh với xuyên vân toa vụ? Đó chính là si vưu đại tôn căn cứ vào hỗn độn đại thiên La thiên đạo rồi sau đó dựa vào thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới sáng tạo ra, ngoại trừ thân pháp của Hồng quân và bản cổ gia xem như xuyên vân toa vụ là đệ nhất. Đương nhiên, Lý Dương hôm nay tu luyện xuyên vân toa vụ cũng chỉ đạt tới tiểu thành mà thôi, theo tâm thần tâm cảnh tu vi đề cao, đối với xuyên vân tao vụ hiểu được tự nhiên đề cao càng lúc càng nhanh, vừa rồi thỏi khúc tầm mịch nhạc trương, tâm cảnh Lý Dương chợt tăng lên rất nhiều. Giờ phút này hắn hiểu được xuyên vân toa vụ cũng nhiều thêm. ân Bóng người đứng ở chỗ cũ nhìn Lý Dương có vẻ kinh ngạc, tự mình đánh một kích mà đối phương không ảnh hưởng gì. Người là ai? Giao Long nói. Lý Dương đứng ở một góc của cung điện, trên mặt cười lạnh nói. Ta là ai? tiểu Giao Long ngươi rửa vào cái gì mà hỏi? Giao Long nhất thời kinh hãi, chính mình trên trán mặc dù có một cái sừng, nhưng chỉ bằng đó mà có thể nhìn ra mình là Giao Long căn bản không có khả năng, chỉ có một đạo lý, đối phương nhìn thấu được thực lực của mình. Giao Long. Nói bậy, ta chính là Hát Long, không phải là Giao Long. Lý Dương cười. Một con dao long sao lại tự nhận mình là hát long? Chẳng lẽ thân là giao long nhất tộc, ngươi cho rằng không có mặt mũi sao? Lý Dương nghi hoặc, giao long nhất tộc tốt xấu gì cũng là đại tộc, luận thân thể cường hãn tịnh không thua gì lòng tộc chính thức. Giao long nhất tộc. Hừ. Giao long tựa hồ nhớ lại điều gì, tức giận nhìn về phía Lý Dương. Chuyện của ta không phải để cho tiểu tử ngươi hỏi, đừng ở trước mực ra giả thần giả quỷ, mau đưa kim sắc huyết dịch cho ta. Đừng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Có kim sắc huyết dịch, ta sẽ để cao ngàn năm tu vi, ta độ đệ thiên kiếp tán yêu lần thứ 9 càng nắm chắc hơn. Giao Long này tên là Soa Ly, nó không thích ngoại nhân biết mình là Giao Long, lúc nào cũng nhận là Hát Long. Vượt qua thiên kiếp tán yêu lần thứ 9. Lý Dương trên mặt mỉm cười, có lẽ Giao Long xoa Ly không biết lần thiên kiếp thứ 9 lợi hại nhất không phải thiên lôi công kích mà chính là linh hồn công kích. Cái kim sắc huyết dịch này đưa cho Giao Long thì chỉ để thăng năng lực thân thể, còn linh hồn thì không để tăng chút nào, nếu linh hồn bị công kích thì vẫn sẽ bị chấn động, dưới công kích của thiên lôi thân thể vẫn nát như thường. Lý Dương phát hiện ra linh hồn của Giao Long thật sự rất thấp, so với linh hồn tu vi của mình vừa được đề thăng thì qua kém, nghĩ đến chuyện Giao Long vượt qua tán lần thiên kiếp tán yêu hẳn nhiên dựa vào thân thể cường hãn với công lực khủng bố của hắn. Sao lại phải đưa cho ngươi? Lý Dương không thu bình ngọc trên tay vào tiểu càn khôn mà vẫn cầm trên tay như đang ngắm đĩa. Lý Dương đúng là cố tình trêu tức giao Long xoa ly. Không đưa. Chết. Tại phàm nhân giới, giao long xoa ly cho rằng mình vượt qua 8 lần thiên kiếp tán yêu. Nếu không phải cao thủ từ ma giới hạ Phạm tuyệt không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa Phạm là cao thủ giáng thế căn bản không quan tâm đến kim sắc huyết dịch này. Cho nên hắn cho rằng Lý Dương là người ở nhân gian giới. Mặc dù có thể nhìn thấu hắn, nhiều nhất cũng chỉ là linh hồn cảnh giới cao mà thôi. Chính hắn cũng biết linh hồn cảnh giới của mình rất thấp, nhưng đánh nhau là dựa vào công lực không phải là linh hồn. Về ảnh, một thiết quyền xuất ra, nhưng đòn công kích hắn chưa tới thì Lý Dương đã dùng xuyên vân tỏa vụ rời đi trước. Nếu sử dụng xuyên vân toa vụ, tốc độ của giao long căn bản không so được với Lý Dương. Người là người nước nào? Mẹ nó, không ngờ lại không biết thức thời như vậy. Hắc Long ta tốt xấu gì cũng là thần bảo vệ của Phù Tăng Đảo. Mấy chục năm về trước, các ngươi tại nhân rằng có trận đại chiến thế giới lần thứ hai gì đó. Phương Đông có một một vài tu chân giả tìm đến Phù tang Đảo gây phiền thoái. Tất cả đều bị bản Hắc Long chấn nhiếp. Ừ. Ngươi đi hỏi các trưởng bối của ngươi, ai chẳng biết đến đại danh của Hắc Long ta. Thức thời thì nhanh đưa kim sắc huyết dịch đây, nếu không chọc giận đến Hắc Long ta thì không hay đâu. Giao Long lúc này chỉ có thể sử dụng quá khứ huy hoàng của mình để uy hiếp Lý Dương, dù sao hắn cũng phát hiện ra Lý Dương phản phất giống như con lương, căn bản không thể đánh chúng. Nhưng Lý Dương vừa nghe xong ngược lại cực kỳ giận dữ. Thì ra theo truyền thuyết, Phù tang Đảo Quốc có một cao thủ kinh khủng bảo vệ, các tu chân giả đều không thể định được, hóa ra là một con Giao Long tự xưng là Hắc Long đã vượt qua 8 lần thiên kiếp tán yêu. Thảm nào trước đây có một tổ chức xưng là Hắc Long Bang. Có lẽ có liên quan đến giao long xoa ly này. Thì ra là ngươi. Lý Dương hoàn toàn chẳng còn chút ý đùa giỡn nào nữa, trong lòng hắn dâng trào sát ý. Vụt. Đòn mà Lý Dương vừa dùng chính là công kích mạnh nhất của hắn đào phách. Phá sơn liệt không. Đào phách phát ra, cả không gian đều hơi chấn động, mật độ không khí đột nhiên biến hóa. Nhưng giao long xoa ly căn bản không hiếu nẹ tránh, tay hắn tự tin đưa lên. Bùm. Đào phách bị bật trở lại. Trên lệnh quá lớn, Lý Dương bất quá chỉ là độ kiếp trung kỳ, kém hơn hẳn ba cấp, vô pháp phá được phòng ngự của Giao Long. Dù sao thì Giao Long vẫn thuộc Long Tộc, mà Long Tộc nổi tiếng là phòng ngự lợi hại. Không tồi, miễn cưỡng có thể tính là thiên yêu, thiên tiên tiền kỳ. Đáng tiếc còn lâu mới là đối thủ của ta. Giao Long xoa ly cười kiêu ngạo nói. Ha ha, các tiền bối của ngươi chắc không biết Hắc Long ta lợi hại như thế nào, ta không giết ngươi. Cũng không trách ngươi vừa rồi công kích ta, đưa huyết dịch cho ta đi. Xoa ly tỏ vẻ rất độ lượng. Hử, nàm mơ. Lý Dương cười lạnh, hắn lật tay một cái, kim sắc huyết dịch lập tức chui vào túi tiểu càng khôn. Hống. Giao long xoa ly nhìn thấy kim sắc huyết dịch biến mất thì nóng nảy hống lên một tiếng. Lúc này hắn quyết định lập tức giết chết Lý Dương. Một khi chết đi, bất kể Lý Dương dùng bí pháp gì thu lấy kim sắc huyết dịch thì sẽ vẫn tìm ra được. Vụt vụt. Giao long xoa ly thân thể biến đổi, từ hình người bắt đầu thành hình rồng. Đi. Dưới chân lý dương lóe lên, sau nháy mắt đã bay ra khỏi thần điện. Giao long này bản thể rất lớn, chỉ sợ cả thần điện cũng chỉ bằng như thế. Giao long thân hình cũng lóe lên rồi lập tức tiến vào đại dương sâu thảm. Con lươn nhỏ kia, cứ đuổi đi xem. Lý dương nhìn giao long xoa ly cố ý trêu tức. Khi hắn biết giao long xoa ly này chính là thần bảo vệ của phù tang đảo quốc, hắn sao không tức giận. Tốt xấu gì hắn cũng là một người Trung Quốc, cho dù không phải là đối thủ của giao long cũng phải treo tức một phen cho hạ giận. Con lương, giao long xoa ly giận giữ điên cuồng, thân thể liên tục biến hóa, long lân tỏa ra quang mang lạnh lẽo Cái sừng càng lúc càng dài, lúc này đã dài đến mấy chục thước, giao long xoa ly đã biến hình, thân hình đã đạt tới vài trăm thước thoáng nhìn còn thấy to hơn cả cái sân vận động vài lần. Vụ. Giao Long quay đuôi, sau khi biến thành thân Giao Long, lúc này tốc độ của xoa ly đã tăng lên rất nhiều, chỉ lẽ lên một cái đã tới sắt bên người Lý Dương, mặc dù Lý Dương tu luyện qua xuyên vân toa vụ nhưng mới chỉ có chút thành tiểu mà thôi. Giao Long sau khi biến thân xong, tốc độ đề cao không ít, thậm chí vượt qua cả Lý Dương. Vụ. Giao Long bay lượn trong phạm vi rất lớn, tốc độ cực nhanh, Lý Dương phải không ngừng tranh nẽ, thật sự quá nguy hiểm, hai móng của Giao Long phát ra vô số đạo kinh khí, không ngừng vờn quanh Lý Dương để công kích. Lý Dương khó lòng phòng bị nổi. Bùm! Giao Long rốt cuộc cũng đã đánh trung Lý Dương một nhất. Phúc! Lý Dương phun ra một ngụm tiên huyết. Mẹ kiếp, trên lệch lớn quá, chỉ một chiêu đã khiến ta thổ huyết, không chơi được rồi, chạy thôi. Lý Dương cũng sợ hãi vô cùng. Giao Long ở phía sau thực lực có thể đã ngang với đại la kim tiên tiền kỳ cao thủ. Lý Dương mới chỉ là độ kiếp trung kỳ mà thôi, trên lệnh quá lớn, chỉ một đòn cũng đủ cho hắn thổ huyết. Thanh Vân! Đi! Cước đạp Thanh Vân có thể bay lên 9 tầng trời trong nháy mắt. Lý Dương cưới Thanh Vân mà lượn quanh thân thể Giao Long mấy vòng rồi rời đi, hắn làm như vậy là để cho Giao Long xoa ly không cách nào tăng tốc đuổi theo kịp. Ách! Giao Long trợn mắt lên nhìn. Hắn không thể nào hiểu được cái tên khốn khiếp kia lại có được tốc độ kinh người như vậy. Con người có thể có tốc độ như vậy sao? Dĩ nhiên so với tốc độ của Giao Long cũng nhanh gấp trăm lần. Tốc độ quả thật làm người khác bất ngờ. Đây là sự thật, giờ phút này Giao Long ngay cả dũng khí truy đuổi cũng không có. Bởi vì trong nháy mắt Lý Dương đã thoát ra khỏi phạm vi điều tra của thần thức, đương nhiên Lý Dương lúc này cố ý không thu liễm khí tức. Nếu không Giao Long ngay cả khí tức của Lý Dương cũng không cảm ứng được. Hống. Vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ đoạt được kim sắc huyết dịch nhưng bây giờ lại để tên tiểu tử kia đàng hoàng chạy thoát. Giao Long tức giận điên cuồng. Đã rất nhiều năm có ai dám bất kính với hắn đâu. Có ai dám làm hắn tức giận chứ. Dân sứ phù tang đã đưa hắn lên thành thần. Bây giờ hắn phẫn nộ là điều đồng nhiên rồi. Giao Long giận giữ gào thét điên cuồng. Giao Long xoa ly mặc dù chỉ là Giao Long nhưng khi hắn tức giận lên thì vi lực không phải tầm thường, công lực tu luyện gần vạn năm nhanh chóng buộc phát hoàn toàn. Trong phạm vi vài trăm thước, sóng biển ở Đại Tây Dương bắt đầu điên cùng trào. Biển thét, gió gầm. Tất cả diễn ra trong ngay mắt, đây chính là sự điên cùng của kẻ đã vượt qua 8 lần thiên kiếp tán tiên Giao Long xoa ly. Hơn nữa Đại Tây Dương bình thường cũng không yên ổn cho lắm, bây giờ bị Giao Long xoa ly quay đạp. Thường có lời rằng, một con bướm vây cánh cũng có thể làm ra một cơn lốc ngoài ngàn dặm Húng chi dao long xoa ly đang điên cuồng, thân điện căn bản không phải ở trung tâm Đại Tây Dương, mà là ngay ngoài khơi của Đại Tây Dương, rất gần lục địa. Sức phá hoại thật quá kinh khủng, Đại La Kim Tiên muốn tiêu diệt một tinh cầu nhỏ nhỏ quả thực dễ dàng. Mà giao long này thực lực chẳng kém Đại La Kim Tiên bao nhiêu. Hắn đúng là điên cuồng rồi. Ngoanh ngoanh ngoanh. Nhất thời biển gầm lên. Sóng lớn ngập trời, công lực khủng bố của giao long bạo phát ra bắt đầu gây ra các thiên thai. Khoảng cách gần nhất chính là các quốc gia ở Nam Mỹ, mấy quốc gia này chịu tổn thất lớn nhất, biển động mạnh như thế lại không có dấu biệu báo trước, tốc độ bạo phát cực nhanh, cư dân xung quanh căn bản không thể chạy kịp. Trong vòng nửa ngày, hơn 10 vạn người đã bị chết, không ít thành phố bị hủy diệt trong lúc này cả thế giới đều nói về sự kiện thiên thai sóng thần này. Chẳng ai ngờ nguồn gốc sự việc chỉ là do cơn giận dữ của Giao Long mà thôi. Bầu trời phía trên quỷ vực ở sa mạc Phi Châu. Giao Long xoa ly, chờ ta phục dùng kim sắc huyết dịch xong, nhất định phải giết ngươi. Lý Dương dùng linh thức phát hiện ra trận thiên thai đại hồng thủy vừa rồi là do Giao Long xoa ly làm ra, hắn càng thêm phấn hận. Chỉ cờ gì hẹn việc là thần bảo hộ của sứ Phù Tăng đã đủ làm Lý Dương nổi sát khí rồi. Vụ Lý Dương thân hình trận lué Liên thuận lợi tiến vào phía dưới ma quỷ vực trong tiên thiên thái cử cơm dương đại trận, Lý Dương có xem bản đồ hầu tĩnh đưa cho, mặc dù Lý Dương không dám đi loạn lên nhưng vẫn còn nắm chắc sẽ tới được quỷ quốc tiên phủ. Lý Dương chính là muốn chuẩn bị ở đây tập trung tu luyện, sau khi dùng xong kim sắc huyết dịch sẽ tìm Giao Long quấy rối một phen, đến lúc đó mới phi thăng ma giới Rốt cuộc tên tiểu tử kia đang ở chỗ nào? Giao Long xoa ly lé lên rồi biến mất, thần thức bao trùm cả khoảnh phía dưới. Hắn đang điên cuồng đi tìm Lý Dương, hắn đã dùng linh thức tìm cả địa cầu nhưng không ra chỗ của Lý Dương ẩn nút. Hắn muốn thừa dịp Lý Dương không chú ý trước tiên giết chết rồi tính sau. Nhưng ở Quỷ Cốc Tiên phủ, thử hỏi thần thức nào có thể xuyên thấu được? Thốn mang quyền bẩy, kim sắc huyết dịch. Chương 252: Kỳ dị đích thiên kiếp. Quỷ Cốc Tiên phủ. Lý Dương đang tĩnh tọa bên trong thạch thất, tâm thần hoàn toàn tập trung nghiên cứu Ma Thần lục tuyệt. Phong ngự thì như phong tọa bế, Thân Pháp thì xuyên vân toa vụ. Công kích cực nhu thì đoạn xuyên phân hải. Công kích cực cương thì phá sơn liệt không. Tuy rằng ma thần lục tuyệt có tổng cộng lục tuyệt, nhưng đáng tiếc lĩnh ngộ đối với đệ ngũ tuyệt hải nạp bách xuyên cùng với đệ lục tuyệt khai thiên tích địa của hạng vũ bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi, căn bản không cách gì truyền lại cho Lý Dương được. Tứ tuyệt mà bản thân Lý Dương tu luyện thật ra là bộ phận mà hạng vũ đã thấu hiểu, tuyệt chưa phải là cái hoàn chỉnh. Bất quá. Những thứ đó đối với Lý Dương mà nói Cũng đã đủ để tu luyện rồi Lý Dương Nếu ngươi đã dùng máu tươi của ma quân Thì công lực đột phi manh tiến Sau đó dùng kim sắc huyết dịch Không phải là sẽ không có vấn đề gì nữa sao Tiểu tử ngươi Vì sao lại lãng phí thời gian Đợi đến sau khi độ kiếp mới Dùng kim sắc huyết dịch chứ Thanh âm hạng vũ vang lên trong đầu của Lý Dương Lý Dương liền đình chỉ việc tu luyện trong chỗ lát Bá Vương Năng lượng của kim sắc huyết dịch so với hai giọn huyết tinh kiệt thì hơn bao nhiêu? Lý Dương hỏi lại. Hạng Vũ nghĩ một chút nói. Khoảng 10 lần. Âm Dương Ma Đế chính là Ma Đế hậu kỳ cao thủ, tại ma giới cũng chỉ đứng dưới 3 vị đại tôn thôi, thuộc hạ dưới tay hắn là dổ và mặc dù không tồi, là cao thủ cấp ma quân, nhưng vẫn còn xa lắm mới với tới được năng lượng của âm Dương Ma Đế. Trên lệnh 10 lần, đó là tính toán của Hạng Vũ. Trên thực tế, Cũng không sai biệt lắm. Trên lệnh 10 lần, đó chính là phỏng đoán của hạng vũ so với thực tế đúng là không sai biệt lắm. Nếu gấp 10 lần, tại sao sao ta nhất định phải hấp thu hai dọt tinh huyết kia chứ? Không phải là rất lãng phí sao? Kim sát huyết dịch đối với ta mà nói cũng đủ rồi. Khó khăn nhất chính là một khi tới ma giới nguy cơ khắp nơi, nếu bọn điển cường thực lực vẫn còn yếu, một khi ta rời đi vây. Lý Dương cũng có chút lo lắng. Hạng Vũ thì có thể khôi phục lại thực lực bất quả mủ ổ hển có lại thực lực như xưa cũng mất đến mấy năm công phu mới xong dù sao hạng Vũ cũng là cao thủ ma Vương Hậu Kỳ trải qua hơn 2.000 năm tu luyện nói không chừng công lực đã là cảnh giới ma quân tiền kỳ năng lượng hùng mạnh như thế đương nhiên không phải 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục được trong lúc hạng Vũ chưa khôi phục an toàn đương nhiên là chuyện Lý Dương phải lo lắng hơn nữa Lý Dương mang theo bọn hầu Sơn Hấu tính đi cũng bởi vì Lý Dương đáp ứng với họ chuyện đem họ tiến vào ma giới, những người này đương nhiên cũng phải chiêu cố. Hai giọt huyết tinh này, đợi đến ma giới ta cũng cho bọn họ hấp thu, ít nhất bên người ta cũng có thêm vài cao thủ. Lý Dương cảm thán, mang theo không ít người tới ma giới, chỉ bảo vệ thôi cũng không đủ sức. Hạng vũ gật đầu, đừng có gấp, chỉ có mấy năm công phu, đợi bổn bá vương công lực khôi phục, đến lúc đó cho người một ít cao thủ là được. Bá Vương Hạng Vũ chính là đại đồ đệ của si view Đại Tôn, tại ma giới thế lực tự nhiên không nhỉ, dù sao cũng là đích hệ của Sivu Đại Tôn. con nửa tháng nữa là độ kiếp, lúc này thời gian trôi qua thật chấm A. Lý Dương cảm thán. Hắn tuy nhắm mắt nhưng vẫn tu luyện. Thời gian trôi qua, trước mắt đã qua nửa tháng. Hôm nay quả là hiếm thấy, quỷ vực không có quyền phòng, cả sa mạc không có một chút gió, hết thể đều tĩnh lặng. Lý Dương giờ phút này đã xuất ra tiên thiên thái cực âm Dương Đại Trận. Mây xanh đã tụ thành một đám mây trôi lưỡng lở. Còn Lý Dương lúc này đang lưu nhã nằm trên những đám mây xanh, uống nhị hoa đầu. Ai, thiên kiếp sao còn chưa tới nhỉ Lý Dương cảm thán, lại uống một hớp liệt yếu. Từ cổ trí kim, người có thể chờ thiên kiếp tới mà không thêm để ý thật không có nhiều lắm, ngoại trừ kẻ ngu hay thực lực quá mạnh. Lý Dương tuy là độ kiếp trung kỳ, nhưng lực công kích cường đại quả khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ riêng chiến thần hoa cũng đã đủ cho Lý Dương vượt qua thiên kiếp. Về phần đao mang, Nam Đảo Lì tầm hoan một đao phá kiếp vân, còn ảo quang chân nhân là một đao phá không, trực tiếp thôn phệ kiếp vân vào khe nứt không gian. Lý Dương có đao mang công kích cực mạnh, lại có thể tăng thêm mấy lần công kích với phá sơn liệt không. So với ảo quang chân nhân lại mạnh hơn một tầng. Cho nên Lý Dương chẳng ở trong đại trận mà lại đi ra ngoài đón thiên kiếp. Hoành hoành hoành. Lý Dương đứng giữa tầng không, mây đen cuộn cuộn, mây đen phản phất như dừng lại trên đỉnh đầu khiến cho người ta không kìm được cảm giác gấp gác. Nhưng Lý Dương lại không thèm để tâm, dù sao cũng đã thấy qua vài lần thiên kiếp, hắn đã hiểu được, đây chẳng qua chỉ là mở đầu thôi. Vù vù. Dòng suối màu hồng cách đỉnh đầu Lý Dương chăm trượng điên cuồng xoay tròn, nhất thời mây đen trên bầu trời cuộn cuộn cuốn tới, chỉ qua thời gian vài hơi thở, Hắc Vân Đông biến mất. Lúc này dòng suối hồng sắc đã biến thành màu tím. Từ tuyển, xem ra ít nhất là lục trọng thiên kiếp. Lý Dương cười. Ơn, tốt nhất là cửu trọng thiên kiếp, nếu không thì quá là không có tính khiêu chiến. Nhìn bộ dạng Lý Dương, hình như chỉ hiểm thiên kiếp đến quá nhẹ. Người muốn có thiên kiếp mạnh như Lý Dương phòng trừng không nhiều lắm. Từ sát tuyển pháng hiện, vốn dĩ bầu trời mây đen rậm rạm, giờ phút này không có mây đen, lại xuất hiện vô số điện xà chỉ thấy điện xà đầy chớp lóe hiện, một đạo điện xà cuốn lượng, sau đó phong tiễn liền bắt đầu. Vô số điện xà nối tiếp nhau nhằm phía tử sắc truyền, tử sắc truyền và điện xà năng lượng phát sinh điện lý, một đóa hoa lửa thoáng hiện, thậm chí bên ngoài tử sắc truyền biến thành màu đỏ, thành trong tím ngoài đỏ. Lý Dương lại uống một ngụm lựcỷu, Tử toàn hùng vượng. Cửu trọng thiên kiếp, ông trời quả nhiên cho tà mặt mũi. Lý Dương cười nói, đột nhiên tử toàn xoay tròn theo hướng ngược lại. Vốn là hấp thu điện xà, lần này lại là vù vù. Đoan đoan ngọn lửa điên cuồng phun ra, đúng là thiên hỏa. Cựu trọng thiên kiếp mới có điểm thiên hỏa kiếp nạ. Lúc đầu, huyên quang chân nhân chỉ dùng hộ thể đao mang dễ dàng ngăn cản nhưng Lý Dương quyết định dùng thân thể ngạnh kháng. Xeo xeo. Thiên hỏa thiêu tới thân thể Lý Dương, nhưng bên ngoài thân thể Lý Dương xuất hiện quang mang màu tím lưu truyền. Từ cực ma thể huyền công bí pháp mượn áp lực ngoài cơ thể tu luyện thân thể, bây giờ Lý Dương lại quyết định lợi dụng thiên hỏa tôi luyện thân thể mình, thân thể của mình đạt tới độ động bảo kỳ, chống cự cử cựu trọng thiên kiếp đệ nhất kiếp thiên hỏa kiếp vẫn có thể. Chỉ đề cao mấy trăm vạn tinh. Lý Dương lắc đầu thở dài một tiếng, hiển nhiên đối với thiên hỏa tôi luyện thân thể hiệu quả rất không hài lòng. Và anh, một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống. a một đào pha không. Lý Dương đào phách năng lượng bộc phát. Thiên lôi bị năng lượng đao phách của Lý Dương trực tiếp đánh tan. Đao phách kinh khí trong nháy mắt xé rách không gian. Một hố đen đột nhiên xuất hiện hấp lực cường đại trong nháy mắt hút tử sắc kiếp vân vào trong đó. Kết thúc. Lý Dương cười, lại uống một ngụm rượu, bình nhị hoa đầu cạn sạch. Lý Dương vừa định tiến vào tiên thiên âm Dương đại trận thì đột nhiên. Ngoài ngoài ngoài. Quái gì thay, bầu trời đột nhiên xuất hiện thất thải sắc tuyển. Một đạo tia chớp màu tím chợt trợt lóe lên Lý Dương trong lòng chấn động, hắn có thể cảm nhận được năng lượng của tia chớp cực mạnh, vượt qua cửu trọng thiên kiếp vừa rồi. Đây là cái gì? Lý Dương nháy nháy mắt, nhưng không nhận ra thiên kiếp này là cái gì? Thất thải sắc kiếp vân, bốn phách vương cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, bất kể tu tiên, tu ma, tu yêu không thể có thất thải sắc kiếp vân a Bá vương ngây người. Lý Dương đột nhiên cả kinh kêu lên. Bá vương, vừa rồi cửu trọng thiên kiếp đã chấm dứt. Công lực của ta đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, thất thải kiếp vân này hẳn không phải là thiên kiếp. Lý Dương hiểu được chỉ có độ kiếp chấm dứt, công lực mới có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Giờ phút này, công lực Lý Dương đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, chẳng những năng lượng thân thể tăng lên, đến đao mang cũng đã đạt tới màu thâm vàng, hiển nhiên độ kiếp đã thành công. Thất thải kiếp vân này rốt cuộc là cái gì? Lý Dương nhìn bộ dạng thất thải kiếp vân, xem tiêu chốc trong đó, tựa hồ rất giống thiên kiếp. Nhưng sao lại đánh vào người mình? Trung quanh mình không có một ai mà. Đừng hỏi nữa, tiểu tử người nhanh nhanh chuẩn bị đi. Hạng Vũ đột nên trong lòng linh quang trật lõe, nghĩ tới một giả thuyết, lúc này cao giọng bảo Lý Dương chuẩn bị. Còn đợi Hạng Vũ nói. Gặp phải chuyện khó hiểu này, Lý Dương đưa phòng ngự tối cường đại của bản thân ra. Trong cơ thể đao phách chuẩn bị tự tự, hắc linh viêm ý quán nhập mà sát lực. Vô số đạo đao mang hộ thể xuất hiện bên ngoài thân thể Lý Dương và xoay tròn theo quỹ tích của luồng hốn độn khí lưu trong như phong tựa bế, đồng thời một đạo tử sắc quang hoa xuất hiện bên ngoài thân thể Lý Dương. Bên ngoài có hộ thể đao mang vận chuyển theo như phong tựa bế. Trên người có hắc linh viêm y gì hết, hoàn toàn quán nhập mà sát lực. Thân thể mình có quang hoa màu tím, vận chuyển tử cực ma thể huyền công. Nói cho cùng thân thể Lý Dương cũng không phải đậu hũ. Đương nhiên cách phòng thủ hữu hiệu nhất chính là tấn công, đầu tiên phải cho đào phách công kích, dù không phá được kiếp lôi cũng giảm bất đi không ít năng lượng. Lý Dương, ngươi! hạ vũ nhìn thấy không cần mình nhắc nhở Lý Dương cũng chuẩn bị xong nên không nói nữa. Về ảnh! Một đạo thiên lôi ầm ầm nện xuống, Lý Dương con mắt sáng ngời, trong cơ thể đào phách trợt lué rồi biến mất, đồng thời vận chuyển phá sơn liệt không. Đào phách kết hợp với phá sơn liệt thiên là công kích mạnh nhất của Lý Dương hiện nay. Phảng phát như hỏa tinh chạm vào địa cầu, vơ anh, một tiếng đạo tử sát thiên lôi và đào phách của Lý Dương chạm vào nhau, nhất thời không gian xé rách, một hố đen xuất hiện, bất quá lực hấp dẫn của lỗ đen mặc dù lớn nhưng đào phách quá nhỏ, thủ lực cũng không lớn, Lý Dương liền thu hồi. Thiên lôi tốc độ cực nhanh, thoát ly lực hấp dẫn của không gian pha toái. Công kích cực mạnh chỉ tiêu hao một nửa năng lượng của thiên lôi. Lý Dương nhất thời trừng hai mặt, thất thải kiếp vân rốt cuộc là cái gì? Đạo thiên lôi thứ nhất uy lực to lớn, vượt qua kiểu trọng thiên kiếp vừa rồi, thậm chí đến khe nước không gian cũng không thể hút vào. Đao phách thể tích nhỏ nhất, thu lực nhỏ, tự nhiên sẽ dễ dàng thoát ly. Và anh, hộ thể đao mang không ngừng xoay tròn, tản mát lực công kích, nhưng chỉ trong chốc lát, hộ thể đao mang hóng mất, bởi công kích vào quá mạnh mẽ. Sau đó hắc linh viêm ý -E gì cũng chống đỡ không được, thậm chí bị công kích làm tổn hại, Lý Dương thấy không ổn. Lập tức thu vào thân thể, dùng tình cực chi hỏa rèn luyện lại hắc linh viêm vi Hắc linh viêm y không làm tiêu hao được bao nhiêu năng lượng của thiên lôi. Xeo xeo. Cơ thể của Lý Dương chấn động, quang hoa màu tím không ngừng hấp thu năng lượng công kích chuyển hóa thành triện phù màu tím dung nhập vào cơ thể. May mắn trải qua đao phách tiêu hao một nửa năng lượng, hộ thể đao mang tiêu hao một nửa. Hắc linh viêm vi tiêu hao thêm một chút. Giờ phút này thông qua tử cực ma thể huyền công đã hấp thu không ít năng lượng công kích. Chỉ có khoảng 1/8 năng lượng thiên lôi ban đầu công kích tới thân thể Lý Dương. Vù vù. Gió nhẹ thôi qua, bên ngoài thân thể Lý Dương có tia máu chảy ra, thời điểm thiên lôi đánh xuống, chính mình phản phất ở bên bờ sinh tử. Mặc dù thân thể bị thương nhưng tốt xấu gì mạng nhỏ cũng được bảo vệ, Lý Dương trong lòng kinh hãi một phen. Rốt cuộc cái này là thiên kiếp gì? Chơi ạ. Đạo thiên lôi thứ nhất mà đã lợi hại như vậy Lý Dương muốn khóc mà không có nước mắt, rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai, không ngờ lại phải nhận lấy cái báo ứng này. Đây nào phải thiên kiếp A đúng là muốn giết người. Chỉ cần ba đạo thiên lôi như thế này thì đến thiên tiên cũng không đỡ nổi. Hạng Vũ lại không nói gì. Nguyên thần hắn đang rung động, vừa rồi những tia năng lượng của thiên lôi đánh vào cơ thể Lý Dương. Hạng Vũ phát hiện ra luồng năng lượng này vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức hạng vũ muốn khóc, đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là nguyên thần. Sư tôn, đúng là sư tôn, thảm nào lại là thất thải kết vân, năng lượng cấp bậc này cũng chỉ có cao thủ cỡ đại tôn mới có. Sao ta không nghĩ đến ngay từ đầu nhỉ? Hạng vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn không để cho Lý Dương biết. Kỳ thật không thể trách hạng vũ, tự nhiên cũng có thể hình thành nên thất thải kết vân. Nhưng thất thải năng lượng lại khác. Mặc dù có biện pháp để hình thành nhưng bất quả chỉ là quy trình mà thôi. Năng lượng đạt đến thất thải cấp bậc đại biểu cho một truyền thuyết, chỉ có đại tôn các giới mới có được năng lượng như vậy. Mẹ nó, rốt cuộc là kẻ nào đã tạo ra cái thiên kiếp này, muốn lấy mạng ta sao? Lý Dương trong lòng phẫn nộ nói. Lý Dương tiểu tử, người câm miệng cho ta. Hạng Vũ lập tức quát lên, Hạng Vũ trong lòng lo lắng, dù sao hắn cũng biết rõ tính khí si vưu đại tôn. Tuy nhiên, Nhân gian giới và ma giới không phải là ở cùng một giới, nhưng năng lượng đại tôn có khả năng vượt qua các giới dù đang tại ma giới, có khả năng ở phạm nhân giới hình thành thất thải kiếp vân có thể tưởng si view khủng bố thế nào. Nếu muốn giết Lý Dương, việc đó đơn giản như là giết một con kiến mà thôi. si view đại tôn là nhân vật thế nào, có người dám mắng hắn A. Về ảnh, tiêu tử sắc thiểm điện với tốc độ kinh khủng đã đánh xuống, Lý Dương chút phản ứng đều không kịp. Thốn mang tập 7, chương 253, Nhất Phi Sung Thiên Tử sát thiểm điện từ những đáng thất thải kiếp vân trên không trung đánh xuống, tốc độ nhanh đến mức Lý Dương chẳng thể tưởng tượng nổi. Phản phất giống như những tiếng thiểm điện đã vượt qua giới hạn của không gian và thời gian vậy, căn bản chẳng cho Lý Dương chút cơ hội phản ứng nào, những luồng thiểm điện cứ như vậy mà hung hăng đánh xuống thân thể của Lý Dương. Về cả linh hồn đều chấn động một trận, Nhất thời Lý Dương chẳng còn biết đến đông tây nam bắc gì nữa, toàn bộ tờ thần hắn đã bị chất động, nhưng hắn biết mình xong rồi. Bởi vì khi vừa bắt đầu phải chống đỡ đạo thiên lôi đầu tiên từ thất thải kiếp vân đánh xuống nhục thể của Lý Dương đã thụ trọng thương. Thậm chí máu tươi còn chảy ra đầm địa, trong trạng thái như vậy mà phải hứng chịu đạo thiên lôi thứ hai còn đáng sợ hơn đạo thứ nhất, liệu còn hy vọng sao? Anh bạn nhỏ, sau này đừng có mắng bữa a, bất quá kẻ không biết không có tội. Ha ha, căn cơ của anh bạn nhỏ thật vững chắc, đạo thiên lôi này của bản tôn cho dù là đại thành kỳ tu ma giả cũng không chống đỡ nổi, không ngờ ngươi lại chống đỡ được. Ơn, không tồi, có thể tính là đã qua được sự khảo nghiệm của bản tôn, ha ha, cứ tu luyện cho tốt, tiềm lực của anh bạn nhỏ rất lớn đó. Những thanh âm sang sảng vang lên rất rõ ràng trong tâm thần Lý Dương, hắn còn chưa kịp phản ứng lại xem rốt cục là có chuyện gì. Thân thể vốn đã trọng thương sau khi gặp phải đạo thiên lôi thứ nhất của Lý Dương đã hồi phục lại sau nháy mắt, từng luồng từng luồng năng lượng thần kỳ lưu chuyển trong thân thể Lý Dương. có năng lượng của bản thân Lý Dương, vô luận là đào mang hay ma sát lực, không ngờ đều không dám có phản ứng, phản phất như chúng đã thần phục luồng năng lượng thần kỳ kia vậy. Theo sự lưu chuyển của nguồn năng lượng thần kỳ kia, Lý Dương không những hoàn toàn hồi phục, hơn nữa năng lượng trong thân thể hắn lại còn được để thăng lên một lần nữa. Năng lượng của đao phách cũng được đề thăng một lần nữa. 100 triệu tinh. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của luồng năng lượng thần kỳ, lục thể của Lý Dương cuối cùng đã đột phá được độ kiếp hậu kỳ, đạt đến đại thành kỳ. Âm Dương đao phách của Lý Dương cũng bắt đầu biến hóa, từ màu vàng sẫm đã trực tiếp hóa thành màu lục, hai thanh đao phách lục sắc xoay chuyển trong chu thiên cản khôn viên cầu của Lý Dương, uy lực cũng được đề thăng lên một tầng thứ mới. Nhưng lúc này năng lượng thần kỳ đó cũng đã tiêu rồi. Khi Lý Dương nghe thấy thanh âm của Sivu Đại Tôn, hạ Vũ cũng nghe thấy thanh âm của Sivu. Thằng nhóc kia, lúc trước ngươi nói thế nào? Dễ dàng làm được. Bây giờ thì sao? Nhục thể đã tiêu thất, chỉ còn lại linh hồn, nếu không phải là Lý Dương thì lúc nào ngươi mới có thể trở về ma giới? Ừ, đệ tử của Sivu ta không ngờ lại chúng Mỹ nhân kế. Chuyện này mà chuyên ra, nhất định mấy lao gia hỏa kia sẽ cười chết mất. Thật là làm bản tôn mất mặt ta. Sư tôn, con. Hạ Vũ cũng cảm thấy uy khuất, năm đó trong cuộc chiến tranh giành quyền khống chế địa cầu, mạnh nhất trong đám tiên nhân bất quá là Đại La Kim Tiên, mà hắn lại là Ma Vương, cao hơn đối phương hẳn một cấp như vậy, thế mà cuối cùng lại thất bại. Bất quá, nếu xét từ một góc độ khác, hạ Vũ là tự mình nhận thua, tuy hắn đã nhìn xuyên mưu kế của đám tiên nhân nhưng lại vẫn cam lòng trúng âm mưu đó. Không nói nữa, Trải qua việc thất bại trong tình cảm, tốt xấu gì cũng có thể coi là một loại tu luyện. Năm đó ngươi ở ma giới nhiều năm như vậy mà vẫn vướng ở ma vương hậu kỳ, không thể tiến bộ. Tin rằng trải qua lần này ngươi sẽ có thể đột phá đó. Ừm, đợi ngươi trở về ma giới, thực lực hồi phục lại xong thì hay đến ma thần cung tìm bản tôn. Vâng. Đúng rồi, sư tôn, vừa rồi Lý Dương hắn không cố ý. Lý Dương vội vã biện hộ cho Lý Dương. ha ha Bản tôn là loại người nhỏ nhen như vậy sao? Hắn cũng có thể coi là có ơn với ngươi, vừa rồi bất quá là bản tôn kiểm tra hắn một chút mà thôi. Bất quá, anh bạn nhỏ này tiềm lực thật sự rất cao, sau này ngươi phải cẩn thận bồi dưỡng đó. Đương nhiên, trong lòng hạng vũ nhẹ nhàng đi rất nhiều, nếu si vưu đại tôn muốn trừng phạt hay giết chết Lý Dương, có lẽ chẳng có người nào có thể bảo vệ nổi hắn cả. Bản tôn đi đây. Thanh âm vừa dứt. Thất thải kiếp vân trên không trung đã đột nhiên tiêu thất, phản phất như nó chưa từng xuất hiện vậy, thủ đoạn của đại tôn thật không tầm thường. Lý Dương tỉ mỉ kiểm tra lại toàn bộ thân thể mình, kết quả đúng là khó mà tưởng tượng nổi, năng lượng của đạo thiên lôi thứ hai không những không công kích hắn mà lại còn giúp hắn hồi phục tổn thương, hơn nữa còn đột phá mánh liệt, sau một thoáng đã hoàn toàn tiến nhập vào đại thành kỳ. Trong lòng Lý Dương cảm thấy nghi hoặc nhất là, không biết ai vừa nói trong đầu mình. Hắn có thể khẳng định đó không phải là hạng vũ mà là một người khác, tựa hồn như là người ở trên thất thải kiếp vân đó đến khảo nghiệm hắn vậy. Người đó rốt cục là ai nhỉ? Lý Dương, công lực tăng tiến nhanh như vậy, thấy hương phân không? Thanh âm của hạng vũ văng lên. Lý Dương nhữ mày lại nói, ba vương, người đó là ai thế, ngài có biết không? Không ngờ lại lợi hại như vậy. Có thể dễ dàng nâng cao công lực của ta. Cho dù là nghĩa phụ ta tiêu diêu tán nhân cũng chẳng có được loại thần thông này A Hạng vũ mỉm cười khinh thường, tiêu diêu tán nhân. Đến một phần vạn của si vưu đại tôn cũng không bằng, đó là si vưu đại tôn, một ma đế siêu việt à. Khắc, cái này á, bạn bá vương biết sao được. Bất quá người đó công lực thông thần, có những thần thông quỷ thần chẳng thể do được. Sau này ngươi đừng có đắc dội người ta, cũng đừng chửi loạn lên, nếu không người đó mà tức giận thì ngươi sẽ thảm đó. Hạng vũ đề tỉnh. Lý Dương đột nhiên bừng tĩnh, hắn nhớ đến chuyện người đó vừa nói, hiển nhiên ý ý đã tha cho mình một lần. Lý Dương ngầng đầu nhìn đi, bầu trời đã hồi phục lại vẻ bình thường, chẳng có chút gì khác biệt, đến thất thải kiếp vân cũng biến mất. Tựa hồ như chưa từng có gì đặc biệt xuất hiện vậy. Đột nhiên, bá vương, bây giờ ta đã đạt đến đại thành kỳ, đến lúc đó âm dương song đao và tâm tạng cùng hấp thụ năng lượng. Cho dù là năng lượng của kim sắc huyết dịch cũng có thể hoàn toàn hấp thu rồi. Lý Dương cười nói, hắn vốn chuẩn bị sau khi độ kiếp thì bắt đầu hấp thu kim sắc huyết dịch. Nhưng cho dù độ kiếp thành công Lý Dương vẫn cảm thấy có chút lo lắng, luôn năng lượng cường đại như vậy mà hấp thụ vào. Nếu không hấp thụ được hết thì sẽ bị bài trừ ra ngoài, như vậy thì chẳng phải rất lãng phí sao. Hiện tại loáng cái đã đạt đến đại thành kỳ, hơn nữa Lý Dương lại có âm dương song đao và tâm tạng để hấp thu. Khả năng hấp thu năng lượng của hắn đã vượt qua cả cực hạn của tự nhiên, so với các cao thủ đồng cấp còn cao hơn nhiều. Ừm, ngươi nói cũng có chút đạo lý, bất quá, muốn hấp thu cái kim sắc huyết dịch này, ít nhất cũng phải tìm một nơi an toàn đã, hay là cứ trở về quỷ cốc tiên phụ trước, ở trong cái thái cực cơm dương đại trận đó chắc rằng chẳng có ai phát hiện ra ngươi được đâu. Lúc này tâm tình của hạ vũ rất tốt, dù sao si view đại tôn cũng vẫn nói chuyện với hắn. Như vậy có thể coi là đã tha thứ cho hắn rồi. Lý Dương nghe xong bèn khẽ điểm đầu, sau đó thân hình hắn lóe lên và tiến nhập vào trong tiên thiên thái cử cơm Dương Đại Trận, chuẩn bị bắt đầu ngồi trong quỷ cốc tiên phủ để hấp thu kim sắc huyết dịch. Bên trong gian thạch thất trong quỷ cốc tiên phủ, toàn thân hắn đều trong trạng thái chuẩn bị. Lý Dương đưa tay phải ra, trên tay phải đột nhiên xuất hiện một bình ngọc trong suốt, trong ngọc bình tán phát ra những quang mang kim sắc. Một giọt huyết dịch bên trong đó đang không ngừng phát ra những luồng sóng năng lượng cường đại, không hổ là huyết dịch của âm dương ma đế. Năng lượng quả nhiên là mạnh đến mức kinh nhân. Năng lượng này cao tương đương với năng lượng của cao thủ cấp ma tướng, ngươi phải cận thận đó, muốn một hơi hoàn toàn hấp thụ không phải là chuyện đơn giản đâu, nếu không hấp thu được hết thì sẽ thành ra lãng phí rồi. Hạng vũ đề tỉnh Lý Dương mỉm cười nói, chẳng có cách nào khác, thời gian không cho phép. Vốn gì ta chuẩn bị sau khi độ kiếp xong đạt đến độ kiếp hậu kỳ thì sẽ bắt đầu hấp thụ, lúc đó còn lo sẽ lãng phí rất nhiều, nhưng bây giờ ta đã là đại thành kỳ cao thủ, cho dù có lãng phí thì cũng không tính là nhiều. Lý Dương quyết định thập phần kiêm định, hắn lập tức bắt đầu hấp thụ năng lượng trong giọt kim sắc huyết dịch. Phúc! Trên tay phải của Lý Dương lué lên một đạo kinh khí, nắp ngọc bình liền mở ra. Giọt kim sắc huyết dịch đó trầm rãi bay ra khỏi Ngọc Bình trong suốt và phiêu phù trước mặt Lý Dương. Giọt kim sắc huyết dịch phản phất như một mặt trời nhỏ tán phát ra những kim sắc quang mang vậy. Những kim sắc quang mang đó còn đang không ngừng xoay chuyển, vô cùng chói mắt. Vụ. Lý Dương đột nhiên hít sâu một hơi, chỉ thấy một luồng khí lưu có thể nhìn rõ được chui vào trong miệng hắn. Giọt kim sắc huyết dịch kia cũng theo đó tiến nhập vào miệng Lý Dương. Vụ Kim sát huyết dịch vừa tiến nhập vào thể nội liền phẳng phất như mặt trời nổ tung vậy. Sau nháy mắt thể nội Lý Dương đã tràn đầy những luồng năng lượng cường đại, các đạo năng lượng đó điên cuồng lưu chuyển. Nếu nói đến công lực thì của Lý Dương là không cao, nhưng nếu xét tâm thần, tâm thần Lý Dương đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ. Việc khống chế năng lượng chỉ tương đương với năng lượng của ma tướng trong giọt kim sắc huyết dịch này vẫn là khá dễ dàng. Tâm thần cường đại của hắn hệt như người chỉ huy. Tất cả những luồng năng lượng đều theo sự chỉ huy của tâm thần mà bắn về phía thất diệu tinh cực. Bảy khối tinh cực, mỗi một khối đều giống như hác động vậy. Hiện nay lại có thêm âm dương song đao phách, năng lượng mà tinh cực có thể hấp thụ tự nhiên được đề thăng. Bảy hác động nhỏ đang điên cuồng hấp thu năng lượng, nhưng năng lượng từ giọt kim sắc huyết dịch đó bạo phát ra quá nhiều. Lý Dương chẳng còn cách nào, hắn đành phân ra một nhánh năng lượng để truyền về phía tâm tạng. Theo cách nghĩ của Lý Dương, Chia đều năng lượng ra thú luyện nhục thể và tu luyện đao mang chẳng bằng toàn lực đề thăng huy lực của đao mang. Dù sao đao phách công kích cực kỳ lợi hại, tu luyện đao phách là hữu hiệu nhất. Còn về cảnh giới nhục thể không đủ thì ngược lại còn có thể che mắt địch nhân. Lý Dương dùng liễm tức thật thu liễm khí tức của đao phách lại, để khí tức của nhục thể ra bên ngoài. Như vậy chẳng phải là có thể che mắt địch nhân rồi sao? Bất quá năng lượng quá nhiều. Lý Dương chỉ đành phân ra một nhánh năng lượng chuyển vào nhục thể. So sánh về tỷ lệ thì khoảng chừng bày, một, từng luồng từng luồng năng lượng không ngừng bị hấp thu, chi thiên cản khôn viên cầu không ngờ lại to lên hơn 3 lần, còn thất rượu tinh cực thì đang không ngừng lưu chuyển để khống chế cho chu thiên cản không viên cầu không bị nổ tung. Màu sắc của tinh cực đã bắt đầu từ từ biến hóa, tinh cực vừa rồi còn là lục sắc của đại thành kỳ, bây giờ đang dần chuyển hóa thành thanh sắc. Xeo xeo. Đao mang không ngừng ảo vào trong đao phách, án chiếu theo bi pháp thất diệu tinh cực và âm dương đao phách, âm dương song đao phách không ngừng điên cuồng vận chuyển, tự nó hình thành nên một dòng xoáy khổng lồ, tất cả đao mang không ngừng bị hút vào trong, sau đó thì tiến nhập vào giữa hai đao phách, đao phách cũng đang từ từ chuyển hóa từ lục sắc thành thanh sác. Đạm thanh sác Thiên ma tiền kỳ, cơ hội trong quang thời gian này, đao phách của Lý Dương đã có đột phá đạt đến thiên ma tiền kỳ rồi. Dù sao nếu chia năng lượng của giọt kim sắc thành 8 phần thì có 7 phần được tinh cực hấp thụ để tu luyện đau phách, phần còn lại được dùng để tôi luyện đục thể. Tuy phải tu luyện hai thanh đau phách, nhưng đau phách vẫn tiến bộ nhanh hơn. Tâm tạng Lý Dương hần như đã đạt đến mức tinh hoa, tâm tạng là hạch tâm để tu luyện đục thể. Tâm tạng của hắn không ngừng được tôi luyện, từng luồng từng luồng năng lượng dung nhập vào bên trong và không ngừng trở nên tinh túy. Đạo lý này giống hệt như bách luyện thành cương. Bất quá! Tôi luyện nhục thể so với tôi luyện thép thì gian nan hơn nhiều, cũng cần tỉ mỉ hơn nhiều. Năng lượng cơ nhục Lý Dương được đề cao một cách điên cuồng, những cực hạn liên tục được đột phá, năng lượng vốn là 100 triệu tinh nay đã điên cuồng tăng lên thành. Thiên ma tiền kỳ Đột nhiên, trong cơ nhục hắn, những phụ triện từng tiến nhập vào thân thể hắn do luyện tử cực ma thể huyền công tựa hồ như có biến hóa gì đó, việc này dẫn đến một cuồng sáng màu tím xuất hiện bên ngoài thân thể Lý Dương. Hãy tính tâm mà hấp thu năng lượng, khi nào kết thúc bản bá vương sẽ nói với người. Hạng vũ vội vàng đề tỉnh, lúc này năng lượng đang xung kích đến, sao có thể phân tâm chứ? Lý Dương cũng hiểu rõ, toàn bộ tinh thần hắn lập tức tập trung vào việc hấp thu năng lượng. Xeo xeo. Vô số tia lửa điện xuất hiện xung quanh chu thiên cản khôn viên cầu và liên tục biến hóa kịch liệt. Luôn năng lượng vô tận khiến cho tất cả đều đạt tới cực hạn đao phách cũng điên cuồng để thăng. Trên thực tế đao phách cũng đang không ngừng biến hóa, không ngừng ngừng tụ, không ngừng lớn lên. Thanh sắc. Thiên ma trung kỳ Cách lần đột phá trước không đầy một phút, không ngờ lần này đã đạt đến thiên ma trung kỳ âm dương đao phách cũng biến thành thanh sắc, công kích lực lại một nữa đang tăng đến một tầng thứ mới. Nhanh, nhanh, nhanh. Lý dương điên cuồng hấp thu, bởi vì năng lượng trong kim sắc huyết dịch đang điên cuồng xung kích trong thể nội, thể nội Lý dương cũng đã chịu không ít tổn thương. Tuy có ma sát lực không ngừng thấm vào để phục hồi nhưng tốc độ vẫn kém xa tốc độ bị phá hoại. Lý Dương có cảm giác, có lẽ không đầy 3 phút nữa, năng lượng trong kim sắc huyết dịch đó sẽ xé tan cơ nhục của hắn mà lao ra ngoài, vô cùng lãng phí. Nhanh, nhanh, nhanh. Lý Dương điên cuồng hút năng lượng vào và cố đẩy đến thất rượu tinh cực. Hắn có cảm giác, thực hạn mà thất rượu tinh cực có thể hấp thu phải cao hơn so với trong mật điển thất rượu tinh cực đã viết. Hơn nữa tâm thần của cũng đang ở trong chu thiên càn khôn viên cầu, hắn biết bây giờ vẫn còn có thể hấp thụ thêm. Phán đoán của Lý Dương không sai, thất diệu tinh cực là do Lý Tầm Hoan năm đó viết, cái gọi là sức hấp thu cực hạn chỉ là án chiếu theo phương pháp tu luyện của Lý Tầm Hoan mà thôi, nhưng trong quá trình tu luyện, đao phách của Lý Dương lại đã phát sinh biến hóa, như phong tựa bế. Phương pháp vận chuyển của thất diệu tinh cực án chiếu theo quỹ tích vận chuyển của luồng khí lưu hôn đột, Lúc đó sự bó buộc tăng lên tới 10 lần, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều, sức hấp thu cực hạn cũng càng lớn hơn, không cần phải lo lắng chu thiên cản khôn viên cầu nổ tung. Vù vù Những luồng năng lượng điên cuồng tiến vào mà phát ra những tiếng vù vù, những kinh mạch của Lý Dương lúc này sớm đã bị súng kích cho vỡ tan, trong người hắn lúc này chỉ có kinh mạch do năng lượng tạm thời hình thành mà thôi. Lách tách, lách tách Năng lượng nhục thể của Lý Dương lại một lần nữa được tăng lên một cấp biệt mới, đạt đến thiên ma trung kỳ. Còn lúc này âm dương đao phách của hắn cũng đã gần đạt đến cảnh giới có màu xanh đầm rồi. Dù sao 7 phần 8 năng lượng cũng được dùng để tôi luyện đao phách, nhưng Lý Dương lại không phát hiện được. Linh hồn của hắn cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Một khi công lực đạt đến thiên ma kỳ thì linh hồn liền đạt đến nguyên thần cảnh giới. Linh thức được đổi thành thần thức, bởi vì tiến bộ của Lý Dương quá nhanh từ đại thành kỳ đến thiên ma kỳ chỉ trong vòng hơn một phút, vì vậy đạt đến thiên ma trung kỳ mà linh hồn của hắn vẫn chưa thể biến đổi thành công. Ông! Một tiếng động văng lên, âm dương đao phách cuối cùng đã có màu xanh đậm, cũng chính là đại biểu cho thiên ma hậu kỳ, năng lượng vẫn tiếp tục được hấp thụ, không ngừng được tôi luyện, theo sự đề thăng của âm dương đao phách, đẳng cấp của tinh cực cũng không ngừng đề thăng, cực hạn mà tinh cực hấp thụ được lại tăng lên một tầng thứ mới. Vù vù! Một nửa số năng lượng còn lại hoàn toàn tiến nhập vào trong thất rượu tinh cực. Đao phách của Lý Dương không biến đổi, không ngừng tiến bộ, Lý Dương có một loại cảm giác rằng, đao phách của hắn đã sắp đạt đến cảnh giới đạm lam sắp rồi. Nhưng đúng vào lúc này, năng lượng của kim sắc huyết dịch biến mất. Năng lượng để có thể từ thiên ma hậu kỳ đến ma tướng tiền kỳ cần nhiều hơn của những tầng thứ trước nhiều, càng về sau thì càng cần nhiều năng lượng. Nhưng đồng thời, linh hồn của Lý Dương cũng đã biến đổi thành công trở thành nguyên thần. Vù vù. Cuối cùng Lý Dương cũng cảm nhận được sự thay đổi của linh hồn, hắn có thể khống chế được nguyên thần một cách rất tự nhiên, thể nội tuy bị năng lượng của kim sắc huyết dịch xung kích cho tổn thương nghiêm trọng, nhưng dưới sự khống chế của nguyên thần, sau một lát tổn thương đã hoàn toàn hồi phục Ha ha, nguyên thần không bị diệt tức là không chết, xem ra rất có đạo lý A. Lý Dương mỉm cười mà từ từ mở hai mắt ra. Chỉ trong vòng mấy phút mà nhục thể hắn đã đạt đến thiên ma trung kỳ, âm dương đao phách đạt tới cực hạn của thiên ma hậu kỳ, chỉ còn cách ma tướng có một chút nữa mà thôi. Đương nhiên Lý Dương cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của nguyên thần, cái này thật sự là một bước lên trời. Quyền 7, Kim Sác Huyết Dịch chương 254, Chảm Long Linh hồn cuối cùng đã đạt đến cấp nguyên thần. Một khi nguyên thần hình thành, dù cho sau này đao phách có bị gãy, nhưng vẫn có thể tu luyện mới trở lại, chỉ là thời gian sẽ rất dài mà thôi. Nguyên thần mà bất diệt, tức là bất tử, điều này đã được các giới công nhận. Ha ha, bá vương, năng lượng của kim sắc huyết dịch này quả nhiên lợi hại. Ta có tổng cộng 2 đao phách, cùng với tu luyện lục thể, kim sắc huyết dịch này nguyên là có thể làm cho một người đạt đến được ma tướng, nhưng thực tế chỉ khiến đao phách của ta đạt được đỉnh điểm của thiên ma hậu kỳ. Lý Dương cười nói, hạng vũ cũng rất hài lòng hắn có thể không hài lòng sao. Nếu Lý Dương chỉ độ kiếp thành công, nói muốn phi thăng, có lẽ còn cần vài năm thời gian, nhưng công lực của Lý Dương hiện giờ đột nhiên tăng lên, năng lượng bên trong cơ thể rất nhanh chuyển hóa thành ma nguyên lực, hơn nữa hắn còn đã đột phá đại thành kỳ, thậm chí đạt tới đỉnh điểm của thiên ma hậu kỳ. Cứ như vậy, phi thăng tương đối sẽ đến rất nhanh, Lý Dương phi thăng, cũng chính là hạng vũ trở về ma giới. Lý Dương nghĩ đến tình huống của bản thân, trên mặt có chút xảo trá. Năng lượng bản thân là thiên ma trung kỳ, đao phách đạt tới thiên ma hậu kỳ đỉnh phong, lại dùng liễm tức thuật thu liễm khí tức của đao phách, sau khi đến ma giới, người ngoài nhất định cho rằng Lý Dương chỉ là một thiên ma trung kỳ, trong lòng sẽ cho rằng Lý Dương thực lực chỉ có vậy. Nhưng đâu mới là thực lực thực sự của Lý Dương. Chỉ sử dụng thân thể kết hợp với chiến thần ngõa là Lý Dương có thể có được thực lực của ma tướng rồi. Một khi vận dụng đao phách cùng với bi sắt thì thực lực có thể miệu sát ma tướng dễ dàng, nếu kết hợp với phá sơn liệt không nữa thì gặp đối thủ là ma xoáy cũng có thể giết. Để ngoại nhân trông thấy thì họ cho rằng thực lực của Lý Dương chỉ là thiên ma trung kỳ Tuy nhiên khi thực sự chiến đấu thì thực lực lại đạt tới ma xoáy tiền kỳ Thực lực ẩn tàng quả nhiên khủng bố a điều này tại ma giới cũng chưa từng xuất hiện qua. Ừ, lần trước gặp phải giao long xoa ly. Gia hỏa đó đã đạt đến la thiên thượng tiên hậu kỳ, đến cả phòng ngự của hắn ta cũng không phá được, dù cho sử dụng bi sắt thì nhiều nhất là chấn động được tâm thần hắn, nhưng vẫn vô dụng, chênh lệch thật quá lớn. Lần đó không dùng bi sát, lần này đao phách đột tăng mánh liệt, đặt đến cảnh giới xanh thấm, thử, nhất định phải cho hắn thưởng thức cái tư vị của đào chi bi sát. Lý Dương cười lạnh. Bi sát là vũ khí sát thủ của Lý Dương, dù cho đối phương đang ở trạng thái bông lòng không có hoàn toàn phòng ngự, bản thân cũng không gây thương hại được đối phương một chút nào. Vì cơ gì lại để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bi sát chứ? Cho nên, lần đó đối phó giao long, Lý Dương đã không có sử dụng bi sát. Năm xưa ở Côn Luân Tiên cảnh sở dĩ có thể đả thương thiết oai chân nhân một chút, chủ yếu là do trạng thái phòng ngự bình thường của thiết oai chân nhân không được tính là mạnh, vì thiết quát chính là độc thú, trên phương diện phòng ngự không bằng được giao long. Giao long thiên sinh có long lân phòn ngự tự nhiên rất cao. Vụ. Thân hình Lý Dương chợt lué lên đã tới quỷ cốc tiên phủ. Trong thái cửa âm dương đại trận, Lý Dương cũng chỉ biết là đường này ra khỏi miệng của quỷ cốc tiên phủ. Cái này đã sớm ghi tạc trong đầu. Thân hình Lý Dương lué lên, rất nhanh đã ra khỏi thái cửa cơm dương đại trận. Trận trận kinh phong thổi đến, y y phục tung bay, Lý Dương cước đạp thanh vân mà bay giữa những đám mây trắng. Không biết con hắc long đó chạy đi đâu rồi. Lý Dương lập tức khống chế thần thức tỏa đi tìm kiếm, trước đây tâm thần của hắn chỉ là La Thiên thượng tiên hậu kỳ, bây giờ đã là Đại La Kim tiên trung kỳ, diện tích mà thần thức có thể dò xét được đã lớn lên gấp mấy lần, bây giờ để dò hết cả 6 châu lục 4 đại dương hắn nhiều nhất chỉ cần đến một ngày. Thần thức của hắn mau chóng tỏa ra, tựa hồ say nháy mắt đã bao phủ cả một khu vực cực lớn, thần thức dò xét từng chút một, thậm chí cả dưới mặt đất cũng không bỏ qua, kể cả hang chuột hắn cũng phát hiện ra được. Không có. Lý Dương mỉm cười thầm nghĩ. Không gấp, hiện nay phạm vi mà thần thức của ta bao phủ đã lớn hơn rất nhiều, do xét tất cả các khu vực trên toàn địa cầu cũng chẳng mất đến một ngày ta muốn xem xem con nghiệt long đó chạy được đi đâu nào. Lập tức, Lý Dương cước đạp thanh Vân hóa thành một đạo hoác quang, tiêu thất không thấy. Truy tìm lâu như thêm dĩ nhiên, ngay cả bóng của Lý Dương cũng không không phát hiện ra, dao long dễ dàng càm tâm như thế sao. Hống hống. Giao Long Xoa Ly bay trên bầu trời Thái Bình Dương gầm lên dữ dội, một ngọn lửa lóe lên khắp thân người nó. Nhất thời nước xung quanh đều bốc hơi, tụ lại trên bầu trời hóa thành mây đen, lôi điện lóe ra, mây mù răng răng, cho dù cuồng phong cũng không cách nào làm cho Giao Long Xoa Ly mất thăng bằng. Tên tiểu tử dám đoạt máu kim sắc của ta, rốt cuộc trốn đi đâu? Bình máu đó có công lực tương đương với ngàn năm khổ tu của ta. Giao Long Xoa Ly vô cùng đau lòng, nếu có máu kim sắc Nó có lẽ sẽ có cơ hội lớn hơn rất nhiều khi phải đối mặt với tán yêu thiên kiếp lần thứ 9. Hắn còn nhớ tán yêu thiên kiếp lần thứ 8, lực công kích kinh khủng lần đó thiếu chút nữa đánh chết Giao Long xoa ly rồi. May mà phòng ngự cường đại của nòi Giao Long đã cứu được hắn, cuối cùng miễn cưỡng vượt qua được tán yêu thiên kiếp lần thứ 8. Nhưng, Giao Long không thể nắm chắc vượt qua được tán yêu thiên kiếp lần thứ 9. Tiểu tử khốn nạn, có bổn sự thì trốn luôn đi, một khi bị ta phát hiện. Ta nhất định phải đem ngươi ra bẩm thầy vạn đoạn. Giao long xoa ly ngửa mặt lên trời gầm lên. Sao cơ? Muốn băm thầy ta thành vạn đoạn hả? Lý Dương từ trên mây bay đến, nhìn giao long xoa ly cười chế riếu. Chỉ thấy hắn cước đạp thanh vân, tay cầm bình rượu, chỉ lo nốc rượu không thèm quan tâm đến việc gì khác. Lý Dương bất quá mới tìm tòi không đến một giờ, liền phát hiện ra con giao long xoa ly này đang nổi điên trên đại dương. Là ngươi! Giao Long Xoa Ly nhất thời mắt trọn tròn, nàng lúc này đã biến thành hình người, nhưng mắt vẫn to tròn như trước. Lý Dương vừa xuất hiện nó thoáng cái đã nhận ra Lý Dương chính là người ngày ấy cướp đi bình máu kim sắc. Ngươi cũng dám tới hả, chẳng lẽ không sợ chết sao? Giao Long Xoa Ly không thể hiểu sao Lý Dương lại chạy đến đây, dù sao cho dù Lý Dương đã uống hết cả bình máu kim sắc, cũng nhiều lắm chỉ là ma tương tiền kỳ, còn sao mới bắt kịp nó? Ngươi không phải muốn bầm thơi vạn đoạn sao? Ta đây này! Lý Dương tựa hồ rất vô tội, rồi đồng thời lấy ra một bình rượu, nó ngực. Nghe Lý Dương trả lời, Giao Long Xoa Ly vô cùng sướng sốt. Một người một con rồng cứ như vậy rằng coi nhau. Nhất định là có bấy gì đây, nhất định là có bấy. Trong lòng Giao Long Xoa Ly tự nhủ. Hắn tin rằng thiên hạ không có người nào ngu như vậy. Mình muốn giết hắn, hắn vội chạy tới cho mình giết. Giao Long Xoa Ly mặc dù không tính là thông minh, Nhưng tốt xấu gì cũng biết suy nghĩ một chút. Thần thức khuyết tán, Giao Long Xoa Ly cẩn thận tìm tòi chung quanh, ngoại trừ Lý Dương, đích xác không có người nào khác nữa. Giao Long Xoa Ly lại dùng thần thức dò xét thực lực của Lý Dương, rồi cười to. ha ha ngươi mới là thiên ma trung kỳ, thật sự là lãng phí, năng lượng máu kim sắc mạnh như vậy, thế mà. Ngươi lại hấp thu không được, chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ mà thôi, nếu không như thế nào mới chỉ là thiên ma trung kỳ thôi. Giao Long Xoa Ly cười nhạo Lý Dương. Thiên Ma trung kỳ, Giao Long Xoa Ly cũng không thèm để vào mắt. Nhưng lúc này trong lòng Giao Long Xoa Ly cũng đang rất phẫn hận. Lý Dương công lực tiến nhanh như vậy, hiển nhiên là Lý Dương vừa uống sạch bình máu kim sắc, Xoa Ly đã không còn khả năng tìm được máu kim sắc nữa. Nghĩ đến máu kim sắc chân quý như vậy mà bị lãng phí, trong lòng Giao Long vô cùng đau lòng. Lãng phí thì sao? Không phục hả? Ừ, ta uống máu kim sắc Uống một phần đổ đi một phần, hâm mộ trưa. Lý Dương trêu Giao Long. Lý Dương nói vừa được một nửa. Đột nhiên. Hống. Giao Long xoa ly đột nhiên gầm lên, lập tức thân thể nhanh chóng biến hóa. Một con rồng dài vài trăm thức liền xuất hiện trên bầu trời Thái Bình Dương. Những vảy rồng khổng lồ lấp lánh tản ra quang mang lạnh như băng. Cái sừng bén nhọn dài đến mấy chục thức trông ngoài phong dị thường. Giao Long xoa ly rất thông minh, hắn biết dưới trạng thái hình người. Tốc độ của mình không thể theo kịp Lý Dương, phải biến thân mới nắm chắc. Hơn nữa dưới tình huống biến thân, thực lực của mình mới là cực mạnh. Hơn nữa hắn thừa dịp Lý Dương đang nói chuyện. Đột nhiên biến thân, không để cho Lý Dương chạy thoát. Tiểu tử chết đi. Long vĩ quất ngang, dao long trong nháy mắt lao vào Lý Dương, hào quang lẽ ra từ những cái bước rồng, tùy thời chuẩn bị phóng ra, còn sưng rồng sáng bóng đang đâm thẳng vào Lý Dương. Sương rông và lợi trảo là vũ khí cường đại nhất của Giao Long. Lý Dương nhìn cảnh này, nhưng chỉ mỉm cười ngựa đầu, uống ống ngộ hết cả một bình rượu. Tựa hồ không thấy công kích của Giao Long. Giao Long xoa ly cười lạnh trong lòng, hán tựa hồ đã thấy được kết cụ bị thảm của Lý Dương. Đột nhiên, vẻ mặt Lý Dương trở nên lạnh lùng, tay phải vung ra rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, lấy Lý Dương làm trung tâm, một cơn cuồng phong hướng ra bốn phía. Vành long Long Trên cả Thái Bình Dương, sóng lớn bước lên cao mấy chục thước, kinh khủng dị thường, từng cơn sóng đổ sầm xuống, thanh âm cực lớn, còn lớn hơn tiếng sấm rất nhiều. Vù vù, gió to sóng cả, hôn thiên ám địa, bao trùm khắp nơi, chỉ có nước là nước, từng cơn sóng lớn quét ngang cả thiên địa. Dông báo nổi lên, từng cơn sóng trùng lên, ánh sáng nhập nhạt trời đất tối sầm, một đạo đao mang băng lánh hoa phá trường không. Giao lòng xoa ly chỉ cảm thấy cả thiên địa nhất thời đều trở nên tối sầm, tâm thần cơ hồ bị trấn tán, nhất thời căn bản không biết đông tây nam bắc gì nữa, hoàn toàn không biết gì nữa, con mắt cũng giống như bị mù, hai cũng phản phất như là bị điếc đến cả thần thức cũng không cánh nào khống chế được. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, không thể khống chế được gì nữa, cũng không còn biết gì nữa, hoàn toàn châm luân. Thậm chí, hắn cũng không hề nghe thấy tiếng long lân vỡ vụt, tiếng răng rắn của xương đầu và tiếng yêu hạch nổ mạnh. Cứ như vậy, giao long xoa ly vinh viễn trở về với yên lặng, hắn cũng không còn tư tưởng nữa. Bởi vì, nguyên thần của hắn đã bị diệt, hồn phi phách tán, Vĩnh viễn không được siêu sinh. Rất lâu sau đó, Thái Bình Dương lại hồi phục lại vẻ an tĩnh, chỉ là long huyết đã thấm đỏ cả mấy ngàn mét trên mặt mặt biển, thi thể của rồng đang bập bền trên đó, thi thể con rồng đó dài đến mấy trăm mét, thật khiến người ta phải kinh hãi. Khắp toàn bộ thi thể con rồng chỉ có vùng bụng là có một lỗ thủng, đó chính là do đao phách của Lý Dương chuyên qua yêu hoạch của nó, yêu hoạch nổ tung tạo thành lỗ thủng đó, long huyết cũng từ đó không ngừng chạy ra. Vốn dĩ đến lớp phòng ngự của nó cũng chẳng phá nổi, vậy mà bây giờ lại có thể dễ dàng dết chết. Lý Dương thở dài một tiếng, hắn lật tay qua, một bình nhị hoa đầu lại xuất hiện, hắn ngẩn đầu lên uống một hớp, sau đó cánh tay vung ra thể của con rồng cự đại đó đã biến mất sau nháy mắt. Nhất đào chảm long. Vụ. Cho dù con rồng này đã đạt đến ma tướng đỉnh phong nhưng dưới đao chi bi sát của Lý Dương, nó cũng chẳng còn tính mạng. Cước đạp thanh vân, sau nháy mắt Lý Dương đã biến mất trên bầu trời Thái Bình Dương. Bên trong biệt thự của Lý Gia tại New York. Trong trang viên cự đại, lực lượng bảo an còn nghiêm mật hơn cả nhà trắng gấp cả trăm lần, sau mấy lần liên tục bị công kích trong mấy tháng gần đây. Lực lượng bảo an ở Lý Gia đã được tăng lên rất nhiều. Thậm chí lúc tối hậu địch nhân còn sử dụng cả đến loại vũ khí hóa học vô cùng đáng sợ. Bất quá dưới thần thức của ma sách tứ lao, tất cả đều chẳng thể ẩn trốn được. Vụ. Lý Dương đột nhiên xuất hiện phía trên trang viên của Lý Gia. Xoẹn. Xoẹn. Xoẹn. Mấy chục tam cấp cao thủ xung quanh đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên không trung thì đều sức sờ. Người này sao có thể đột phá được lớp bảo vệ bên ngoài nhỉ? Bọn họ sao biết được, với tốc độ của thanh vân, đừng nói là người, cho dù là những công cụ khoa học hiện đại cũng chẳng thể phát hiện nổi. Bất quá, súng lạ dở của đám bảo an này lập tức bắn đến. Lý Dương chỉ có cười khổ, trở về nhà mình ngược lại bị công kích, lúc này thân hình trận lóe, trực tiếp đẩy của tiến vào trong biệt thự. A thạc! Lý thạc ngẩn người nhìn về cửa lớn, chỉ thấy Lý Dương đang đứng mỉm cười. Anh, thật sự là anh rồi. Lý Thạc vui mừng lẫn sợ hãi, chật phẫn nộ nói. Anh, anh cũng thật là, lúc công kích hát cám nghị hội xong liền trực tiếp đi, căn bản mặc kệ chúng ta, sau lại cấp cho ta tin tức cho ta đoạt vô thị tài đoàn, mà bản thân mình lại biến mất, mà biến mất lẫn hai tháng. Bọn người Lý Thạc sao có thể không lo lắng cho Lý Dương được chứ? Lý Dương nghe xong không khỏi cười khổ. Nghe được tiếng hét của Lý Thạc, không ít người trong biệt thự vọng tới. Đám người của điển cưng cũng chạy ra, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi, cắt hân ngược lại chạy nhanh nhất, trực tiếp từ lầu ba biệt thự nhảy xuống trước mặt Lý Dương. Tiểu thúc. Cắt hân nhìn Lý Dương, mặt chợt đỏ nói không nên lời. Vợ chồng cắt bắt một lát sau cũng đi chạy tới đây. Ha ha, là hân hân, ta cấp ma dương điển cho ngươi, tu luyện thế nào rồi? Lý Dương vừa cười vừa hỏi. Đối với hân hân, Lý Dương chỉ có cảm tình của huynh trưởng đối với tiểu muội mà thôi. Nói cách khác là trưởng bối quan tâm hậu bối mà thôi. a thạc, triệu tập mọi người lại. Đột nhiên Lý Dương nói với Lý Thạc. Dù sao tại biệt thự hắn còn có không ít người. Sư Minh, ngươi có chuyện gì trọng yếu cần tuyên bố sao? Dạ cái hỏi. Lý Dương gật đầu, nói. Ta sắp phi thăng lên ma giới rồi. Từ khi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thiên ma hậu kỳ. Trong lòng Lý Dương có một loại cảm giác về Diệu Tựa hồ có một loại lực lượng đang kêu gọi phản phất bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng. Nhưng là Lý Dương cũng đã rõ ràng, thời gian mình ở nhân gian đã không còn nhiều rồi. Quyền 7, Kim Sác Viết Dịch chương 255, Phi Thăng Ma Giới Dịch, cho nghi ở vụ 1 Phi Thăng Ma Giới Dạ kẻ kinh hô, mấy người Điển Cương, Lý Lý, các hân đều kinh hãi nhìn Lý Dương. Lý Dương khẽ gật đầu. Nếu muốn phi thăng chỉ cần không kháng lại lực truyện hồi liền trực tiếp phi thăng, cho dù là kháng lại, lực triệu hồi cũng chậm rãi tăng cường lực hút, đến lúc cuối cùng, nếu bản thân không muốn phi thăng, lực triệu hồi cũng khiến cho bản thân phải phi thăng. Lý Dương huynh đệ Hầu tĩnh đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, theo sau hắn là bọn Hồ Sơn, Hồ Đại, hổ Nhị. Tứ huynh đệ bọn họ năm đó tại quỷ cốc tiên phủ tu luyện đã mấy ngàn năm, nhưng bởi giới hạn của địa cầu. Không có cách nào đạt tới độ kiếp kỳ, cho nên mới cùng với đi cùng với Lý Dương xuống thế tụ, yêu cầu lúc đầu quy bọn họ là muốn Lý Dương dẫn bọn họ tiến nhập ma giới. Còn nhớ những lời của ngươi ngày đó chứ? Hầu tĩnh mỉm cười nói. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng, lần này ta nhất định sẽ mang ngươi tiến nhập ma giới. Nhưng Lý Dương cũng biết, trong quỷ cốc tiên phủ hoàn toàn là ma sắc khí, hoàn cảnh không khác ma giới làm ấy. Trên người tứ huynh đệ này có ba đạo trận pháp phong ấn chế trụ công lực. Phải biết rằng tu luyện mấy ngàn năm tất nhiên là nhằm mục đích phi thăng. Trong thể nội tứ huynh đệ có lượng ma sát lực khổng lột nhưng hoàn toàn bị trận pháp của quỷ cốc tử phong ấn. Ba đạo trận pháp phong ấn, giải trừ một đạo, công lực sẽ để thăng rất nhiều. Ba đạo toàn bộ giải khai, phòng trừng sẽ đạt đến thiên ma cảnh giới, năng lượng tu luyện ngàn năm hơn nữa lại thêm ma sát khí tu luyện sau này, năng lượng tự nhiên vô cùng khủng bố. Thấy bốn cao thủ tương lai Tại sao Lý Dương lại không mang theo chứ? Dù sao ở ma giới tất cả đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Không biết người làm cách nào mang chúng ta tiến nhập ma giới Hầu Tĩnh rất cẩn thận, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Vụ! Lý Dương phất tay áo, Hầu Tĩnh phút chốc đã bị Lý Dương thu vào tiểu cản khôn. Lý Dương tâm ý thoáng động, lại mang Hầu Tĩnh từ túi tiểu cản khôn xuất ra. Là tụ Lý cản khôn, tại sao lại lớn như vậy? Hầu Tĩnh khiếp sợ nói. Lúc đầu hắn đi theo quỷ cốc tử tự nhiên biết tụ lý cản khôn này. Cho dù là quỷ cốc tử, tụ lý cản khôn nhiều nhất cũng chỉ chứa được vài món đồ vật tùy thân, nhưng không gian của Lý Dương lại lớn hơn rất nhiều. Lý Dương thần bí nhẹ nhàng nói. Bí mật. Hầu tĩnh ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó lại liền gật gù mỉm cười. Vừa rồi bị thu vào túi tiểu cản khôn, tự nhiên phát hiện ra không gian trong đó vô cùng lớn, ước chừng bằng một tòa nhà rất cao. Cho dù là mấy trăm người cũng có thể cho vào. Lý Dương có tụ lý cản khôn to lớn như thế phòng trừng cũng là do tuyệt kỹ gì đó rồi. Bất quá hầu tính còn chưa bị hiệp, khi hắn tiến vào túi tiểu cản khôn, cái hắn nhìn thấy cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Vài phút trôi qua. Tốt, bây giờ tất cả mọi người đều đã đến, chuyện ta sắp phi thăng ma giới mọi người chắc đều đã biết rồi. Lý Dương nhìn quanh mọi người ở đây, phu thê Lý Thạc cùng với nhi tử khả khả. Phu Thê Điển Cường cùng với đệ đệ giả kẻ, vợ chồng cắt phổ cùng với nữ nhi cắt hân, bốn huynh đệ Hầu Sơn, Hầu Tĩnh, Hổ Đại, Hổ Nhị, Giê-xì và Giê-ri, La Đức Thành, mẹ Ý Giờ Hồ Vơ, mười đồ đệ của Lý Dương, ngoài ra còn có ma sách tứ lão. Mọi người tế tụ tại đây. Ai nguyện ý cùng ta tiến nhập ma giới hay đứng lên? Đương nhiên, ta phải nói trước cho các người. Ma giới nguy hiểm khắp nơi, cường giả vi tôn, vô cùng thảm khốc. Lý Dương nhìn mọi người nói. Kỳ thật, mặc dù Lý Dương nói mọi người như vậy, thực ra một khi Lý Dương thu mọi người vào tiểu cản khôn, chỉ cần Lý Dương không chết thì mọi người cũng không gặp nguy hiểm gì. Sư Minh, đệ đương nhiên muốn đi. Nghiên cứu những tài liệu về đan được mà tại thế tục không có. Haha, ha, ma giới nhất định ma giới có rất nhiều thảo dược và nguyên liệu. Dạ kẹ là người đầu tiên đứng lên. Điền Cương và Lý Ly cũng đứng lên. Sư Minh, mạng của ta và Điển Cương là do huynh cứu, hơn nữa sư tôn Điển Cương cũng là người trong ma giới, ngài khẳng định là muốn về nơi đó, ta sao lại không đi chứ? Húng chi tại thế tục đã không còn chiến tính nữa, tới ma giới du ngoạn là đúng rồi. Ly Ly cười hì hì nói, bốn người chúng ta nguyên nhân cũng không cần phải nói nữa. Hầu tĩnh mỉm cười nói, Lý Dương gật gật đầu. Tiểu thúc, ta cũng đi. Các hân đứng bật dậy. Lý Dương nhìn Cát Hân trong lòng thầm cười khổ, hắn tự nhiên cũng biết tâm ý của Cát Hân bất quá cắt hân như vậy, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. "Hân hân, có khi ngươi ở thế tục, nói không chừng lúc nào đó sẽ gặp được một nam hài đấy." Lý Dương làm bộ không biết tình cảm của Cát Hân mà cười nói, "Không, ta vừa mới đạt tới Kim đan kỳ, không phải tiểu thúc nói sẽ dạy ta tu luyện sao?" "Cha, mẹ, hai người nói đi." Cát Hân quay đầu về phía Cát Phổ phu phụ nói, Cắt phổ nhìn nữ như mình, ánh mắt hiện lên chút phức tạp, ánh mắt nhìn về Lý Dương. Lý Dương huynh đệ, người đáp ứng hân hân đi, húng chi ta và tẩu tẩu cũng muốn đi thưởng ngoạn ma giới nữa. Cắt phổ cười nói, mặc dù nụ cười sán lạn nhưng Lý Dương biết cắt phổ phu phụ thật có nỗi khổ tâm. Được rồi, nhìn ánh mắt của cắt hân, Lý Dương trong lòng thở dài, đã đáp ứng rồi, không biết chuyên gì sẽ xảy ra, Lý Dương cảm giác bản thân không cự tuyệt được cắt hân. Đợi đến khi tới ma giới, sẽ kiếm cho hân hân một người chồng tốt vậy Lý Dương trong lòng thầm nghĩ. Jesse và Dẹ Di cùng 10 đồ đệ đột nhiên quý xuống. Sư Tôn, đệ tử vĩnh viên đi theo Sư Tôn. Lý Dương đứng vụt lên nhìn 10 vị đồ đệ, thanh âm lạnh lùng nói, Hồ đồ, các người bắt quá chỉ đạt kim đăng kỳ mà thôi, hơn nữa không ít người đã co ra thất, không lẽ các người muốn mang theo thê tử hài tử của các người đi cùng. Mười đồ đệ của Lý Dương không ít người có lao bà và hài tử, hơn lão bà và hài tử của họ lại là người thường. Nghĩ tới thê tử và hài tử của mình, trong mấy đồ đệ có chút do dự không quyết được. Ai đã có gia đình đều phải lưu lại tục thế, những người khác đều phải là tự nguyện. Lý Dương tuyên bố. Anh! Lý Thạc nhìn Lý Dương trong lòng rất khó chịu, hắn là người tu tiên, lúc đầu bái đại trưởng lão của Hồng Bang là sư tôn tự nhiên không thể đi ma giới. Một khi Lý Dương phi thăng, nói không chừng huynh để bọn họ không có ngày gặp lại. a thạc, đừng như vậy, ta phi thăng ma giới là đại hỷ sự, đây cũng không phải là sinh tử ly biệt, cười một cái nào. Lý Dương cố gắng lộ vẻ tươi cười. Trong lòng hắn thấy tốt hơn sao? a Lý thạc cố gắng nở nụ cười. Hắn muốn Lý Dương cảm thấy vui vẻ. Đại bá, hức hức, khả khả ôm chặt Lý Dương ấp úng. Trên mặt từng giọt nước mắt lăn xuống. Hắn ta tu luyện từ thửa nhỏ, đối với phi thăng cũng biết tương lai không được thấy đại bá, khả khả đương nhiên là khóc lớn. Thấy khả khả con của thân huynh đệ của mình như vậy, Lý Dương khe khe nhắm mắt ổn định tâm trạng, sau đó hô lên. Ma sách tứ lão Có. Ma sách tứ lao tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Lý Dương. Tứ vị trưởng lão sau khi ta phi thăng ma giới, sự an toàn lý ra ta hết thể đều giao cho các vị. Tự nhiên các vị có thể tuyển lựa đệ tử luyện ma sách chính tông nhưng bốn vị phải cam đoan toàn ra đệ đệ của Lý Dương ta phải được can toàn. Đó là thỉnh cầu của Lý Dương ta với bốn vị. Lý Dương kiên định nói. Bụng! Ma sách tứ lao nhất loạt quỳ xuống. Ma sách tứ lao, lao đại trần giáp nói. Thiếu chủ, người không cần nói như thế, mệnh lệnh của thiếu chủ, chúng ta bốn người đương nhiên sẽ làm. Thiếu chủ còn cho chúng ta thu đồ đệ cho ma sách tông. Bốn sư huynh đệ chúng ta đã cảm kích vô cùng. Thỉnh thiếu chủ yên tâm, bốn huynh đệ chúng ta sẽ không làm thiếu chủ thất vọng. Lý Dương đối với ma sách tứ lao rất yên tâm. Họ tại Hoàng Tuyển Hải bảo vệ huyết vũ gần 2.000 năm từ đó có thể thấy họ rất trung thành. Hảo! Lý Dương đột nhiên lớn tiếng nói. Cho các ngươi năm ngày, 5 ngày sau sẽ là lúc phi thăng ma giới. Lý Dương tuyên bố. Tại trang viên Lý ra sâu dưới đất mấy chục thước. Trên huấn luyện trường lúc này chỉ có Lý Dương và Lý Thạc hai người. Đại ca, huynh dắt đệ đến đây là muốn nói chuyện gì? Lý Thạc biết, ca ca của mình tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Lý Dương phất tay háo ra. Về thi thể một con dao long cực lớn xuất hiện rơi mạnh trên mặt đất, đích thực là thi thể của con dao long cực lớn đó, chiều dài vài trăm thước, hai bên thân thể là những mảnh long lân dài cả thước, dao long bình thường không thể to lớn như vậy. Đây đích thực là một con dao long cường hãn, bản thể của nó thật là lớn. Với thi thể to lớn như vậy, khẳng định sức mạnh của dao long tự nhiên rất phi thường. Cà ca đây là... Lý Thạc trận mắt há hốc mồm. Lý Dương mỉm cười nói. Dao long này đã vượt qua 8 lần tán yêu thiên kiếp, công lực cực cao. Long lân của nó còn tốt hơn pháp khí phòng ngự chiến giáp để có thể dùng nó để chế tạo chiến giáp Đây chính là một phần đại lễ của Lý Dương. Với chiều dài và số lượng long lân như thế có thể kiến tạo chiến giáp cho cả một chiến đội. Lý Thạc trong lòng cảm động, tán yêu vượt qua 8 lần thiên kiếp A, có lẽ ca ca giết hắn vô cùng khó khăn A, chỉ muốn cho ta sau này được dễ dàng, từ ma sách tứ lạ hỏa gì hồng sắc hồn lệ, giờ đến giao long thi thể, đều là của ca ca đưa cho ta, đó đều là vì lo lắng cho ta gặp phiền phải A. Lý Dương và Lý Thạc là huynh đệ từ nhỏ lớn lên, Lý Dương là đại ca. Tự nhiên phải chiếu cố Lý Thạc. Nếu không có cách nào dùng long lân chế tạo chiến giáp thì hãy nhờ ma sách tứ lao hỗ trợ. Lý Dương nhắc nhở. Đệ biết rồi, đại ca. Lý Thạc gật đầu nói. Lý Dương đột nhiên im lặng, hồi lâu rồi trợ nói. Cố gắng chăm sóc cha mẹ, tốt, trước tiên ta phải rời xa nịu giót, 5 ngày sau, khi đã ổn định ta sẽ quay lại. Dứt lời thân thể Lý Dương chợt lué lên rồi tiêu thất. Lý Thạc suy nghĩ chốc lát. Trên tay xuất ra truyền tấn ngọc giản. Ra ra, 5 ngày sau cà cà sẽ phi thăng. Lý Thạc truyền tin tức này cho ảo quang chân nhân, cho dù người đến hay không đến Lý Thạc cũng phải báo tin. Trong khoảng thời gian này, trên thị trường, rượu trắng bất ngờ trở nên khẳng hiếm. Một thần bí nhân nào đó điên cuồng điên cuồng mua rượu trắng, hơn nữa lại không hỏi số lượng, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, mua sạch kho hàng chỉ trong 3 ngày, giá của rượu trắng vì thế mà tăng cả 10 lần. Nhiều người bởi vậy đã kiếm được cho một số tiền đáng kể, người thần bí này có bao nhiêu tiền, không ai biết, dù là 10 xe trở đầy rượu trắng, ông ta cũng có thể mua mà không chấp mắt. Phòng trưng trong 3 ngày, số tiền người thần bí này bỏ ra mua rượu trắng ước chừng 10 tỷ đô la, trên toàn thế giới rượu trắng bông trở nên khăn hiếm. Trên bầu trời giữa biển mây trắng, Lý Dương ngự trên một sắc vân phiêu lãng, trong tay cầm một cái bình ngọc trong suốt. Bình ngọc trong suốt này là bình đựng kim sắc huyết dịch, hình dạng giống ngọc bình cổ đại. Bất qua cái ngọc bình này không tầm thường, ban đầu Lý Dương còn không chú ý, sau mới phát hiện, bình ngọc này có thể chứa một lượng rượu trắng vô cùng lớn A. Lý Dương còn nhớ cái bình ngọc này có thể khiến cao thủ cấp ma quân ra tay chiếm đoạn, sao có thể là bình ngọc tầm thường được. Hiện giờ thuận lợi, mua nhiều rượu trắng, sau khi phi thăng ma giới, Lý Dương có thể bán A. Bỏ ra chừng 10 tỷ đô la, đích thực Lý Dương mang theo không ít rượu. Thời gian 5 ngày trôi qua sau nháy mắt. Tại trang viên của Lý Gia, ảo quang chân nhân, vợ chồng Lý Phong Du, thậm chí cả Trần Kiếm Phong cũng đều đã đến để tiễn biệt. Trần Kiếm Phong giờ phút này vừa cùng Lý Lý và dạ kẹ vừa nói chuyện vừa nhắc nhở Điển Cương. Cháu ta tu luyện thật nhanh chóng, ta còn một năm nữa mới phi thăng mà nó đã phi thăng rồi, ảo quang chân nhân cười ha hả nói. Bất quá trong lòng rất kỳ quái, bản thân phát hiện Lý Gia trang viên trung dĩ nhiên cũng có không ít tu ma giả. Hơn 10 người đang chờ đợi Lý Dương, Lý Dương đã mất tích cả 5 ngày rồi. Vụ Chân đạp mây trắng, Lý Dương từ phía chân trời như thiểm điện bay tới trang viên của Lý Gia, ảo quang chân nhân chỉ cảm thấy mắt như mê đi, tựa như lão vừa nghe thấy âm thanh của sư tôn Lý Tâm Hoan. Nhớ lại Lý Tầm Hoan chân nhân năm đó cũng là thoải mái nằm trên mây uống rượu. Lý Dương và Tầm Hoàng chân Nhân vóc người tựa nhau, chỉ khác nhau ở chỗ, áo quần một người màu trắng, một người màu đen mà thôi. Gia Gia, cha, mẹ. Lý Dương hoàn toàn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, trật thấy ánh mắt ảo quang chân Nhân, tức thì hoàn toàn tỉnh táo. Thật không hổ là tôn nhi của ta, không ngờ lại tu luyện nhanh như vậy, hôm nay ta cùng cha mẹ con đích thân đến tiễn biệt con. ảo quang chân Nhân cười lớn nói. Lý Dương. Ba mẹ thật cảm thấy kiêu ngạo vì con, đúng rồi sao nơi này lại có nhiều tu ma giả như vậy được? Lý Phong Du nghi hoặc nói. Cũng bởi vì mối quan hệ của Lý Dương đối với tu ma giả, với bản thân lão đích thực có chút không thoải mái. Lý Dương hơi biến sắc nhưng không trả lời, hắn chuyển thân quay về phía mấy người Điển cưng và chuẩn bị mang theo họ tiến nhập ma giới. Chuẩn bị xong rồi chứ? Xong rồi. Điển Cương, Lý Lý, Già Kẻ, vợ chồng cắt phổ. Các Hân, 4 huynh đệ Hủ Sơn, Hầu Tĩnh, Hổ Đại, Hổ Nhị, Giê-xì, Giê-xì và 5 vị đồ đệ Lý Dương đều gật đầu đáp. Trong 10 đồ đệ Lý Dương quả thật có 5 đồ đệ bởi vì mối quan hệ gia đình mà ở lại thế tục Hảo, lập tức phi thăng ma giới, Lý Dương khẽ phất tay, đột nhiên mười mấy người lập tức biến mất. Hảo Quang chân Nhân và vợ chồng Lý Phong Du sướng sở. Phi thăng ma giới. Đột nhiên từ trên cao một đạo hát sắc quang hoa bao phủ Lý Dương, Lý Dương hoàn toàn thả lỏng, không chống cự lại sự triệu hoán của ma giới. Trên người Lý Dương phát tán quang mang hát sắc nhẹ nhẹ, toàn thân lập tức chậm rãi bay lên. Ra ra, cha mẹ, Tôn Nhi thật có lỗi, xin tha thứ Tôn Nhi đã dối gạt mọi người. Bắt đầu phi thăng, trong sự bao phủ của hát sắc quang hoa, âm thanh Lý Dương run rảy chuyển ra. Ảo quang chân nhân nhìn thân ảnh Lý Dương càng lúc càng bay cao lầm bẩm Thảm nào, thảm nào Lý Dương có thể sống sót ra khỏi Hoàng Tuyền Hải, tu ma tu tiên thì có gì khác nhau chứ? Nó vĩnh viễn là tôn nhi của ta. Đột nhiên ảo quang chân nhân hét lên. Lý Dương, cho dù thế nào, cho dù con tu ma hay tu tiên, con cũng vẫn là tôn nhi của áo con ta. Được hát sắc quang hoa bao phủ, Lý Dương chợt nở nụ cười, thấy ánh mắt cha mẹ hướng về phía mình. Hắn ta hy vọng cha mẹ có thể tha thứ cho người con tu ma như hắn. Vợ chồng Lý Phong Du mỉm cười nhìn về phía Lý Dương với tay nói: Bất kể lúc nào và khi nào, con vĩnh viễn là con của chúng ta. Mặc dù giờ phút này, Lý Dương đã được hát Sắc Quang Hoa bao phủ, Vô Pháp nghe được thanh âm của cha mẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong lòng cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Hát Sắc Quang Hoa mãnh liệt lóe lên, thân ảnh Lý Dương đột nhiên tiêu biến. Lần này biệt ly, không biết đến khi nào mới có thể sum họp. Hào Quang Chân Nhân, vợ chồng Lý Phong Du Lý Thạc vây tay cáo biệt, nước mắt từ từ chảy xuống. Lý Dương phi thăng ma giới, thốn mang bộ một đã đến hồi kết thúc. Lý Dương tiến nhập ma giới trong lục giới, cao thủ vô số, hiểm cảnh tuyệt địa nhiều vô kể. Lý Dương tiến nhập vào con đường đầy rông gió, tất cả mọi việc còn chưa ai biết. Tập tiếp theo phiêu tuyết. Tập 8, phiêu tuyết. chương 256, tầm tuyết đích biện pháp. Từng đạo quang hoa màu đen bay xẹt qua hai bên thân thể Lý Dương. Cảm giác xuyên qua không gian thật sự là kỳ diệu. Vù vù. Một cỗ lực lượng tỏa ra chung quanh Lý Dương. Lý Dương giống như ngọn núi không bất động chút nào, căn bản không thèm quan tâm tới. Cố lực lượng này phi thăng giả bình thường phải hao phí một chút công lực mới có thể chống đỡ. Bất quá, Lý Dương công lực so với phi thăng giả bình thường cao hơn không ít, tự nhiên không phải để tâm. Vô số đạo ma nguyên lực lưu chuyển bên ngoài thân thể. Dựa theo quy tích của hốn độn khí lưu trong như phong tựa bế mà vận chuyển. Đột nhiên sức mạnh đó tiêu tan. Tiếp đất, Lý Dương thân hình chấn động, cảm giác xuyên qua không gian vừa rồi hoàn toàn biến mất, khung cảnh trước mắt cũng sáng ngời lên. Vụ. Một đạo gió nhỏ thổi tới, Lý Dương kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện trong một bãi cát, bãi cát hoàn toàn bị mây mù vây quanh. Từng đám mây mù bay qua bên cạnh Lý Dương. Trong bãi cát ngoại trừ Lý Dương thì không có một người nào. Nhưng Lý Dương cũng cảm thấy một luồng ma sắc khí. Cả thế giới tràn ngập ma sắc khí. Không, không phải không có ai. Ừ, tiểu tử nhìn cái gì hả? Không thấy lao giả ta ở đây à Ha ha, một người phi thằng còn trẻ a Một người, thanh âm từ trên đỉnh cây đại thụ trong bãi cắt chuyển đến, Lý Dương ngẩn đầu nhìn lên. Trên cây đại thụ đang có một lão giả. Lao giả tóc xanh bù sụ, trên mặt không một nếp nhăn. Đôi mắt lấp lánh không ngừng lưu chuyện. Người là Lý Dương nhìn giá lao đầu tóc xanh, trong lòng có chút đề phòng. Dĩ nhiên hắn biết tại ma giới tốt nhất là nên cẩn thận. Con mẹ nó. Hỏi nhiều vậy làm gì? Lục phát lao đầu mắng to một tiếng, lập tức đồng, một tiếng văng lên. Lục phát lao đầu từ trên cây đại thụ nhảy xuống, ném một ngọc giản cho Lý Dương rồi nói. Tu ma giả các ngươi tất cả đều là một đám ngu ngốc đối với ma giới đều nhất khiếu bất thông A đây là bản đồ lãnh địa của Kha Phong Ma Vương, ngươi tùy tiện chọn một địa phương rồi tới đó là được. Lý Dương lặng lặng tiếp nhận ngọc giản. Lục phát lao đầu đột nhiên tự cười lầm bẩm Hắc hắc, còn nói người khác đối ma giới nhất khiếu bất thông, lao đầu ta tự mình cũng không khác là bao, bất quá hắc hắc, ma giới rất lớn, lao đầu ta chỉ biết một bộ phận nhỏ thôi. Còn không mau đi. Con mẹ nó, chứng kiến một lũ ngốc nghếch các người, lao đầu ta luôn thấy khó chịu, ma vương cũng thật là, lao đầu ta dũng mãnh như thế mà lại bắt ta chuyên môn đối đại với lũ ngốc nghếch mới phi thẳng các người. Thật sự là lãng phí nhân tài a. Lục Phát lao đầu rất phẫn nộ giống to. Lý Dương hừ một tiếng, lúc này hắn cước đạp thanh vân, vụt một tiếng vang lên, sau nháy mắt hắn đã bay về phía chân trời. Lục Phát lão đầu ngơ ngác nhìn Lý Dương phi hành, nháy hai con mắt Tự đủ. Hoa, tốc độ thật nhanh, lao đầu ta tốt xấu cũng là thiên ma hậu kỳ cao thủ, tốc độ nhưng lại kém xa hắn à. Cảm than xong lục phát lao đầu nói thầm vài tiếng rồi lại bay tới bên trên cây đại thụ. Kha phong ma vương là lĩnh chủ của lãnh địa trải dài ngàn dặm này, hắn ra lệnh cho lục phát lao đầu chuyên môn chờ đợi phi thăng giả. Phi thăng giả bình thường chỉ là thiên ma tiền kỳ mà thôi. Kha phong chính là ma vương cấp bậc cao thủ, tự nhiên không quan tâm. Lệnh cho lục phát lao đầu phát ra ngọc giảng, nhượng phi thăng giả tự tìm xanh lộ, đó là chuyện vô cùng bình thường. Lý Dương cước đạp thanh vân bay lên cao ngàn dặm. Lý Dương cước đạp thanh vân. Phi trí ngàn dặm cao xử Lý Dương ngẩn đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy phía trên có một tầng lôi điện lóe lên. Quy lực rất lớn. Lý Dương cảm thấp khiếp sợ. Vụ. Chỉ thấy quang mang trận lóe, bên cạnh Lý Dương liền xuất hiện một bóng người. Thân cao gần 2 m tóc tung bay, thân hình cưng nghị, khí bá tỏa ra rất tự nhiên. Những luồng ma sát khí không ngừng tụ tập trên người. Bá Vương Là người Lần trước ở dưới lòng đất phi châu sa mạc trong tiên thiên thái Cử cầm dương, hạ vũ từng đi ra một lần. Lý Dương tự nhiên nhận ra đây là bá Vương hạng vũ. Ha ha, Lý Dương A, buồn bá Vương rốt cục trở lại ma giới rồi, hơn 2.000 năm. Ha ha Thật sự phải cảm tạ tiểu tử ngươi rồi. Ha ha! Hạng vũ hiển nhiên cao hứng, nhân giới hơn 2.000 năm à, giờ phút này rốt cục hắn đã được tự do. Hạng vũ trải qua 2.000 năm bị bỏ buộc, tâm thần cảnh giới đã từ ma vương hậu kỳ đạt tới ma quân tiền kỳ. Ma sát khí hấp thu tốc độ tự nhiên kinh khủng, thực lực tăng lên rất nhanh, tin tưởng trong vòng vài ngày là có thể đạt tới ma tương cảnh giới. Khoảng 1 tháng là có thể đạt tới ma xoay cảnh giới. Khoảng một năm là có thể đến Ma Vương cảnh giới, trong vòng 10 năm là có thể đạt tới Ma Vương hậu kỳ thậm chí đột phá tới Ma Quân Tiền Kỳ. Ba Vương, ngươi bây giờ? Lý Dương nhìn Hạng Vũ. Hạng Vũ cười nói. Bùn Ba Vương tạm thời đi theo ngươi trước đã, khu vực này là của Kha Phong Ma Vương, con mẹ nó, Kha Phong, hắn là cái gì? Từ trước tới giờ Bùn Ba Vương không để tên âm hiểm này vào mắt, nhưng hiện tại lại đang ở lãnh địa của hắn. Hạng vũ rất khinh thường. Ba vương, lãnh địa của người ở nơi nào vậy? Lý Dương biết, cấp bậc như ma vương, ma quân cùng với ma đế cao thủ mới có lãnh địa, về phần đại tôn thì càng không cần phải nói. Hạng vũ cười. Lãnh địa của buồn Bá vương. Tại cơ cây, nếu không khôi phục lại thực lực, bản Bá vương không nằm chắc có thể còn sống trở lại lãnh địa của mình. Hạng vũ năm đó tại ma giới cùng lĩnh chủ chung quanh chiến đấu. Các lĩnh chủ này đương nhiên cùng hạng vũ trình độ sắp xỉ. Nếu hạng vũ trở về, tự nhiên phải đi qua lãnh địa của các lĩnh chủ này, một khi bị phát hiện thì hắn sẽ thảm rồi. Trước tiên ở lại địa bàn của Kha Phong Tiểu Tử, đợi công lực hoàn toàn khôi phục trở về cũng không mượn. Mẹ kiếp, đã đợi hơn 2.000 năm, ta cũng không cần nóng nảy, đợi thêm mấy năm cũng được, vội vàng trở về mà bị mấy tên hôn đảm đó phát hiện đuổi giết, lúc đó thì thảm rồi. hạng Vũ thầm nói Lý Dương nhìn xuống ma giới phía bên dưới, trong ma giới sông núi cái gì cũng có, liếc mắt xuống một cái, căn bản không thấy cuối. Lý Dương căn bản không biết ma giới rốt cuộc là như thế nào. Bà vương, nói cho ta, ma giới rốt cuộc như thế nào? Ta bây giờ đối với ma giới vẫn là nhất khiếu bất thông. Lý Dương ở trên cao ngàn dặm quay sang Hạng Vũ hỏi. Hạng Vũ cẩn thận nói, ma giới tổng cộng có 3 vị đại tôn. Phân biệt được xưng là hỏa thần Trúc Dung Đại Tôn, Thủy thần Cung Công Đại Tôn. Đương nhiên, còn có sư tôn của Bùn Ba Vương, ma thần Si Viu Đại Tôn. Hạng Vũ kể luôn ra ba vị siêu cấp Đại Tôn của ma giới. Trúc Dung, Cung Công, Si Viu. Đó là ma giới ba vị Đại Tôn. Ma giới được phân ra ba khu vực lớn. Phía Nam là do Trúc Dung Đại Tôn không chế. Thủy vực phương Bắc là do Cung Công Đại Tôn không chế. Về phần trung ương là do Sivu đại tôn không chế. Chúng ta bây giờ đang ở trung ương. Lý Dương hiểu được. Đại khái là ma giới chia làm tam đại siêu cấp thế lực. Mỗi một vị đại tôn không chế một thế lực. Hấp thu ma sát khí tu luyện thật sự là quá chậm. Hạng vũ giờ phút này đang hấp thu ma sát khí để khôi phục thực lực. Bất giác hắn than thở. Được rồi. Lý Dương, ma giới người bình thường đều là hấp thu ma nguyên thạch. Trong ma nguyên thạch năng lượng rất nhiều, nếu hấp thu ma sát khí trong đó, tu luyện sẽ nhanh hơn. Ha ha, ma nguyên thạch, có phải rất trân quý? Lý Dương hai mắt sáng ngời, cũng giống với linh thạch. Năng lượng trong đó là ma nguyên lực, tự nhiên có rất nhiều. Ma nguyên thạch cũng chia ra ba loại thượng trung hạ phẩm, đừng hỏi nữa. Người trước hết xem qua ngọc giản, quen thuộc một chút hoàn cảnh lãnh địa của Kha Phong Tiểu Tử. Hạng Vũ Thúc dùng nói, Lý Dương gật đầu. Lúc này tâm thần chìm vào trong ngọc giản. Kha Phong. Ma Vương cấp bậc cao thủ. Lãnh địa tổng cộng phân ra 3 bộ phận. Một là phiêu tuyết sơn mạch. Quanh năm đều có tuyết. Diện tích khoảng ngàn rạm. Phạm vi cực kỳ lớn. Hai là thiết nhận sơn mạch. Phạm vi so với phiêu tuyết sơn mạch nhỏ hơn phân nửa. Bất quá, thiết nhận sơn mạch có thiết nhận quán thạch. Ngược lại so với phiêu tuyết sơn mạch còn quan trọng hơn. Ba là Bình Nguyên. Tổng cộng có 8 đại thành thị. Mỗi thành thị chung quanh đều có một lượng lớn cư dân vốn có ở ma giới. Về phân Kha Phong Sơn. Đó là tại một ngọn núi lớn ở giữa bình nguyên. Phiêu tuyết Sơn Mạch. Ta quyết định rồi, đi tới phiêu tuyết Sơn Mạch tạm thời ẩn thân. Lý Dương nghĩ quyết định. Vô luận là quanh năm phủ tuyết hấp dẫn hắn, hay là núi non địa danh vũ hấp dẫn, Lý Dương một chút liền quyết định. Tới phiêu tuyết Sơn Mạch đặt chân. Đi tới phiêu tuyết sơn mạch. Hạng vũ đồng ý. Lập tức hạng vũ ngự không, Lý Dương cước đạp thanh vân. Nhằm hướng phiêu tuyết sơn mạch bay đi. Giờ phút này, hạng vờ vờ công lực đang thong thả tăng lên, nhưng cũng không quá thiên ma trung kỷ, nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh. Cũng làm Lý Dương hoảng sợ, nếu Lý Dương không cần thanh vân. Cho dù cước đạp đao phách, lại dùng hóa đao thuật, sử dụng cả xuyên vân toa vụ mới có thể miễn cưỡng sánh cùng hạng Vũ Nhưng hạng vũ chỉ cần ngự không mà thôi. Ba vương. Tốc độ của ngươi sao lại nhanh như vậy? Lý Dương khiếp sợ nói. Hạng vũ cười nói. Xuyên vân toa vụ sau này tu luyện. Tốc độ tự nhiên càng nhanh. Cuối cùng, bước một bước là hơn 10.000 dặm. Ngươi cũng biết một trong yêu giới thất đại thánh tề thiên đại thánh Mỹ hầu vương một cái nhảy 10i vạn 10.8.000 dặm. Bất quá, hán so với si vưu đại tôn vẫn có chênh lệch rất lớn. Lý Dương gật đầu. Xem ra ta cũng không thể quá ủy lại thanh vân, xuyên vân toa vụ càng nên thường xuyên tu luyện. Bất quá Lý Dương hôm nay ngự không phi hành so với thanh vân kém xa, thậm chí là hạng vũ cũng không bằng tốc độ của thanh vân. Đang phi hành, đột nhiên. Bà Vương, ta rốt cuộc phải làm thế nào để tìm được tuyết? Lý Dương đột nhiên nhẹ giọng nói, những lời này hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, tiến nhập ma giới đã nghĩ tới hỏi, nhưng nói không nên lời cho tới bây giờ mới cố lấy Dũng khí mà nói. Hạng vũ thân ảnh chấn động, sắc mặt khẽ biến, đáng tiếc bởi vì hạng vũ bay phía trước Lý Dương, Lý Dương không nhìn thấy. Đừng nóng nảy, trước tiên tìm một chỗ an thân, sau đó buồn bá vương sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi, đừng lo lắng. Hạng vũ an ủi Lý Dương, nhưng không có nói cho Lý Dương, rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm được khương tuyết. Lý Dương cho mày, phải làm thế nào mới có thể tới quỷ giới. Lý Dương lại hỏi. Hạng vũ trong lòng thở dài, trên mặt lộ vẻ mất hứng nói. Lý Dương tiểu tử này, không phải bảo ngươi không nên vội vã. Đợi an thân rồi chúng ta sẽ cẩn thận bàn bạc. Ngươi gấp làm gì? Chẳng lẽ buồn bá vương không nói cho ngươi? Lý Dương cười nói. Không phải, ta đương nhiên tin tưởng bá vương, chỉ là ta đã đợi lâu quá rồi. Đã 20 năm rồi a Nói đến đây, thần sắc Lý Dương trở nên phức tạp. Hạng vũ nghe xong lời này, không khỏi liếc nhìn Lý Dương một cái. Trong lòng hắn thởi dài. Không biết khi ta nói cho hắn sự tình, hắn sẽ có phản ứng gì? Ân, nếu hắn thật sự không cách nào tự mình giải quyết đích, ta phải đi cầu sư tôn. Xin người hỗ trợ. Chỉ cần sư tôn ra tay, tin rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Hạng vũ hiểu được, rời ma giới để tìm cương Tuyết, để cho Khương Tuyết và Lý Dương gặp lại nhau. Việc này vô cùng khó khăn hăng, có chút lo lắng Lý Dương không cách nào vượt qua nan đề này. Ta có một loại dự cảm. Con đường tìm tuyết rất xa xôi, năm đó tại Côn Luân Tiến Cảnh. Thiết hoa chân nhân ấp đúng không nói, hiển nhiên hắn biết, muốn tới quỷ giới tìm được tuyết rất khó. Bây giờ bá vương người lại không nói. Lý Dương không phải kẻ ngu. tự nhiên có thể đoán ra một ít. Hạng vũ nghe được Lý Dương nói cũng nghĩ tới người yêu của mình. Lý Dương! Hôm nay bản bá Vương sẽ nói biện pháp cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi có thể thành công hay không thì rất khó nói. Hạng Vũ đột nhiên nhìn về phía Lý Dương kiên định nói. Lý Dương nhất thời mừng rỡ. Bá Vương, người nói đi, người nói đi. Lý Dương thanh âm có chút run dậy, đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng hắn cũng có thể biết được biện pháp tìm Khương tuyết rồi. Ngươi có ba chuyện phải làm. Hạng Vũ nghiêm túc nói. Lý Dương cẩn thận nghe, không dám để xót một từ. Thứ nhất ngươi phải có thực lực xuyên qua không gian chi môn, ma giới, yêu giới, minh giới, tam giới là đồng minh. Mỗi giới đều có không gian chi môn. Bất quá chỉ có ma vương cấp bậc cao thủ mới có thể xuyên qua không gian chi môn. Lý Dương nhất thời cảm thấy mắt như tối sầm đi. Ma vương. Hắn bây giờ là thiên ma hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lập tức có thể đạt tới ma tướng cấp bậc, nhưng từ ma tướng tới ma vương cấp bậc rốt cuộc phải cần bao nhiêu năm. Thứ hai. Ngươi phải thông qua không gian chi môn tới minh giới, tìm đồng phương minh đế để mượn tam sinh thạch. Chỉ có tam sinh thạch mới có thể làm quỷ hồn đã uống mạnh bà thang khôi phục trí nhớ kết trước. Hạng vũ nhìn Lý Dương nghiêm túc nói. người của minh giới và quỷ giới đều phải uống mạnh bà thang. Tất cả mọi người đều quên hết trí nhớ khi còn sống. Chỉ có tam sinh thạch mới có thể để cho bọn họ khôi phục trí nhớ kết trước. Lý Dương đương nhiên muốn cho Khương Tuyết khôi phục trí nhớ kết trước. Nên tam sinh thạch tự nhiên phải có. Minh đế. Lý Dương cười khổ. Minh đế hiển nhiên là cao thủ cùng cấp bậc với ma đế. Đó là cao thủ đứng đầu, sao có thể nể mặt mình. Chỉ có minh đế mới có tam sinh thạch. Những người khác không có. Lý Dương hỏi. Hạng vũ cười nói. Ngoại trừ đông phương minh đế của minh giới, quỷ giới phong đô đại đế cũng có tam sinh thạch. Bất quá quỷ giới không phải cùng phe với ma giới, càng khó có thể mượn. Đông Phương Minh Đế nói không chừng sẽ nể mặt si vưu đại tôn mà cho ngươi mượn. Lý Dương bất đắc di gật đầu. Ta phải nói cho ngươi biết, Tam Sinh Thạch là thần khí, muốn để Đông Phương Minh Đế đưa cho ngươi, rất khó, rất khó đó. Hạng Vũ nói, Lý Dương chỉ cảm thấy trong đầu vang lên từng loạt sấm xét. Thần khí, mượn thần khí của người khác, có người nguyện ý sao? Ngoại trừ đạt tới ma vương cấp bậc và mượn được Tam Sinh Thạch ra. Ngươi còn cần từ trong minh giới vượt qua Bắc Minh Chi Hải mới có thể tới được quỷ giới. Bắc Minh Chi Hải phân chia quỷ giới và minh giới. Nan đề thứ ba chính là vượt qua Bắc Minh Chi Hải. chương 257, Tâm Linh Thuế Biến Bắc Minh Chi Hải Chia cắt minh giới và quỷ giới Bắc Minh Chi Hải Lý Dương trong lòng cả kinh Bắc Minh Chi Hải nếu đã chia cắt minh giới và quỷ giới, ngăn cản người của minh giới và quỷ giới đi qua dám chắc thập phần khó khăn có thể vượt qua nếu không đã không có khả năng phân chia hai giới nan đề thứ ba dĩ nhiên là vượt qua Bắc Minh chi hải ba vương, chỉ có ba nan đề Lý Dương vẻ mặt cũng bình thản tựa hồ không để ý tới ba nan đề hạ vũ nhìn phản ứng như thế Lý Dương không khỏi có chút giật mình trong mắt hắn, ba nan đề này chỉ nan đề thứ nhất đã phải đạt tới ma vương cảnh giới mặc dù phải thời gian dài Nhưng cũng chỉ là thời gian giải mà thôi, chỉ cần có đủ thời gian, dám chắc có thể hoàn thành. Nan đề thứ hai, mượn được thần khí tam sinh thạch. Thần khí mặc dù trân quý, nhưng đông phương minh đế nguyên thần mạnh, tự nhiên vượt xa Lý Dương. Lý Dương cầm được tam sinh thạch, chủ nhân vẫn là đông phương minh đế. Đông phương minh đế chỉ cần một ý niệm trong đầu, tam sinh thạch sẽ bay trở về. Nói không chừng nghề mặt Siviu, đông phương minh đế thật sự có thể cho mượn. Nan đề thứ ba bảy. Đây mới là vấn đề khó nhất. Vượt qua Bắc Minh Chi Hải Hạ vũ biết chủ nhân của Bắc Minh Chi Hải chính là yêu giới nhất đại siêu cấp cao thủ Côn Bằng Yêu Đế. Côn Bằng Yêu Đế mặc dù là người trong yêu giới, nhưng lại sống trong Bắc Minh Chi Hải, công lực cực mạnh, thậm chí là yêu giới thất đại thánh đứng đầu tề thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương không chắc có thể đối phó. Trong truyền thuyết tuyệt chiêu Côn Bằng Thôn Phệ, thậm chí e cả thiên đế, ma đế cũng có đỡ nổi chiêu này, nói không chừng còn bị hấp thu công lực. Không nói tới sự lợi hại của côn bằng chỉ xét nước biển trong Bắc Minh Chi Hải không phải như nước bình thường mà là cửu thiên Ngân Hà từ trên 9 tầng trời ầm ầm đổ xuống đất nước ngân Hà phòng trừng chỉ có ma đế mới có trăm phần năm chắc tránh thoát về phần ma quân phải xem số mệnh Lý Dương muốn vượt qua thật sự rất khó hơn nữa Bắc Minh Chi Hải còn có côn bằng yêu đế Ba Vương ta muốn ở một mình Lý Dương thản nhiên nói Tuy ý ngồi trên Thanh Vân Đôi mắt nhắm lại, tay cầm bích thủy sáo, nhẹ nhàng thổi, lúc này Lý Dương thổi rất nhẹ bẩy Hạng vũ nhìn Lý Dương, thở dài một hơi. Tay vung lên, một đạo cấm chế liền bố chi chung quanh Lý Dương, còn hạng vũ cũng ngồi xuống, an tâm tu luyện. Mặc dù nhìn bên ngoài, Lý Dương đang chăm chú thổi sáo, nhưng trên thực tế, tinh thần Lý Dương đang trong trạng thái vô cùng điên khủng. Ma vương, muốn cho ta đạt tới ma vương cảnh giới mới có thể thông qua không gian chi môn. Ma vương A năm nào tháng nào ta mới có thể đạt tới, năm nào? Năm nào đây Lý dương trong đầu điên cuồng gào thét? Tam sinh thạch. Thần khí. Bắt ta đi mượn thần khí, hơn nữa mượn đông phương minh đế. Đông phương minh đế là ai? Mượn thần khí A, có mấy người nguyện ý. Nề mặt view đại tôn. Ha ha, buồn cười. Đến bây giờ ta còn chưa từng gặp qua si view đại tôn, càng không nói tới cùng người nói chuyện. Sao có thể gặp mặt đây? Lý Dương rất u mê. Hắn không biết chủ nhân của thất thải kiếp vân chính là Siviu, thần bí nhân cùng hắn nói chuyện cũng là Siviu. Bắc Minh chi hải, đến ma quân còn không nắm chắc vượt qua, hơn nữa trong đó còn có một vị yêu đế côn bằng cực kỳ kinh khủng. Nói vậy chứ côn bằng yêu đế không có khả năng ở một mình, còn có không ít binh tướng, ta muốn vượt qua e là cực kỳ khó khăn. Cực kỳ khó khăn à, lão Thiên à, Chẳng lẽ ngươi thật sự có chủ tâm khiến ta không cách nào nhìn thấy tuyết? Ngươi có chủ tâm như vậy sao? Tiếng sáo của Lý Dương trầm thấp cực độ, rất mờ mịt, không có mục tiêu. Còn trong mắt Lý Dương đã có nước mắt. Một ngày rồi lại một ngày, trong nhân giới. Bất kể là khi nào, Lý Dương đều kiên trì. Tất cả là bởi vì trong lòng Lý Dương có niềm tin cực mạnh, tìm được người mình yêu, cho dù ngàn vạn khó khăn, hắn cũng không buông tha. Rốt cục phi thăng rồi. Hơn nữa trước đó chưa từng có trong lịch sử, 20 năm đã phi thăng, trong khi 100 năm phi thăng đã là kỳ tích của người tu chân, 20 năm phi thăng, quả thực là chuyện không có khả năng, nhưng Lý Dương lại thành công. Toàn bộ, tất cả các thứ, không phải là vì có thể sớm có ngày nhìn thấy tuyết sao. Nhưng rốt cục tới ma giới lại càng làm mọi việc của Lý Dương trở nên gian nan, khó khăn ngày càng nhiều thêm. Ma vương cảnh giới Muốn tu luyện tới ma vương cảnh giới So với Lý Dương tu luyện tới lúc phi thăng gian nan hơn bao nhiêu lần. Nan đề này chỉ cần thời gian cũng đủ, dù gì thì cũng có thể hoàn thành. Trong ba nan đề cái này là đơn giản nhất. Mượn thần khí tam sinh thạch, vượt qua Bắc minh chi hải. Hai việc này không phải có thời gian là làm được. Cho dù luyện tới ma đế thì sao? Nếu yêu đế côn bằng sử dụng côn bằng thôn vệ Lý Dương đối phó được sao? Sự lợi hại của côn bằng, trong lục giới. Ngoại trừ đại tôn các giới, còn lại không ai có thể nắm chắc đối phó. Cho dù được xưng chỉ dưới đại tôn tề thiên đại thánh cũng không nắm chắc đối phó côn bằng. Có thể tưởng tượng sự lợi hại của côn bằng. Khó. Khó hơn lên trời. Không, so với lên trời còn khó hơn vô số lần. Làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc, tới cùng nên làm cái gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Lý Dương trong lòng giống như mê võng. Rốt cuộc cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. Nan đề này thực sự quá khó khăn. Khó đến mức Lý Dương phải cảm thấy sợ hãi. Hắn không phải sợ hãi chính mình. Hắn lo lắng thương Tuyết, lo lắng Khương Tuyết không đợi được. Lý Dương không biết Khương Tuyết đã trở thành môn hạ của Lê Sơn Lá Mẫu, trở thành chân truyền đệ tử. Không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Nhưng Lý Dương không biết, bởi vậy hắn mới cảm thấy mông lung Hắn lo lắng, hắn sợ hãi. Sợ hai tới khi mình tới quỷ giới, Khương Tuyết đã chuyển thế, hoặc là đã bốn, đã bị người khác giết chết. Tuyết, tiếng sáo của Lý Dương đột nhiên trở nên nguyện chuyển du dương bốn, bởi vì Lý Dương nhớ lại quá khứ cùng với Tuyết, lần đầu tiên tương tụ. Hắn đang ở bệnh viện dưỡng thương. Khương Tuyết chiếu cô tới mình làm cuộc sống trở nên ấm ác. Hơn một năm trời, mỗi ngày đều gọi điện. Một năm như một ngày, mỗi ngày đều không rán đoạn gọi. Lý Dương cũng chỉ có thể nhớ lại như vậy, ngoại trừ việc đó, không còn gì để nhớ thêm. Hắn chỉ có thể nhớ lại những việc này. Còn có hy vọng, đúng, ta còn có hy vọng, mặc dù khó, nhưng còn chưa tới lúc tuyệt vọng, không phải không có hy vọng, chỉ là khó mà thôi. Khó tình không có nghĩa là không cách nào thành công. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta phải tranh thủ. Ma vương cảnh giới thì sao, ta trong vòng 20 năm tới thiên ma hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ đó không phải là kỳ tích sao? Tại sao ta không thể sáng tạo kỳ tích, mượn tam sinh thạch rất khó, nhưng sao không đi mượn thử xem? Ai biết có thể thành công hay không? Còn có vượt qua Bắc Minh Chi Hải, trong lịch sử trước đây Bắc Minh Chi Hải đã có người vượt qua rồi, ta cũng có thể vượt qua, mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn là có thể thành công, hơn nữa ra có thanh vân. Tốc độ cực nhanh, muốn bắt ta sẽ không thể dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta sau này công lực tăng lên, tự nhiên càng thêm lợi hài, khống chế thanh vân càng thêm tốt, đối với xuyên vân toa vụ lánh ngộ càng thêm cao, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Lý Dương tiếng sáo lớn dần lên. từng đạo tiếng sáo thanh âm không ngừng văng lên, bất quá bị cấm chế của hạng vũ ngăn trở, không ngừng chấn động xung quanh thân thể Lý Dương, tiếng sáo của Lý Dương càng thêm kích động, phản phất như thẳng tắp tăng lên. Chỉ cần ta cố gắng, chỉ cần ta dùng tất cả năng lượng đuổi theo cầu. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta có thể thành công. Bất kể là ai, chỉ cần cách trở hy vọng của ta, gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma. Lý Dương con mắt mở to, trong ngáy mắt, con mắt Lý Dương tỏa ra từng đạo thanh quang ra chung quanh. Trên trán Lý Dương một đạo màu xanh tia chốc tấn ký cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Kiên định. Vô cùng kiên định. Niềm tin của Lý Dương giờ phút này vô cùng kiên định. Bất kể như thế nào, hết thảy đều vì tìm kiếm Khương Tuyết mà nỗ lực. Bất kể khó khăn trở ngại không ngăn được hắn, bất kể người nào đều không thể ngăn cản hắn. Trừ phi bảy, hắn chết. Tiếng sáo ngừng lại, bích thủy sáo thu vào tiểu kiền khôn đại. Hạng vũ vừa nhìn Lý Dương tỉnh lại. Thời bỏ cấm chế, hạng vũ nhìn Lý Dương giờ phút này, con mắt sáng ngời. Hắn cảm nhận giờ khắc đó Lý Dương phản phất giống như một thanh lợi kiếm, đặc biệt là ánh mắt, kiện định và ẩn hàm sát khí. Hạng vũ biết, người như vậy là tối kinh khủng cũng rất dễ dàng thành công. Phạm là người ở lục giới thành tựu truyền kỳ, mỗi người đều có tinh thần cực kỳ kiên định, tín niệm kiên định đến mức cực đoan. Đối với người như vậy, sử dụng bi sát, dùng tinh thần công kích đều không có hiệu quả, bởi những người này tinh thần của họ rất kiên định, tựa như bản thạch. Ba Vương, ta nghĩ thông suốt rồi. Lý Dương mặc dù trên người tỏa ra hàng khí, nhưng hắn đối với thân nhân của mình, đối với huynh đệ, bạn tốt của mình vẫn như trước tuyệt đối địa dụng tâm. Tìm Tuyết là chuyện của mình, đối với thân nhân huynh đệ của mình, Lý Dương cũng sẽ biết dụng tâm đối đãi. Nghi thông suốt là tốt rồi. Nghi thông suốt là tốt rồi. Hạng Vũ rất cao hứng, đột nhiên. Hạng Vũ trừng mắt nhìn Lý Dương. Lý Dương nghi hoặc cười hỏi, Bá Vương, làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy? Tiểu tử ngươi tinh thần tu vi lại đề cao, chơi ạ chẳng lẽ là ông trời chiếu cố cho ngươi sao? Hạng vũ sử dụng thần thức kiểm tra Lý Dương một chút, phát hiện tinh thần tu vi của Lý Dương tiến thêm một bước, đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, tương đương với ma Soái hậu kỳ. Lý Dương cười. Tinh thần đề cao, đó không phải là chuyện tốt ta. Tinh thần càng cao, tu luyện tốc độ lại càng nhanh. Thời gian đạt tới ma vương cảnh giới lại càng ngắn. Được rồi. Chúng ta mau mau tìm một nơi ở tất cả các huynh đệ của ta còn chờ một chỗ chú ngủ Lý Dương bây giờ còn không dám cho Điền Cương và mọi người đi ra. Tất cả những người đó công lực còn tương đối thấp. Chỉ có thể đợi tìm được một địa phương an toàn, Lý Dương mới dám đem Điền Cương và mọi người ra. Đi thôi. Hạng Vũ gật đầu. Lập tức cùng Lý Dương hướng tới phiêu tuyết sơn mạch bay đi. Qua mấy lần hít thở, Lý Dương cùng Hạng Vũ đã tới phiêu tuyết sơn mạch. Lý Dương. Tới phiêu tuyết sơn mạch rồi. Hạng vũ đột nhiên nói. Lý Dương liếc mắt nhìn lại, quả nhiên, tuyết bay lời trời. Phiêu tuyết sơn mạch kết cấu kỳ lạ, hình thành một trận pháp tự nhiên đặc thủ, khiến cho khí trời biến hóa. Chính vì kết cấu này của phiêu tuyết sơn mạch mà sơn mạch này quanh năm phụ tuyết. Vù vù. Lý Dương triển khai thần thức, tìm đòi một chút phiêu tuyết sơn mạch khu vực biên giới phía bắc, gần khu vực này có hơn 10 vạn người tu ma. Thiên ma kỳ trở lên có tới mấy ngàn. Đột nhiên Lý Dương trong lòng hơi rung động, hắn phát hiện phía bắc bán biên, có một siêu cấp cao thủ, ma xoái hậu kỳ cao thủ, ma xoái hậu kỳ, tương đương đại la kim tiên hậu kỳ. Lý Dương hôm nay là thiên ma hậu kỳ. Cho dù vận dụng đau phách, bi sát cùng với phá sơn liệt thiên, phỏng trừng cũng chỉ có thể đối phó với ma xuất tiền kỳ. Hơn nữa một khi đối thủ có hạ phẩm ma khí, đối phó sẽ khó khăn hơn, ma xuất hậu kỳ. Hơn nữa trên đỉnh núi còn có không ít ma tương cấp bậc cao thủ. Rất hiển nhiên vị siêu cấp đại lão này mình không đối phó nổi. Có siêu cấp cao thủ chiến ngọn núi, hiển nhiên phải buông tha. Lý Dương lập tức chú ý tới ngọn núi khác. ân Sao mỗi ngọn núi đều có người? Lý Dương nói. Hạng vũ cười lạnh nói, đương nhiên là thế, tên tiểu tử ngốc này, trong ma giới, ngươi thích cái gì, dù không phải của ngươi, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh hơn đối phương. Ngươi có thể đoạt lấy đồ vật đó. Ngươi sau đó chọn một địa phương. Lập tức động thủ khai thưởng. Lý Dương cười, ma giới thật sự là dứt khoát. Bắt quá, hắn sớm có ý chiếm đoạt. Tại ma giới, thực lực cường tự nhiên dễ dàng chiếm cứ. Cấp đoạt thành công, đó là thực lực triển hiện, là cường giả triển hiện. Đó là một loại quan vinh. Phiêu tuyết sơn mạch sau khi bổn bá vương điều tra, hiện tại có 3 thế lực lớn. Một là Nam Biên Sơn Mạch một vị cao thủ ma xoái hậu kỳ. Một là phiêu tuyết Sơn Mạch Trung ương có hai huynh đệ đều là ma soái Trung Kỳ. Còn lại đó là Bắc Biên Sơn Mạch, cũng là ma soái hậu kỳ. Ba thế lực lớn tạm thời không thể chạm vào. Bất quá, buồn bá vương sau khi tu luyện hai tháng, công lực khôi phục lại ma xuất cảnh giới, đối phó với bọn họ cũng dễ như bóp chết số trùng. Hạng vũ ngạo nghệ hành diện nói. Lý Dương gật đầu, hắn đã lựa chọn một ngọn núi. Phiêu tuyết sơn mạch vì quanh năm phủ tuyết, cơ hồ tất cả các ngọn núi đều bị tuyết trắng bao trùm. Tốt! Ta đã chọn được rồi, ngọn núi này ngoại trừ tam đại cao thủ ra là ngọn núi tốt nhất. Bất quá, cao thủ tựa hồ không nhiều, đến một ma xoái cao thủ cũng không có, tổng cộng có 3 ma tướng, thiên ma cấp bậc cao thủ có hơn 10, công lực cực mạnh so với dao long xoa ly cũng không sai biệt lắm. Lý dương tuyển sơn mạch này chủ yếu là bởi nó có một thác nước cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa dưới thác nước là thủy đàm màu xanh biếc, ở trên tuyết phong, cả tuyết phong đô giống như trình bích xác Được rồi, cảnh sát rất tốt. Chúng ta trực tiếp tới là được. Hạng vũ đã phát hiện tuyết phong. Rất hài lòng, liền cùng Lý Dương bay về phía ngọn tuyết phong. Sắp bắt đầu trận chiến đầu tiên, chuyên kỳ của Lý Dương tại ma giới đã sắp bắt đầu. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 258, Bích Lan Sơn Bích Lan Sơn Một trong những ngọn núi có danh khí lớn ở phiêu tuyết sơn mạch. Tất cả là bởi vì thác nước Bích Thủy Đàm. Bích Thủy Đàm làm cả Bích Lan Sơn tuyết phong đô biến thành màu xanh biếc, cho nên lấy tên là Bích Lan Sơn, cũng là mục tiêu của Lý Dương lần này. Xuyên qua thác nước, là tiến vào trong lòng Bích Lan Sơn, trong lòng núi, có không ít nhà cửa, ở Trung ương Đại Điện là nơi ma đầu Bích Lan Sơn tụ tập Giờ phút này, Bích Lan Sơn ba vị ma tương cao thủ đang ở đại sảnh. Thống khoái, thống khoái A, hôm nay ta làm thịt hơn một vàng người, thống khoái A nhị đệ, tam đệ chúng ta cạn. Bích Lan Sơn đại vợ nhờ phổ động cười to nói. Đại ca, chúng ta kiếm được không ít A, không tưởng được một thương nhân bình thường cũng có long tu thảo, ha ha thật sự là may mắn. Bích Lan Sơn nhị đại vương phổ Sơn hưng phân nói, còn tam đại vương phổ húc cũng đang hưng phân uống rượu. Ra ngoài phiêu tuyết Sơn mạch cướp bóc cũng là chuyện mà ma giới cao thủ thường xuyên làm. Ma giới dân cư ước và người, chủ yếu đều là người thường, phần lớn người bình thường chỉ là so với con người ở nhân giới khỏe hơn mà thôi. Người thường ở ma giới quan trọng nhất chính là tu luyện. Cho nên hàng năm có một lượng lớn người đi tìm tu ma môn phải hoặc là vào trong đại sơn tìm ma giới cao thủ bái sư. Tỉ như tại Bích Lan Sơn, thiên ma cấp bậc cao thủ có mười mấy người, ma tướng cấp bậc cao thủ có ba người, người tu ma đã có gần ngàn người. Những người này đều là người thường tới bái những cao thủ làm sư tôn sau đó tu luyện. Ma giới, cường giả vi tôn, con đường cho tất cả người thường là tu luyện trở thành cường giả, ít nhất cũng phải trở thành thiên ma cấp bậc trở lên. Ít nhất có thể dần dần trở thành một đạo Sơn Đại Vương. Mỗi lần ra ngoài giết người, đối với cao thủ ma giới mà nói, chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Lần này cấp bóc, khiến cho Sơn Đại Vương phổ động cực kỳ hương phấn, bởi vì đoạt được long tu thảo. Cái này chính là bảo bối ao ít nhất có thể trao đổi rất nhiều thượng phẩm ma nguyên thạch. Báo, báo. Một môn hạ tu ma giả cao rộng hô. Vọt tiến đến. Sự tình như thế nào, cứ từ từ mà nói. Phổ động lần này tâm tình đang rất tốt. Nếu là bình thường nói không chừng bởi vậy đem tên thông báo ra giết chết rồi. Bẩm báo ba vị đại vương, bên ngoài có hai người giết tới đây. Tuyên bố muốn đoạt bích lan sơn. Tu ma giả này hoảng sợ nói. Phổ động nhất thời tỉnh rượu, đứng bật dậy, bên cạnh hai vị huynh đệ Phổ Sơn và Phổ Húc cũng vậy. Bích Lan Sơn tam huynh đệ tại phiêu tuyết Sơn Mạch ít nhất cũng có chút danh tiếng. Có kẻ dám ngang nhiên đến đoạt Sơn Lư. Dám đến đoạt Sơn, nhất định là có thực lực. Đi, theo ta đến xem. Phổ động nhanh chóng ra ngoài động. Phía sau Phổ Sơn Phổ Húc đi theo đại ca, vừa mới ra ngoài cướp bóc giết hại một phen. Bây giờ thì có người giết tới cửa. Ngoài Bích Lan Sơn, Bích Thủy Đàm Gần ngàn tu ma giả đang diễu võ dương ngoài huy vũ lao kiếm, mặc dù đao kiếm trông giống như ở nhân giới, chỉ là trong ma giới có nhiều tấn thiết, tấn thiết mặc dù ở ma giới tương đối dễ gặp nhưng độ cứng rắn vượt qua cương thiết ở địa cầu vặt lần. Trước mặt đám tu ma giả, có hai nhân ảnh đang vui vẻ đàm luận. Ba Vương Bích Thủy Đàm quả nhiên lay động lòng người, nước trong suốt ra, trên địa cầu không thấy được Thủy Đàm như vậy. Lý Dương nhìn bích thủy đàm mỉm cười nói, ở một bên đó là một thác nước thật lớn. Thác nước đó là do tuyết hóa thành nước rồi chạy xuống. Vành long long ba ba. Âm thanh thác nước vang vọng. Đám thiên ma cao thủ ở đây không có ai dám tiến lên đối phó với Lý Dương và Hạng Vũ. Lý Dương vừa rồi một đao giết chết hai thiên ma cấp bậc cao thủ, đao phách rất lợi hại, làm những người này hoảng sợ. Sau này không có việc gì, cứ ở tại bích thủy đàm uống rượu là tốt rồi. Lý Dương Tựa Hồ đã coi bích thủy đàm trở thành nơi ở của mình, mỉm cười nói. Hạng Vũ nhìn một chút, trung quanh tuyết bay tán loạn, hoàn toàn là một thế giới tuyết, phiêu tuyết sơn mạch quanh năm phủ tuyết. Trong thế giới tuyết trắng, một thác nước chảy xuống, phía dưới là một bích thủy đàm, bích thủy đàm làm tuyết phong hóa thành màu xanh biếc. Thác nước, bích thủy đàm, bích lan sơn, tuyết bay đầy trời, một thế giới tuyết. Kỳ giả hợp nhất, cũng là làm cho lòng người thêm cảm xúc Hai tên hốn đảng các ngươi dám đến cướp đoạt Bích Lan Sơn, quả thực là không muốn sống nữa rồi nhị đại vương Phổ Sơn là người thứ nhất cao giọng mắng. Hạng Vũ nhất thời sắc mặt trầm xuống. Một tên ma tướng nho nhỏ mà dám bất kính đối với mình, sao không làm cho Hạng Vũ tức giận. Hạng Vũ chính là thần truyền đệ tử Si Vưu Đại Tôn. Hơn nữa tại ma giới cũng được xưng tụng là ba vương. Hừ! Lý Dương hừ lạnh một tiếng, đau phách trật lué, Phổ Sơn nhất thời con mắt sáng ngời. Thân hình vừa động, liền nẽ sang một bên, nhưng Lý Dương cười lạnh, so tốc độ. Như thế nào có thể cùng đao phách so tốc độ? Đồng. Phổ sơn trên tay đột nhiên xuất hiện một bả lang nha bổng, hung hăng ngăn trở đao phách, ma giới cao thủ mỗi người, không phải sống trong đao sơn kiếm hải sao, khả năng cận chiến tuyệt đối cường hãn, cho dù đao phách nhanh, lang nhà bổng cũng đã chăn trước lộ tuyến công kích. Hiu. Phản phất giống như xuyên qua đầu hủ, đao phách bắn thủng lang nhà bổng. Công kích thẳng tới trái tim Phổ Sơn a Phổ Sơn kinh hãi Nguyên thần lúc này muốn thoát đi Nhưng đao phách quang mang trật lué Vô số đao mang từ đao phách bắn ra Nhất thời phá nát nguyên thần hắn Chỉ một kích Nhị đại vương Phổ Sơn chết ngay tại chỗ Đối phó với nguyên thần chính là như vậy Vũ khí của Lý Dương là đao phách Đao phách tự nhiên có thể phát ra đao mang Với nguyên thần vô cùng yếu đớt Đao mang có thể dễ dàng tiêu diệt Ngoài ra đao phách của Lý Dương còn có thể bắn ra đao mang ra các hướng khác nhau, phá nát nguyên thần. Ma khí Sát na tử vong, phổ sơn trừng mắt nhìn Lý Dương, vẻ mặt khó tin, trong miệng chỉ nói ra hai chữ ma khí. Trong sát na trước khi tử vong, phổ sơn đó chờ ngờ mặt nhìn Lý Dương, vẻ mặt đích khó có thể tin, trong miệng chỉ nói ra hai chữ ma khí. Đúng vậy. Lang nha bổng của phổ sơn chính là loại pháp khí cao nhất. Chỉ có ma khí mới có thể dễ dàng phá lang nhạc động. Nhưng ma khí quá trân quý. Cho dù là hạ phẩm ma khí, cả phiêu tuyết sân mạch, ma xoái cực biệt cao thủ cũng chỉ có hạ phẩm ma khí. Về phần trung phẩm ma khí, căn bản không có phổ động và phổ húc trong lòng kinh hãi. Bản thân có ma khí không? Điều đó đã chứng tỏ thực lực. Nếu là người yếu, căn bản đến ma khí cũng giữ không được. Thanh niên trước mắt có ma khí, dám chắc là cao thủ. Người bên cạnh, khí phách tự nhiên tỏa ra, xem ra tựa hồ còn kinh khủng hơn. Hai vị tiên bối. Hai vị thực lực cao như vậy, sao lại cùng tiểu bối chúng ta tranh đoạt bích lan sơn? Hai vị hẳn nên cùng mấy vị ma soái siêu cao thủ so chiêu chứ ả phổ động kinh hãi run sợ. Đến một chút dung khí chiến đấu cũng không có. Nhị đệ phổ sơn của hắn tốt xấu gì cũng là ma tướng trung kỳ, so với hắn thấp hơn một chút mà thôi. Đối phương giết phổ sơn đơn giản như vậy. Đối phó với hắn cũng chẳng khác gì. Hai anh, nói vậy hai người các ngươi đã biết quy củ đoạt sơn, thất bại nên làm như thế nào? Hạng vũ lạnh nhạt nói. Lý Dương ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không biết đoạt sơn có quy củ gì. Phổ sơn và phổ động sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời trở nên rất khó coi. Lý Dương, vô luận là đoạt sơn hay đoạt thành trì, người thất bại một khi bị bắt được sẽ bị người thành công thành lập linh hồn phế ước, hoàn toàn thuần phục người thành công. Trừ phi bọn họ có thể tự mình chạy thoát, dù sao cũng sẽ không để địch nhân chạy thoát. Hạ vũ thần thức truyền âm trong đầu Lý Dương văng lên. Lý Dương gật đầu. Dưỡng hổ vi hoạ. Các nhân vật ma giới đều biết đạo lý này, một khi đánh bại địch nhân, nếu không giết phải thành lập linh hồn khế ước, khiến đối phương thuần phục chính mình. Nếu không, thả địch nhân, không phải khiến địch nhân sau này quay lại báo thủ sao. Phổ động và phổ húc cao mày. Bọn họ tiêu giao làm sơn đại vương sao có thể nguyện ý trở thành thuộc hạ của người khác. Nhưng một khi thành lập linh hồn khế ước, nếu phản kháng liền hồn phi phách tán, chứ phi gặp được người có nguyên thần so với chủ nhân mình còn mạnh hơn hỗ trợ mới có thể giải trừ linh hồn khế ước. Quy phục cường giả. Đây là công lý. Hô! Muốn chúng ta thần phục, trước tiên hỏi hai nắm tay ta đã. Phổ đông trong mắt hiện lên một tia lênh quanh, thân hình trận lẻ. Liên vọt tới trước mặt Lý Dương. Một bả loan đao lóe lên, phổ động đùi phải theo loan đao đồng thời công kích. Nẽ loan đao phải nhận một cước công kích. Một tiếng gió rít Lý Dương thân hình rung động, dễ dàng né tránh công kích. Xuyên vân tỏa vụ. Trong ngay mắt, Lý Dương thân hình hóa thành vân vụ, từng đạo tàn ảnh vờn quanh phổ đống. Phổ đống tốc độ rất nhanh nhưng không cách nào so với Lý Dương. Lý Dương tinh thần ngày càng mạnh mẽ, nên càng hiểu sâu về xuyên vân tỏa vụ. Tốc độ tự nhiên càng thêm nhanh. Hoa anh. Phổ húc đang đứng một bên đột nhiên xuất cước. Mục tiêu chính là thân thể Lý Dương. Phổ húc chờ cơ hội đã lâu. Rốt cục cũng nắm được một cơ hội. Lý Dương trên mặt có một tia trào phúng. Chiến thần hoa, thượng phẩm ma khí. Hoa anh. Lý Dương sử dụng hậu toàn kích, hung hăng đá vào thẳng vào vùng eo phổ húc. Chiến thần hoa cường đại công kích bục phát. Tập sát một tiếng, còn nghe cả tiếng xương gãy của phổ húc. Cả người hắn như bị gió lốc thổi bay đi. Hô hô. Một cố ma nguyên lực tỏa ra chữa trị thân thể phổ húc. Phổ húc giờ phút này thông qua nguyên thần chữa trị thân thể của mình. Ma nguyên lực của hắn bởi vậy điên cuồng tiêu hao Sau một thời gian, thân thể phổ húc đã khôi phục lại. Hưu. Lý Dương trong cơ thể chấn động. Đao phách lúc này xuyên suất. Phổ động đang cận chiến với Lý Dương căn bản không cách nào tránh nẻ. Đào chi bi sát. Trên thân đao phách có ngân quang làm sắc giống như điện xà, ánh sáng trật lõe, một cỗ lực lượng cường đại đánh sâu vào tâm thần phổ động, nguyên thần phổ động bất quá chỉ là ma tướng hậu kỳ. Còn Lý Dương, nguyên thần của hắn là ma xoái hậu kỳ. Cách nhau cả một cấp bậc, hơn nữa Lý Dương công kích, tinh thần phổ động căn bản không chuốt đề phòng. Và anh, tinh thần rung động mạnh, phổ động chỉ cảm thấy trong đầu một trận oan minh, kịch liệt làm phổ động căn bản không biết gì nữa, lô thai không nghe. Miệng con nói nên lười hải, tóm lại hắn không cách nào khống chế thân thể mình. Phúc! Trái tim vỡ vụt, nguyên thần bị cắn nát. Dưới tình huống này, phổ động bị Lý Dương đánh nát nguyên thần, hồn phi phách tán tử vong tại chỗ. Tiền bối, ta nhận thua, nhận thua. Ba vị đại vương chỉ còn lại phổ húc sợ đến nỗi quỳ ngay tại chỗ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại ca phổ động thực lực so với hắn mạnh hơn nhưng vẫn bị Lý Dương diệt, đừng nói chi tới phổ húc Lý Dương và hạng vũ cười. Ngươi có bằng lòng thành lập linh hồn khế ước hay không? Lý Dương mỉm cười hỏi. Trên tay từng đạo màu xanh đao mang phát ra. Phổ húc chứng kiến trên tay Lý Dương từng đạo đao mang màu xanh tỏa ra rồi lại rút vào. Lập tức nhớ tới vừa rồi quang mang màu xanh vừa lõi lên. Đại ca mình liền hồn phi phách tán. Phổ húc lập tức sợ hai kêu. Nguyện ý. Ta nguyện ý thuộc hạ phổ húc xin ra mắt đại vương. Lý Dương cho mày. Như thế nào xưng hô mình là đại vương? Ta gọi là một dịch. Sau này đừng xưng là đại vương. Lý Dương trách mắng. Phổ húc con ngươi đảo một cái, lập tức trong lòng có chủ ý, vì xuống nói, thuộc hạ phổ húc xin ra mắt mục dịch đại nhân. Nếu ngài không cho thuộc hạ xưng hô đại vương, chỉ có thể xưng hô như vậy. Tốt, chúng ta thành lập linh hồn khế đức nào. Lý Dương cười nhìn phổ húc, Lý Dương đối với phương pháp thành lập linh hồn khế đức cũng biết. Xin si vưu đại tôn chứng kiến, phổ húc quy phục mục dịch đại nhân, một khi vi phạm lời này, sẽ hồn phi phách tán. Nói xong một đạo năng lượng nguyên thần dung hợp trái tim màu huyết tử trong cơ thể phổ húc bay về phía Lý Dương. Lý Dương hai tay đè lại, đồng thời đưa nguyên thần năng lượng của mình vào trong đó, sau đó biến ảo mấy đạo đầu tay. Từng đạo thủ thấn quyết bắn vào chán phổ húc xuyên vào bên trong. Chỉ cần sau này phổ húc có ý nghĩ không đúng, Lý Dương tự nhiên biết. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thông qua ấn ký liền làm cho phổ hốc hồn phi phách tán. Trừ khi có người so với mình nguyên thần mạnh hơn, giải trừ linh hồn ấn ký của mình. Còn không ra mắt mục địch đại nhân. Phổ hốc quát kẻ dưới tay. Mười mấy thiên ma cấp bậc cao thủ, còn có hơn 1.000 tu ma giả lập tức quỳ xuống thuần phục Ý thị phụ cường giả. Tại ma giới là chuyện phi thường bình thường, đến hai vị đại vương đều bị giết. Chủ nhân bây giờ tự nhiên rất mạnh. Gặp được chủ nhân như vậy, bọn họ sao lại mất hứng? Bái kiến mục dịch đại nhân. Hơn 1.000 người cùng nhau, đồng thời quỳ xuống cao hô. Các người trước tiên ở ngoài thủ vệ, phổ húc đưa chúng ta vào xem kết cấu bên trong Bích Lan Sơn. Lý Dương nói xong liền cùng hạng vũ xuyên qua thang nước, tiến vào trong Bích Lan Sơn, phổ húc đi theo, nhưng vừa bước vào đại sảnh liền ngây người. Chỉ thấy trong đại sảnh Bích Lan Sơn có mười mấy người. Mười mấy người này phổ húc cho tới giờ chưa từng thấy qua. Vừa mới vào đại sảnh, Lý Dương liền cho bọn Điền Cường, Lý Lý đi ra, mười mấy người tỏ mỏ nhìn chung quanh. Đây là ma giới sao? Từ hôm nay trở đi, Bích Lan Sơn là nhà mới của chúng ta tại ma giới. Lý Dương mỉm cười tuyên bố. Từ đó, Lý Dương có thể miễn cưỡng coi là có căn cơ ở ma giới. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 259, Trúc Cơ Bích Lan Sơn, phương viên hơn 10 dặm, cho dù chứa hơn vạn người cũng là chuyện đơn giản. Mấy người Lý Dương tiến vào Bích Lan Sơn cũng đã 2-3 ngày, bọn Điền Cường, Lý Ly Hầu Tĩnh, Hầu Sơn đối với Bích Lan Sơn cũng đã quen thuộc, giống như đối với một số sự tình trong ma giới cũng đã biết, mỗi người ý thức được nguy cơ, dù sao người trong ma giới, so với bọn họ công lực còn mạnh hơn nhiều. Cho nên, bọn họ đều bắt đầu nghiêm túc tu luyện, Đương nhiên cũng có vài người ngoại lệ, tỉ như giả kẻ, luôn nghiên cứu đất dược, hầu tính vẫn nghiên cứu thiên diễn bí quyển. Xuyên qua thác nước, trong đại sảnh của sân phủ, Lý Dương nằm trên chiếc ghế đá, đang uống rượu, nhưng hắn trong người hắn không lúc nào là không tu luyện, bất quá nguyên thần Lý Dương quá mạnh mẽ, vừa tu luyện, hắn vừa uống rượu, không hề lo lắng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lý Dương huynh đệ, ta có sự tình muốn cùng ngươi bàn một chút. Hầu tĩnh đi đến bên cạnh Lý Dương nói. Hả? Nói đi. Ta nghĩ, có nên cải tạo phương viên Bích Lan Sơn hơn trong vòng 10 dặm một chút. Hầu tĩnh kiến nghị. Lý Dương cho mày, cải tạo. Cải tạo như thế nào? Hầu tĩnh cười nói, ma giới ngươi cũng đã biết, luôn chém giết tranh đấu. Không biết được khi nào thì địch nhân sẽ đến trước cửa, cơ sở của mình sao không bảo vệ cho tốt. Cho nên ta muốn bố trí đại trận chung quanh. Nhưng trận pháp căn cơ chưa đủ người. Căn bản không làm được. Hầu tĩnh đối với nghiên cứu 4 quyển 4 thiên diễn tư quyển cũng có chút thành quả. Đệ tam quyển tị kinh cũng hiểu được không ít. Hắn cũng biết trong ma giới nguy hiểm. Cho nên muốn bố trí trận pháp quanh Bích Lan Sơn, ít nhất sẽ an toàn hơn. Lý Dương vừa nghe. Nhất thời nhãn tình sáng ngời. Vội vàng đáp ứng, tốt lắm. Được, việc này tùy ngươi làm. Có cái gì muốn hỗ trợ cứ nói. Nhân mã Bích Lan Sơn, ngươi được tùy ý điều động. Được. Ta lập tức đi làm. Hầu Tĩnh vui vẻ nói. Trong ma giới, người nghiên cứu trận pháp không nhiều lắm, các cao thủ đối với trận pháp cơ hồ một câu cũng chẳng biết. Căn bản không giống người trong tiên giới nghiên cứu trận pháp. Người trong ma giới mỗi người đều là thân thể cứng hãn, cận chiến rất lợi hại. Một khi chung quanh Bích Lan Sơn kiến lập trận pháp, bọn họ sẽ không thể nào xông vào. Hầu ra ngoài Lập tức bắt đầu ra lệnh gần ngàn nhân mã của Bích Lan Sơn bắt đầu bố trí đại trận. Hầu Tĩnh vừa ra ngoài không lâu. Lý Dương. Thanh âm sang sảng của hạng vũ vang vọng đại sảnh. Mà thân ảnh cường tráng của hắn cũng xuất hiện tại đại sảnh. Lý Dương vừa thấy hạng vũ. Lập tức đứng lên, nên đón. Ngày đó, Lý Dương tìm được Bích Lan Sơn. Hạng vũ tự động tìm một chỗ bí mật bắt đầu tu luyện. Hai ba ngày nay vẫn không thấy bóng hạng vũ. Mãi đến hôm nay mới thấy được. Bà Vương. Người hôm nay đi ra là... Lý Dương nghi hoặc hỏi. Hạng Vũ nói, gặp đồ đệ, rất gấp. Nói đến thì xấu hổ A bản bá Vương thu tiểu tử Điển Cương này làm đồ đệ đã lâu như vậy, lại thật sự chưa có thấy mặt. Hạng Vũ bởi vì công lực quá thấp, cho nên sốt ruột muốn khôi phục ngay cả Điển Cương cũng không gặp mặt, bây giờ tu luyện 2-3 ngày công lực đạt tới cấp bậc ma tướng. Hạng Vũ liền chuẩn bị nhận mặt đồ đệ Điển Cương của mình. Lý Dương truyền âm đến Điển Cương đang ở trong phòng tu luyện, Điền Cương lập tức đi ra, vừa đến đại sảnh. Hắn liền thấy Hạng Vũ. Vị này là ai? Điền Cương nhìn Hạng Vũ nghi hoặc hỏi. Ngày ấy vừa tìm được Bích Lan Sơn, sau khi Lý Dương cùng Hạng Vũ xuyên qua thác nước, Hạng Vũ trực tiếp tìm một địa phương để tu luyện, mà Lý Dương lại đem bọn người Điển Cương thả ra. Cho nên Điển Cương lại chưa gặp qua Hạng Vũ Đồ lệ ngoan. Ngay cả sư tôn cũng không nhận ra. Thân thức của hạng vũ truyền âm vào ý nghĩ của Điền Cương. Điền Cương xứng sở. Sư tôn, là người. Điền Cương mắt tròn tròn. Có vẻ khó tin. Hắn chưa từng một lần gặp qua hạ vũ. hạ vũ và hắn từng có vài lần truyền âm bằng thân thức. Cho nên Điền Cương mới cảm giác được cổ thần thức kia đúng là sư tôn của mình. Ngay lập tức Điền Cương tỉnh ra. quy xuống. Đồ nhi Bái kiến sư tôn. Hạng vũ đối với Điền Cương rất hài lòng, đồ đệ bảo bối của mình lại có tiên thiên thổ đức chi thân. Trên địa cầu có thể đạt tới đỉnh điểm của Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không phải hạn chế của địa cầu. Phòng trưng có thể tới độ kiếp kỳ. Điền Cương mặc dù không có kỳ ngộ như Lý Dương, nhưng dựa vào sự khủng bố của tiên thiên thổ đức chi thân. Mới có thể đạt đến mức này. Ách! Dựa theo quy củ, sư tôn phải tặng lễ vật ra mắt cho đệ tử. Nhưng hạng vũ là một gã nghèo rớt. Một chút bảo bối cũng không có A, nên có chút khó xử. Lý Dương cười. Thấy được chỗ khó xử của hạng vũ, trong lòng vừa động, trong tay lấy ra một ngọc bình trong suốt. Ngọc bình đó là tinh huyết của dù vạ. Một giọt tinh huyết có thể làm điển cương đạt tới gần mức thiên ma trung kỳ. Ba vương. Lý Dương tiện tay đưa ra ngọc bình. Hạng vũ vừa thấy, lập tức ánh mắt sáng ngời, cũng không nói thêm câu nào. Trực tiếp nhận lấy thấu Minh Ngọc Bình Lý Dương cũng biết tính cách của Hạng Vũ Rất dứt khoát Có nghĩa là Hạng Vũ sẽ ghi tạc trong lòng Hùng chi đôi vùng chiến thần trên người mình là do Hạng Vũ tạo Điền Cương Vì sư hiện bên người cũng không có bảo bối gì Trước hết lấy thứ gì đó của Lý Dương cho người Hạng Vũ đem Ngọc Bình tặng cho Điền Cương Đây là Điền Cương cảm thụ được năng lượng của tinh huyết cường đại này Nhưng lại không biết đây là cái gì Hô hô ba. Hai đạo hắc quang chợt lué, dẹ sệ và dẹ gì chợt hiện ra trong phóng khách, ngơ ngác nhìn thấu minh Ngọc Bình trên tay Điền Cương. Khí tức quen thuộc đó làm hai người muốn quỷ bái. Dẹ sệ, dẹ gì lại không biết, dô và bọn họ đều là huyết ngục nhất tộc. Bọn họ chỉ là hậu bối mà thôi. Đây là tinh huyết của cai hẩn thủy tổ phải không? Dẹ sệ, dẹ gì run rẩy không đúng à, tinh huyết cai ẩn thủy tổ sao lại phát xuất kim quang? Bất quả nó rất quen thuộc với khí tức chúng ta, vô cùng quen thuộc. Dẹt sệ, dẹt gì lẩm bẩm một mình. Dẹt sệ, dẹt gì cũng cảm ứng được khí tức quen thuộc, mới chạy tới phòng khách. Các ngươi hai ngốc tiểu tử, cái này mới là tinh huyết thủy tổ khai ẩn của các ngươi Lý Dương cười nói, đem một ngọc bình khác cho hai huynh đệ. Quang hoa huyết hồng sắc làm dẹt sệ, dẹt gì cảm thấy rất thân thiết, phản phất như lãng tử hồi ra. Tinh huyết của thủy tổ khai ẩn. Dẹt xệ, dẹt gì trận mắt há hốc mồm, bất quá bọn họ cảm thụ được năng lượng và khí tức cường đại trong đó, cũng cảm thấy tin tưởng, đột nhiên hai người đều nhìn về phía Lý Dương, sư tôn, đây. Các ngươi đừng hỏi. Đợi lát nữa vi sư tự mình giúp các ngươi, để các ngươi hấp thu năng lượng tinh huyết của tai ẩn. Lý Dương ngay cả năng lượng âm dương ma đế cũng đã hấp thu, đem năng lượng tai ẩn chia làm hai phần cho dẹt xệ, dẹt gì hấp thu cũng là sự tình đơn giản. Tạ ơn Sư Tôn. Dẹ xệ, dễ gì nhất thời mừng rỡ, lập tức quỷ xuống nói. Lý Dương đột nhiên nhớ tới một việc, trở tay. Hắn lấy ra hai thanh trùy thủ rồi nói, hai thanh trùy thủ này chính là ma khí hạ phẩm, bất quá đều là huyết ngục nhất tộc, trong chúng ta chỉ có hai người các ngươi có thể luyện hóa. Các ngươi chia nhau mà luyện sẽ thật sự có lợi, trong đó có một cái vốn là của giả kẻ, đáng tiếc hắn không thể luyện hóa. Vừa nói, Liên đem hai thanh thánh khí trùy thủ đưa cho dẹt xệ, dẹt xệ, dẹt xệ, dẹt run rời tiếp nhận thánh khí truy thủ, bọn họ thậm chí không biết, hai thanh trùy thủ này chính là thanh khí của giáo đình và hắc gám nghị hội. Dù sao năm đó địa vị của bọn họ còn chưa có tư cách nhìn thấy thanh khí. Cảm ơn sư tôn. Dẹt xệ, gì biết đây là hạ phẩm ma khí mới trở nên kích động, nếu bọn họ biết hai thanh trùy thủ này chính là thánh khí của giáo đình và hắc gám nghị hội. Không biết có sợ đến bức bỏ trùy thủ hay không. Nhanh đi nhận chủ đi. Lý Dương nhìn dẹt sệ, dẹt gì hai đồ đệ của mình. Dẹt và dẹt gì mất đi huyết tộc gia tộc, là lễ vật sở ti vần tặng cho Lý Dương. Nếu không đi theo Lý Dương, có lẽ đã thành bia đở đạn của huyết tộc 13 thị tộc. Dẹt sệ, gì Dẹ gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Hai giọt tinh huyết tử trên ngực dẹt sệ, dẹt gì chảy ra. Phát xuất huyết hồng sắc quang mang nhạt nhạt. Rất nhạt, miễn cưỡng có thể thấy được. Hai giọt tinh huyết đó chia ra bay vào trong trùy thủ. Hai thanh trùy thủ lập tức sáng lên. Xí dương trùy. Dẹ gì ánh mắt sáng ngời, không tự kìm hạm được nói. Cây trùy thủ của hắn thân trùy là kim sắc. Trôi là huyết hồng sắc. Nguyên là giáo đình thành khí. Huyền ông trùy. Dẹt xệ cũng hưng phấn nói. Thân trùy thủ của hắn là huyết hồng sắc. Trôi kim sắc. Nguyên là hắc cám nghị hội thành khí. Hô hô ba. Tay cầm truy thủ. Dẹt xệ và dẹ di hai người hóa thành tàn ảnh. Bọn họ tại đại sảnh không kiềm chế được thi triển ra tốc độ của huyết ngục nhất tộc. Chỉ thấy trong đại sảnh từng đạo tàn ảnh cùng với lãnh quang truy thủ. Tạ ơn sư tôn. Tàn ảnh biến mất. Dẹt xệ và dẹ di lập tức quỷ xuống hướng Lý Dương nói. Bắt đầu. Bây giờ ta sẽ giúp hai người các ngươi hấp thù tinh huyết năng lượng. Lý Dương nói. Cho vào miệng một lượng thai ẩn tinh huyết. Ngay lập tức song thủ đặt trên vai dẹt xệ và dẹt dì. Một cổ năng lượng cường đại không ngừng từ Lý Dương đưa vào cơ thể dẹt sệ và dẹt dì. Dẹt xệ, dẹt dì thân thể quá yếu tốt, căn bản không thể chịu đựng năng lượng khổng lồ. Chỉ có thể dùng Lý Dương làm chạm trung chuyển, đưa năng lượng đưa vào trong cơ thể hai người. Nhanh! Tiểu tử! Nhanh lên! Điền cương! Người cũng phải hấp thu. Hạng vũ ha ha cười. Cũng cho Điền cương hấp thu tinh huyết. Dạ, sư tôn. Điển cương lập tức hấp thu một ngụm tinh huyết. Hiu hưu ba nhất thời từng đạo kim sắc quang hoa từ điển cương trên người bay ra. Sau đó lại tiến vào dung nhập trong cơ thể điển cương. Tâm thần cảnh giới của hạng vũ đã đạt tới ma quân tiền kỳ. Tâm thần cường đại như thế. Thực sự là trợ giúp điển cương không chế tinh huyết năng lượng. Từng đạo năng lượng dứt khoát dung nhập thân thể điển cương, căn bản không cần trải qua rèn luyện tâm tạng. Không hổ là tiên thiên tổ đức tri thân lúc Lý Dương tu luyện, chỉ có thể thông qua thất diệu tinh cực cùng với tâm tạng mới có thể hấp thu. Nhưng Điền Cương thì sao? Điền Cương cả thân thể có thể mạnh mẽ hấp thu năng lượng. Tốc độ cực nhanh, vượt xa Lý Dương. Tiên thiên thổ đức tri thân Điền Cương thân thể quả thực là một bảo bối, thân thể hắn tu luyện tốc độ cực nhanh, vượt xa thường nhân. Từng đạo kim sắc quang hoa chung quanh thân thể Điền Cương dần dần biến mất. Lý Dương phân tâm. Đồng thời chú ý tới màn này. Thiên ma trung kỳ năng lượng, hấp thu sạch sẽ như vậy. Lý Dương sợ hãi than một hồi. Điền cương mặc dù căn bản không bằng mình, lại dựa vào tiên thiên thổ đức chi thân hấp thu tinh huyết năng lượng kia. Qua hồi lâu, dẹt sệ, dẹt gì bị bao phủ trong huyết hồng sắc quang mang cũng hoàn toàn hấp thu hết năng lượng, công lực trong cơ thể hai người gần đạt đến thiên ma tiền kỳ. Hạng vũ nghiêm túc nói, Điền cương, ngươi nhanh đi tìm một chỗ an tâm tu luyện. Ngươi mặc dù công lực cao, nhưng tâm thần tu vi không cao. Ngươi phải sớm một chút củng cố căn bản cho tốt. Vi sư đem ma thần lục tuyệt truyền cho ngươi. Ngươi phải nghiên cứu cho tốt. Phải tập trung tâm thần tu vi. Dạ. Điền cương cũng cảm thấy mình khống chế năng lượng trong cơ thể có chút lực bất tòng tâm. Bất quá hạng vũ lại không lo lắng. Tiên thiên thổ đức chi thân đối với đại địa tự nhiên hiểu được thập phần dễ dàng. Tâm thần đề cao tự nhiên rất nhanh. Nếu không Điền Cương cũng không có khả năng 20 niên tâm thần đã đạt tới độ kiếp kỳ Tu Vi. Bất quá dùng tâm thần Tu Vi 3 kiếp kỳ khống chế công lực thiên ma trung kỳ, tuyệt đối không đủ. Sư Tôn, đệ tử đi củng cố Tu Vi trước. Điền Cương không người nói. Hạng Vũ gật đầu. Điền Cương và Lý Dương cũng thở ra. Liên rơi khỏi đại sảnh, tìm địa phương bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Lý Dương A, bản bá Vương cũng đi an tâm tu luyện. Phòng chừng lần này tu luyện phải một tháng. Hạng vũ nói với Lý Dương rồi cũng đi tu luyện. Dẹt xệ và dẹ gì cũng không người cáo lui đi củng cố tu vi. Một ngày qua đi. Bích thủy đàm, cạnh thác nước. Tuyết rơi đầy trời, Lý Dương nằm ở trên tuyết điện. Vừa uống rượu vừa hân thưởng tuyết rơi. Lý Dương huynh đệ. Hầu Sơn, Hồ Đại, Hổ Nhị ba người đi tới Lý Dương. Ân, chuyện gì? Lý Dương mạnh uống một ngụm rượu mạnh. Ba huynh đệ chúng ta bất quá vừa mới giải trừ đệ nhất trận pháp phong ấn. Công lực đã thăng tới đại thành kỳ. Chúng ta đã có cảm ứng, sau tháng, sẽ phải đổ kiếp. Hầu Sơn ba người nhìn Lý Dương bất đắc di nói. Bọn họ tại Phi Châu sa mạc tu luyện mấy ngàn năm. Tu luyện mấy ngàn năm người nào không phải thiên ma A, thậm chí là cao thủ cấp bậc ma tướng. Hơn nữa bọn họ tu luyện trong hoàn cảnh ma sát chi khí. Công lực càng thêm cao. Bất quá bọn họ do địa cầu hạn chế, cho nên công lực bị ba đạo trận pháp cấm chế cấp phong ấn. Bây giờ mới giải trừ đạo thứ nhất phong ấn. Ba người đã tới đại thành kỳ thực lực. Đợi ba đạo phong ấn toàn bộ giải khai, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào? Quyền 8, phiêu tuyết. chương 260, tình thế nghiêm túc. Hầu Sơn Hổ Đại Hổ Nhị đã gần giải trừ trận pháp phong ấn thứ nhất, đạt tới đại thành kỳ. Lý Dương mắt hơi nheo lại, trong lòng thất kinh. Tiên Thiên Thái Cực Câm Dương đại trận tràn ngập ma sát chi khí, ba tên giá hỏa này tu luyện mấy ngàn năm, so với tại trong tục thế tu luyện cũng có nhiều hiệu quả. Lý Dương ngâm nghĩ, quay về ba người nhắc nhở, "Hầu Sơn, các người ba người đừng quá gấp, ba trận pháp phong ấn đừng sốt ruột giải trừ. Bây giờ sau khi giải trừ đạo thứ nhất, nhanh chóng rèn luyện thân thể, đợi thân thể đủ cường hãn, tăng cơ đủ vững chắc mới giải trừ đệ nhị phong ấn." "Chúng ta biết rồi, Lý Dương huynh đệ." Hầu Sơn Hổ Đại Hổ Nhị Ba người lập tức tuân mệnh nói. Đúng rồi, các ngươi tìm ta có sự tình gì, đừng có nói cho ta biết chỉ là phong ấn sự tình của các ngươi. Lý Dương cười hỏi. Hầu Sơn, Hổ Đại, Hổ Nhị Ba mãng hán sơ đầu, cười thật hà. Thấy bộ dạng các ngươi này như ăn trộm, chắc không có chuyện tốt, nói đi. Lý Dương trong lòng giờ phút này lại suy nghĩ đến chuyện khác. Bích Lan Sơn ngày nay mặc dù có hơn ngàn nhân mã, nhưng quá mức phân tán. Không có có chút hình dáng quân đội, tất cả đều là quân lính tàn mạ. Lý Dương chuẩn bị đem nhân mã của mình huấn luyện lại. Chúng ta... muốn đi. Còn chưa nói xong, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm kinh nhân. Hây! Hây! Hây! Hây! Những tiếng hét lớn kinh thiên động địa từ ngoài Bích Lan Sơn truyền đến, một cổ khí lưu hào hào truyền đến, đám người Lý Dương tò mò chạy ra đại sảnh, lên trên Bích Lan Sơn. Chỉ thấy bích lan sơn trên núi đứng đầy tu ma giả, người cầm đầu đúng là phổ húc. Hây! Một tu ma giả hai chân giống như ảo ảnh, điên cuồng công kích tu ma giả đối diện. Mà tu ma giả đối diện lại dễ dàng ngăn cản hết thẻ công kích của hắn. Quên! Một cước kích vào sơn thạch, nhất thời vạn cân cự thạch vỡ vụn bắn tung tué. Hai tu ma giả điên cuồng chém giết trên trời, hoàn toàn không để ý hết thảy giống như là cựu nhân mà phù Húc vẫn đứng ở giữa không trung nhìn tu ma giả, không ngừng chỉ đạo. Chiến lược kinh nhân, so với tu ma giả của Hoàng Tuyển Chi Hải tuyệt đối còn lợi hại hơn nhiều. Lý Dương nhìn sự hung tàn của các tu ma giả, cùng với công kích mãnh liệt. Không chỉ trong lòng rung động, hắn đến bây giờ còn chưa biết, đám tu ma giả này lợi hại như thế. mục dịch đại nhân, Phổ Húc đột nhiên thấy Lý Dương, lập tức thân hình trợt hiện bên cạnh Lý Dương. Các ngươi làm gì ở đây? Lý Dương hướng Phổ Húc dò hỏi. Phổ Húc lập tức không người nói, mục dịch đại nhân, đây là theo quy củ mỗi nhi lang trên thất thiên sơn phải thao luyện một lần, bình thường các nhi lang tự mình cũng sẽ ngầm huấn luyện liều mạng. Phổ Húc nói, cái này gọi là thao luyện. Lý Dương dương mắt nhìn một tu ma giả cùng một tu ma giả khác, chân chảy máu xối xã, cánh tay đoạn liệt, không thể tin nổi. Đúng vậy, đây là thao luyện. Ừ. Chúng ta hơn 1.000 tu ma giả phối hợp chiến đấu lẫn nhau đều là công lực không sai biệt lắm, nếu chiến bại, nghĩa là tên còn lại kỹ năng chiến đấu quá kém. Tại ma giới, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể không bị người khác thôn phệ. Phổ húc trong mắt xuất hiện một đạo ngoan quang. Lý Dương không có sinh sống ở ma giới, căn bản không thể tưởng tượng được sự ngoan tuyệt của ma giới. Cho dù chiếm lĩnh sơn đầu, nhưng rất nhanh, một thế lực sơn đầu khác cũng sẽ đến công chiếm, một khi chiến bại. Nếu lực chiến đấu không đủ, nói không chừng cũng bị giết. Kỹ năng chiến đấu. Lý Dương chậm nhớ, hắn nhớ tới lúc trước tự mình giết phổ sơn, đau của mình tốc độ nhanh như vậy, nhưng phổ sơn vẫn dùng lang nha bổng ngăn trở được, mặc dù cuối cùng bởi vì đau sắc bén, phá vỡ lang nha bổng giết phổ sơn, nhưng là phổ sơn tốc độ so với chính mình chậm hơn, so với đau lại càng trởm, sao có thể ngăn trở đau đầy Ngay lập tức Lý Dương liền hiểu được. Kỹ năng chiến đấu. Kỳ thật cũng là truy tìm thiên đạo, công lực đồng dạng, phát huy càng thêm cường đại công kích lực, tỉ như pha sơn liệt hùng, nó chẳng những có thể dùng trên phi đao, đồng thời cũng có thể sử dụng tại chiến đao, có thể sử dụng tại quyền đầu. Đám tu ma giả chỉ có thể không ngừng thật chiến, mới có thể thể lĩnh hội kỹ năng chiến đấu. Hào hào! Lý dương hai chân tạo gió, khí lưu bắt đầu khởi động, toàn phong thích xuất ra, không nhận ra quy tích, hay động tác, đều là rất đẹp mắt. Đó không phải biểu diễn, đó là nguyên nhân phù hợp tự nhiên. Tất cả tu ma giả đang thao luyện đều ngừng lại, nhìn sự huấn luyện của thủ lĩnh mục dịch đại nhân. Phá sơn liệt không? Lý Dương ánh mắt sáng ngời, một cước đá ra, phản phất trong nháy mắt xuyên phá không gian, không khí bắt đầu hôn loạn, bằng ánh mắt của người khác căn bản không phát hiện ra Lý Dương. Muốn công kích địa phương nào? Vâng! Cước lực nhanh, mạnh cùng với đôi ủng thượng phẩm ma khí của chiến thần. Nhất cước thích xuống, không khí bị đẻ nén lại đến cực độ, phản phất như một viên đạn không khí hung tợn bắn ra xa hơn trăm thước trên núi. Nhất thời hoành một tiếng, đá vụn bắn tung tué, xuất hiện một đại động bán kính gần 10 thước. Chỉ dựa vào không khí cao áp đã đạt đến mức này, không chỉ làm tu ma giả chung quanh chấn động tròn váng, mà mấy chục cao thủ cấp bậc thiên ma cùng với phổ hốc cũng chấn mắt, bọn họ đã từ sự huấn luyện mới rồi của Lý Dương vừa mới lĩnh hội được một chút rất có lợi đối với sự thăng tiến kỹ năng chiến đấu của bọn họ. Quả nhiên, vạn vật đều có lý lẽ, công kích cương mãnh chẳng những có thể sử dụng trong phi đao, hiệu quả dùng trên thân thể cũng như vậy, nếu dùng vào đoạn xuyên phân hải thì sao? Lý Dương còn nhớ rõ đồ hình của đoạn xuyên phân hải. Hồng Quân đạo nhân nhẹ nhàng vẽ vẽ, vô biên đại hải liền chia làm hai nửa. Đoạn xuyên phân hải chính là cực nhu công kích, cương nhu hợp lại, chuyện này tuyệt đối không phải một lời nói suông. Hào hào! Lý Dương song thủ như chậm mà lại nhanh, từng đạo khí lưu bắt đầu khởi động. Ma sát chi khí bắt đầu tụ tập trung quanh Lý Dương, thành một luồng khí lưu vần quanh, phổ húc cùng với hơn 10 vị cao thủ cấp bậc thiên ma nhất thời trận mắt. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tự nhiên chi đạo trong truyền thuyết? Bọn phổ húc biết, công kích cực dương cực cương có uy lực cường đại không sai, nhưng là cực nhu công kích muốn có uy lực cường đại, chuyện đó là phi thưởng khó khăn. Yêu cầu một người lý giải đối với tự nhiên chi đạo, đối với thiên đạo, trình độ đã đạt tới mức kinh nhân. Hô! Đông Dương Lý Dương tay chuyển thành trường, rồi đột nhiên phách ra, chỉ thấy không gian chấn động một hồi, lập tức cước chấn xuống núi nhất thời vỡ ra một khe hở, nhìn qua không thấy đáy. Quả nhiên, quả nhiên như thế. Lý Dương ánh mắt sáng ngời. Năm đó Lý Dương tâm thần tu vi không cao, ngay từ đầu lúc tu luyện đoạn xuyên phân hải. Căn bản không thể cảm nhận được uy lực của đoạn xuyên phân hải. Hôm nay tâm thần tu vi đề cao, đối với thiên đạo hiểu được tự nhiên cung thâm, lại tu luyện đoạn xuyên phân hải, uy lực lại là thần kỳ to lớn. Lý Dương đại nhân, đây là tuyệt học gì? Bọn phù húc đi đến Lý Dương trước mặt. Có vẻ rất là thắt thỏng. Bất quá là một ít cảm nộ của ta đối với thiên đạo mà thôi. Lý Dương cười nói. Bọn phù húc nhất thời ánh mắt sáng ngời, cảm nộ đối thiên với đạo. Phù Húc đến nay còn trình độ vụ bè, căn bản không có phương hướng, chỉ có thể nỗ lực làm công kích càng thêm lợi hại mà thôi. Các ngươi mười mấy người theo ta." Lý Dương quay về bọn phổ Húc hầu sơn nói, lập tức Lý Dương đi vào đại sảnh trong núi. Trong đại sảnh, bọn hầu sơn, Phù Húc cùng với hơn 10 vị cao thủ cấp bậc thiên ma mỗi người trong lòng nghi hoặc, không biết Lý Dương tìm bọn họ là vì cái gì. Lý Dương ngồi trên ghế chủ tọa, trên mặt hơi mỉm cười. Nhìn bọn Hầu Sơn phổ húc. Hầu Sơn, lúc trước bí quyết tu luyện ma đạo của các ngươi, chính là tối cơ bản. Chỉ có điều là quỷ cốc tử tử trên người tu ma giả ngẫu nhiên tìm được mà thôi, tu luyện quá châm chạp. Lý Dương trực tiếp nói. Hầu Sơn bọn họ lúc trước tu luyện địa ma đạo pháp quyết thật là tối cơ bản, cho nên Lý Dương vì bọn họ cùng bá vương hạng vũ tìm vài phương pháp tu luyện ma đạo, mặc dù so ra kém ma dương điện. Nhưng tốt xấu cũng không tệ so với trong ma giới. Sao huyết lục quyết cũng là tu luyện pháp quyết không tệ, tu luyện tốc độ trung đẳng, nhưng so với các ngươi bây giờ còn nhanh hơn thập bội, bây giờ ta chuyển cho các ngươi ba quyết đầu. Lý Dương đem một ngọc giản cấp cho Hầu Sơn, để Hầu Sơn hổ đại hổ nhị ba người tu luyện. Sao huyết lục quyết? Bọn phổ húc mắt trọn tròn, tâm mắt của hạng vũ đến mức nào? Hắn đã từng cùng thời với si view lại Tôn, hắn cho rằng Sao huyết lục quyết là trung đẳng, Nhưng trong mắt bọn phổ húc cái đó quả thực là trí tôn bảo điện. Khắc, phổ hốc A, ta phát hiện các người tu luyện pháp quyết cũng rất chậm, tự hồ. tự hồ. Lý Dương trong lúc nhất thời không thể dùng lời nói ra, bởi vì hắn cảm thấy bọn phổ húc tu luyện chậm không đúng cách. Tựa hồ không có pháp quyết tu luyện. Phải A, mục dịch đại nhân. Văng húc bọn người cười khổ. Ma giới to lớn, rộng lớn khôn cùng, tranh đấu lẫn nhau, các bên đều rất coi trọng pháp quyết tu luyện. Phổ hốc là một tiểu nhân vật chiếm lĩnh một đỉnh núi, bất quá là dựa vào không ngừng hấp thu ma sát chi khí, dựa vào nghị lực kiên nhẫn cố gắng đưa công lực đến ma tướng trung kỳ. Không có pháp quyết tu luyện. Lý Dương ngẩn ngơ. Phổ húc cười khổ, đắc, mục dịch đại nhân, ta và này các huynh đệ bất quá chỉ có tu luyện đến tu luyện phương pháp đại thành, lại không có tu luyện pháp quyết thiên ma kỳ sau này, đặt tới thiên ma tiền kỳ, chỉ có thể không ngừng hấp thu, lúc đột phá thì phải nhờ trời. Thành công thì sống, đột phá thất bại thì hồn phi phách tán, cứ như vậy cố gắng tu luyện đến ma tướng Trung Kỳ. Mười mấy người phía sau hắn cũng là bất đắc dĩ, ma giới trung tiểu như vậy, ai sẽ đem tu luyện pháp quyết chuyển ra ngoài. Cho dù Sơn Đại Vương còn không dám chuyển cho nhị đại ngũ, lo lắng thủ hạ mạnh hơn mình a Lý Dương lại cảm thấy những người này có chút đáng thương. Ngay cả tu luyện pháp quyết cũng không có, Lý Dương biết rõ, mỗi một đột phá trước mắt đều có phương pháp đặc thủ. Cố sức như vậy, đa phần là sẽ tẩu hỏa nhập ma năng lượng thân thể tự nổ tung, hồn phi phách tán. Hầu Sơn, các người nhớ kỹ, đem tu luyện pháp quyết chuyển cho mười mấy người này. Lý Dương quay sang Hầu Sơn nói. Tiếp theo, Hồ nhị đem Ngọc Giản quăng cho phổ húc Đang lúc ở cửa quan đột phá công lực trước mắt, lại đang bên bờ sinh tử. Nhưng Lý Dương bây giờ lại cấp bọn họ cơ hội, một khi bọn họ có pháp quyết tu luyện, chuyện đó đã xong xuôi. Nhìn Ngọc Gián Phi tới Phổ húc trong lòng run dậy. Tạm một dịch đại nhân. Sau này mạng của phổ húc này thuộc về đại nhân. Phổ húc quý xuống, lệ rơi đầy mặt, hắn mặc dù cùng Lý Dương có linh hồn khế ước trong quá khứ, nhưng bất quá là bị hiếp bách mà thôi. Giờ phút này lại mới là thật tình thần phủ. Bên cạnh là mấy chục cao thủ thiên ma cấp bậc cũng đều kích động quý xuống. Sao huyết lục quyết, có pháp quyết tu luyện này, đại biểu của bọn họ có hy vọng trở thành nhất đại cao thủ không cần lo lắng mỗi lần đột phá. Si Vưu Đại Tôn Trứng Giám, kỳ cổ từ nay phụng một dịch đại nhân là việc chính, một khi trái lời, tắc hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Một ngày cao thủ cấp bậc thiên ma lập tức quy xuống, một đạo tinh huyết ẩn chứa năng lượng nguyên thần bay đến bên Lý Dương. Hơn 10 vị thiên ma cấp bậc cao thủ nhất thời mỗi người quý xuống. Si Vưu Đại Tôn Trứng Giám, ta hôm nay coi một dịch đại nhân là chủ nhân, một khi sai lời Hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Trong ma giới, thiên ma cấp bậc cao thủ cũng không là gì, ai sẽ đem pháp quyết tu luyện chân quý cấp bọn họ đây? Tại ma giới cường giả vi tôn, tu luyện pháp quyết là nhân tố tối trọng yếu của cường giả, tự nhiên trọng yếu như sinh mạng. Lý Dương đãi bọn họ như thế, bọn kỳ cổ hơn 10 vị cao thủ cấp bậc thiên ma sao không cảm kích chứ? Có pháp quyết tu luyện, bọn họ cũng có thể trở thành chân chính cao thủ. Lý Dương cười Mình chỉ là chuyển tam tầng pháp quyết trước mà thôi, đưa cho mười mấy người này, bất quá Lý Dương nhìn những người này tốt xấu cũng nhân mã của mình, chuyển tu luyện pháp quyết cũng không sao. Không ngờ những người này lại dâng lên linh hồn khế ước. Một dịch đại nhân, ngàn vạn đừng cự tuyệt, người trong ma giới, tự nguyện coi ngài làm chủ nhân, một khi cự tuyệt, bọn họ đều sẽ tự sát. Phổ húc vừa thấy thần sắc Lý Dương, nhất thời hấp tâm nói. Lý Dương sừng sốt. Không nghĩ đến na giới còn có quy củ này. Hay lắm, đã như vậy, các ngươi coi như là người của ta. Lý Dương lập tức ra tay ấn quyết, định linh hồn khế ước. Người của bích Lan sơn mau ra đây. Mẹ nó, sao không thể nào vào được vậy? Đột nhiên bên ngoài truyền đến hét lớn. Lý Dương cười, hầu tĩnh vừa mới bố trí tiểu thái cực âm dương trận. Mặc dù huy lực không bằng tiên thiên thái cực âm dương đại trận, nhưng tu ma giả không có khả năng phá. Tên lá hét kia nhất định đang bị vây trong trận. Bọn Bích Lan Sơn ngay đây, nhanh thả lão tử ra. Liệt Sơn tôn giả có lệnh, Bích Lan Sơn nhanh dâng lên cho lão nhân ra, nếu không. Hừ hừ. Tên bị nhốt trong trận la hét. Bọn phù húc nhất thời sắc mặt biến đổi. Liệt Sơn tôn giả. Lý Dương nhìn bọn phổ húc, không khỏi nghi hoặc hỏi, Liệt Sơn tôn giả là người nào. Bọn phù húc cung kính. Nói, mục dịch đại nhân. Phiêu tuyết sơn mạch tam đại cự đầu, đó là liệt sơn tôn giả ở bắc biên khu vực của chúng ta, nghe nói hắn đã tới ma Soái hậu kỳ, thêm một bước nhất định thành ma vương cảnh giới, hơn nữa hắn có một thanh ma khí. Ma Soái hậu kỳ. Lý Dương ngứng mày hắn biết là ai, lần trước tìm tỏi thần thức của hạng vũ đã nói cho hắn, phiêu tuyết sơn mạch có ba thế lực lớn, trong đó bắc biên khu vực đó là một vị ma xoái hậu kỳ cao thủ, thủ hạ có hai vị ma sư tiền kỳ cao thủ. Còn có không ít ma tướng cấp bậc cao thủ, còn như binh tôm tướng cá cũng mấy vạn. Lý Dương đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn phù hốc cũng có vẻ không tự tin, dù sao liệt sơn tôn giả đã có báo danh bên ngoài. Lý Dương những mảy, tình thế bắt đầu trở nghiêm túc. Quyền 8, phiêu tuyết. Chương 261, thế nào? Liệt sơn tôn giả, mà Soái hậu kỳ. Lý Dương lầm bẩm một mình, trong đầu lại suy tư. Liệt Sơn tôn giả rất hiển nhiên muốn chiếm Bích Lan Sơn, người đang gọi bên ngoài hiển nhiên là kẻ truyền tin. Ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, thức thời đi, mau nộp Bích Lan Sơn. Nếu không đại quân ta sẽ tiêu diệt. Lý Dương đột nhiên cười lạnh, đi thẳng ra ngoài. Phía sau, bọn phủ húc hầu Sơn cũng không rõ giờ phút này Lý Dương đang nghĩ gì, chỉ đi theo sau. Lý Dương khỏe miệng nít lên. Sắc ý dần dần trổi dậy. Chỉ thấy bên ngoài Bích Lan Sơn một đại hán đang không ngừng di chuyển, nhưng không thể tiến vào Bích Lan Sơn, lại không thể rời đi. hiển nhiên, đã bị tiểu thái cực gâm dương trận vây hàm. Mẹ nó, đây là cái địa phương quỷ gì, Bích Lan Sơn khi nào lại biến thành như thế này, như thế nào đi không được. Chẳng lẽ là trận pháp trong truyền thuyết, đại hán kia bắt đầu sốt ruột, hung tận công kích đám cự thạch trung quanh. Nhanh đưa láo tử ra ngoài. Nếu không... Liệt sơn tôn giả sẽ phái đại quân đến tiêu diệt đại hán nọ điên cuồng gào thét. Lý Dương sắc mặt lạnh như băng. Hiu. Đào quang trật lòe, đại hán thân thể chấn động, lập tức ngạ ngỡ ra sau bất động. Trái tim hắn bị một đao xuyên thấu, nguyên thần tiêu thất. Một cao thủ cấp bậc thiên ma lại không chịu nổi một kích của Lý Dương. mục dịch đại nhân. người đây là bọn người phổ hốc kinh hãi. Liệt Sơn Tôn Giả tại phiêu tuyết Sơn không có người nào dám kháng lệnh của hắn A chuyện này không phải là muốn đối lập với Liệt Sơn Tôn Giả hay sao? Lý Dương khỏe miệng hơi nhét lên, Liệt Sơn Tôn Giả. Ta thật sự muốn xem hắn có bao nhiêu lợi hại, hứ. Lý Dương hôm nay đã đạt đến đỉnh cao của thiên ma hậu kỳ. Hắn có cảm giác, mình đang tăng rất nhanh đến ma tướng tiền kỳ. Đến lúc đó đao chi bi sắt phóng ra, thêm vào phá Sơn Liệt Hùng Nhất định liệt sơn tôn giả muốn đối phó hắn, cũng không phải dễ dàng. Càng húng chi, hạng vũ tốc độ khôi phục rất nhanh. Phòng chừng còn có nửa tháng, cũng sẽ đạt đến ma soái cảnh giới. Hạng vũ đối với lý giải ma thần lục tuyệt đã vượt qua lý dương, uy lực công kích tự nhiên cũng khủng bố hơn. Cho dù công lực không đủ, nhưng là bằng vào lý giải thiên đạo. Muốn đối phó tên kia, hạng vũ cũng rất dễ dàng. Vậy mình sợ cái gì? Cho dù địch nhân cường thịnh trở lại, chẳng qua chỉ là, cước đạp thanh vân, mang theo huynh đệ của mình bỏ chạy. Húng chi, bây giờ Bích Lan Sơn chung quanh còn có tiểu thái cực gâm dương trận. Người khác không thể tự tiện xông vào. Lý Dương huynh đệ. Tiểu thái cực gâm dương trận này như thế nào, Hầu Sơn bước tới. Thấy trận pháp tự mình bố trí đã có tác dụng. Trên mặt cũng có một ít tự hào. Hầu tính. Tiểu thái cực âm dương trận của người có thể vây khốn người có công lực tối cao bao nhiêu? Lý Dương dò hỏi. Hầu tĩnh thở dài nói, ta công lực quá thấp. Nên tảng của trận không đủ mạnh, trận pháp này nhiều nhất vây khốn cao thủ cấp bậc ma tướng thôi, còn phải là đối phương đối với trận pháp không có nghiên cứu. Đối với trận pháp nghiên cứu càng sâu, đột phá càng dễ dàng. Nên tảng của trận là tối trọng yếu. Mặc dù bọn Lý Dương công lực so với hầu tĩnh cao hơn, Nhưng lại không hiểu trận pháp. Không thể bố trí cơ sở của trận. Dù sao bố trí nền tảng của trận không phải sự tình đơn giản như vậy. Người công lực thấp. Công lực của ngươi không phải bị phong ấn sao. Trước tiên giải khai một đạo. Công lực không tăng lên. Sau đó đợi củng cố rồi tái giải khai đệ nhị phong ấn. Công lực của ngươi tự nhiên cao lên. Lý Dương nghi hoặc nói. Hầu tính xứng sở. Huyền tức lắc đầu tự cười mình. Nghiên cứu trận pháp quá mức si mê. Đến nổi quên tự mình còn có ba đạo phong ấn. Hầu Sơn, Hồ Đại cùng với Hổ Nhị ba người đã giải trừ đạo phong ấn thứ nhất, nhưng Hầu Tĩnh chưa giải khai, hắn nghiên cứu trận pháp đến mất ăn mất ngủ. Được được, ta lần này sẽ tu luyện. Đợi ba đạo phong ấn toàn bộ giải khai, ta sẽ bố trí lại đại trận này. Đến lúc đó, trận pháp huy lực tự nhiên càng tăng lên. Lý Dương, Huynh Đệ, ta trước hết đi tu luyện. Hầu Tĩnh kêu lên, rồi vội vàng đi tu luyện. Hầu tĩnh này si mê thành ra như vậy. Lý Dương nhìn thân ảnh của Hầu tĩnh cười nói. Ngày thứ hai. Dẹ sệ, dẹ di, la đức thành, bộc ruột, mẹ sệ hổ vợ Lý Dương ngũ đại tử, một nhà cắt tính, bọn điền cương mọi người đều xuất hiện tại đại sảnh. Sư Minh. Hôm nay ngươi triệu tập mọi người có sự tình gì sao? Giả kẻ ấp đúng nói. Hắn rất đắc ý linh thảo linh dược trong ma giới mặc dù không nhiều bằng tiên giới. Nhưng ma giới lại tốt hơn so với phạm nhân giới. Dạ kẹ bây giờ lại ra sức nghiên cứu chế biến đơn dược. Ta muốn thăm hỏi một chút tình huống gần đây của mọi người. Nếu mọi người không có chuyện gì, ta sẽ tìm giúp cho các ngươi làm. Cả ngày tu luyện cũng rất nhàm chán. Lý Dương cười nói. Dạ kẹ tặc tây tây nói, sư minh, động tác của ngươi quá chậm, tỷ tỷ đã sớm an bài cho chúng ta rồi. tỷ tỉ, tỉ quản lý cả bích lan sơn tài vụ. Sau đó chủ tính việc quản lý, phu phụ các đại thuốc hiệp trợ tỷ tỷ, bản thiên tài lại chuyên môn luyện chế linh đơn, cấp cho tỷ tỷ đi bán. Lý Dương ngẩn ngơ, bán. Lý Lý đứng lên, cười tự tin, sư minh. Sau khi ta đi vào ma giới, cũng có nghiên cứu một chút. Phát hiện thủ đoạn buôn bán của ma giới thực sự quá lạc hậu. Căn bản không biết quy luật tài chính và các đạo lý lạm phát. Cho nên, ta chỉ dùng một chút thủ đoạn. Lý là ai? Là một tiến sĩ quản lý tài chính, hơn nữa lúc trên địa cầu cũng đã từng quản lý một siêu cấp đại tập đoàn. Thiên phú tài chính của nàng rất cao. Tuyệt đối là không tệ. Tại ma giới, tất cả mọi người đều tranh đấu sát phạt lẫn nhau. Nhiều nhất chỉ là dùng ma nguyên thạch trao đổi lấy vũ khí. Chỉ có điều nền thương nghiệp tương đương thời cổ đại Trung Quốc. So với thương nghiệp hiện đại thực sự quá lạc hậu. Lý Một nữ hoàng hô phong hoán vũ trong giới tài chính hiện đại tới ma giới, chỉ hơi dùng một chút thủ đoạn, muốn tại ma giới tìm một khoản tiền. Chuyện đó cũng đơn giản. Có đạo lý. Bất quá bán linh đơn, ngươi làm sao bán? Ngươi có kênh buôn bán sao? Lý Dương hỏi lại. Lý Lý thần bí cười, nói chuyện tài với ngươi kẻ không biết về tài chính, ngươi có hiểu không? Lý Lý một bộ dạng thần bí, Lý Dương nhất thời cười khổ. Tự mình đối với kinh tế thật sự là người ngoài, so với Lý Lý, trên lệch giống như con nít 3 tuổi với vận động viên kiện tướng. Hảo, hảo, hết thẻ tài vụ của Bích Lan Sơn do sư mọi người quản lý. Các đại ca phu phụ trợ giúp người. Lý Dương giống như phàm nhân giới, phải tay chọn quản lý, hán đối với Lý Lý rất tin tưởng. Lý Lý gật đầu, chỉ cần phu phụ các đại ca đi theo ta. Hết thẻ ok Lý Lý gần nhất mới phát hiện. Các bạc phu phụ quản lý tài khoản là tuyệt đối nghiêm cẩn Làm quản gia là tốt nhất. Tại ma giới, muốn tìm được một nhân tài quản lý, thật sự rất ít ta. Thảo luận một lát, Lý Dương lập tức nhìn về phía vài đồ đệ của mình. Bọn họ đều đạt tới kim đơn Kỳ ngay cả các hân cũng tới kim đơn Kỳ La Đức Thành, bác khác kéo tư, mệ tư hoác phu các người đã thành tựu kim đơn. Hôm nay, ta sẽ chuyển cho người môn thất rượu tinh cực. Phi đao nhập đạo thuật. Từ hôm nay trở đi, các ngươi coi như là một phần tử của tinh cực tông. Lý Dương biết, tinh cực tông tại tiên giới căn cơ còn mỏng, liền quyết định tại ma giới kiến tạo tinh cực tông. Dù sao có hạng vũ duy trì, phát triển tinh cực tông tại ma giới cũng có chút nắm chắc. Tạ Sư Tôn, La Đức Thành ba người nhất thời nhãn tỉnh sáng ngời, lập tức quỷ xuống nói. Lý Dương quay đầu nhìn về phía Cát Hân, nói, Cát Hân, ta là tiểu thúc của ngươi cung truyền cho ngươi ma dương điện. Ngươi gần đây cũng vừa đạt tới Kim Đơn kỳ. Nếu ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ, trở thành đệ tử của ta, ta cũng truyền cho ngươi thất diệu tinh cực. Các Hân, ngươi có nguyện ý? Lý Dương muốn dùng chiêu này, các đứt ý niệm trong đầu Các Hân. Các Hân cúi đầu một hồi rồi ngẩn đầu lên, độ nhi Các Hân bái kiến sư tôn. Nói rồi quỳ xuống dập đầu. Lý Dương thấy rõ, khi Các Hân phục lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Khi Cát Hân lại ngẳng đầu, đã không còn nước mắt nữa. Tốt! Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi coi như là ta đồ đệ. La Đức Thành, mẹ ý giờ hồ vơ, bộc ruột các người, còn có dẹt sệ dẹ gì? Sau này, các Hân đó là sư muội của các ngươi Lý Dương nhìn về phía La Đức Thành mấy người nói. Ra mắt sư huynh, các Hân tiến lên nói. ân sư muội ai chúng ta là sư huynh như sao không dâng trả cho chúng ta? ẽ hồ vơ giống như một con gấu sau khi tu ma thân thể bỗng nhiên lại cao lớn và vỡ thân cao 2 thứ 3, thể trọng ít nhất hơn 300 cân bác khác kéo tư là một kẻ kẻrào trá nhất trong các đồ đệ của Lý Dương Hải mẹệ hồ vơ nói có đạo lý A chúng ta là sư Huynh A con liếc nhìn la Đức Thành la Đức Thành nhất thời trong lòng hiểu được trước mắt nói sư mua a hai người bọn họ nói cũng có chút đạo lý Nói xong còn cố ý trịnh trọng gật đầu. Kính trà. Hừ. Các hân nhất thời trở mặt. Chê môi, hừ lệnh. Ngay lập tức thân thành ảo ảnh, tặng cho La Đức Thành ba người mỗi người một cú vào đầu. Xem như lễ ra mắt, giờ phút này, các hân tựa hồ đã hồi phục hình dáng hoạt bát năm đó. Đừng có ồn nào. Điên cương, dẹt xệ, dẹt di, hầu sơn hầu tĩnh mấy người lưu lại, những người khác về trước nghỉ ngơi đi. la Đức Thành Cát Hân các ngươi tu luyện cho nghiêm túc. Lý Dương cười nói. Mặc dù bây giờ Cát Hân hơi chút hoạt bác, nhưng Lý Dương vẫn rất cao hứng. Nếu Cát Hân vẫn còn một bộ yêu thương hình dáng, Lý Dương cũng sẽ lo lắng. Trở lại bản sắc như vậy ngược lại làm Lý Dương yên tâm hơn. Những người khác đi rồi, trong đại sảnh, chỉ có Điền Cương, Dẹ Sệ, Dẹ gì Hầu Thính Bốn Huynh Đệ. Sư Minh, có sự tình gì sao? Điền Cương rò hỏi. Lý Dương giờ phút này sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, đúng vậy. Ta phỏng trừng sẽ không lâu nữa, Liệt Sơn Tôn Giả sẽ muốn đối phó chúng ta. Liệt Sơn Tôn Giả là người nào? Điền Cương hỏi. Hầu Sơn nói, cao thủ cấp bậc mà Soái hậu kỳ. Bọn Hầu Sơn đã biết chuyện này. Dù sao ngày đó lúc Lý Dương giết sứ giả của Liệt Sơn Tôn Giả. Mấy người bọn họ cũng có mặt. Điền Cương ngẩn ngơ. Mà soái hậu kỳ. Cấp đó còn lợi hại hơn hắn nhiều A Phỏng trừng chỉ một chiêu đã có thể đối phó hắn. Sư Minh, ngươi có nắm chắc đối phó hắn không? Điền Cương chứ vội hỏi đạo. Lý Dương cười, tạm thời không nắm chắc lắm, bất quá sau nửa tháng, sẽ nắm chắc. Điền Cương trong lòng thất kinh, Sư Minh Lý Dương thực lực rốt cuộc cao bao nhiêu, hắn càng cảm thấy mơ hồ. Đột nhiên, Lý Dương nghiêm mặt nói, nghe đây, một khi có người đánh tới ngươi phải bảo vệ bọn Lý Lý đến huyệt động phía dưới cùng của Bích Lan Sơn. Lý Dương đã có kế hoạch, nếu không ứng phó được, bỏ chạy đến huyệt động dưới đáy bích Lan Sơn. Cho bọn người Điền Cương trốn vào tiểu càn khôn đại. Sau đó dùng thanh vân thoát đi. Biết rồi. Điền Cương cũng có vẻ rất là nghiêm túc, hắn biết việc này rất trọng yếu. Lý Dương đột nhiên xoay người, nhìn về phía nam Vương ánh mắt phẳng phất xuyên qua không gian, thấy được hang ổ của Liệt Sơn tuân giả, trong lòng thầm nghĩ, Liệt Sơn tuân giả, Ngươi coi như là đối thủ thứ nhất có chút thực lực mà Lý Dương ta tới ma giới gặp được. Sau này ma giới chi đồ hôn loạn sát phạt. Huyết tinh không ngừng. Mượn ngươi cho ta tế đào A. Liệt Sơn tôn giả ma hạ tả hữu nhị đại Soái Đều là cao thủ cấp bậc ma Soái Bình thường phục vụ đều là tả hữu nhị đại soái ra tay. Nhiệm vụ lần này chiếm lĩnh Bích Lan Sơn là do tả đại Soái lang phủ tiếp nhận. Thế ba. Một đại hán cao lớn thô cạch cầm lấy một cái đùi nướng há mồm nhai nhồm nhòm. Trên tay còn cầm chén rượu. Vúa ngừng ngực. Chiến giáp trên người đại hán có một cây giáo nhọn, sắc bén vô cùng. Người đó chính là tạ đại Soái lang phủ của Liệt Sơn tôn giả. Báo bẩm đại soái Huynh đệ kỷ khinh được phái đến Bích Lan Sơn truyền lệnh đã bị giết. Một tráng hán cấp bậc chiến tướng vọc đến, quỳ một chân xuống bẩm báo. Lang phủ sức sở ngay lập tức trong mắt một tia sát khí thoáng hiện. Và anh, một cước kích trên mặt đất, làm mặt đất vỡ vụt, liệt sơn tôn giả chính là phiêu tuyết sơn mạch bắc bán biên đệ nhất cao thủ, bắc biên khu vực không ai dám kháng mệnh của hắn, ngoại trừ Lý Dương kẻ mới đến không biết quy củ vừa mới tiến nhập phiêu tuyết sơn mạch đã chiếm Bích Lan Sơn. Lang Phủ lạnh lùng hạ lệnh, chuyên lệnh cho 8 đại sơn đầu chung quanh Bích Lan Sơn, để 8 tiên giá hỏa liên thủ tiêu diệt Bích Lan Sơn. Bắt thủ lính Bích Lan Sơn đến gặp ta. Khách Sơn, người phụ trách giám sát liên quân bọn họ. Ta muốn xem qua, tên tiểu tử mới tới rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tám đại Sơn đầu chung quanh Bích Lan Sơn, mỗi một Sơn đầu thực lực đều không nhỏ. Nếu bắt đầu, chỉ một cao thủ cấp bậc ma tướng đã quá 10 tên. Mấy chục tên ma tướng liên thủ. Chuyện đó tuyệt đối là khủng bố. Lang Phủ. Chuyện gì? Chuyện chiếm cư Bích Lan Sơn nhỏ như vậy cũng không được một đạo hùng hậu thanh em từ bên ngoài chuyển đến. Làng Phủ vừa nghe. Không chỉ một hồi run giấy, ở bắc bán biên khu vực này có thể làm hắn sợ hãi cũng chỉ có Liệt Sơn Tôn Giả, vội vàng lao ra ngành đón. Quyền 8, Phiêu Tuyết chương 262, Ma Nguyên Thạch Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt, cao thủ ma Soái hậu kỳ, ở khu vực phía bắc của Phiêu Tuyết Sơn Mạch chính là Hoàng đế không ngai. Thuộc hạ bái kiến Tôn Giả, Lang Phủ vừa nhìn thấy Liệt Sơn Tôn Giả lập tức quỳ xuống rồi thập phần cung kính nói. Mặc dù Lang Phủ là đệ nhất nhân bên dưới Liệt Sơn Tôn Giả, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi, vô cùng kính sợ Liệt Sơn Tôn Giả. Ơn! Liệt Sơn Tôn Giả nhàn nhạt trả lời lại, liền sau đó đi đến vị trí chủ tọa trong đại sảnh. Liệt Sơn Tôn Giả thân cao 2 m nhưng cũng không tính là cường tráng, trái lại lại có phần gây yếu, nhưng cũng lại không phải là gây yếu. Người lại lại làm cho người ta cảm thấy một cố cảm giác tinh hãn, trên người hắn có một cố lãnh khí, lãnh quăng trong mắt luôn người ta khiếp đảm. Lang Phủ, đã xảy ra sự tình gì, nói. Liệt Sơn Tôn Giả lê kiệt nhướng mắt nói. Lang Phủ vội vàng cung kính nói, bẩm báo Tôn Giả, Tôn Giả vốn là đi Bích Lan Sơn đó du ngoạn vài ngày, bất quá chủ nhân của Bích Lan Sơn này bây giờ không phải là phổ động tam huynh nữa, mà là một người từ bên ngoài phiêu tuyết sân mạch. Hắn phỏng trừng còn không biết quy củ của phiêu tuyết Sơn Mạch, ngược lại lại giết mất vài sứ giả chúng ta phải đi. Ồ, lại có chuyện này hả? Ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì đây? Liệt Sơn tôn giả nhãn tình vẫn khép hơn lại, ngữ khí từ tốn, tựa hột như không thèm để ý đến chút nào. Lang Phủ liền nói ngay, thuộc hạ đã ra lệnh cho khách Sơn truyền lệnh đến bát đại Sơn đầu xung quanh Bích Lan Sơn, để cho thủ lĩnh của bát đại Sơn đầu này mang theo thủ hạ đồng thời vây công Bích Lan Sơn thuộc hạ là muốn dùng chuyện này để tỉnh kẻ mới tới Bích Lan Sơn kia một chút. Ừ. Liệt Sơn tôn giả thở dài một tiếng, cũng không nói quyết định của Lang Phủ là đúng hay sai, Lang Phủ không khỏi có chút lo sợ. Không sai, trước tiên dùng mấy tên gia hỏa đó công kích, công kích được thì hay rồi, nếu không công kích được cũng để cho chúng ta biết thực lực của bọn chúng. Lang Phủ à, ngươi phải hiểu rằng, nếu người ở Bích Lan Sơn này diệt được người của Bát Đại Sơn Đầu, Thì khách Sơn không có khả năng nhìn ra thực lực của đối phương. Liệt Sơn Tôn Giả suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Đối mặt với Liệt Sơn Tôn Giả, Lan Phủ trong đầu xoay chuyển với tốc độ chưa từng có trước đó, vừa nghe được câu hỏi của Liệt Sơn Tôn Giả, hắn lập tức phản ứng ngay. Bắt đại Sơn Đầu, cao thủ cấp bậc ma tướng cũng hơn 10 người, thực lực như vậy, nếu như bị Bích Lan Sơn tiêu diệt, thì người mới đến Bích Lan Sơn này đích thị là rất mạnh. Khách sơn này cấp bậc ma tướng trung kỳ làm sao có thể thấy rõ chi tiết của đối phương. Thuộc hạ nguyện ý đích thân đi trước. Lang phủ liền nói ngay. Liệt sơn tôn giả lúc này trên mặt mới có vẻ tươi cười. Ân, vậy phải phiền đến ngươi. lang phủ ngươi tự mình đi đến đó. Nhân mã của bác đại sơn đầu này cũng sẽ càng dễ dàng quản lý. Mà với nhãn quang của ngươi, đối phương dù có là cao thủ cấp bậc ma xoái cũng có thể nhìn đấu. Được làm việc vì tôn giả là vinh hạnh của thu hạ Lang Phủ ngẩn đầu đáp Liệt Sơn tôn giả hài lòng gật đầu sự tính nên sớm không nên muộn người đi lo chuyển này luôn đi Liệt Sơn tôn giả liền hạ mệnh lệnh Lang Phủ lập tức cung người tuân mệnh sau đó liền đi ra ngoài khách Sơn các ngươi bốn người đi theo ta Lang Phủ tuyển bốn tên thủ hạ cao thủ cấp bậc ma tướng lập tức năm người phá không mà đi trực tiếp nhằm phương hướng Bích Lan Sơn bay đi lần đi này Bọn họ chính là muốn cho bác đại sơn đầu xung quanh Bích Lan Sơn liên thủ đối phó với Bích Lan Sơn. Có ma soái tiền kỳ lang phủ tự mình đến, những sơn đại vương sớm đã thần phục dâm vi của liệt sơn tôn giả này còn dám phản kháng sao. Bích Lan Sơn. Một mật thất ở dưới đất, trong mật thất ngoại trừ bạc đoàn ra chẳng có thứ gì khác. Vù vù. Ma sát chi khí nồng đầm dọa người lượn lờ bay trong mật thất, lý dương lơ lửng ở giữa mật thất giống như là một cái động không đáy. Không ngừng hấp thu ma sát chi khí, hơn nữa ở vị trí chiến thần hoa của hắn còn có hai đạo hắc quang không ngừng loại sáng. Rất nhiều ma sát khí đi qua hai đạo hắc quang này, tập chất bên trong được loại trừ đi, càng trở nên tinh thuần. Hai đạo hắc quang đó là điều văn ở mặt trên của chiến thần hoa. Lúc đầu trong khi Lý Dương ở trong thủy tinh cung luyện hóa chiến thần hoa, rồi sau đó lại dùng bí thuật tu sửa lại chiến thần hoa khôi phục lại thành thượng phẩm ma khí. Bí thuật đó chính là dùng hắc diệm linh châu dung hợp với điều văn thần bí trên chiến thần hoa. Điều văn này có công hiệu hấp thu ma sát chi khí, so với hắc diện linh châu tịnh không kém hơn bao nhiêu. Giống như từng con từng con du long, vô số ma sát chi khí không ngừng dũng manh dung nhập vào trong thất tinh diệu cực, trong chu thiên cản không viên cầu, luôn phản phất có điện quang lóe ra, đó là do hiệu quả thối luyện kịch liệt sản sinh ra tia lửa điện. Đao mang ở trong âm dương đao phách không ngừng thổ ra hút vào. Vụ, Lý Dương dừng việc hấp thu ma sắc khí, lại đi đến trên bạc đoàn. Còn thiếu một chút nữa A Lý Dương cảm thấy bất đắc dĩ, rõ ràng cảm thấy mình đã đạt tới thiên ma hậu kỳ đỉnh phong, còn kém một chút thôi là có thể đạt đến cấp bậc ma tướng, lại chính là một chút như vậy, tự mình tu luyện đã nửa tháng rồi, nhưng lại không thành công. Chẳng biết tới năm nào tháng nào mới đạt đến cấp bậc ma vương A. Để từ thiên ma hậu kỳ đỉnh phong đến ma tướng tiền kỳ còn cần không ít thời gian. Đừng nói là đến cảnh giới ma vương. Không được, nhất định phải tu luyện nhanh lên một chút. Lý Dương nhíu mày lại nghĩ, đúng rồi, bá vương đã nói qua, cao thủ bình thường là không phải là hấp thu ma sát chi khí để tu luyện, bọn họ là dùng ma nguyên thạch để tu luyện. Ma nguyên thạch có đúng là ma nguyên lực, chứ không phải ma sát chi khí mà chúng ta hấp thu. Ma sát chi khí chuyển hóa thành ma sát lực lại chuyển hóa về ma nguyên lực, trong đó lãng phí rất nhiều, trực tiếp hấp thu ma nguyên lực phải nhanh hơn nhiều. Ma Nguyên Thạch! Lý Dương hai mắt sáng lên, lập tức mở đại môn của mất thất ra. Kẹt kẹt! Qua vài khúc quảnh phải con trái, Lý Dương rốt cuộc cũng đi tới đại sảnh. Gọi Lý Lý tiểu thư lại đây. Lý Dương tùy ý ra lệnh cho một người hầu, kim tiền tài vụ của Bích Lan Sơn tất cả đều là do Lý Lý quản lý, mà Ma Nguyên Thạch đó chính là kim tiền thông hành của cả ma giới. Dạ! Người hầu tuân mệnh vội vàng đi tìm Lý Lý. Ha ha! Lý Dương huynh đệ, ta hôm nay cuối cùng cũng đạt tới công lực đại thành kỳ, có thể lại củng cố để cao trận pháp một chút." Hầu Tinh Tĩnh vừa cười vừa đi vào đại sảnh, trong lần bố trí trận cơ trước, hắn bất quá là nguyên anh đỉnh phong mà thôi, hôm nay đúng là đã đại thành kỳ rồi. Công lực bây giờ mà bố trí trận cơ, huy lực tất nhiên mạnh hơn rất nhiều. "Thật sự, qua tốt rồi, đi, chúng ta đi ra đây." Lý Dương hai mắt sáng lên, Liền Sơn tôn giả kia một khi đến đây Cao thủ thì Lý Dương không sợ, chỉ sợ tu ma giả mãn thiên cái địa đánh tới, người quá nhiều. Đó đúng là nguy hiểm. Mặc dù túi tiểu càn khôn có thể quần công, nhưng mà túi tiểu càn khôn có khoảng cách hạn chế. Với công lực Lý Dương bây giờ, nhiều nhất là trong vòng khoảng cách trăm mét có thể thu vào, mà Bích Lan Sơn này phạm vi chính là tới hơn 10 dặm, Lý Dương một người khó có thể đem toàn bộ địch nhân thu nhập vào trong túi tiểu càn khôn. Đã có đại trận. Ít nhất những kẻ yếu đều không tiến vào được. Đi. Hiển nhiên, Hầu Tĩnh cũng rất muốn nhanh chóng một lần nữa để cao đại Trần một chút. Vụ. Hai người ngự không mà lên, trong vòng vài lần hô hấp, đã lên cao tới vạn mét, Bích Lan Sơn cũng cao mấy ngàn mét, Hầu Tĩnh cùng Lý Dương liền đứng ở bầu trời Bích Lan Sơn. Xoẹt xoẹt. Theo các loại thủ lấn mà hai tay Hầu Tĩnh kết xuất ra, cả Bích Lan Sơn đều phát ra đạo đạo hắc bạch song quang. Toàn bộ bích lan sơn từ trên cao nhìn xuống, phẳng phất giống như bị thái cực vây quanh, cự đại hắc quang cùng với cự đại bạch quang không ngừng xoay trọn. Hầu tinh từng đạo từng đạo thủ lấn xuất ra, hơn nữa tốc độ xuất ra thủ lấn ở từng chỗ đều khác biệt, Lý Dương ở mặt này đúng là một khiếu cũng không thông. Bày trận Nếu như là vài cái trận pháp tối phổ thông, Lý Dương còn có thể bố trí ra vài cái. Nhưng mà... Tiểu thái cực âm dương trận này chính là hầu tĩnh nghiên cứu thiên diễn bí quyển 3 sau đó lĩnh ngộ bố trí ra, trong côn lôn tiên cảnh thiên diễn bất quá chỉ có thiên diễn bí quyển 1 cùng thiên diễn bí quyển 2, dù sao quyển thứ 3 này cũng quá thâm ảo, đừng nói đến quyển thứ 4. Sự cảm ngộ của hạng vũ đối với thiên đạo cao đến như vậy mà bất quá cũng chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu đến quyển thứ 2. Có thể nói thế này, ngộ được quyển thứ nhất có thể tính là cao thủ trận pháp, Có thể tính là đại hành gia về trận pháp rồi, nộ được quyển thứ ba, đó là đại hành gia đỉnh phong rồi, còn về quyển thứ tư, một khi ngộ ra được, liền có thể ngạo thị lục giới. Từ đó có thể tưởng tượng được quy lực của tiểu thái cực gâm dương trận. Sau nửa canh giờ, đoàn đoàn Kim Quang liền xuất hiện xung quanh Bích Lan Sơn, hắc bạch thái cực không ngừng xoay chuyển, rồi chậm chậm thu vào trong Bích Lan Sơn, Kim Quang cũng chậm rãi tiêu thất. đại công cáo thành Hầu mỉm cười nói Bây giờ sắc mặt của hắn có phần tái đi. Bố trí đại trận như vậy, chẳng những công lực của hắn tiêu hao rất lớn, mà cả tinh thần của hắn tiêu hao cũng rất nhiều. Hiện tại trận cơ đã được củng cố rất nhiều, chính là cả cao thủ cấp bậc ma xoái, nếu như không thông trận pháp, cũng sẽ bị vây khốn. Hầu tinh thập phần tự tin nói, hắn nghiên cứu chính là thiên diễn bí quyển tứ quyển. Đó là cái gì? Những trận pháp đó tuyệt đối là chân bảo Chỉ cần nghiên cứu cả bốn quyển. Liền có thể bố trí ra siêu cấp tuyệt đỉnh đại trận tiên thiên thái cực âm dương đại trận. Có thiên diễn bí quyển trong tay, sau này ma giới cũng có một siêu cấp trận pháp cao thủ. Nói không chừng sau này, người chính là trận pháp cao thủ đầu tiên của ma giới. Lý Dương nhìn Hầu Tinh cười nói. Hầu Tinh ta cho dù ở ma giới cũng muốn vì sư tôn dương danh. Hầu Tinh có vẻ rất tự tin. Ma giới đối với phương diện trận pháp cấm chế, luyện đan so với tiên giới đúng là lạc hậu hơn. Đến nay ma giới còn chưa từng nghe nói có người có thể bố trí ra đại biểu cực trí trận pháp tiên thiên thái cực âm dương đại trận. Tiên thiên thái cực âm dương đại trận thực sự là phi thường kinh khủng. Tiên thiên âm dương đại trận trên địa cầu bởi vì không có ai khống chế, cho nên uy lực không hiển lộ ra, hầu tĩnh rửa vào chính mình, mặc dù không cách nào phá được trận pháp, nhưng cũng có thể tìm được đừng ra. Nếu như là có người khống chế đại trận, đại trận luôn luôn biến hóa. Thì cho dù Hầu Tĩnh có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào nghiên cứu được đừng ra. Chúng ta xuống thôi. Lý Dương cười rồi cùng Hầu Tĩnh tiến vào Big Lan Sơn. Lần trước trong khi Hầu Tĩnh bố trí ra đại trận, đã nói cho Lý Dương cùng vài nhân vật cao tầng phương pháp xuất nhập của Big Lan Sơn. Trận cơ mặc dù thay đổi, vi lực lớn hơn, nhưng mà phương pháp chính là vẫn không thay đổi. Trong đại sảnh Big Lan Sơn. Haha, có đại trận này. Cho dù là liệt sơn tôn giả phái ra hàng vạn nhân mã đến đây, có thể làm gì? Chỉ có thể trừng mắt ra. Lý Dương cười á á nói, cùng Hầu Tĩnh sánh vai đi vào trong đại sảnh. Đợi Hầu Tĩnh công lực lại cao hơn, trận pháp này uy lực tự nhiên lại càng gia tăng. Chuyện bảo vệ bích lan sơn tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý Dương tuyệt đối không tin, phiêu tuyết sơn mạch này cũng có người tinh thông trận pháp. Dù sao thì người ma giới tinh thông trận pháp cũng có ít. chuyện gì A Sao lại cao hứng như vậy? Lý Lý cười nói trong đại sảnh. Bích Lan Sơn phòng hộ đại trận, huy lực đã để cao thêm không ít, tự nhiên là cao hứng rồi. Có đại trận này bảo vệ, vài tên tiểu mao tặc sẽ không dám đến đây gây chuyện nữa. Lý Dương cười nói, đột nhiên Lý Dương nhớ ra chuyện là mình phải tìm Lý Lý. Lý, Lý ta tìm muội tới đây là vì chuyện ma nguyên thạch. Lý Dương nhìn Lý Lý nói. Lý Lý sừng sốt, ma nguyên thạch. Lập tức Lý Lý nở nụ cười. Bích Lan Sơn này mặc dù không tính là cái gì giàu có, nhưng mà ma nguyên thạch cũng có một chút. Một chút. Lý Dương nhứng mẩy, nghe thấy hình dung từ này, Lý Dương cảm thấy tựa hồ ma nguyên thạch hẳn là không nhiều lắm. Lý Lý nói, không ít đâu, Bích Lan Sơn này thượng phẩm ma nguyên thạch có 3 khối, trung phẩm ma nguyên thạch có 29 khối, còn có hơn 300 khối hạ phẩm ma nguyên thạch, theo mọi được biết thì cũng xem như là tương đối giàu có. Thượng phẩm ma nguyên thạch chỉ có 3 khối. Lý Dương trong lòng không biết là có tư vị gì. Hiển nhiên đối với hắn chỗ thượng phẩm ma nguyên thạch này quá ít. Phòng trừng kế hoạch dùng ma nguyên thạch để tu luyện của mình xem như thất bại. Không ít đâu. Một thượng phẩm ma nguyên thạch 10 trung phẩm ma nguyên thạch 100 hạ phẩm ma nguyên thạch. Một khối hạ phẩm ma nguyên thạch cũng đủ cho người bình thường ở ma giới ăn uống một năm đấy. Lý Lý vội vàng nói. Lý Dương cười nói. Ta vốn chuẩn bị dùng thượng phẩm ma nguyên thạch để tu luyện, nhưng mà thượng phẩm ma nguyên thạch ít như vậy, làm sao có thể dùng để tu luyện được? Lý lý cười nói, huynh nói cái này à, huynh nói xem, thượng phẩm ma nguyên thạch chân quý như vậy, sao lại dễ dàng tu luyện hết như vậy chú? Cho dù là cao thủ cấp bậc ma xoái, cũng chỉ có thể lâu lâu dùng tới, bích lan sơn này huynh là chủ, trong 3 khối thượng phẩm ma nguyên thạch đó sẽ đưa cho huynh một hối cho huynh tự cảm thụ chỗ tốt của thượng phẩm ma nguyên thạch. Nói xong, Lý Lý liền rời đại sảnh đi lấy ma nguyên thạch. Một lúc sau, Lý Lý liền cầm ra một khối tinh thạch phát giá hát sắc quang Trạch đưa đến trước mặt Lý Dương. Tự cảm thụ thử đi. Lý Lý rất là tự tin với năng lượng của thượng phẩm ma nguyên thạch này. Lý Dương nhận lấy khối thượng phẩm ma nguyên thạch này, liền cảm nhận được trong thượng phẩm ma nguyên thạch này ẩn chứa ma nguyên lực cường đại, lúc này liền nhắm mắt lại Bắt đầu toàn lực hấp thu ma nguyên lực này, một cố ma nguyên lực thuần túy không ngừng dũng mãnh dung nhập vào thể nội Lý Dương. Gần năm phát sau, Lý Dương liền cảm thấy hấp thu được ma nguyên lực rất nhiều, chính là gấp mấy chục lầm mình hấp thu ma sát khí. Ta cũng không cảm thấy năng lượng của thượng phẩm ma nguyên thạch giảm bớt. Lý Dương thần thức cảm ứng, hiển nhiên về một chút mình vừa hấp thụ năng lượng của thượng phẩm ma nguyên thạch giảm bớt cũng không thấy. Từ một con sông múc ra một gầu nước. Thử hỏi có cảm thấy nước của con sông giảm bất không? Theo đạo lý đó, ma nguyên lực trong thượng phẩm ma nguyên thạch quả là rất nhiều. Ma nguyên thạch, làm thế nào để lấy được càng nhiều ma nguyên thạch? Lý Dương con mắt sáng lên, có ma nguyên thạch này, chính mình tu luyện so với hấp thu ma sát khí nhanh hơn cả chục lần, vì sớm đạt tới ma vương cảnh giới, Lý Dương có thể không cố kỵ cái gì cả. Cấp đoạn, phương pháp đơn giản nhất chính là cấp đoạn. Dĩ như cướp đoạt ma nguyên thạch của Bát Đại Sơn đầu xung quanh chúng ta. Lý Lị mắt sáng lên nói, nàng cũng biết rằng, Bát Đại Sơn đầu này mạnh nhất cũng chỉ là ma tướng, Lý Dương xuất động ba người cũng có thể diệt Bát Đại Sơn đầu này dễ dàng. Bát Đại Sơn đầu? Lý Dương nở nụ cười, "Tốt, vậy thì cấp của Bát Đại Sơn đầu." Nhưng Lý Dương cũng không biết, nhân mã của Bát Đại Sơn đầu ngược lại đang muốn đến đánh giết. "Sô so Ji mọi người, hôm nay mạng tự nhiên quá." cứ bị đẩy ra suốt, mại mới đăng lên được. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. chương 263, Bát Phương Liên Quân. Lang Phủ cùng 5 người nữa ngự trên một đám mây, đi tới chỗ một trong bát đại sơn đầu xung quanh bích lan sơn là bàn Giáp sơn, nhưng chỉ ở bên ngoài bàn Giáp sơn, không đi vào. Quân bản thân Hải tả đại Soái đã đến, còn không mau ra ngành đón, khách sơn hét lớn một tiếng, thanh âm trực tiếp chuyển thẳng vào trong lòng núi. Quân bản Thân thải hai vợ chồng là thủ lĩnh của bàn giáp sơn, là đại sơn đầu cường đại nhất trong bát đại sơn đầu, dù sao vợ chồng quân bản cũng đều là cao thủ cấp bậc ma tướng hậu kỳ, từ trước tới nay, Bích Lan Sơn, phổ động tam huynh đệ cũng không nhất định là đối thủ của vợ chồng quân bản thân thải. a tà đại soái đại giá Quang Lâm, nhanh mời, nhanh mời. Một nam một nữ mang theo mấy trăm thủ hạ ra ngoài núi cung kính chờ đợi, quân bản này quả là nhất biểu nhân tài. Bộ dáng tựa hộ như một thư sinh Vợ hắn hổ thân thải thân mang chiến giáp Một thân sắc khí Hai người chính là thủ lĩnh của bàn giáp Sơn Quân bàn lão đệ Lần này lang phủ ta tới tìm ngươi Là có việc tốt lành đây Lang phủ vừa cười ha ha Vừa vỗ vai quân bàn nói Quân bàn, thân thải hai vợ chồng nhìn nhau Cười rất ăn ý Bách lan Sơn giết sứ giả của liệt Sơn tuân giả Chuyện này chính là bắt đại Sơn Đầu xung quanh đầu có biết Dù sao danh tiếng của sứ giả này quả thực quá lớn, các ngọn núi xung quanh đều nghe được, chắc rằng nhất định là vì việc này mà đến. Chẳng biết tạ đại xoay có việc tốt gì vậy. Thân thải cười lẳng lơ nói, nhìn bộ dạng của nàng hôm nay, đúng là rất khó có thể tưởng tượng được nàng là một người có thể đổ sát mấy vạn người thường. Không cần hội. Khách sơn, bốn người các ngươi phân ra truyền tin khẩn cấp cho thủ lĩnh của bảy đại sơn đầu còn lại, để cả đám bọn chúng đến đây. Lang phủ ta hôm nay ở bàn giáp sơn này tự mình chiêu đãi các vị. Lang phủ quay về bốn vị ma tướng khách sơn nói. Bốn người lập tức tuân mệnh. Bốn người đi thất sơn truyền lệnh, thật không biết bốn người này phân phối nhiệm vụ như thế nào. Trong đại sảnh của bàn giáp sơn, lang phủ ngồi chủ tọa, thủ linh của bác đại sơn đều đã tới. Có mấy sơn đầu chỉ có một người, có sơn đầu có tới hai ba người. Bác đại sơn đầu cao thủ cấp bậc ma tướng tổng cộng có 12 người. Toàn bộ đều đã tới. Các vị, lang phủ ta hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là có một việc cực kỳ tốt lành. Lang phủ vẻ mặt tươi cười ha ha cười lớn nói. Các thủ linh của bác đại sơn đầu cả đám đều cười theo. Trên thực tế cả đám thủ linh sơn đầu trong lòng đều cười lạnh chuyện tốt. Liệt sơn tôn giả tìm chúng ta cho tới giờ vẫn chưa thấy chuyện tốt nào. Bất quá đám thủ linh sơn đầu này vẫn phải cười theo, dù sao liệt sơn tôn giả thực lực quả là quá mạnh. Không biết là việc tốt gì vậy, xin nói cho đại sát ta nghe một chút. Thủ lĩnh Hắc Phong Sơn đại sát ngây ngô cười nói. Đại sát nói giống như một con gấu mù, có một chút dáng vẻ ngây ngô. Bất quả nếu ai liệt hắn vào loại người ngu ngốc, thì chính hắn mới là một kẻ ngu. Kẻ ngu ngốc lại có thể ở ma giới chiếm được một đỉnh núi. Hắc Phong song sát huynh đệ, đừng có vội, nghe ta từ từ nói đây. Có biết chuyện ở Bích Lan Sơn không? Không lâu trước. Có một kẻ từ bên ngoài đến cướp đoạt Bích Lan Sơn. Phòng trừng, phổ động tam huynh đệ cũng bị giết, hoặc là bị thu phục rồi. Lang Phủ Trầm Giai nói. Hơn nữa, hắn còn không thèm để liệt sơn tôn giả vào mắt, đã chiếm đoạt Bích Lan Sơn. Cũng không biểu hiện lòng trung thành với tôn giả. Cho nên, tôn giả muốn tiêu diệt Bích Lan Sơn này. Tôn giả muốn tiêu diệt thì diệt đi. Với thực lực của tôn giả, diệt Bích Lan Sơn cũng như dấm chết một con kiến thôi mà. Với chúng ta có quan hệ gì? Thân thải dùng cặp mắt hồ ly của mình liếc một cái với Lan Phủ, nói. lang Phủ cười. Đừng có vội. Ta còn chưa nói xong mà. Ta tại sao lại nói đây là hảo sự? Mọi người nghĩ xem, kẻ mới đến này có thể tiêu diệt phổ động tam huynh đệ. Bắt đại sơn đầu ở xung quanh này, lại có ai có thể mạnh hơn hắn sao? Một khi hắn công kích các ngươi, các ngươi phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh của bát đại sơn đầu nhất thời sức sở. Chính xác, đối phương có thể dễ dàng tiêu diệt phổ động tam huynh đệ, có thể tưởng tượng được thực lực rất mạnh. Dù sao ngay cả bàn giáp sơn hai vợ chồng quân bàn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng phổ động tam huynh đệ không ai làm gì được ai. Đối phương có thể diệt phổ động tam huynh đệ, đích thị có thể diệt tám nhà kia. Cho nên, tôn giả quyết định để cho ta tới làm trung gian. Để nhân mã của thủ lĩnh của bát đại sơn đầu các vị liên thủ, Tám nhà vây công một nhà. Ha ha, tám nhà liên thủ thì tính ra cao thủ cấp bậc ma tướng có tới 12 vị, tin tưởng rằng diệt bích Lan Sơn chẳng có vấn đề gì cả. Làng phủ cười to nói. Cả đám thủ lĩnh của bát đại Sơn đầu đều nhữ mày lại suy nghĩ. ân chẳng lẽ các ngươi cũng không thèm để mặt mũi tôn giả vào đâu? Lang phủ đột nhiên hừ lệnh một tiếng, tám nhóm thủ lĩnh nhất thời biến sắc. Quân bản Thân thải lúc này đứng lên nói vợ chồng chúng ta đồng ý việc này. Quân bản tiếp tục nói, khổ tâm của tôn giả chúng ta biết, thủ lĩnh mới của Bích Lan Sơn này đối với chúng ta cũng là một mỗi uy hiếp. Tám nhà liên thủ, chứ đi nhất định là dễ dàng. Chuyện tốt như vậy, chúng ta sao lại cự tuyệt chứ? Đúng vậy. Chuyện tốt như vậy, chúng ta sao lại cự tuyệt chứ? Người nào không đáp ứng, phụ nỗi khổ tâm của tôn giả, đại sát ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Hác Phong Sơn đại sát và nhị sát hai huynh đệ cũng đứng lên, làm ra bộ dáng đối với tôn giả trung tâm cảnh cảnh. Chúng ta đương nhiên đồng ý, chuyện tốt như vậy làm sao lại không đồng ý chứ? Các thủ lĩnh của Sơn đầu khác trông thấy phản ứng của vợ chồng quân bản cùng với Hác Phong song sát, nhất thời thầm mắng chửi chính mình phản ứng quá chậm. Lang Phủ lúc này mới cười hài lòng. Như vậy mới tốt chứ? Chuyện vây công này đến khi trời tối thì tiến hành, mọi người đều chuẩn bị một chút đi. Nhớ kỹ, đừng có ai ẩn tàng thực lực. Thủ hạ của các ngươi có bao nhiêu cao thủ, ta đều biết rất rõ ràng. Lang Phủ hư lệnh một tiếng. Thủ linh của bát đại sơn đầu liền nói không dám. Lập tức, thủ linh của bảy đại sơn đầu cả đám đều bắt đầu trở về triệu tập nhân mã, chỉ chờ trời tối thì chia ra mà công kích. Phiêu tuyết sơn mạch. Hoa tuyết bay phiêu đáng đầy trời, một thế giới toàn là màu trắng, cho dù là đêm tối, vẫn là đầy một trời tuyết trắng. Hô hô! Bát đại sơn đầu, cao thủ cấp bậc ma tướng 12 người, cao thủ cấp bậc thiên ma gần trăm người, còn có một đám binh tôn tướng hơn nghìn tên. Mấy ngàn đại quân này cưới mây mà đến, một chàng tiếng oanh long vang lên. Tên tiểu tặc phía dưới bích Lan sơn ngay đây, ngươi dám bất kính với liệt sơn tôn giả. Ban giáp sơn, hát phong sơn, các vị thủ lĩnh của bát đại sơn đầu tự mình đến giáo hấn tên tiểu tặc nhà ngươi, còn không mau ra đây bó tay chịu trói Một mình khách Sơn Cao giọng hét, thanh âm lại vang vọng khắp Bích Lan Sơn. Không thể không nói rằng, âm thanh cao thủ cấp bậc ma tướng so với thượng lạt bá dưới địa cầu còn lợi hại hơn nhiều. Hô hô ba! Nhân mã của Bích Lan Sơn lập tức đã đi ra. Đám lý dương, phổ húc đều đã đi ra, nhưng đám người lý lý lại bị mấy người điển cường, hầu Sơn đưa vào trong phòng ở dưới đất trong Bích Lan Sơn, dù sao thì mấy người lý lỉ công lực cũng không đủ cao. Một đám mây thật lớn a Lý Dương nói. Từ dưới Bích Lan Sơn ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy cả một góc phương đông của bầu trời đều bị mây bao trùm. Trên đám mây đó là mấy ngàn nhân mã của Liên Quân Tám Nhà, thủ lĩnh Bát Đại Sơn đầu lần này chính là đã vét tất cả cao thủ ra, vì mặt mũi mà thủ hạ tiểu bình cũng xuất ra hơn nữa. Thên gia hỏa mới tới Bích Lan Sơn, còn không mau ra nhận chết. Khách Sơn hét lớn một tiếng. phù húc quả thật giận dữ. Từ khi Lý Dương truyền bà quyết đầu của sa điện lục quyết cho hắn, hắn đối với Lý Dương quả thực tuyệt đối trung thành. Ở ma giới này lại thật sự có một thủ lĩnh mang pháp quyết tu luyện cấp cho thủ hạ, chí ít là ở phiêu tuyết sơn mạch này còn chưa từng thấy qua. Khách sơn, cơm miệng, thủ lĩnh bọn ta là người có thể gọi sao. Phổ húc tốt xấu gì cũng là cao thủ ma tướng trung kỳ, hơn nữa từ khi sau khi tu luyện sa điện lục quyết, công lực tiến triển rất nhanh, một tiếng hét lớn này. Như tiếng sấm rung chuyển cả ngọn núi, khách sơn cũng lùi lại một bước. Với nhãn thần của hắn, tự nhiên có thể nhìn được người nói chuyện là phổ húc, phổ húc lại dám hét lên với hắn. Khách sơn là người của liệt sơn tôn giả, mà phổ húc trong quá khứ chỉ là một trong ba thủ lĩnh của một cái sơn đầu nho nhỏ, phổ húc mà gặp phải khách sơn là không dám bất kính, đến bây giờ lại. Phổ húc tên hốn đã ngươi. Khách sơn vừa muốn mắng to, đột nhiên. Khách sơn ngậm miệng lại. Đừng lãng phí thời gian nữa. Quân bản nhân mã của các ngươi đã có thể công kích được rồi. Lang phủ bình thẳng nói. Quân bản thân thải mấy người vốn là đang nghe khách sơn mắng chửi người, vừa nờ gờ giờ thấy lang phủ nói vậy, không thể không ra tay. Tại đại soái chúng ta đạp bằng bích lan Sơn này, bắt tên tiểu hồ đó. Quân bản cười nói. Lập tức gọi bọn thủ hạ đến hét lên. Bọn các ngươi, giết cho ta. Từ trên không trung. Hơn một nhân mã đạp vân vụ chém giết xuống bên dưới. Sắt. Hác phong song sắt cũng đã vọt xuống. Nhất thời, nhân mã của bác đại sơn đầu đều chém giết xuống bên dưới. Trong nhất thời, tiếng hô giết văng trời. lang phủ cũng nhìn Lý Dương, nhiệm vụ liệt sơn tôn giả giao cho hắn chính là xem xem hư thực của kẻ mới đến Bích Lan Sơn này thế nào. Người khác giống như quần tinh ủng nguyệt đứng xung quanh bốn phái hắn, nói vậy tiểu tử này chính là thủ lĩnh của Bích Lan Sơn. Ngay đến cả phổ hốc đối với hắn cũng trung thành như vậy, còn dám vì thế mà mắng chửi cả với khách sơn, gã trẻ tuổi mặc hắc y ở đó sâu không lường được gã lang phủ đột nhiên thấy trong lòng có chút lo lắng. Bốn gã ma tương mà lang phủ mang theo cũng đừng ở không trung nhìn nó, bọn chúng chỉ là quan sát mà thôi, cũng không cần đến bọn chúng động thủ. Phổ húc Lý Dương đột nhiên nhìn về phía phổ húc ở bên cạnh, được rồi, những người này là nhân mã của bát đại sơn đầu xung quanh có phải không? Lý Dương vừa rồi mới nghe được đối phương có người nói cái gì thủ lĩnh của Bát Đại Sơn Đầu, hơn nữa xung quanh Bích Lan Sơn vừa vặn có Bát Đại Sơn Đầu, điều này khiến hắn không thể không hoài nghi. Đúng vậy, đây đúng là nhân mã của Bát Đại Sơn Đầu, người đi đầu chính là bàn giáp Sơn hai vợ chồng quân bản công lực đều là ma tướng hậu kỳ. Phổ húc cung kính đáp, Lý Dương trong lòng đã có kế hoạch, mỉm cười nói không có nghĩ đến à, vốn đang chuẩn bị xem ai sẽ đi tìm Bát Đại Sơn Đầu bọn họ. Đoạt ma nguyên thạch của bọn họ thì bạn họ đảo mắt một cái đã đến trước của rồi. Đáng tiếc, với thực lực này của bọn họ, đến tiểu thái cực âm dương trận cũng không phá nổi. Lý Dương vừa dứt lời. Vài đám nhân mã đó đã nhảy vào trong đại trận. Toàn bộ Bích Lan Sơn đều được đại trận bảo vệ, bất luận là bên trên hay bên dưới, hay cả bốn phía, đều được trận pháp bảo vệ. Mấy ngàn nhân mã đạp trên vân vụ bay xuống không lâu, đã tiến vào trong đại trận. Bích Lan Sơn. Không nhìn thấy Bích Lan Sơn đâu cả, chuyện gì xảy ra thế? Nơi này là địa phương nào, như thế nào cho tới bây giờ vẫn chưa từng tới qua? Bích Lan Sơn đâu? Như thế nào không nhìn thấy Bích Lan Sơn đâu cả? Đây là trận pháp. Quân bản của bản giáp Sơn đột nhiên hô lên. Đáng tiếc chính là, người bị vây trong trận pháp không ai nghe được thanh âm của hắn. Một khi đã tiến vào trong trận pháp, căn bản không nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào khác. Cho dù là người ở ngay bên cạnh đi qua, hắn cũng vô pháp thấy được. Cho dù là quân bản, cũng nhiều nhất thì biết được đó là trận pháp, ngoài ra cũng không biết gì thêm. Phải đối phó với trận pháp như thế nào, hắn căn bản là không biết. Bất luận là thủ lĩnh cấp bậc ma tướng, hay là đám tiểu binh, tất cả đám đều trở nên hoảng loạn. Ở cái địa phương phiêu tuyết sơn mạch này, có thể có được bao nhiêu người nghiên cứu trận pháp. Đối với trận pháp, bọn họ nhất khiếu bất phong. Người đâu, như thế nào lại chỉ còn lại một mình ta? Đại sát trong hát phong song sát đột nhiên hô lớn, mặc dù có người ở ngay bên cạnh hắn, nhưng mà trong mắt của hắn, xung quanh không hề có một bóng người. Đại sát đầu đầy mồ hôi lạnh, xung quanh không hề có một bóng người. Từng bước từng bước đi tới. Ta đi theo đường thẳng, nhất định có thể đi ra khỏi cái địa phương này. Đại sát trong lòng tự nhận là mình thông minh. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, Trong mắt của Lý Dương và người giám sát la Phủ, đại sát phản phất giống như một tên ốc, không ngừng đi theo hình vòng tròn Hô! Tựa hồ nghe thấy tiếng gió, thần kinh đang căng ra của đại sát trong nháy mắt khiến hắn có phản ứng, thiết quyền của hắn mạnh mẽ xuất ra. Đi tìm chết! Một quyền oanh xuất, những người ở xung quanh đại sát đều bị giết chết. Triệu Anh, là ngươi! Như thế nào lại là ngươi? Đại sát khiếp sợ với phát hiện của hắn. Kẻ vừa bị hắn giết chết chính là một thủ hạ của hắn, là một cao thủ cấp bậc thiên ma. Hô! Lại một tiếng gió truyền đến. Phản ứng đầu tiên của đại sát là đánh đối phương đã. Bất kể là như thế nào, chỉ cần có nguy hiểm đối với mình, nhất định cứ diệt trước tính sau. Cho dù kẻ đó rất có thể là thủ hạ của chính mình. Ngoại trừ đại sát ra, những kẻ khác cũng cùng một dạng như vậy, cả đám đều điên cùng lên. Chỉ cần gió thổi có lây là lập tức điên cuồng công kích. Trận pháp. Bích Lan Sơn này cũng có cao thủ trận pháp. Làng phủ kinh hãi kêu lên. Bốn tên ma tương phía sau hắn sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Dù sao thì trong trận pháp này cũng có tới 12 vị ma tướng, thậm chí đến cao thủ ma tướng hậu kỳ cũng có. Nhưng mà những người này đều bị khốn ở trong trận pháp. Trận pháp. Cho dù là trong tiên ma đại chiến cả ước năm trước, Ma giới đệ nhất cao thủ cũng muốn tiêu diệt đi cao thủ trận pháp. Dù sao thì đối với trận pháp, tri thức của người ma giới qua mức nghèo nàn. Ngoại trừ ở cấp bậc như hạng vũ có được sự giáo dục tốt si view giáo tầm, có thể biết được một chút. Có một tên ma tướng tiến vào tử môn rồi. Hầu Tĩnh đang đứng bên cạnh Lý Dương đột nhiên nói. Hầu Tĩnh nhìn đại trận của chính mình phát huy tác dụng như vậy, có vẻ rất là hương phấn. Đó cũng là tên ma tướng thứ ba tiến vào tử môn. A3. Tên ma tương này điền cùng giống lên, đột nhiên một đao tự chém vào chân của mình, lại chém cánh tay trái của chính mình. Rồi như cô không ngừng giống lên, tự hồ giống như thập phần sợ hai thập phần kịch liệt thống khổ. Hầu tĩnh, không chế trận pháp, mang những người này chuyển qua cửa sinh, ta muốn một lần đối phó với bọn họ. Lý Dương mỉm cười nói, từng đạo đao mang thôn vào thổ ra Những người này cao nhất cũng chỉ là ma tướng mà thôi. Đối phó với người khác vây công có thể hữu hiệu, còn đối phó với Lý Dương, căn bản không có tác dụng gì. Đao chi bí sát của Lý Dương, lại muốn xuất thủ lần nữa. Khách Sơn, cứ ở đây nhìn, ta phải về báo cho tốt giả, lại còn có trận pháp. Trời ơi, nơi này cũng có cao thủ trận pháp. Lang Phủ không còn chút tỉnh táo nào, cũng quyết cưới mây trở về bầm báo. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. Chương 264, Hoành Tảo. Màn đêm đã đến gần rồi. Tuyết càng lúc càng mạnh, trong quá khứ, đêm tối đối với tu ma giả mà nói cũng chẳng tính là cái gì, ít nhất trong đêm bọn họ vẫn có thể nhìn thấy vật. Bất quá, bây giờ lại không phải như vậy. Tiểu thái cực âm dương trận hẳn chứa sóng năng lượng nguyên thần của hầu tĩnh, nó phản phất giống như từ trường. Ở trong đại trận, tu ma giả căn bản không biết được phương hướng cũng không biết tình hình ở trong đại trận. Phàm là trận pháp cao cấp, đều có được hiệu quả như vậy. Lý Dương thân hình như gió, lóe một cái đã tới bên cạnh đại trận. Còn hồ tĩnh lại đang mỉm cười, tâm ý không chế đại trận biến hóa, bí mật của đại trận này đều là hắn bố trí, năng lượng cũng là của hắn. Với năng lượng nguyên thần ẩn chứa trong đó, đại trận này tự nhiên là chịu sự khống chế của hắn. Chỉ thấy Thái Cực với hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên bắt đầu xoay trọn. Quân bản hai mắt lóe sáng, cũng không núp ních gì. Hắn cũng hiểu được rằng Ở trong đại trận một khi không biết gì mà lại đi loạn thì chắc chắn sẽ lâm vào từ địa, không bằng cứ bất động ở chỗ cũ. Ít nhất, như vậy cũng có thể giữ lại được cái mạng nhỏ. Ấn. Quân bản đột nhiên mở bừng mắt, hắn cảm thấy rất rõ ràng không gian xung quanh phát sinh biến hóa kịch liệt, không ngừng lưu chuyển. Mặc dù hắn vẫn đang bất động nhưng bản thân đại trận lại thay đổi, dường như lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của quân bản Không hay. Quân bản nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Chẳng lẽ cao thủ trận pháp bày ra trận này muốn dùng trận pháp giết ta? Thấy ta bất động liền tự mình không chế trận pháp tự hành thay đổi. Quân bản cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta phải làm gì bây giờ? Động. Nhưng mà ta không hiểu trận pháp. Bất động. Bất động thì lại bị giết chết ta ba. Trong mắt quân bản chợt lóe lên một tia căm hận. Ta động, động ít nhất còn có hy vọng sinh tồn, bất động thì chết chắc. Trong lòng đinh ninh cho rằng người bày trận muốn giết hắn tròn nên quân bản lãi bắt đầu đi lại. Mà lúc này, thê tử của hắn thân Hải Hắc Phong Sơn đại sắt cùng nhị sắt cũng gặp tình huống tương tự. Bọn họ còn không tỉnh táo bằng quân bản, tự nhiên cả đám đều bắt đầu đi lại. Những người này sao đều tập trung về Trung ương như vậy? Đám người khách Sơn đang ở trên bầu trời đốc chiến xôn sao bàn tán. Trận pháp huyền diệu đến cực điểm, ngoại nhân làm sao xuyên thủng được. Hầu tính muốn bọn họ tụ tập về phía trung ương, dù là bọn họ tự cảm thấy mình đi về phía khác, trên thực tế vẫn như trước đi về phía trung ương. Đối với mấy kẻ ngoại đạo về trận pháp này, quả là vô cùng dễ dàng. Trong tiểu thái cực gâm dương trận, cửa sinh, thân thải, quân bản đột nhiên phát hiện ra thê tử của mình ở ngay bên cạnh. Hắn không chút hoài nghi đó là ảo ảnh, bởi vì khí tức quen thuộc đã nói cho hắn biết, đó chính là thê tử của hắn thân quân Thân thải lập tức đi tới bên cạnh quân bàn, hai người tay trong tay, cũng không dám cách ra nữa, bất kể là gặp nguy hiểm gì, hai người cũng sẽ cùng nhau đối mặt như thế còn hơn một người nhiều. Ở trong sinh môn, không có gì là ảo ảnh. Bất quá sinh tức là tử, tử tức là sinh, sinh tử hai cửa đều có thể trong nháy mắt chuyển đổi, hầu tĩnh lúc nào cũng có thể khống chế sinh tử của bọn họ. Trong vài phút ngắn ngủi, Đại bộ phận nhân mã của liên quân tám phương đều đã tụ tập ở trong sinh môn. Chỉ trong chốc lát, liên quân tám phương đều đã hao binh tổn tướng, thậm chí có không ít người là bị chính người phe mình dết chết, thậm chí có người tự sát. Có bản lĩnh thì cùng hắc phong sơn đại sát ta chính thức đấu một trận. Dùng cái thứ trận pháp này thì tính cái gì là anh hùng, tính gì là hào kiệt chứ. Con rùa đen bích lan sơn, mau lăn ra đây, lăn ra đây. Hát phong sơn đại sắt trên chán gân máu nổi hết lên, điên quồng giống lên giận dữ. Hắn cảm giác được hết sức rõ ràng đệ đệ của mình nhị sắt đã chết rồi. Hai người thân huynh đệ ở cùng một chỗ đã mấy ngàn năm, đã có loại cảm ứng khó nói thành lời, nhưng mà vừa rồi cái loại cảm ứng này đã biến mất, chỉ có một kết quả, chính là đệ đệ của hắn đã chết. Đi ra! Con rùa đèn kia, đi ra! bát đại cao thủ ma tướng, hơn 10 cao thủ cấp bậc thiên ma. Mấy ngàn tu ma giả cả đám sắc mặt đỏ bừng, trong lòng sợ hãi mà điên cuồng hét lên. Lý Dương mỉm cười đứng bên ngoài đại trận, nhìn đám người đang điên cuồng gào thét bên trong, hắn biết những người này rõ ràng là đã sợ hãi rồi. Vụ! Lý Dương bước xuống một bước, liền đã tiến vào bên trong đại trận. Ta tới rồi! Thanh âm của Lý Dương mặc dù không lớn, nhưng lại như vang lên trong thai mỗi người. Đám quân bản thân thải, đại xác Tăng cung bác đại ma tướng đều khó tin nhìn về phía phát ra thanh âm, hơn 10 cao thủ cấp bậc thiên ma, mấy ngàn tu ma giả cả đám cũng nhìn về phía người đã phát ra thanh âm. Một thanh niên áo đen, thân mặc chiến y gì màu đen, dưới chân cũng là chiến hoa màu đen, toàn thân là màu đen, trên người phát ra khí tức băng hàn lạnh leo càng làm hấp y, y thanh niên này có vẻ lạnh lùng, nụ cười nhạt luôn ở trên khỏe miệng khiến cho trông hắn càng có vẻ tự tin. nhất thời Mấy ngàn người đều không nói một câu nào Trên mặt Lý Dương lộ ra vẻ tươi cười Các ngươi không phải là muốn ta đi ra hay sao Ta bây giờ đã ra rồi Sao cả đám đều bất động vậy Đám quân bàn, thân Hải đại sát Tăng cung bát đại ma tướng liếc mắt nhìn nhau một cái Cơ hồ trong nháy mắt Cả đám hóa thành tàn ảnh Sau đó chợt lué lên rồi vây quanh Lý Dương Bắt sống Đám mấy người quân bàn truyền âm với nhau Bọn họ đều hiểu rằng Bọn họ mà muốn rời khỏi cái đại trận kinh khủng này, nhất định phải bắt được Lý Dương. Chỉ có bắt được Lý Dương mới có thể vi hiếp người bảy trận phong thích bọn họ ra ngoài. Bốn tên ma tướng hậu kỳ, bốn tên ma tướng trung kỳ, thực lực không tệ. Lý Dương điềm nhiên mỉm cười, không một chút để tâm đến chuyện mình đang bị bao vây. Đám người quân bàn trong lòng đều rung động. Đối phương một lời nói ra thực lực của cả đám người phe mình, rất rõ ràng. Ít nhất là đối phương có thể nhìn thấu được mỗi người bọn họ. Các vị, chúng ta 8 người cùng nhau liên thủ, dù là cao thủ cấp ma soái cũng không chắc đã là đối thủ của chúng ta. Nếu như hắn là cao thủ cấp bậc liệt sơn tôn giả, chỉ có thể đoán chúng ta vận khí không tốt thôi. Quân bản truyền âm cho mấy người xung quanh. Còn không ra tay. Lý Dương vây tay một cái, một bình ngọc liền xuất hiện, hắn ngửa cổ lên uống một ngụm. Hảo tiểu. Lý Dương thở dài nói. Xuất thủ. Quân bản đột nhiên hạ lệnh một tiếng, tám người cơ hổ ra tay cùng một lúc. Đột nhiên, khuôn mặt Lý Dương đang mỉm cười đột nhiên lạnh đi. Sắc khí trên người trong nháy mắt buộc phát ra, một cô đao mang bằng lánh phóng lên trên cao. Vây nghênh nghênh nghỉnh, phong nổi lên, cắt đá đầy trời, giữa thiên địa đột nhiên mẫn diệt, không còn chút ánh sáng, không một chút tâm thanh, hết thể đều biến mất. Đột nhiên, một tiếng sấm mãnh liệt nổ vang, vang vọng giữa thiên địa. Vang vọng trong linh hồn, tiếng nổ không chỗ nào là không có. Chỉ có một đạo đao phách băng lánh cơ hồ là trong chấp mắt liền xuyên qua bát đại ma tướng. Gió ngừng, cắt đá lăng xuống đất, bát đại ma tướng không chút núp nhích. Lý Dương tay trái vẫn luôn cầm bình ngọc, chỉ có tay phải công kích mà thôi. Thiên địa không hề thay đổi, đó bất quá là tâm thần công kích kinh khủng của Lý Dương, làm bát đại ma tướng trong nháy mắt không cảm thụ được thiên địa, phản phất giống như thiên địa biến mất. Ánh sáng và thanh âm không hề biến mất, chỉ là Bát Đại Ma Tướng không cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào nghe được. Tiếng sấm vang kinh khủng đó khiến tâm thần của bọn chúng chấn động mà kịch liệt nổ vang. Oen. Bát Đại Ma Tướng đổ xuống, không lúc nhích. Đã chết. Đao phách trong nháy mắt giết chết 8 người, kể cả các cao thủ cấp bậc Thiên Ma ở đây, cũng không có một ai nhìn thấy rõ, bởi vì quá nhanh. Các ngươi cũng muốn giết ta sao? Ánh mắt của Lý Dương nhìn sang những người khác, mười mấy tên cao thủ cấp bậc thiên ma, còn có mấy ngàn tu ma giả. Vụ. Một đại hán áo xanh đột nhiên tấn công. hắn hét lớn một tiếng, song quyền mang theo lực lượng kinh khủng có thể liệt sơn phá thạch đánh tới. Lý Dương đột nhiên phất tay háo một cái. Đại hán áo xanh đột nhiên biến mất. Lý Dương bây giờ là thiên ma hậu kỳ đỉnh phong, phàm là công lực không vượt qua hắn đều có thể bị túi tiểu cản khôn dễ dàng thu vào. Căn bản không có chút lực phản kháng nào. Thiếu nhân nguyện ý làm trâu ngựa cho đại nhân, vì đại nhân xuất lực. Đột nhiên hai cao thủ cấp bậc thiên ma nhìn nhau, sau đó đồng thời quỷ xuống nói. Cơ hội chỉ trong chốc lát, tất cả đều có phản ứng này, mười mấy tên cao thủ cấp thiên ma và hơn ngàn tu ma giả đồng thời quỷ xuống nói. Nguyện vì đại nhân xuất lực. Thanh âm vang vọng khắp mặt đất. Ma giới là một địa phương vô cùng thực tế, được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn. Lý Dương một chiêu tiêu diệt bát đại ma tướng, thực lực khiến cho những người này hoảng sợ, đi theo thủ lĩnh ban đầu tự nhiên là không bằng đi theo Lý Dương, chỉ có đi theo kẻ mạnh bọn họ mới có thể sống được lâu thêm. Xoẹt xoẹt. Từng đạo quang mang lóe ra, đột nhiên có một thông đạo xuất hiện trước mắt mọi người, thông đạo ở phía trước Bích Lan Sơn. Lý Dương đột nhiên buộc phát một cỗ khí thế kinh người, thanh âm vang vọng ra sang ngàn dặm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là người của Bích Lan Sơn người của Mục Dịch ta. Thanh âm không ngừng vang vọng trong phiêu tuyết sơn mạch, liên miên không dứt. Mấy ngàn nhân mã đồng thời quy hướng về phía Lý Dương. Từ đó, tính cả Bích Lan Sơn, tổng cộng đã có 9 ngọn núi chịu sự khống chế của Lý Dương, cao thủ cấp bậc thiên ma càng là vượt qua hơn 80 người, tu ma giả cũng có hơn 89000. Mục Dịch đại nhân, dựa theo quy củ những cao thủ cấp bậc thiên ma này phải cùng đại nhân tiến hành linh hồn khế ước, không biết đại nhân quyết định khi nào bắt đầu? phổ húc đi tới trước mặt Lý Dương cung kính nói. Giờ phút này, hắn đang kích động dị thường. Lý Dương mỉm cười. Điên Cương, Dẹ Di, Dẹ Hầu Sơn, Hầu Tĩnh mấy người đều lại đây. Sau chiến thắng này, Lý Lý bọn họ vốn ẩn nấp đã đi ra, Lý Lý có vẻ vô cùng cao hứng. Lý Dương biết, Lý Lý bởi vì lấy được một lượng lớn ma nguyên thạch mà cao hứng. Lý Lý tịnh không để ý đến kim tiền, mà là quan tâm đến quá trình lấy được tiền. Một khối thượng phẩm ma nguyên thạch ở trong tay Lý Lý, Lý Lý có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Đó cũng là lý do vì sao lần trước đưa cho Lý Dương một khối, Lý Lý cũng có chút không nỡ. Dù sao bây giờ tiền vốn cũng quá ít. Sư Minh, Điền Cương, Dẹ Di, Dẹ Si, Hầu Tĩnh, Hầu Sơn mấy người đã đi tới. Lý Dương gật đầu lãnh đạm nói, các cao thủ cấp bậc thiên ma đã thần phục này, các người liền tự mình thu phục đi. Đã có thể định linh hồn khế ước được rồi đó. Lý Dương không muốn chuyện gì cũng đều là tự mình ra tay. Giống như các đại tập đoàn trên địa cầu, là láo bản, mọi chuyện đều là để cho thủ hạ làm. Chỉ cần hắn tin tưởng thủ hạ trung thành. Điên cương có trung thành không? Là huynh đệ đi cùng một đường với mình, hơn nữ còn là đồ đệ của ba vương hạng vũ. Hắn không trung thành, Lý Dương còn tin tưởng ai được nữa? Dẹ gì? Dẹ si có trung thành không? Là đồ đệ của trình mình, hơn nữa cùng với mình có thủy tổ huyết thệ, Lý Dương còn lo lắng gì nữa? Còn không nói, kỳ thật, Lý Dương tự mình căn bản không để ý gì đến thế lực, hắn sở dĩ có ý thức thành lập một thế lực cường đại, bất quá là do muốn người bên cạnh sống tốt hơn mà thôi. Tuyết đã nói cho hắn biết rằng, chỉ có thế lực cường đại mới bảo vệ được thân nhân của mình. Thế lực này vốn là để cho huynh đệ thân nhân sống tốt hơn. Để cho bọn họ tự mình không chế đám cao thủ cấp bậc thiên ma này thì có sao? Sư Minh Đám người Điển Cương có vẻ khó có thể tin được Đừng có nhìn nữa, còn không mau đi đi Đơi một lúc nữa các ngươi còn có nhiệm vụ đấy Đi tới tám ngọn núi đó mang ma nguyên thạch của bọn chúng cùng với các bảo bối để mang về đây Lý Dương cười nói Dạ Đám người Điển Cương lập tức tuân mệnh Mạng của Điển Cương, Lý Lý đều là do Lý Dương cứu Lý Dương bảo bọn họ làm gì, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng phản đối. Quan trận chiến này, Lý Dương đã tính là một thế lực ở phiêu tuyết sơn mạch này. Đương nhiên, tự nhiên là không bằng được tam đại cự đầu, tỉ như liệt sơn tôn giả, chỉ riêng những ngọn núi do tự thân hắn khống chế đã có đến mấy chục cái, thủ hạ cao thủ cấp bậc thiên ma có tới hơn trăm, cao thủ cấp bậc ma tương có đến mười mấy người. Đó là liệt sơn tôn giả trực tiếp khống chế, còn có một ít là gián tiếp khống chế, Ra lệnh một tiếng, các ngọn núi đó cũng là lập tức tuân lệnh. Đây là sức ảnh hưởng, sức ảnh hưởng cương đại. Nhân mã của liệt sơn tôn giả có thể chính thức khống chế vượt xa số lượng bên ngoài. Tôn giả, tôn giả. Lang phủ cưới một đám mây, cực nhanh đi về hướng chỗ liệt sơn tôn giả, trực tiếp đi vào đại sảnh. Người canh gác bên ngoài thấy rõ là tả đại Soái lang phủ nên cũng không ngăn trở. Liệt sơn tôn giả lê kiệt lúc này đang bước về thanh đao. Một thanh hạ phẩm ma khí, có hình dáng giống như viên nguyệt loan đao. Kiện ma khí này giúp liệt sơn tôn giả có thể bất bại ở phiêu tuyết sơn mạch. Mỗi ngày, hắn đều tự mình vuốt vẹ thanh loan đao của mình. vuốt vẹ loan đao so với hắn lúc vốt vẹ nữ nhân còn chuyên trú, dụng tâm hơn. Hử! Liệt sơn tôn giả đột nhiên mắt sáng bừng lên, một ánh mắt giống như thực chất bắn về phía lang phủ. Hắn ghét nhất là trong khi đang vốt vẹ thanh loan đao, có người tới quay rời. Tôn giả, Bích Lan Sơn đó có cao thủ trận pháp, liên quân của bác đại Sơn đầu đều bị vây ở trong trận pháp, không có ai có thể chạy thoát. lang Phủ vội vàng nói. Liệt Sơn Tôn giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Bắc vực của phiêu tuyết Sơn Mạch là thiên hạ của hắn, ở tại bắc vực này không ai có thể phản kháng hắn. Một khi có người phản kháng hắn, nói lên rằng địa vị của hắn đã không giữ được. Trong ma giới, không giữ được địa vị, kết quả chính là thần phục kẻ khác, hoặc là bị giết chết. Cao thủ trận pháp Phiêu tuyết sơn mạch cũng xuất hiện cao thủ trận pháp Loan đao trên tay liệt sơn tôn giả chợt loe lên Ngay sau đó liền biến mất Tôn giả, đã chết, đã chết Cao thủ cấp ma tướng của bát đại sơn đầu đều đã chết Kẻ mới tới bích lan sơn này Một chiêu đã giết hết bát đại ma tướng Thanh âm của khách sơn bên ngoài cũng đã truyền tới Đám người khách sơn vừa thấy Lý Dương một chiêu giết bát đại ma tướng Liền vội vàng trở về Liệt Sơn Tôn Giả đột nhiên sắc mặt lạnh đi, nửa bên mặt hắn đã xuất hiện dấu ấn hình trang khuyết màu huyết hồng, màu huyết hồng đỏ tươi. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. chương 265, dụng Nhân Khứ Điển. Một chiêu giết bát đại ma tướng. Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt trên mặt thai ký hình trang khuyết đỏ như máu phản phất xuất hiện. Lang phủ bên cạnh cùng với khách Sơn vừa tiến vào đại sảnh trong lòng cảm thấy sợ hãi, nếu là người ở bên cạnh Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt đều biết. Chỉ khi điên cuồng lên thì lúc đó dấu ân nguyên huyết hồng tươi giói trên hình trang khuyết mặt hắn mới xuất hiện. Có đúng như vậy không? Lê Kiệt trừng mắt nhìn khách sơn, ánh mắt tựa hồ muốn xé nát hắn ra. Đúng như vậy, tuyệt đối là sự thật, thưa tuân giả, một người, chỉ có một người, tám vị đại ma tướng đã chết, lúc xảy ra sự việc còn có ba ma tướng cũng nhìn thấy, bọn họ lúc ấy ở bên ngoài. Đối mặt với ánh mắt của Lê Kiệt, khách sơn trong lòng run sợ, giọng nói run dậy. Trên chán từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Là trận pháp cao thủ hơn nữa còn có ít nhất một ma soái tiền kỳ cao thủ, tốt lắm để bổn tôn giả xem rốt cuộc giật mạnh như thế nào. Liệt sơn tôn giả Lê Kiệt nghĩ gì trong đầu thì lang phủ không thể nào đoán được ra. Sắc ý. Trong lúc này thì liệt sơn tôn giả Lê Kiệt chỉ có sắc ý, bởi vì hắn không thể để cho bất cứ kẻ nào làm lay chuyển được địa vị của mình. Một khi địch nhân đã có thực lực đó thì hắn nhất định phải nhân lúc đối phương còn chưa chuẩn bị mà tiến hành tiêu diệt ngay. Trận pháp cao thủ, hơn nữa còn có một người chỉ dùng một chiêu có thể giết chết bát đại ma tướng cao thủ, điều đó làm cho Lê Kiệt nổi lên sắc ý. Chuyên lệnh xuống, buồn tôn giả lệnh cho tất cả trong vòng 7 ngày phải tập hợp lại. Giọng nói của Liệt Sơn tôn giả rất lạnh lùng. Vâng. Lang phủ không người tuân lệnh. Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt đột nhiên nở một nụ cười lạnh. Ừ, trận pháp. Bất quá chỉ bảo vệ được phần chính của Bích Lan Sơn mà thôi, bảo vệ được bao nhiêu diện tích chứ. Bùn Tôn sẽ dùng biển người làm cho trận pháp đầy ấp, xem xem trận pháp vận hành thế nào được nữa đây. Lan Phủ, người hay hạ hồng sắc lệnh, phía bắc phiêu tuyết sơn có tất cả gần 1.000 ngọn núi thuần phục tất cả nhân mã tập trung lại cho ta, 7 ngày sau sẽ tới Bích Lan Sơn vây công. Liệt Sơn Tôn giả Lê Kiệt ra lệnh. Lan Phủ trong lòng vừa kinh hãi lại vừa vô cùng hưng phấn. Hồng Sắc lệnh Khi đã nhận được lệnh này phải toàn lực chấp hành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị liệt sơn tôn giả tiêu diệt, phiêu tuyết sơn có hơn 1.000 ngọn núi, gần trăm vạn tu ma giả cơ hồ tất cả đều nghe hiệu lệnh của liệt sơn tôn giả. Chỉ có Lý Dương người ở ngoài đến không hiểu quy củ, không có tỏ lòng trung thành với liệt sơn tôn giả. Lúc đầu hắn còn phái sứ giả ở gần xem Lý Dương cao nguy hện ý thần phục liệt sơn tôn giả hay không. Nhưng lúc này Lý Dương đã giết sứ giả, coi như đã cùng với liệt sơn tôn giả đối mặt thù địch. Gần nghìn ngọn núi, hơn trăm vạn đại quân. Cao thủ cấp bậc thiên ma hơn vạn, cấp bậc ma tướng hơn nghìn. Ma xoái cao thủ cũng có sáu người, người mạnh nhất sử dụng hạ phẩm ma khí là liệt sơn tôn giả. Với lực lượng cường hãn như thế, Bích Lan Sơn nho nhỏ làm sao mà ngăn cả nổi. Thừ, Bích Lan Sơn. Với hơn trăm vạn đại quân có thể lấp đầy cả Bích Lan Sơn. Bùn Tôn dùng chiến thuật lấy thịt đẻ người làm cho trong phạm vi trận pháp đầy chặt người, để xem đại trận làm cách nào đối phó được với trăm vạn đại quân được đây. Liệt Sơn Tôn giả Lê Kiệt cười lạnh. Dùng nhiều người có thể làm lấp đầy trận pháp, khi đó đại trận làm sao còn có thể sử dụng được nữa. Bích Lan Sơn. Hây! Hây hây! Những tiếng hét lớn từ Bích Lan Sơn vang ra bên ngoài, 8.000 tu ma giả điền cùng chiến đấu, các thân ảnh bay múa, cự thách vỡ vụn, Máu tươi bay toán loạn, chẳng có tu ma giả nào đủ sức để chống lại. Hơn 80 thiên ma cấp bậc cao thủ không ngừng huấn luyện. Tất cả đều hiểu được liệt sơn tôn giả sẽ không buông tha, bất quá mọi người đối với Lý Dương tràn ngập tin tưởng, đối với hộ trận của Bích Lan Sơn tràn đầy tin tưởng. Sư Minh, toàn bộ bảo bối ở bát đại sơn đầu đều đã lấy được rồi. Thượng phẩm ma nguyên thạch gần 30 khối, 6 khối sẽ đưa cho Sư Minh tu luyện, với 6 khối thượng phẩm ma nguyên thạch. Ít nhất 10 năm sư huynh không cần lo lắng thiếu ma nguyên lực. Lý Lý đưa cho Lý Dương 6 khối thượng phẩm ma nguyên thạch. Lý Dương tiếp nhận 6 khối thượng phẩm ma nguyên thạch rồi mỉm cười nói. Lý Lý, Bích Lan Sơn người rất nhiều, cao thủ cũng nhiều nữa, chính vì thế lượng ma nguyên thạch cũng sẽ phải gia tăng, cần phải phân phối cho tốt 3. Yên tâm. Lý Lý tự tin nói. Ma nguyên thạch có thể đủ cho Bích Lan Sơn sử dụng trong một năm. Bây giờ đã phai mấy trăm tu ma giả tiến vào bình nguyên tiến hành vận chuyển rồi. Muội làm việc như thế, ta cũng yên tâm. 3. Lý Dương thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời. Đối với năng lực làm việc của Lý Ly, Lý Dương chưa hề hoài nghi. Bất quá bây giờ Lý Dương có chút lo lắng liệt sơn tôn giả Lê Kiệt đánh tới. Đi mời bọn hầu tính tới. Lý Dương đột nhiên quay về phía sau ra lệnh cho hai hộ vệ. Sau một lúc bọn hầu tính đã đi tới sau Lý Dương. Hầu Tĩnh, lúc đầu người đã nói qua, tiểu thái cực âm dương trận này vẫn chưa ổn định lắm, có lẽ chỉ có thể giữ được cao thủ cấp bậc ma xoái cấp bậc, nay Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt đã là ma soái hậu kỳ cao thủ, không biết có thể trói buộc được không? Hầu Tĩnh nhìn đại trận một chút rồi suy nghĩ rồi nói, khó nói lắm, phải xem Liệt Sơn Tôn Giả đối với trận pháp có tinh thông hay không? Mà nghe nói Liệt Sơn Tôn Giả đang có một ma khí nếu có ma khí thì công kích lực sẽ tăng rất nhiều. Lúc đó không chừng có thể trực tiếp công kích phá tan đại trận. Hầu tinh có chút khó phán đoán. Lý Dương cao mày đứng lên. Lý Dương là thiên ma hậu kỳ đỉnh phong Khi dùng đao phách, bi sắt và phá sơn liệt không thì có thể miễn cưỡng đối phó với ma soái tiền kỳ cao thủ. Cho dù liệu mạng thì nhiều nhất cũng chỉ đối phó được với ma xoái chung kỳ cao thủ. Còn đối với ma soái hậu kỳ cao thủ một điểm nắm chắc cũng không có. Đừng nói đến chuyện đối phương còn có ma khi nữa. Ma khí tương đương với tiên khí, tiên kiếm thanh hồng của trần kiếm phong và đao phách của ảo quang chân nhân không phân cao thấp. Từ đó có thể nhìn ra ma khí có thể làm thực lực gia tăng rất nhiều, có một ma khí công kích lực tự nhiên sẽ tăng rất nhiều. Liệt Sơn tôn giả lê kiệt công lực đã là ma xoái hậu kỳ, lại còn có một hạ phẩm ma khí. Có lẽ lần này có chút nguy hiểm. Lý Dương trong lòng không nắm chắc, bất quá thì Lý Dương luôn muốn thử. Dù có thất bại thì hắn vẫn còn thanh vân. Ở trên thanh vân thì liệt sơn tôn giả đuổi theo sao nổi. Hây! Hây! Hây! Trên núi tiếng hét càng ngày càng lớn, tu ma giả ở trên núi cũng càng trở nên điên cuồng. Tất cả chỉ mong chờ liệt sơn tôn giả đến. Ngày thứ bảy khi liệt sơn tôn giả lê kiện lang phủ, lang vũ hai bên mang theo mười mấy ma tướng, hơn trăm thiên ma cùng với mấy vạn đại quân hứng cưới mây cưới gió từ trên trời cao tập trung lại. Xuất phát! Liệt Sơn Tôn Giả quắt lên. Cánh tay vung lên, lập tức mấy vạn đại quân đẩy trời hướng về phía Bích Lan Sơn ào ào lao tới. Lang Vũ cười nói. Lần này Tôn Giả ra lệnh một tiếng, cao thủ trong khắp cả vùng phía Bắc Phiêu Tuyết Sơn đều tập trung ở đây, chỉ dùng thân thể cũng có thể bao phủ được cả Bích Lan Sơn. Lang phủ cùng với Lang Vũ là an hem ruột, đồng thời còn là cánh tay phải của Liệt Sơn Tôn Giả Lê kiệt. Lang phủ rất tự tin nói. Trận pháp thế này thì chỉ cần 10 vạn người là có thể lấp đầy, lúc đó để xem không còn trận pháp thì chúng sẽ làm sao. Lê Kiệt nghe xong, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Tốt lắm, bắt kẻ mới nhận chức lính chủ Bích Lan Sơn nghiêm trị để cảnh cáo ba tên ma xoái kia. Phiêu Tuyết Sơn có tất cả 6 ma xoái cao thủ, trong đó Liệt Sơn Tôn Giả, Lang Phủ, Lan Vũ đã là 3 người. Hơn nữa Liệt Sơn Tôn Giả đã là ma xoái hậu kỳ. Lại có hạ phẩm ma khí. Với lực lượng như thế thì cả cả khu vực phía Bắc Phiêu Tuyết Sơn thuần phục là điều hoàn toàn tự nhiên. Ở trung tâm Phiêu Tuyết Sơn là hai huynh đệ huyên ương Đao Ma Khẳng Hồng, Khẳng Đô, khu vực phía Nam Phiêu Tuyết Sơn thì thần phục huyết phủ dụ xích. Lần này Liệt Sơn tôn giả ra lệnh một tiếng liền huy động toàn bộ các nơi thần phục phải xuất quân, hơn nữa lần này lại do Liệt Sơn tôn giả lê kiệt xuất động, tự nhiên không một hai dám trái lời. Một ma tướng cao thủ ở phía sau Toại Hồ nói. Toại Hồ đại nhân, lần này tôn giả sử dụng hồng sắc lệnh để đối phó với Bích Lan Sơn vậy vị tân nhiệm của Bích Lan Sơn là cao thủ tuyệt đỉnh đúng không? Toại Hồ ở khu vực phía Bắc Phiêu Tuyết Sơn là một trong 6 ma soái cao thủ, công lực cũng đã đạt tới ma soái trung kỳ, hắn đã chiếm mười mấy ngọn núi, thế lực rất lớn, dưới tay cũng có mấy vàng quân, lần này thấy hồng sắc lệnh tự nhiên cũng phải xuất quân. thoại Hồ thở dài. Dù là cao thủ thế nào mà gặp phải tất cả nhân mã của phiêu tuyết sơn bắc vực cũng không chống lại được, thật đáng tiếc khi mất đi một cao thủ. Thoại hổ đột nhiên ra lệnh cho mấy đại tướng của mình. Lần này tuyệt đối không được tiến lên phía trước. Vâng. Mấy tướng quân lập tức nói. Thoại dự nhìn về Bích Lan Sơn, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói. Nếu đã khiến cho liệt sơn tôn giả phải sử dụng hồng sắc lệnh thì nhất định phải là cao thủ chân chính. Hơn nữa chỉ dùng một chiêu đã giết chết tám ma tướng, cho dù là thoại dự ta cũng có chút khó khăn, người của mánh hổ sơn chúng ta không nguyện ý đi đâu đâu. Lúc này, ở ngoài bích lan sơn gió thổi mạnh, tuyết bay lời trời, song giờ phút này cả bích lan sơn tối đen bởi vì trên bầu trời phía trên xuất hiện một tầng mây đen ngỏm cực lớn, mà số nhân mã trên đó càng khiến người ta phải kinh hãi. Giờ phút này ở trên bầu trời của bích lan sơn đã tập trung hơn 10 vạn tu ma giả mà số lượng tu ma giả vẫn còn càng ngày càng tăng lên, nhân số mỗi lúc một nhiều. Bích Lan Sơn của Lý Dương chỉ có 8000 quân, mà quân địch có tới trăm vạn, đối phương có hơn vạn thiên ma cao thủ, hơn nghìn ma tướng cao thủ, ma xoái cao thủ cũng có tới 6 người, thực lực đã vượt xa Lý Dương. Lý Dương một mình đứng ở phía trước, ở phía sau là phố húc cùng với hơn 80 cao thủ cấp bậc thiên ma. Lúc này trên trán tất cả đều đổ mồ hôi lạnh, áp lực kinh khủng đè xuống. Trăm vạn đại quân, hơn nữa tất cả đều cưới mây ở phía trên, tầng tầng lớp lớp mây đã gây cho mọi người áp lực cường đại, nhiều người như thế đủ để lấp đầy cả bích lan sơn rồi. Xem thiểu thái cực âm dương trận có thể kiên trì bao nhiêu lâu. Lý Dương lúc này cũng cảm thấy tim đang đập nhanh lên. Trăm vạn đại quân, không hề tầm thương, hơn một vạn thiên ma cao thủ, hơn 1.000 ma tướng cao thủ, khi thế đó lộ ra vẻ vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng thì nhân mã của liệt sơn tôn giả cũng đến, liệt sơn tôn giả lê kiệt thần thức đào qua, hắn cảm thấy rất hài lòng, lần này nhân mã tới cũng sắp xỉ trăm vạn. Trăm vạn nhân mã đều quỳ xuống mà đồng thanh nói. Bài kiến tôn giả, âm thanh của trăm vạn người rốt cục là như thế nào? Nó giống như tiếng sâm khiến cho cả Bích Lan Sơn bị bao trùm bởi âm thanh đó, 8.000 tu ma giả dưới Bích Lan Sơn sắc mặt đại biến, tu ma giả dù sao cũng chỉ là tu ma giả. Bọn họ tinh thần chưa đủ kiên cường. Liệt Sơn Tôn giả nói với ba cao thủ phía trước. Tốt lắm, Thoại Hổ, Ly Lang, Điền Báo, lần này ba người các ngươi đều tới rồi. Bùn Tôn giả gọi mọi người lần này tới đây là để tiêu diệt Bích Lan Sơn. Các ngươi có ai nguyện ý đi đánh trận đầu không? Thoại Hổ, Ly Lang, Điền Báo chính là ba ma xoái cao thủ còn lại ở khu vực phía bắc phiêu tuyết Sơn Mạch. Ba người Thoại Hổ nhìn nhau nhưng chẳng có người nào nguyện ý đánh trận đầu. Ai cũng biết rằng thủ lĩnh Bích Lan Sơn là cao thủ chân chính. Đánh trận đầu, nếu vận khí tốt thái hạ ảo binh tổn tướng, còn nếu vận khí xấu thì có thể bị tiêu diệt. Lúc này thì Liệt Sơn tôn giả chỉ cười lạnh mà nhìn ba người. Lúc này tiếng nói của Lý Dương đột nhiên không ngừng vang động ra khắp nơi. Lê Kiệt nhắc gan, đối phó với Bích Lan Sơn mà cũng phải triệu tập toàn bộ phiêu tuyết Sơn mới dám tới đây. mục dịch ta không thể không nói lá gan của người quả là quá nhỏ A Lê Kiệt sắc mặt biến đôi, lần này triệu tập nhiều người như vậy nhưng trong lòng luôn lo lắng người ta nói hắn nhát gan. Những kẻ bên cạnh hắn không dám nói ra, nhưng Lý Dương lại dám, mà còn là trước mặt trăm vạn đại quân nói ra. Hư mục dịch, ngươi không phải là ỷ vào trận pháp hay sao? Cho dù trận pháp của ngươi có lớn hơn, với trăm vạn đại quân người nối người người tiếp người, chỉ cần hơn 10 vạn người cũng có thể lấp đầy đại trận, đại trận mà lấp đầy ta xem ngươi sẽ đối phó thế nào đây. Liệt Sơn tôn giả tức giận quất lên. Trong phạm vi bổn tôn chỉ vào thì toàn bộ nhân mã nơi đó hãy tiến vào đại trận. Liệt Sơn tôn giả tay phải vung lên, mang nguyên lực lúc này bao phủ cả một khu vực có tầm 20 và quân. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. chương 266, cùng nguyênh luận tạc. Hai đại ma xoái tội hổ, ly lang lúc này đều biến sắc. Nhân mã của bọn họ vừa vẫn chỉ khoảng 20 và người. Hiển nhiên liệt sơn tôn giả cố ý sắp xếp đưa nhân mã của bọn họ vào đó. Hửm! Không nghe thấy bổn tôn nói gì sao? Trong mắt liệt sơn tôn giả hiện lên chút lánh quang. Hai người tọa hổ và ly lang liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất lực không người nói. Dạ! Đi! Hai người tọa hổ và ly lang quay về phía thủ hạ gia hiệu, khoảng chừng 20 vạn đại quân nhất thời như nước tràn bờ, từ trên các tầng mây hạ xuống. Mọi người theo lệnh của Liệt Sơn tôn giả, người này dựa vào người khác, hàng dưới đẩy hàng trên. Còn Toại Hổ và Ly Lang vốn là cao thủ tự nhiên không có tham gia, dù sao chiến thuật biển người chỉ cần có nhiều người là được, không cần có cao thủ. Không hay rồi. Bọn người phổ hức ở Bích Lan Sơn biến sắc. Còn Lý Dương và Hầu Tĩnh thì có nụ cười tự tin. Lúc trước do sợ những người đầu lĩnh của Bát Đại Sơn đến tấn công, Lý Dương còn lo lắng đối phương dùng trận pháp biển người liền chuyên tâm cùng Hầu Tĩnh thảo luận về việc này. Hầu Tĩnh cũng lấy truyền cho Lý Dương. Sau đó Lý Dương có thời gian rảnh là nghiên cứu. Trước đến giờ, trận pháp cũng là một phương pháp truy tìm thiên đạo. Lý Dương vốn là một thông minh, hơn nữa đối với giải thích thiên đạo cũng không thấp, tự nhiên giải thích trận pháp cũng cực nhanh. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, Lý Dương xem như đã miễn cưỡng nắm được biến hóa của tiểu thái cực âm Dương Trận. Lý Dương chỉ e lờ biết biến hóa mà thôi, còn vẫn không thể phá trận. Chứ đừng nói bố trí đại trận. Nhưng, chỉ như vậy thì cũng đã làm cho Lý Dương có thể di chuyển xung quanh đại trận rồi. Mà cho dù đi nhầm, Hầu Tĩnh cũng có thể khống chế trận pháp hỗ trợ cho Lý Dương. Ngươi không phải định dùng biển người sao? Để ta dùng túi tiểu càn khôn thu hết, xem ngươi có nhiều người, hay không gian trong túi tiểu càn khôn của ta lớn. Lý Dương hừ lạnh túi tiểu càn khôn có thể thu cả một tòa núi cao gần mấy ngàn thức vào trong, thể tích rất lớn. Lớn đến mức làm ai cũng phải sợ. Giả thiết một quả núi đáy bông, dài rộng phòng trừng 1.000 thước, cao 5.000 thước, thì thể tích khoảng 5 tỷ triệu M3. Nói cách khác túi tiểu càn khôn có dung tích khoảng chừng 5 tỷ M3. Giả sử một M3 chứa được một người, cũng có thể chứa được 5 tỷ người. 100 vạn. Chỉ có thể coi như phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, căn bản không ảnh hưởng gì. Nguyên Long Long. 20 vạn người điên cùng nhảy vào đại trận. Người này xô đẩy người kia, số lượng người ken dày mặt đất. Ha ha, bổn tôn giả muốn xem ngươi làm sao ứng phó được, không có đại trận này, thì bích lan sơn của ngươi cũng để cho bổn tôn tùy ý giày xéo. Liệt sơn tôn giả lê kiệt cười khẩy, nhìn trận pháp huyết sắc có hình bán nguyệt trên mặt đất. Phải không? Lý Dương mỉm cười. Lập tức thân hình loại lên, rồi nhảy vào trong đại trận. Liệt sơn tôn giả cười ha ha. Giết! 20 và người. Ngươi một người có thể giết được bao nhiêu, ách. Liệt Sơn Tôn giả đột nhiên trận mắt há hốc mồm nói không nên lời. Hô hô. Một trận cuồng phong điên cuồng nổi lên, Lý Dương hóa thân thành một trận gió lốc, thân pháp xuyên vân toa vụ thi triển một cách tự nhiên, vừa di chuyển hắn liên tục phất tay, chỉ một lần phất tay, trong vòng trăm thức tất cả người tu ma đều bị Lý Dương thu vào trong đại trận. Tốc độ Lý Dương sao nhanh thế? Như cuồng phong, như mưa rông. Tần suất phất tay của Lý Dương cao bao nhiêu? Mỗi một lần phất tay, tất cả mọi người trong vòng trăm thức đều bị thu vào, không có ngoại lệ. Dù sao những người xuống phá trận đều là người tu ma bình thường, còn những cao thủ đều ở đứng trên tầng mây nhìn xuống. Phất tay trăm lần, đã thu được mấy vàng người. Đối với kẻ đạt tới thiên ma hậu kỳ đỉnh phong như Lý Dương mà nói, trong vòng một giây tuyệt đối dễ dàng có thể phất tay trăm cái. Xuyên vân toa vụ. Hơn 10 giảm mà thôi. Đối với Ly Dương mà nói, không đến nửa phút đã quét ngang cả trận pháp không chờ một chỗ nào. 20 vạn người không còn một ai. À, không. Không, sao lại như vậy được? Toại hổ và Ly Lang nhất thời gần như điên cùng, nhân mã này phần lớn là của bọn hắn, căn cơ của bọn họ toàn bộ ở trong đó. Bọn họ buộc phải tuân theo lệnh của Liệt Sơn tuân giả, vì theo họ, điển trận không có nguy hiểm. Nhưng, 20 vạn đại quân toàn quân bị tiêu diệt. Toại hổ và ly lang lúc này chỉ còn lại có hơn 10 vị cao thủ cấp bậc ma tướng ở phía sau họ. Những cao thủ cấp bậc ma tướng này đều là tâm phúc của họ, tự nhiên luôn luôn ở bên người, điền trận căn bản không cần những cao thủ này đi. Những người nào có công lực thấp hơn Lý Dương, căn bản không thể chống cự sức hút từ túi tiểu càng khôn. Không có đến một ma tướng, không một ma xoái, tự nhiên, 20 vạn người hoàn toàn đều bị quét sạch. Điều này làm cả đám liệt sơn tôn giả chấn động. Bọn họ không biết đến sự tồn tại của túi tiểu Càng Khôn, cũng không biết Lý Dương có thực lực cực hạn là thiên ma hậu kỳ đỉnh phong. Tôn giả, đại sự không ổn rồi, tên kia rốt cuộc dùng yêu pháp gì vậy, làm sao vung tay lên một cái là không còn ai cả, quá kinh khủng. Lang phủ kinh hãi. Lang vũ cũng nói, chẳng lẽ là tụ Lý Càng Khôn, nhưng tụ Lý Càng Khôn chỉ thu vào những người có công lực thua mình rất xa. Hơn nữa tụ lý cản khôn cũng chỉ có hạ. Có khả năng thu được 20 và người, trời ạ, chỉ ma quân mới có thực lực như vậy. Bọn họ không thể tưởng tượng được, tụ lý cản khôn có thể thu được nhiều người như vậy. Không có khả năng là tụ lý cản khôn. Liệt Sơn tôn giả bóng quát một tiếng. Hắn đương nhiên muốn dừng tay, nếu thật sự là tụ lý cản khôn, người trước mắt ít nhất cũng phải ma quân cấp bậc trở lên, nếu là ma quân thì còn đấu cái nỗi gì nữa. Cứ đầu hàng luôn cho xong chuyện. Nếu là tụ lý càng khôn, người kêu ít nhất phải là cao thủ cấp bậc ma quân. Cao thủ như thế, đâu có thể tùy ít để chúng ta nên ngang tụ tập trăm vạn đại quân như thế nào. Tin rằng hắn sớm đã giết sạch rồi. Với thực lực của ma quân, chúng ta cho dù có trăm vạn người, cũng không ảnh hưởng gì đối với hắn. Liệt Sơn tôn giả phân tích. Nhất thời chung quanh im phang phác. Đột nhiên. Thoại hổ cười lạnh nói. Hừ. Nói không chừng, có người tự cho mình rất cao siêu, khinh thường không thèm đi đối phó với binh lính bình thường. vậy hổ đại ca, đừng nói như vậy, tôn giả bản thân cũng không biết lần này và phải cột sát. Bất quá, tôn giả cũng biết đối phương lợi hại rồi, chỉ là không thừa nhận thôi, cẩn thận đó. Ly Lang cũng dùng thanh mèo mèo nói chuyện. Hôm nay mấy vạn thủ hạ của hai người bọn họ lần lượt tiêu tùng, tự nhiên trong lòng rất oán hận liệt sơn tôn giả. Húng chi! Hai người bọn chúng đã là cao thủ ma soái trung kỳ, hai người liên thủ, không nhất định phải e ngại Liệt Sơn Tôn giả. Hơn nữa 20 vạn đại quân bị tiêu diệt, tự nhiên thái độ với Liệt Sơn Tôn giả trở nên bất kính. Vị mục dịch chân nhân này phỏng trừng là một siêu cấp cao thủ, tóm lại không dám giao chiến với ý y. Điền Báo cũng nói theo. "Toại Hổ, Ly Lang, Điền Báo đứng về một phe. Nếu Toại Hổ, Ly Lang, Điền Báo bị Liệt Sơn Tôn giả giết chết hoặc thu phục, Điền báo tự nhiên không thể thoát được. Hắn cũng lo lắng mấy vạn đại quân của mình bị phé đi điền trận, tự nhiên cũng nói leo theo. Tôn giả võ công cái thế, chỉ có tôn giả mới có thể đối phó được với một dịch tôi Thuộc hạ xin mời tôn giả tự mình ra tay, cho hắn biết lợi hại của tôn giả. Thoại hổ, ly lang, điền báo ba người đồng thời nói. Một câu này ý nói nếu muốn ra tay, Ngươi liệt sơn tôn giả lấy người của mình mà ra tay, chúng ta sẽ không hành động gì cả. Tội hổ, ly lang, điền báo ba người cứ như vậy nhìn liệt sơn tôn giả. Vết xẻo hình trăng rằm trên mặt liệt sơn tôn giả bồng sáng lên, giống như muốn lấy máu người khác. Hiển nhiên, liệt sơn tôn giả đã vô cùng tức giận. Bất quá khí thế trên người tội hổ, ly lang, điền báo ba người cũng đều phát ra, tam đại cao thủ ma xoái trung kỳ liên thủ, tuyệt đối có thể ngạnh kháng lê kiệt. Ai thắng ai thua cũng thật rất khó nói. Còn lúc này... Liệt Sơn còn có một địch nhân Bích Lan Sơn Mạch với một Lý Dương không ai biết rõ là loại người nào. Hừ, Bồ Tôn sẽ tự mình ra tay cho các ngươi xem. Liệt Sơn Tôn giả hừ lạnh một tiếng, rốt cục tạm nén lín dận, trước mắt, không phải là lúc gây hơn với Toại Hổ, Ly Lang, điền báo ba người. Lê Kiệt, tên tiểu quỷ chết nhát này, sao chỉ biết dùng một đám tôm đi tìm cái chết, có bổn sự tự mình vào trong trận cho ta xem. Lý Dương được trong trận cười to. Liệt Sơn Tôn Giả mở to hai mắt nhìn hắc bạch quang mang từ trong đại trận lõi ra, lê kiệt tốt xấu gì cũng biết một chút cơ sở trận pháp. Bất quá hắn cũng chỉ biết được vài kiến thức sơ đẳng. Dù sao những kiến thức sơ đẳng này thì cả so với Lý Dương cũng không bằng. Nhìn một lúc lâu, Liệt Sơn Tôn Giả chỉ có thể thừa nhận, đại trận này quá mức thơm ảo, bản thân mình nhìn không ra hư thật gì cả. Làm gì mà giống như gà mở thế? Lão nhìn đại trận xong chưa? Có buồn sự tiến lên phá trận đi. Toại hổ nói có vẻ rất nghi hoặc. Tả hữu của liệt sơn tôn giả là lang phủ, lang vũ trừng mắt nhìn toại hổ. Đáng tiếc toại hổ căn bản xem thường đám lang phủ, lang vũ này. Tôn giả, ta đang đợi để xem tuyệt thế thủ đoạn của ngày đây. Ly lang tự nhiên cũng nói lớn lên. Điền báo một bên cũng nhìn chăm chú. Các cơ trên mặt liệt sơn tôn giả co rúng lại, vết sẻo hình trăng rằm đỏ tươi tự nhiên cũng rõ ràng hơn. Liệp Sơn Tôn giả quay đầu lại nhìn xuống đại trận, theo hắn thấy đại trận vô cùng huyền ảo, giống như một bài toán đại số đưa cho một học sinh tiểu học chỉ biết phương trình 11. Hắn sợ hãi rồi, sợ hãi rồi, sợ hai cái người thần bí huyền ảo nào đó. Mọi người nghe lệnh. Liệt Sơn Tôn giả cũng bất chấp thể diện, đống hét lớn một tiếng. Nhất thời 80 vạn đại quân còn lại cũng cùng hô lên. Tuân lệnh. Mọi người, kể cả ma tướng, ma soái Tất cả mọi người, nhớ kỹ, là mọi người, tất cả mọi người đem tất cả ma nguyên lực trong cơ thể công kích đại trợ, cùng ngoanh loạn tạc cho ta. Trận pháp chỉ có thể chịu được năng lượng có hạn thôi, bổn tôn 80 và người, ta không tin không cực hạn đến của nó. Liệt Sơn Tôn giả Lê Kiệt nói giọng ác độc. Thoại hổ, ly lang, điền báo, các người nghe đây, trước mắt tốt nhất không nên đối nghịch với bổn tôn, nếu không viên nguyệt rời khỏi vỏ hử. lúc này, Liệt Sơn Tôn Giả đã gần như điên cùng rồi. Thoại hổ, ly lang, điền báo ba người liếc nhau, chỉ có thể tuân mệnh. Bọn họ rất kiêng kỵ kiện hạ phẩm mà khí viên nguyện đó. Hôm nay, Liệt Sơn Tôn Giả đã mất thể diện trước mặt nhiều người như thế, đã bị rơi vào trạng thái gần như điên cuồng Do đó không thể đến gần miệng núi lửa được, nếu không Liệt Sơn Tôn Giả mà phát cùng thì. Không phải là ma nguyên lực sao đối với người tu ma thứ quan trọng nhất là thân thể. Ma nguyên lực công kích cũng chỉ là công kích bên ngoài, có gì mà không được. Tất cả mọi người không ai có ý kiến gì. Người tu ma quan trọng nhất là thân thể, trong trái tim có ma nguyên lực ma sát lực, đó là linh giáp do chân hỏa luyện chế dùng để bảo vệ trái tim, cho dù phóng thích ra ngoài, cũng sẽ khôi phục lại. Lý Dương thân hình nhanh như điện, trong nháy mắt đã trở lại sơn phúc khẩu. Hầu tính, đại sự không ổn, trận pháp chỉ có thể vây khốn cao thủ ma xoái cấp bậc. Bây giờ có cao thủ cùng nhau cuồng ngoanh loạn tạng, trận pháp sẽ không chịu nổi năng lượng đó đâu. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Lý Dương hơi lo lắng. Hầu Tinh tự tin cười nói. Đừng lo lắng, chỉ cần ta đình chỉ vận chuyển tiểu thái cực âm dương trận, mặc cho hắn công kích trận pháp, chỉ là đánh tới núi đá mà thôi. Căn bản công kích không được trận cơ. Trong khi đẳng Liệt Sơn tôn giả công kích, đóng cửa trận pháp, năng lượng này bất quá hoanh tạc trên mặt đất mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng gì đến trận pháp. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Buồn tôn ra lệnh một tiếng, đồng thời công kích xuống dưới Bích Lan Sơn. Liệt Sơn tôn giả cao rộng ra lệnh. Lý Dương, Hầu Tĩnh biến sắc. Lê Kiệt rào hoặc quá, trực tiếp công kích bụng núi. Nếu chúng ta không có trận pháp ngăn cản, thì Bích Lan Sơn sẽ phải chịu công kích của tập thể 80 và người. Chắc chắn sẽ Sơn băng địa liệt. Lý Dương trong lòng đại hận. Hầu Tĩnh cũng cười khổ. Bọn họ có thể để cho 80 vạn người điên cuồng công kích giữa núi sao? Thự nhiên không thể. Còn có một biện pháp, để Lý Dương thu tất cả mọi người vào túi tiểu càng khôn, sau đó mặc kệ cho 80 vạn người của ngoanh loạn tạng, chỉ cần Lý Dương còn sống là được. Đáng tiếc nếu như vậy thì Bích Lan Sơn cũng tiêu tan. Đây là gia đình đầu tiên của mình ở ma giới, Lý Dương không muốn nó bị tiêu tan. Công kích Liệt Sơn tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng cả thiên địa. Hoành long long. Những giải ánh sáng đủ màu, màu đen, màu đỏ sậm, màu xanh vân vân, đủ loại ma sát lực ma, nguyên lực điên cuồng công kích giữa núi. Trận pháp tự nhiên khởi động, hai đạo hắc bạch quang mang thật lớn lóe ra, hắc bạch thái cực bắt đầu lóe lên. 80 và người, nhất tể công kích sơn phúc, cùng tụ vào một điểm. Đi tìm chết. ma nguyên lực trong cơ thể liệt sơn tôn giả cũng điên cuồng bộc phát, một đạo năng lượng đỏ như máu giống như súng laser bắn vào trung ương. Những người khác, kể cả tội hổ, ly lang, điền báo cũng đem ma nguyên lực trong cơ thể đánh xuống vị trí trung ương. Năng lượng kinh khủng Hiu hiu Tiểu thái cực âm dương trận vận chuyển điên cuồng, hầu tính không ngừng khống chế trận pháp, không ngừng đem lực công kích chuyển qua cả trận pháp, hắc bạch thái cực cũng không ngừng hóa giải lực công kích, hầu tĩnh sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Tiểu thái cực âm dương trận quả là có khả năng chịu được năng lượng cực hạn khá cao nhưng căn bản cũng không chịu nổi nhiều người cùng vào một điểm như thế, rốt cục của ngoanh loạt tạc. Vânh! Vânh! Vânh! Trung quanh Bích Lan Sơn liên tục vang lên những tiếng nổ mãnh liệt, trận cơ rốt cục không chịu nổi năng lượng ngoanh tạc cường đại, dù sao người bố trí trận cơ chỉ là đại thành kỳ hầu tĩnh mà thôi. Trận pháp rốt cục bị vang phá. Mất điện bây giờ mới có, các bạn thông cùng nhé. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. chương 267 Vĩnh tử nhất chiến. Phúc. Sắc mặt hầu tĩnh đỏ bừng lên, phun ra một hộp máu tươi, gục xuống. Lý Dương sắc mặt đại biến. Chỉ trong chốc lát, cả đại trận đã bị oanh phá. Hô. Lý Dương vung tay lên, đem hầu tĩnh thu vào túi tiểu càng khôn, sắp xếp một khu vực riêng biệt trong túi tiểu càng khôn cho hầu tĩnh dưỡng thương. Đại trận bạo tạc, 80 vạn người nhất thời đỉnh chỉ công kích, nhưng có không ít năng lượng vẫn còn oanh phá như trước, làm núi đá băng liệt. Đất bùi tung lên mù mịt mục dịch, buồn tôn xem ngươi còn có cái gì để ý trưởng nữa không. Liệt Sơn tôn giả lê kiệt cười ha ha, mang theo 80 vạn người từ trên cao bay xuống. Hơn 80 vạn người, cảnh tượng giống như châu chấu, che trời trùm đất hướng về phía Bích Lan Sơn đánh tới. Những người tu ma ở Bích Lan Sơn vừa kinh ngạc vừa lạnh mình run rẩy cả đám người bị dọa đến nhún cả đầu gối. Ha ha! Lý Dương ngửa đầu cười to. Thanh âm cực lớn, vang vọng cả chân trời, không ngừng quanh quẩn trong những vách núi, tiếng cười cũng làm cho Liệt Sơn Tôn Giả hơi biến sát. Lê Kiệt, là ngươi muốn chết, vậy không thể trách ta được. Ánh mắt Lý Dương dừng lại ở Liệt Sơn Tôn Giả, trong mắt chỉ toàn là sắc ý. Liệt Sơn Tôn Giả sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên ngừng lại, 80 vạn đại quân phía sau tự nhiên cũng ngừng lại. Cơ hội toàn bộ đại quân đều cho rằng Liệt Sơn Tôn Giả nhất định sẽ ra lệnh. Một tiếng chỉ huy đại quân chém giết Lý Dương. Nhưng cũng thực là kỳ quái, Liệt Sơn Tôn Giả không hề hạ lệnh công kích. Bởi vì trong lòng Liệt Sơn Tôn Giả không nắm chắc. Hắn dùng thần thức điều tra Lý Dương, nhưng vẫn không có cách nào phát hiện thực lực của Lý Dương. Tâm thần của Lý Dương đã là ma soái hậu kỳ. Hơn nữa hắn dùng tới liễm tức thuật, Liệt Sơn Tôn Giả tự nhiên không thể kiểm tra thực lực của Lý Dương. Hơn nữa hắn vừa mới chứng kiến cái thủ pháp tụ Lý Cản khôn kinh khủng lúc nãy. Chỉ vung ống tay háo lên, 20 vạn nhân mã biến mất như không. Công lực của Lý Dương rốt cục cao bao nhiêu? Liệt Sơn tôn giả không nắm chắc. Bất quá. Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt lúc này đã ở vào thế cưới hổ rồi, đã cùng Lý Dương thủ địch thì chỉ có giết Lý Dương mới có cơ hội bảo toàn mạng sống. Giết. Lê Kiệt đột nhiên ra lệnh một tiếng, tự mình dẫn đầu nhằm phía Lý Dương, lang phủ và lang vũ phía sau hắn cũng lập tức chạy theo. Còn những người khác thì chậm hơn một chút. Cảnh Lý Dương thu 20 vạn nhân mã vẫn còn nguyên trong mắt những người này. Trên mặt Lý Dương có một nét cười lạnh, nhìn Lê Kiệt, Lang Phủ, Lang Vũ ba người đánh tới. Hô! Đột nhiên gió nổi lên, từng đạo đao mang màu xanh sống đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân Lý Dương, dựa theo một quy tích hốn độn không ngừng xoay tròn, trong lúc nhất thời Lý Dương như chiến thần, đồng thời từng đạo ma nguyên lực điên cuồng chạy vào chiến thần hóa của Lý Dương. Hưu hưu, tiếng khí lưu dồn dập văng lên. Dưới chân Lý Dương, chiến thần ngoã nhất thời bắt đầu biến hóa, chiến thần ngoã bao trùm đến đầu gối, trên đầu gối có một mũi nhọn, trên đó phát xuất đạo đạo hát sắc quan hoa đồng thời những sóng gợn hình thành từ hát diệm linh châu cũng bắt đầu rung động. Lê Kiệt, Lang Phủ, Lang Vũ ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Nhìn thấy khí thế chiến thần ngoã dưới chân Lý Dương, hiển nhiên là ma khí, còn là loại ma khí rất lợi hại. Lê Kiệt có thể khẳng định chiến thần ngọa còn lợi hại hơn nhiều so với ma khí viên nguyệt của mình, còn nữa, đao mang màu trắng đang xoay tròn trên người Lý Dương, chỉ cần quy tích xoay tròn đã khiến cho trong lòng Lê Kiệt không yên tâm. "Tôn giả." Lang phủ Lang Vũ hai người nhìn về phía Lê Kiệt. "Không có thời gian hối hận đâu, không phải hắn chết thì là chúng ta vong." Trên mặt Lê Kiệt, vết sẹo hình chăng rằm nhất thời đỏ kế lên, méo xệch lên. "Vậy hổ ba người này không ra tay." Nếu bọn họ ra tay, chúng ta sẽ nắm chắc hơn. Lang Phủ gần giọng nói, Lang Vũ cũng rất tức giận. Đừng nói nữa, ba người bọn họ chỉ muốn chúng ta chết. Lê Kiệt quát lệnh một tiếng. Chúng ta liều chết giết tên một dịch rồi nói tiếp. Không phải ngươi chết, tiểu thị ta vong. Lê Kiệt, Lang Phủ, Lang Vũ ba người toàn thân kinh khí dâng tràn. Năng lượng hiển nhiên đã bột phát đến cực hạn Ba người hóa thành tàn ảnh bay về phía Lý Dương. hôm nay Ta muốn cho các ngươi thấy sự lợi hại của ma thần lục tuyệt. Lý Dương hử lạnh một tiếng. Xuyên vân toa vụ. Thân hình Lý Dương hóa thành tàn ảnh, như mây mù mờ ảo, trong nháy mắt lao vào ba người. Mẹ nó, thân pháp tiểu tử này quá quỷ dị. Ba người lê kiệt rất giận dữ, ba người vây công, mà ngay cả chéo áo của Lý Dương cũng không thể chạm đến. Lý Dương cười lạnh xuyên vân toa vụ, ma giới trí tôn thân pháp. Đâu phải bọn người liệt sơn tôn giả Lê Kiệt có khả năng tưởng tượng. Lý Dương như một trận gió, mặc dù tốc độ ba người Lê Kiệt cũng rất nhanh, nhưng không thể bằng Lý Dương phiêu giật, ba người căn bản không thể đến gần được Lý Dương. Đột nhiên Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt có một cổ tiêu ý tàn khốc. Ma thần lục tuyệt công kích phá sơn liệt không. Thượng phẩm ma khí chiến thần hoa tuyệt sắc chất thích. Chân phải Lý Dương trong nháy mắt mạnh như núi đổ, phá không lao tới. Đạo đạo sóng gợn xuất hiện trong không gian, chiến thần hóa là thượng phẩm ma khí, huy lực cực lớn, thậm chí vượt qua cả đào phách, hơn nữa phá sơn liệt không còn có dao động, huy lực rất kinh khủng, tuyệt đối có thể giết người trong ngáy mắt. Chân phải Lý Dương nện ở mạnh vào ngực lang phủ. ca sát xương ngực lang phủ vỡ vụt, lang vũ giống to một tiếng, một thanh đại truy xuất hiện trong tay phải hắn, hướng thẳng vào đầu Lý Dương đập mạnh, trên mặt Lý Dương đột nhiên xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Công kích cực nhu ma thần lục tuyệt đoạn xuyên phân hải. Thượng phẩm ma khí chiến thần hoa toàn phong tiên thối. Chân trái Lý dương giống như một cái roi dài, vốn lượn theo quý tích kỳ dị, kịch liệt xoay tròn, hậu phát tiên trí, nện thẳng vào cằm lang vũ. Theo một tiếng ca sát, máu tươi tung tué. Làm người ta khiếp sợ chính là, thân thể lang vũ lại run lên, đầu hắn vỡ tung, nào vàng tung tué đầy trời. Xem ra huy lực của công kích cực nhu cũng chẳng kém gì công kích cực dương cả. Trên mặt Lý Dương có chút tiêu ý tàn khốc, hắn không công kích liệt sơn tôn giả Lê Kiệt, chiến thần hóa có dao động rất mạnh, cộng thêm với ma thần lục tuyệt của hắn, cũng có thể đối phó được với ma xoái tiền hữu kỳ như lang Phủ lang vũ mà thôi, muốn phá phòng ngự của Lê Kiệt, quả thật rất khó nói. Trước tiên phải diệt trừ lang phủ lang vũ, sau đó từ từ đối phó với Lê Kiệt. Hô hô! Lang phủ và lang vũ lúc này dùng ma nguyên lực điên cùng chữa trị vết thương, nhờ nguyên thần bất diệt nên họ cũng không chết. Cho dù đầu vỡ nát cũng có thể khôi phục rất nhanh. Mắt thấy Lang phủ và Lang Vũ hai người sắp hoàn toàn khôi phục rồi, Lê Kiệt tập trung đuổi giết Lý Dương, nhưng không cách nào bắt kịp được Lý Dương. Lý Dương tránh né công kích của Lê Kiệt, rồi bay tới bên cạnh Lang phủ. Ha ha, đi tìm chết. Lý Dương thân hình khẽ lắc, nhất thời hóa thành một trận cuồng phong, nhắm phía Lang phủ. Lang phủ căn bản không có thời gian phản ứng. Đầu gối của Lý Dương đã mạnh vào ngực lang phủ. Ma thần lục tuyệt cực Dương công kích phá sơn liệt không? Thượng phẩm ma khí chiến thần hóa công kích cực mạnh tất cái thiết tràng. Chỗ mạnh nhất của chiến thần hóa là cái gì? Ban chân. Không, là đầu gối. Đầu gối có một mũi nhọn có thể làm vi lực công kích một lần nữa gia tăng. Có phá sơn liệt không làm tăng trấn phúc, vi lực rất kinh khủng, đặt tới một bước hái nhân. Một đầu gối sát. Trong nháy mắt đã phá tan lồng ngực của Lang phủ. Đồng. Đối mặt với mũi nhọn ở đầu gối chiến thần hóa, linh giáp bảo vệ trái tim nhất thời vỡ vụn, chỉ nghe một tiếng bùng, cả trái tim đã bạo tạc, Lang phủ nhất thời thét lên một tiếng, nguyên thần muốn bỏ chạy. Bất quá, mũi nhọn ở chiến thần hóa đột nhiên buộc phát ra 10 đạo đao mang. Đao mang buộc phát, trong nháy mắt chém nát nguyên thần. Làng phủ chết trận. Người giết đại ca ta. Làng vũ hét lớn một tiếng Chiến truy trong tay múa lên như gió, điên cuồng đập xuống Lý Dương. Lang Phủ Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt cũng rất giận dữ, Lang Phủ, Lang Vũ chính là cánh tay phải của hắn. Vậy mà một dịch dưới sự công kích của mình, ngược lại vẫn có thể giết Lang Phủ, hắn làm sao không giận được. Hai người một lần nữa đuổi giết Lý Dương. Vânh, vânh, vânh, vânh, vânh. Lý Dương cả người quay về Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt, hai chân điên cuồng đá ra. Không ngừng ngăn cản công kích của liệt sơn tôn giả. Chiến thần hóa là nơi phòng ngự cực mạnh trên toàn bộ thân thể của Lý Dương. Chiến thần hóa có thể đem công kích đối phương giảm đi 9 tầng, đồng thời phía dưới chiến thần hóa, mặt ngoài bản chân còn có đao mang lưu chuyển, không ngừng đánh tan mọi công kích. Trải qua hai tầng phòng ngự chiến thần hóa cộng với hộ thể đao mang, cho dù là lê kiệt, cũng không thể làm Lý Dương bị thương. Hô! Xuyên vân toa vụ, giống như ưu linh. Thân hình Lý Dương đột nhiên phiêu động, lướt ngang không hề theo một quy luật nào cả, đồng thời chân phải như ưu linh, như một thần long bay trong mây, đột nhiên đánh thẳng về phía sau chúng vào Lang Vũ lúc này không có chút phòng bị nào. Ma thần lục tuyệt cực dương công kích phá sơn liệt không, thượng phẩm ma khí chiến thần oá xuyên tâm hậu thích. Làm sao như vậy được? Lang Vũ lẩm bẩm nói, nhưng chân phải của Lý Dương giống như một quả đạn đại bác xuyên Vân mà đến, nên ở mạnh vào xương mỏ ác của Lang Vũ. Dưới chấn động của phá sơn liệt không, cả xương ngực của Lang vũ bị chấn nát, chiến thần ngoa trực tiếp va chạm với giáp linh bọc trái tim. Linh giáp vỡ vụt, trái tim nát bấy. Đau mang ở mũi chân bộc phát, trong nháy mắt chém nát nguyên thần. Lang vũ chết trận. Từ đầu tới đuôi, Lang vũ vẫn chưa có phản ứng gì. Lang vũ vừa mới thấy Lý Dương và Lê Kiệt đang giao chiến, nhưng Lý Dương lại trong nháy mắt vận dụng xuyên vân toa vụ Quỷ mị thay đổi vị trí. Rồi sau đó một chân đã ngược về phía sau xuyên qua tim của hắn. Lý Dương vẫn quay lưng về làng Vũ, dùng một cước đá ngược xuyên tim, đá nát trái tim hắn, chém nát nguyên thần hắn. Hơn 80 và người. Bích Lan Sơn hơn 8000 người cũng ngây người, im lặng như tờ. Wen, giống như pháo nổ, cả 8000 người Bích Lan Sơn cùng hoan hô nhiệt liệt. Hiển nhiên cả đám đều thập phần kích động, điên cuồng khi thấy Lý Dương chiến thắng. Còn trận doanh khủng lồ của hơn 80 vạn người thì hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều thấy được biểu hiện của Lý Dương, dưới công kích điên cùng của Liệt Sơn Tôn Giả, lại giống như đang đi dạo. Liệt Sơn Tôn Giả không thể uy hiếp hắn chút nào, lại đồng thời giết cả làng phủ lẫn Lang vũ hai đại cao thủ cấp bậc ma Soái Ma thần lục tuyệt quả nhiên lợi hại, không biết bá vương tự mình thi triển ra thì huy lực đến đâu nữa. Lý Dương thầm nghĩ trong lòng, ma thần lục tuyệt của hắn là do hạng vũ truyền lại. Chỉ là một bộ phận mà hạng vũ đã cảm ngộ. Hạng vũ tự nhiên cảm ngộ cao hơn nhiều so với Lý Dương. con hạng vũ cũng chỉ nhờ vào cảm ngộ từ những lĩnh ngộ của Si view Đại Tôn về ma thần lục tuyệt. Hôn đàn, có buồn sự đừng trốn, cùng buồn tôn Quang Minh tránh đại đánh nhau một hồi. Liệt Sơn Tôn giả Lê Kiệt sắp điên rồi, người có địa vị càng cao, tự nhiên càng cần thể diện. Hôm nay, dưới con mắt của hơn 80 và người, Nhưng Liệt Sơn Tôn Giả lại không thể làm Lý Dương bị thương chút nào, ngược lại để cho Lý Dương giết hai viên đại tướng của mình. Được, ta sẽ đánh với ngươi một trận quang minh tránh đại. Thân hình Lý Dương đột nhiên phiêu hốt mấy chục thước, đứng thẳng trên mặt đất, mỉm cười nhìn Liệt Sơn Tôn Giả đang gần như điên cuồng. Từ đầu tới đuôi, Lý Dương đều chưa xuất ra thực lực chân thật. Vũ khí mạnh nhất của hắn vẫn chưa được sử dụng. Bi sát. Tâm thần công kích. Liệt Sơn Tôn giả lê kiệt nhìn chầm chầm vào Lý Dương, ánh mắt như muốn khoan thủng cả Lý Dương, tràn ngập hán hận, vô luận là tay phải tay trái của mình bị giết, cũng như trước mặt hơn 80 vạn người hoàn toàn mất thể diện, cũng đủ để làm cho hắn phát quổng. Vâng! Anh... Liệt Sơn Tôn giả đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, núi đá ầm ẩm, ẩm vỡ vụt, còn bản thân Liệt Sơn Tôn giả dựa vào phản lực cú đặc đó, tăng tốc độ của mình trong nháy mắt đạt tới cực hạn, giống như một đạo quan mang. Nhàm phía Lý Dương lao tới. Hắt. Lý Dương đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Năng lượng trên người bổ phát trăm Giống như lúc trước, thân thể Lý Dương dung hợp với bi sát, nhưng nhưng vẫn không sử dụng. Nhưng lúc này, Lý Dương đã sử dụng. cc Mọi nơi trên toàn thân Lý Dương xuất hiện những hoa văn màu xanh. Năng lượng tâm thần bắt đầu khởi động. Đồng thời đao phách của Lý Dương cũng rung động mãnh liệt. Những hoa văn màu xanh trên đao phách cũng rung động theo tựa hô tất cả bộ vị trên toàn thân đồng thời được bao bọc trong những tia lửa điện màu xanh hoàn nguẹo, tùy thời có thể xảy ra những biến hóa đặc thù Hieu Đột nhiên từ giữa trán của Lý Dương, một tia chậm tấn ký màu xanh một lần nữa thoáng hiện. Hoàng Lôi điện năng lượng trên cả bích lan sơn hướng về phía Lý Dương tụ tập, lôi điện năng lượng trong nháy mắt bắt đầu dung nhập vào cơ thể Lý Dương, dung nhập vào đao phách của Lý Dương. Nói đúng ra, Lôi điện năng lượng dung nhập vào những tia lửa điện màu xanh, nhưng vì những tia điện màu xanh đó dung nhập vào cơ thể, dung nhập vào đao phách, do đó toàn thân Lý Dương kể cả đao phách cũng ẩn chứa lôi điện năng lượng. Thi thi. Nhiều tia lôi điện năng lượng chạy loanh quanh trên người Lý Dương, đồng thời lôi điện năng lượng cũng từ đao phách của Lý Dương loay ra. Trong lúc nhất thời, Lý Dương trông như cửu thiên lôi thần. Giết. Lý Dương hét lớn một tiếng. Giết. Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt cũng đã tới trước mặt Lý Dương. Hai chân Lý Dương đột nhiên xoay như gió, đột nhiên đạp mạnh vào Liệt Sơn Tôn Giả, còn tiêu chốc màu xanh trên mi tâm Lý Dương đột nhiên loại lên. Năng lượng tâm thần toàn thân Lý Dương hoàn toàn bộc phát. Và anh, Liệt Sơn Tôn Giả đột nhiên dùng mình, trong lúc nhất thời tâm thần chấn động. Không còn biết phương hướng, không thấy gì nữa, cũng không nghe không gì cả. Nhưng dù sao tâm thần hai người cũng tương đương này chỉ trong chốc lát. Liệt sơn tôn giả đã khôi phục lại như thường. Nhưng cái chốc lát này đã đủ cho Lý Dương công kích rồi. hưu Đao phách, phá sơn liệt không. Nhưng thân thể của Liệt sơn tôn giả quá cường hãn, hạch tâm của người tu ma là thân thể, độ cường hãn thân thể đạt tới một mức hái nhân. Lý Dương có thể phá phòng ngự của bọn người La phủ, nhưng không thể phá được phòng ngự của Liệt sơn tôn giả. Bất quá. hưu Đao phách trong nháy mắt bắn thủng mắt Liệt sơn tôn giả. Nơi có phòng ngự yếu nhất, chui vào đầu hắn, rồi chạy thẳng xuống phía dưới, bay thẳng về trái tim. Vâng! Xét nát mọi chứng ngại, đao phách bay thẳng xuống, trực tiếp hướng về phía trái tim. Đi tìm chết! Lý Dương hét lớn một tiếng. Còn lúc này liệt sơn tôn giả cũng đã tỉnh lại. Trên mặt cũng có chút lành ý, tay phải hoa lên, một thanh viên nguyệt Loan đao đột nhiên xuất hiện. ma khí viên nguyệt! Chết! Ma khí viên nguyệt phát ra những hoa văn mờ ảo màu đỏ động lòng người, hướng về phía Lý Dương. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. Chương 268: Bá vương Hàn Vũ. Trong mắt Lý Dương lóe lên một tia hung bạo, trong thời khắc này hắn đã chẳng còn để ý đến tất cả, ma khí viên nguyệt đã vạch lên những đường cong lăng lệ chém thẳng vào ngực hắn, nhưng hắn căn bản không hề né tránh, tất chỉ chỉ vì để giết chết Liệt Sơn tôn giả Lệ Kiện. Đao phách màu xanh thấm, phá sơn liệt không bung ra. Ken. Đao phách hung hăng bắn thẳng tới linh giáp nơi tâm tạng đối phương, nhưng trừ mấy tia lửa bị bắn ra ngoài, linh giáp đó căn bản chẳng hề bị tổn thương chút nào. Ngu ngốc, đến nục thể của bản tôn còn không phá được, vậy mà còn muốn phá linh giáp, chuyện cười. Những tiếng cười lạnh của liệt sơn vang lên trong thai lý dương, liệt sơn tôn giả chẳng thèm để ý đến sự công kích của đối phương chính là bởi vì y đã nắm chắc. Sức phòng ngự của linh giáp bình thường đều cao hơn nục thể. Dù sao đó cũng là nơi trọng yếu nhất của thân thể Chết đi Với khoảng cách gần như vậy Lý Dương căn bản không kịp phản ứng Ma khí viên nguyệt hung hãn đâm tới lồng ngực của Lý Dương Chỉ còn cách tâm tạng chút xíu Con mẹ nó Trong thời khắc đó Lý Dương đột nhiên dồn lực vào đuổi phải Mà trực tiếp đá thẳng vào vị trí mệnh căn giữa hai đuổi của liệt sơn tôn giả bụp Ma khí viên nguyệt sau nháy mắt đã phá nát lồng ngực Lý Dương Đánh tan tâm tạng Căn bản chẳng hề gặp phải trở ngại gì. Bất quá liệt sơn tôn giả đột nhiên xứng người ra, không ngờ hắn lại không phát hiện thấy nguyên thần của Lý Dương. Lẽ nào nguyên thần của Lý Dương không ở trong tâm tạng? a liệt sơn tôn giả lê kiệt bỗng nhiên đau đớn kêu lên. Chính thần hoa, thượng phẩm ma khí, phá sơn liệt không Một cước đó đã trực tiếp phá nát thẳng nhỏ của liệt sơn tôn giả. Tuy trên thực tế thì như vậy chẳng làm liệt sơn tôn giả tổn thương chút nào. Nhưng cơn đau dữ dội thì hắn vẫn phải hứng chịu. Đó là một sự đau đớn khủng khiếp, khó mà dùng lời thể hiện, đau đớn đến muốn tự sát Đã từng có một vài người tu vi tâm cảnh thấp, bởi vì cơn đau đến chết đi sống lại này mà tâm thần chấn động. Liệt Sơn Tôn giả mặc dù còn chưa đến mực đau đến chết nhưng cũng là vô cùng đau đớn, hắn lập tức đóng ngay cơ quan cảm giác lại. Khi đó nỗi thống khổ kịch liệt đó mới biến mất. Ha <cười> ha! Vô luận là nhân mã của Bích Lan Sơn hay là hơn 80 vạn đại quân Liệt Sơn Tôn Giả mang tới, hầu như tất cả đều cười lớn, cười đến dữ dội. Liệt Sơn Tôn Giả không ngờ lại phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy, bình thường các tu luyện giả đều phải chú ý đến những nơi yếu hại mà đối phương có thể tấn công. Nhưng Liệt Sơn Tôn Giả đó có lẽ vì vừa mới phá tan tâm tạng của Lý Dương nên mới đắc ý mà quên đi. Hắn không ngờ Lý Dương lại đột nhiên xuất ra một cước dũng manh chúng ngay vào mệnh căn của mình như vậy. Vô luận là cơn đau vừa rồi hay là những tiếng cười chói thai đang văng lên, tất cả đều khiến liệt sơn tôn giả lê kiệt như muốn phát cuồng. Chết đi cho ta! Vết bất hình trăng khuyết màu huyết hồng trên mặt liệt sơn tôn giả không nhừng rung động. Cái nơi đỏ tươi hệt như sắp phun máu ra đó đáng sợ một cách dị thường. Bị bị! Lý Dương nói một câu của ngôn ngữ hiện đại. Đáng tiếc liệt sơn tôn giả lại không hiểu, dưới chân Lý Dương đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm thanh sắc, sau nháy mắt thân hình hắn đã lóe lên rồi tiêu thất không thấy đâu nữa. Đúng vậy, đó chính là thanh vân, thanh vân trong bộ dạng một thanh tiên kiếm. Đó là tốc độ của một tiên đế A, liệt sơn tôn giả sao có thể đuổi kịp chứ. Trong lòng núi bên trong Bích Lan Sơn tại nơi bá vương hạng vũ đang tu luyện. Dòng nước, một dòng nước do ma sát khí hình thành, tâm thần của bá vương hạng vũ quá mạnh. Ma sát khí mà hắn hấp thụ vào đã hình thành nên dòng nước, dòng nước không ngừng tiến nhập vào thân thể hạng vũ, sau đó bị hấp thụ một cách điên cuồng, thân thể hắn không ngừng được tôi luyện. Hiện nay hạng vũ đã đạt đến ma tướng hậu kỳ đỉnh phong rồi, chỉ còn cách một bước nữa là hắn sẽ đạt đến cảnh giới ma soái Nhưng chỉ có một phần mười tâm thần của hạng vũ tập trung vào mặt tu luyện, cái quan trọng nhất mà hắn muốn nghiên cứu chính là bước đổ hình cực lớn bên trong hải nã Bách Xuyên. trên 9 tầng trời Một dòng thác đang chảy đó chính là cựu thiên ngân hà đang ảo ảo đổ xuống, ngay sau đó lại lập tức hình thành lên một dòng sông rộng lớn vô biên, đó chính là thiên hà, dòng nước ngăn cách ma giới và tiên giới. Quỷ giới và minh giới bị phân cắt bởi Bắc minh hải. Phật giới và yêu giới bị vô biên khổ hải phân chia. Trong đó Bắc minh hải và vô biên khổ hải đều là vật chết, mặc dù vẫn có dòng chảy nhưng không hề kịch liệt. Nhưng thiên hà lại khác. Thượng nguồn của nó còn có cửu Thiên Ngân Hà, dưới đáy của Thiên Hà lại là cửu lũ thâm huyên trong truyền thuyết. Cho nên Thiên Hà cực kỳ đáng sợ, so với Bắc Minh Hải và Vô Biên Khổ Hải thì khó vượt qua hơn nhiều. Bắc Minh Hải và Vô Biên Khổ Hải thì phải có thực lực ma quân là có thể vượt qua, nhưng đó chỉ là có thể mà thôi. Chỉ có ma đế và đại tôn mới có thể nắm chắc được cả trăm phần trăm. Hải Nạc bách xuyên chính là giảng về cửu lũ thâm huyên dưới đáy Thiên Hà. Bên trong bức đồ hình đó, cửu cựu thâm huyên đột nhiên phát ra vô số đạo quang mang, mấy trăm đạo quang mang đột nhiên điên cuồng xoay chuyển theo các quỹ tích vô cùng huyền diệu, đột nhiên tốc độ của dòng nước trong thiên hạ tăng lên gấp cả ước vạn lần so với bình thường mà điên cuồng chui xuống cựu thâm huyên. Chỉ trong khoảng vài thời thần, thiên hạ vô biên không ngờ đã cạn sạch. Khai thiên tích địa Bên trong hốn độn vô biên, một cự hán đang đứng trong hư không hốn động, trên tay hắn là một chiến phủ đen tuyển cực kỳ to lớn. Khí thế của hắn mạnh đến mức hái nhân. Đột nhiên, đôi mắt của hắn mở trứng ra, hai đạo quang mang từ trong mắt bắn ra, phản phất như sau nháy mắt nó đã bắn vào trong thế giới hôn độn. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, trong thế giới hôn độn đó, vô số luồng khí lưu hôn động điên cuồng tụ tập về phía cử hắn đó, tốc độ tu tập lại nhanh đến mức đáng sợ, hạng vũ đã nhìn thấy rõ ràng. Quý tích của những luồng khí lưu hôn độn đó khi tụ tập lại và quý tích dòng nước của thiên hà khi bị kiểu lũ thâm viên hấp thu giống hệt nhau, không khác chút nào. Vù. Miệng hắn quát khẽ một tiếng, luồng khí lưu được phun ra, sau nháy mắt tất cả ánh sáng trong thế giới hôn độn đó tựa hồ như đã biến mất, tất cả ánh sáng đều tụ tập trên lưỡi phủ của chiếc khai thiên thần phủ đó, tia quang mang đó phản phất giống như tia sáng đầu tiên lọt vào thế giới tối tăm và xuyên qua vạn vật vậy. Khai thiên tích địa Khai thiên thần phủ chém mạnh xuống, đột nhiên thế giới hôn độn bị chém làm hai nửa khác nhau. Khai thiên thần phủ thật sự đã đem hôn độn một phân thành hai. Ngay sau đó, đồ hình biến mất. Nhưng lúc này ma sát khí xung quanh hạng vũ không ngờ đã thay đổi quy tích. Xoẹt xoẹt. Tựa hồ như đang trong giấc ngủ, tốc độ hấp thu của bá vương hạng vũ đã tăng lên 10 lần có dư, khí thế điên cuồng bạo phát trên thân thể hắn. Tựa hồi chỉ sau nháy mắt hạng vũ đã đột nhiên mở trướng mắt ra, trong mắt là những tia cuồng hỉ. Ha ha, cuối cùng bản bá vương đã có thành tự trong đệ ngũ tuyệt hải nạp Bách Xuyên và đệ lục tuyệt khai thiên tích địa rồi. Cuối cùng thành công rồi, tu vi tâm thần không ngờ đã tăng lên 2 tầng, đặt đến ma quân hậu kỳ. Ha ha, ha ha. Trong ma thần lục tuyệt hạng vũ đã có những đột phá kinh nhân, tâm thần cũng đại tăng. Đương nhiên. Trong thời khắc đó, tu vi nhục thể của hắn cũng đã đạt tới Ma Soái tiền kỳ, nhưng so với chuyện đó, tâm thần từ Ma Quân Tiền kỳ đạt đến Ma Quân hậu kỳ là một chuyện đáng chúc mừng hơn rất nhiều. Hạ Vũ đông thở dài một hơi, hắn hiểu, bản thân có được đột phá như vậy có liên quan đến một loạt những thất bại mà hắn trải qua ở phàm nhân giới. Trước đây khi ở tại Ma giới, Hạ Vũ tựa hồ như chưa gặp phải bất kỳ một thất bại nào lớn cả. Đệ tử của Si Vưu đại tôn, ba khí bừng bừng, Danh tiếng của bá vương ma giới có ai là không biết. Nhưng khi ở tại phàm nhân giới, kẻ mạnh nhất bên phía địch nhân bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, trong khi hắn lại là ma vương hậu kỳ. Cách biệt cả một cấp bậc như vậy mà hắn lại thua, là tự hắn nhận thua, hắn vì nàng mà nguyện ý nhận thua. Hơn 2.000 năm thời gian, lúc này tâm thần của hắn đã đạt đến ma quân hậu kỳ. Tâm thần đã đạt đến ma quân hậu kỳ, chí ít cũng có thể nói lên một điểm. Công lực của bản thân hạng vũ hắn có thể tu luyện đến ma quân hậu kỳ. Tiểu tử Lý Dương này, thấy hắn tâm thần mấy lần tăng vọt lên cũng thật ghen tị. Lần này tâm thần của bản bá vương tăng đã đề thăng không ít. Ah, ah, ah. Thân thức của hạng vũ lập tức lan tỏa. Hắn đột nhiên phát hiện cảnh tượng Lý Dương và liệt sơn tôn giả đang chém giết dữ dội. Hừ! Không ngờ lại dám đến chỗ của bản bá vương gây chuyện. Đúng là chán sống rồi. Bá vương hạng vũ không khỏi bừng bừng nổ hỏa. thân hình hắn lên Sao nháy mắt đã biến mất khỏi nơi vừa tu luyện? A Liệt Sơn tôn giả nhìn thấy thân ảnh Lý Dương lẽ lên một cái rồi không nhìn thấy nữa. Hắn không khỏi tức giận mà ngẩn đầu lên trời giống lên một tiếng. Hắn vô cùng phẫn nộ. Hai cánh tay phải tay trái của hắn lang phủ lang vũ lại bị giết chết. Sau đó còn bị đá trúng mệnh căn. Bây giờ đối phương lại dễ dàng chạy thoát. Sao hắn có thể không phẫn nộ cơ chứ? Nhưng nhìn thấy tốc độ của Lý Dương... Hắn hiểu rằng mình chẳng có chút hy vọng nào để có thể đuổi kịp. Giết! Giết! Giết! Liệt Sơn Tôn giả nhìn Bích Lan Sơn mà điên cuồng hét lên. Giết hết tất cả, đạp bằng Bích Lan Sơn, giết cho ta, giết! Giết! Liệt Sơn Tôn giả Lê Kiệt điên cuồng giống lên, hơn 80 vạn đại quân nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức không do dự chút nào mà lao vào chém giết. Dù sao kẻ nguy hiểm nhất cũng đã biết mất rồi, bọn chúng còn sợ cái gì chứ? Đột nhiên không cố khí thế ngập trời từ trong bích lan nào ra, khí thế ấy mạnh đến mức kinh nhân. Chỉ một tiếng cút đó thôi đã giống như thiên lôi không ngừng răng xuống, thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng vang lên khắp đất trời. Cắt đá tung bay, cuốn phong ngập trời, trời đất mịt mù trong bóng tối. Vô luận là hơn 80 vạn tu ma giả hay là các cao thủ cấp ma tướng, ma xoái, kể cả là liệt sơn tuân giả, tất cả đều chấn động tâm thần khí thế đó thực quá đáng sợ. Gió dần qua đi, các đá cũng ngừng bay tán loạn, nhưng hơn 80 vạn tu ma giả không dám động đậy nữa, sợ hại, sợ hãi đến cực độ. Thân ảnh của hạng vũ xuất hiện trên đỉnh núi. Mục quang của hắn nhìn chăm chăm vào liệt sơn tôn giả, ánh mắt hẹp như đang nhìn một con kiến vậy Liệt sơn tôn giả trong lòng run dậy, cho dù là phải đối mặt với kha phong ma vương, nhiều nhất hắn cũng chỉ là hơi sợ hãi mà thôi, chẳng thể tới mức như thế này được. Đối mặt với ánh mắt kia, hắn chẳng dám có chút ý phản khắc nào, thực sự quá đáng sợ. Tâm thần cách biệt quá lớn. Ma quân hậu kỳ, đó là khái niệm gì chứ? Ma quân A, nó vượt xa đẳng cấp ma vương. Húng chi tâm thần của hạng vũ lại còn là ma quân hậu kỳ. Trong khi đó liệt sơn tôn giả đến ma vương còn chưa tới. Cách biệt lớn như vậy đã lớn đến mức chẳng thể vượt qua nổi rồi. Ba vương. Lý Dương cũng xuất hiện sau lưng hạng vũ. Vừa rồi hắn còn đang định dùng túi tiểu càn khôn thu người của mình lại rồi chạy trốn, nhưng nhìn thấy hạng vũ xuất hiện nên hắn liền dừng lại. Hắn hiểu sự lĩnh ngộ của hạng vũ đối với ma thần lục tuyệt vượt xa hắn, húng chi Lý Dương cảm nhận được, trong thời khắc vừa rồi, khi thế mà hạng vũ bạo phát ra thậm chí còn mạnh hơn cả nghĩa phụ tiêu diêu tán nhân của hắn, tiêu diêu tán nhân đã tương đương ma quân tiền kỳ, vậy thì hạng vũ chắc đã phải vượt qua ma quân tiền kỳ rồi. Tiểu tử, thấy rõ rồi chứ? Ma thần lục tuyệt lợi hại như vậy đó. Hạ vũ mỉm cười rồi bước từng bước về phía liệt sơn tôn giả. Lý Dương truyền âm hỏi. Bà Vương, công lực của ngài đã hồi phục đến mức nào rồi? Ma soái tiền kỳ. Lý Dương lập tức xứng sở, sau đó vội vàng truyền âm. Bà Vương, tên gia hỏa đó đã là ma xoáy hậu kỳ rồi, hơn nữa còn có một hạ phẩm ma khí. Hạ vũ chẳng hề để ý nói. Hạ phẩm ma khí. Ngươi cho rằng hạ phẩm ma khí có hắn có thể chạm vào bản bá vương sao. Lý Dương lập tức hiểu ra, đến bản thân hắn còn có thể dùng xuyên vân toa vụ để đùa dợn quanh liệt sơn tôn giả. Hạng vũ lại lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt cao hơn mình hiệu, tự nhiên càng có thể dễ dàng đùa dỡn với liệt sơn tôn giả. Bất quá Lý Dương cũng có chút lo lắng, hạng vũ chẳng có bất kỳ ma khí nào, liệu có thể đột phá được lớp phòng ngự của liệt sơn tôn giả lê kết không? Ngươi là ai? Liên Sơn Tôn Giả nhìn Hạng Vũ, trong lòng đang không ngừng run dậy, hắn phải dồn hết dũng khí mới có thể hỏi được câu này. Hắn đã bị khí thế cường đại của Hạng Vũ ép cho gần như phát điên rồi, dù sao cách biệt cũng thật sự quá lớn, đây cũng là nguyên nhân tại sao mà một số tiểu nhân vật ở ma giới khi gặp phải các cao thủ tuyệt đỉnh, căn bản chưa cần xuất thủ thì tiểu nhân vật đã tự nhân thua rồi. Hạng Vũ nghe thấy câu hỏi này thì không ngờ lại sử sở. Ta là ai? Ha ha. Bản Bá vương chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hạng Vũ cười ha hả, hai mắt Hạng Vũ đột nhiên bạo phát thần quang. Hạng Vũ, Lê Kiệt tốt xấu gì cũng đã ở tại ma giới mấy vạn năm rồi, đối với những đại nhân vật của ma giới cũng biết đến danh tiếng của Bá Vương, ma giới cũng có một cao thủ, đó còn là đệ tử của Xi Đại lại tôn, nhưng tên lại không phải là Hạng Vũ mà là bàn Man. Đừng nói lời thừa nữa, chịu chết đi. Khí thế của Hạng Vũ đột nhiên tăng vọt, Nhưng hắn lại chưa xuất thủ, đối với Lê Kiệt hắn chẳng thèm xuất thủ, bởi vì hắn là bá vương Hàng Vũ. Chịu ảnh hưởng từ khí thế của Hàng Vũ, tâm thần của liệt sơn tôn giả Lê Kiệt đã lâm vào trạng thái kinh khủng đến chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, hắn điên cùng giống lên, ma khí viên nguyệt lại một lần nữa bay ra, mục tiêu chính là Hàng Vũ. Hàng Vũ chậm rãi đưa tay phải lên, hai mắt hắn sáng như ngọn đuốc, đột nhiên vô số luồng khí lưu ma sát khí điên cuồng hội tụ về phía tay phải của Hàng Vũ tay hắn biến thành một lưỡi đao sát bén. Xoẹt! Trong khoảnh khắc đó, không ngờ Lê Kiệt đã bị khí thế đó chấn cho ngây ngốc, tay phải của hạng vũ đã biến thành đao, một đao chém xuống, khí thế vô tiền khoáng hợi đó khiến cho người ta phải sợ hãi, thanh đao đó hẹt như thần lòng tử trên 9 tầng trời rang xuống. Không ai thấy rõ tay của hạng vũ rốt cục là công kích thế nào, khi tất cả tỉnh giáo trở lại thì tay của hạng vũ đã thu lại rồi. Giác giác giác, giác xương cốt vỡ nát, máu tươi tuôn trào, đôi mắt liệt sơn tôn giả đã trận tròn lên, đáng sợ đến dị thường, nhưng nguyên thần của hắn sớm đã bị hạng vũ trấn nát rồi. Công kích mạnh nhất trong ma thần lục tuyệt khai thiên tích địa 1. Thâm nguyên, vượt sâu. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. chương 269, Nguyên thần chi biến. Trúc hổ, ly lang, điền báo và hơn 80 vạn đại quân phía sau kẻ nào cũng chấn động tâm thần. Liệt Sơn Tôn Giả đã đạt đến ma Soái hậu kỳ, lại có ma khí viên nguyệt trong tay bị giết chết trong một chiều, bọn họ tịnh không hề ngạc nhiên, bởi vì khí thế vừa rồi của hạng vũ đã khiến trong lòng họ tin tặng Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt nhất định chẳng phải là đối thủ của bá vương hạng vũ. Nhưng đòn công kích thật quá đáng sợ, thắng lợi cũng quá dễ dàng. Một đau đó không ngờ lại khiến cho tâm thần của hơn 80 vạn người mê loạn, nhất thời chẳng còn bất kỳ kẻ nào có ý thức phản kháng. Ừ. Ánh mắt của bá Vương Hạng Vũ quét về phía Trục Hồ, Ly Lang và Điền Báo, một cố khí thế ép thẳng tới ba người. Trục Hồ nguyện vì đại nhân mà làm thân quyền mã. Trục Hồ lập tức quỳ xuống đầu tiên, biểu thị thân phụ. Ly Lang nguyện vì đại nhân mà làm thân quyền mã. Ly Lang và Điền Báo trong lòng run dậy, cả hai cũng liền lập tức quỳ xuống nói. Bọn họ có thể khẳng định được sự đáng sợ của bá Vương Hạng Vũ vượt xa liệt sơn tôn giả lê kiệt. Tự nhiên là cũng lợi hại hơn hai cử đầu còn lại của phiêu tuyết sân mạch, đi theo bá vương hạng vũ, bọn họ tự nhiên có thể thoải mái mà sống rồi. Hơn nữa, một khi bọn họ phản kháng, nói không chừng sẽ lập tức phải đi theo liệt sơn tôn giả lê kiệt, cả ba đều đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Nguyện vì đại nhân mà làm thân khuyến mã. Hơn 80 vạn người lục tục quỳ xuống rồi đồng thanh nói. Thanh âm không ngừng vang vọng trong sân mạch, mấy người lý dương nghe thấy mà nhiệt huyết không khỏi dâng trào. Trăm vạn đại quân thể giữ lòng chung, một cảnh như vậy tuyệt đối là có sức rung đậu. Trúc hổ, ly lang, điền báo ba người đồng thời phát ra linh hồn khế ước một cách rất dứt khoát. Họ đem tinh huyết trong tâm tạng của mình dung hợp với năng lượng rồi đưa đến trước mặt hạng vũ. Vũ. Hạng vũ vung tay lên, sau nháy mắt ba dọt tinh huyết đó hóa thành hơi. Sau đó lưu đạo ấn ký được hình thành, năng lượng nguyên thần của hạng vũ cũng dung nhập vào bên trong. Sau đó đem ấn kỳ đưa vào trong nguyên thần của ba người. Từ hôm nay trở đi, ba người các người đều phải nghe lệnh của mò chí nọc dịch huynh đệ. Hạng vũ lạnh lùng ra lệnh, đối với hắn mà nói, ba ma xoái cao thủ này chẳng tính là cái gì. Những cao thủ cấp ma vương dưới tay hắn cũng không ít ra nhưng ba cao thủ cấp ma xoái này lại có tác dụng không nhỏ ở tại phiêu tuyết sơn mạch này. Vâng. Chủ nhân có lệnh, bọn trục hổ đương nhiên phải vâng lời. Hơn nữa thực lực của Lý Dương bọn họ cũng vừa nhìn thấy rồi, có thể dễ dàng giết chết Lan Phủ và lang Vũ, ít nhất thực lực của Lý Dương cũng không thấp hơn bọn họ. Bái kiến mục dịch đại nhân Trúc Hổ, Ly Lang và Điền báo ba người lập tức bị xuống và cung kính nói với Lý Dương. Lý Dương vung tay lên, 20 vạn người vừa bị thu vào túi tiểu cản khôn sau nháy mắt đã được thả ra. Trúc Hổ và Ly Lang lập tức đại hỉ. Trong đám 20 vạn đại quân đó có quá nửa là nhân mã của bọn họ. Hai ngươi vạn người đó ngây ngốc nhìn ra bốn phía, tất cả gần như chẳng biết nên đi về hướng nào nữa. Đa tạ một dịch đại nhân. Trúc hổ, Ly Lang lập tức không người cảm kích. Lý Dương khẽ điểm điểm đầu. Ly Ly, trăm vạn người này nên an bài thế nào, mội hay quyết định đi. Lý Dương đem vấn đề rắc rối này giao cho Ly Ly. Lý Lý khi ở địa cầu đã từng quản lý một siêu cấp đại tập đoàn vô cùng dễ dàng, chuyện phân phối nhân mã, tuy không quen thuộc lắm N. N. Hưng ít nhất cũng nhẹ nhàng hơn Lý Dương. Sư Minh, chuyện này huynh cư yên một trăm cái tâm đi. Lý Lý rất tự tin nói. Bá Vương, tâm thần của ngài tựa hồ rất cao a hiện nay ngài đã đạt đến cảnh giới nào rồi vậy? Lý Dương và Hạng Vũ sánh vai đi vào trong đại sảnh. Hạng Vũ nhìn Lý Dương cười nói. Quả nhiên lợi hại A Với liếc mắt cái đã nhìn ra, đúng vậy, bản bá vương đã tiến bộ rồi, lần này bản bá vương đã có một chút lĩnh ngộ đối với ma thần lục tuyệt đệ ngũ tuyệt và đệ lục tuyệt, tâm cảnh đã được đề thăng lên hai bậc, đặt đến ma quân hậu kỳ rồi. Lý Dương trận tròn mắt nói, ma quân hậu kỳ, ma quân hậu kỳ, ngay sau đó đã là ma đế rồi, đó tuyệt đối là siêu cấp cao thủ A. Hạng vũ khiêm tốn gật đầu nói, thường thôi, thường thôi. So với sự đột phá điên cùng và liên tục của ngươi, bản bá vương ta còn phải nỗ lực nhiều, nỗ lực nhiều. Bá vương, ngài. Lý Dương nhìn biểu tình của hạng vũ thì lập tức chẳng biết nói gì. Ha ha, cuối cùng có thể xả giận rồi, nhớ tới mấy lần tâm thần của ngươi cứ tăng ào hào. Bản bá vương trong lòng cũng có chút ghen tị A cuối cùng lần này cũng khiến ngươi phải kinh ngạc rồi. Thống khoái, ha ha, thống khoái. Hạng vũ cười ha ha. Biểu tình như đang vui vẻ đến điên cuồng Lý Dương chẳng biết nói gì thêm Được rồi, Lý Dương Sao trên người ngươi lại có một luồng năng lượng điện năng vậy? Hạng vũ đột nhiên hỏi Hắn ở bên cạnh Lý Dương Có thể cắt giác được luồng năng lượng của lôi điện Một cách rõ ràng đang bành trướng trên thân thể Lý Dương Nghe thấy hạng vũ hỏi chuyện này Sắc mặt Lý Dương bèn lập tức trở nên nghiêm túc Chẳng rõ nữa Tôi cũng chẳng biết sao lại xảy ra chuyện này Ngài còn nhớ chuyện năm xưa tại Côn Luân Tiên Cảnh, khi tôi dung nhập bi sát vào Đào Phách, sau đó lại dung nhập vào trong thân thể không? Ừm, chuyện này bản bá vương còn nhớ. Lúc đó ngươi chuẩn bị đem bi sắt dung nhập vào thân thể, à không, là chuẩn bị đem bi sắt dung nhập vào tâm tạng, nhưng nó lại dung nhập vào khắp các bộ vị trên thân thể ngươi một cách quá dị. Lúc đó hạng vũ đang ở trong đầu Lý Dương, tự nhiên biết rất rõ chuyện này. Lý Dương gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá khi tôi chiến đấu với người khác, bình thường đều chỉ động dụng đến đao chi bi sát, bi sắt trên thân thể lại chưa từng sử dụng qua. Lần này, khi cùng Liệt Sơn Tôn giả chiến đấu, tôi đã sử dụng đến bi sắt toàn thân, đồng thời còn động dụng cả bi sắt trên đao phách, sau đó thì phát sinh đột biến này. Đột biến? Hạng Vũ nhíu mày lại. Lý Dương gật đầu nói, "Đúng vậy, trong thời khắc đó, tôi chỉ cảm thấy tâm thần mình chấn động." Những luồng năng lượng lôi điện sổng quanh không ngừng điên cuồng tụ tập vào thân thể, sau đó lại dung nhập vào trong đạo phách, dung hợp vào trong cơ nhụ, thậm chí còn đung nhập vào trong nguyên thần. Nguyên thần. Hạng vũ sử sốt. Sao có thể chứ? Cho dù là tu luyện thế nào thì năng lượng nguyên thần cũng chính là năng lượng của linh hồn, là năng lượng thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất. Sao có thể dung hợp vào trong linh hồn được? Không thể năng, một khi năng lượng của linh hồn không thuần khít, Như vậy rất dễ nổ tung đó. Hạng vũ tuyệt đối chẳng thể tin nổi. Lý Dương chỉ biết cười khổ. Chính hắn cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Khi luồng năng lượng lôi điện đó dung nhập vào các bộ vị trên cơ thể, Lý Dương còn đang dương dương đắc chí Dù sao có được sức mạnh của lôi điện, tốt xấu gì công kích lực cũng tăng lên. Nhưng khi hắn phát hiện có một luồng lôi điện màu tím xanh dung nhập vào trong nguyên thần mình, hắn lập tức ngây ngốc. Nguyên thần chính là thứ quan trọng nhất. Sao có thể để cho một luồng năng lượng lôi điện dung nhập bởi vào nguyên thần được? Lúc đó Lý Dương thậm chí còn cho rằng mình xong rồi, bất quá, nguyên thần của hắn lại chẳng hề phát sinh vấn đề gì, tất cả đều bình thường. Trên thực tế, Lý Dương tỉnh không hề nói rõ với hạng vũ. Không phải là năng lượng lôi điện dung nhập vào, mà là năng lượng lôi điện cải biến nguyên thần, cải biến linh hồn. Điều này khiến cho linh hồn của Lý Dương và linh hồn của các tu luyện giả bình thường có sự khác biệt. Linh hồn của các tu luyện giả khác đều là những năng lượng linh hồn cơ bản nhất. Nhưng linh hồn của Lý Dương lại đã bắt đầu cải biến rồi. Ngươi có chỗ nào không ổn không? Hạng Vũ lập tức hỏi. Lý Dương lại lắc đầu cười nói. Kỳ thực, tôi có một cảm giác cực kỳ tốt, một cảm giác trước nay chưa từng có. Đích xác, lúc này trên thực tế nguyên thần của Lý Dương đã chắc chắn hơn trước rất nhiều, thần thức cũng mạnh mẽ hơn, phạm vi bao phủ cũng tăng lên. Ồ! Hạng vũ sướng sở, nhưng ngay sau đó hắn lập tức trở nên nghiêm túc nói. Hãy để bá vương dùng thần thức kiểm tra cho người một chút. Lý Dương điểm điểm đầu, hắn cũng đang thấp thỏm bất an, tuy cảm giác của bản thân tốt, nhưng trên thực tế cũng chẳng biết là có chuyện gì. Thậm chí hắn còn chẳng biết tại sao lại sinh ra chuyện cải biến này. Thần thức của hạng vũ lập tức tiến nhập vào thân thể Lý Dương. Cơ thể Lý Dương hạng vũ thập phần quen thuộc. Nhưng khi thần thức của hắn vừa tiến vào đã phát hiện có sự biến hóa. Trên cơ nhục và đao phách đều có những dòng năng lượng lôi điện màu xanh, năng lượng lôi điện đó đang không ngừng thấm vào trong cơ nhục, tựa hồ như nó đang thấm vào từng sợi cơ từng thớ thì vậy, thậm chí cả những nơi nhỏ nhất cũng được dung nhập vào, thân thể Lý Dương giống như đã được cải biến hoàn toàn về bản chất vậy. Đồng thời đao cũng vậy, toàn bộ chu thiên càn khôn viên khẩu cũng bị năng lượng lôi điện vây lấy, vô số tia lôi điện không ngừng lóe lên. Tất cả đều biến đổi. Dưới luồng năng lượng lôi điện đó, thân thể của Lý Dương đã phát sinh ra biến hóa mà ngay cả hạng vũ cũng chẳng thể hiểu nổi. Nguyên thần. Nguyên thần không mất tức là không chết. Tính quan trọng của nguyên thần có thể thấy được rõ ràng. Thân thức của hạng vũ lập tức chậm rãi dung nhập vào trong đao phách của Lý Dương, muốn thăm dõi một chút xem nguyên thần của Lý Dương rốt cục là có biến đổi như thế nào. Thi thi. Đột nhiên. Tại mi tâm Lý Dương xuất hiện một ấn ký hình tia sét màu xanh, nơi đó loe lên một cái rồi dần biến mất, đồng thời nguyên thần trong đao phách của Lý Dương cũng phát ra một đạo điện mang thanh sát, điện mang loe lên, hạng vũ lại cảm thấy thần thức của mình đang bị xung kích, tuy lực xung kích đó không tính là lớn nhưng lại thập phần chắc chắn. Nó căn bản là không muốn cho thần thức của hạng vũ dọt xét. Hạng vũ biết, nếu cường hành dùng thần sức của mình để tra xét thì Lý Dương sẽ bị tổn hại. Do đó, Hạng Vũ bèn ngưng thần thức lại. "Ba Vương, sao rồi?" Lý Dương lập tức hỏi Hạng Vũ, hắn cũng cảm thấy nguyên thần của mình có một luồng năng lượng đặc thù vô cùng kinh nhân, chuyện này không thể không khiến Lý Dương chấn kinh. Hạng Vũ từ từ mở mắt ra nhìn Lý Dương, hắn bất đắc di lắc đầu nói: "Bản Ba bà Vương được Xi Vưu đại tôn dạy bảo, kiến thức có thể nói là lớn rồi, không ngờ lại chưa từng nghe qua chuyện như thế này." Xem ra, trong lục giới này Những chuyện huyền diệu khiến người ta khó mà lý giải vẫn có a Thôi vậy, tóm lại là cảm giác của tôi vẫn rất tốt, như vậy là được rồi. Dù sao thì nguyên thần cũng quá trọng yếu, không thể đi loạn vào được. Cho dù nguyên thần có vấn đề thì Lý Dương cũng chẳng làm gì được, hắn chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Ừm, bình thường thì tu vi càng cao cảm giác sẽ càng chuẩn sát. Hạng vũ cười nói, bất quá ngươi yên tâm, đợi khi công lực của bản bá vương hồi phục lại. Ta sẽ đi đến ma thần cung gặp Sivu Đại Tôn, bản bá vương nhất định sẽ hỏi Sivu Đại Tôn một chút về vấn đề này, tin rằng Đại Tôn nhất định sẽ biết. Đại Tôn, đó là sự đại biểu cho cực hạn, cực hạn của người trong lục giới. Một khi cảm nộ được thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới thì sẽ vượt qua cảnh giới tiên đế ma đế và trở thành Đại Tôn. Thần thông của Đại Tôn, người bình thường căn bản chẳng thể tưởng tượng nổi, thần thức của Đại Tôn có thể bao trùm các giới. Sự tồn tại của lục giới đối với bọn họ mà nói căn bản chẳng có gì khác biệt, trong lục giới phát sinh chuyện gì bọn họ cũng đều có thể dễ dàng biết được. Đúng rồi, bá Vương, đợi khi ngài cầu kiến view Đại Tôn thì có thể hỏi giúp tôi chuyện này được không? Trong lòng Lý Dương đột nhiên có chút thấp hỏng. Nói đi, chuyện gì? Hạ Vũ rất thoải mái, dù sao view Đại Tôn cũng là sư tôn của hắn, hỏi Sivu Đại Tôn đối với hắn là một chuyện rất đơn giản. Hỏi xem tuyết bây giờ thế nào rồi, đã chuyển thế hay chưa? Trong lòng Lý Dương vô cùng lo lắng, một khi chuyển thế thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức rồi. Dù sao tinh cầu ở phạm nhân giới cũng nhiều vô số. Còn có. Lý Dương hít sâu một hơi rồi nhìn vào hạng vũ. Nói đi, còn muốn hỏi cái gì? Hạng vũ cười nói. Hỏi đại tôn xem, tuyết đã có người yêu mới chưa? Tại thời khắc này, trong lòng Lý Dương đang run dậy, hắn đang sợ hãi. Bởi vì hắn hiểu rằng, tất cả những phàm nhân sau khi chết đi rồi tiến nhập vào quỷ giới và minh giới thì đều phải uống mạnh bà thang, tất cả đều không nhớ nổi. Nói các khác khi tuyết ở quỷ giới đã có một cuộc sống mới, cũng rất có khả năng nàng đã có người yêu mới, rất có khả năng. Nếu đợi đến khi ngươi tìm được tam sinh thạch, rồi tìm được tuyết, nhưng tuyết của ngươi đã có người yêu mới tại minh giới, ngươi sẽ làm như thế nào? Hạng Vũ đột nhiên hỏi Lý Dương. Thời khắc này biểu tình của hạng vũ vô cùng nghiêm túc. Thân thể Lý Dương chấn động, đôi mắt hắn từ từ khép lại. Nàng không phải là thanh nhân, cho dù có người yêu mới thì ta cũng phải giết chết kẻ đó đoạt tuyết về, nhưng ta thật sự có thể giết người đó sao? Nếu Khương Tuyết thật sự yêu người đó, ta lại giết hắn, Tuyết lại không đau lòng sao? Tôi sẽ quay đầu bỏ đi, hơn nữa cũng không dùng tam sinh thạch hồi phục lại trí nhớ của nàng nữa. Lý Dương nhắm mắt nói. Hơn nữa những giọt lệ đã bắt đầu tôn ra, thời khắc này tim hắn đang đau đớn như bị dao cắt vậy. Tại sao? Hạng vũ truy vấn. Tại sao? Ha ha, tại sao hương? Lý Dương cười khổ. Là tôi không thể làm khó nàng, bá vương, ngài biết không? Là tôi không phải với nàng, nàng đã đợi tôi từng ngày từng ngày một, cho dù chúng tôi chẳng có cách nào để gặp nhau, nàng cũng vẫn đợi tôi, đợi tôi đến cầu hôn, nhưng cho đến chết nàng vẫn chưa đợi được tôi. Khi tôi đến cầu hôn thì nàng lại đã chết rồi. Thanh âm của Lý Dương trở nên run dậy. Thậm chí thậm chí cho đến khi chết nàng vẫn chưa biết tên thật của tôi a Giọng nói của Lý Dương như ngẹn lại. Tôi không phải với nàng, tôi phải xin lỗi nàng, nếu nàng đã có một cuộc sống mới, có người yêu mới. Nàng đã vô cùng vui vẻ, vậy thì tại sao tôi phải đi phá hoại cuộc sống của nàng chứ? Dung tam sinh thạch hồi phục lại ký ức của nàng. Đó không phải là làm nàng đối mắt với thống khổ sao. Giết người yêu tại quỷ giới của nàng, Đó không phải là làm nàng càng thêm đau lòng sao. Tôi đã có lỗi với nàng rồi, Tôi không thể làm nàng đau lòng thêm nữa, Chỉ cần nàng đã có người yêu mới, Có một cuộc sống hạnh phúc thì tôi sẽ quay đầu bỏ đi, Không làm phiền nàng nữa mà yên lặng chúc phúc cho nàng. Thời khắc này, Lý Dương đã lệ tuôn đầy mặt. Thốn mang tập 8 phiêu tuyết. chương 270, Lục giới tối đại đích bí mật. Tu luyện, tu luyện, cơ hồ tất cả thời gian đều dành cho tu luyện. Hơn nữa còn là sử dụng thượng phẩm ma nguyên thạch để tu luyện, hắn chẳng để ý đến gì nữa, hắn nỗ lực để bản thân mau chóng đạt đến cảnh giới ma vương. Cho dù chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng nguyên tắc của Lý Dương vẫn mãi không đổi, phàm là cái cản trở việc hắn tìm lại tuyết, tất cả đều phải tiêu diệt. Tu luyện, không ngừng tu luyện, ao ao. Ma nguyên lực thuần khiết không ngừng từ trong ma nguyên thạch mà trực tiếp đổ vào trong thể nội Lý Dương, nó không ngừng dồn vào trong thất diệu tinh cực, còn có một bộ phận tiến vào trong tâm tạng để tu luyện nục thể. Thất diệu tinh cực không ngừng lấp lué, màu xanh đã trở nên đậm hơn. Thân thể của Lý Dương cũng không ngừng được tôi luyện trong những tia quang mang hát sắc, đồng thời năng lượng của lôi điện cũng tiếp tục thấm vào trong nhục thể hắn. Bất quá, những nguồn năng lượng lôi điện thấm vào, Lý Dương tỉnh không thể khống chế được. Ít nhất là không phải bây giờ. Những sợi cơ nhục không ngừng gãy nát, sau đó lại hấp thụ ma nguyên lực và hình thành trở lại. Mỗi một lần lột sắc là năng lượng cơ nhục lại tăng thêm, ma nguyên lực cũng lại không ngừng tiếp tục thấm vào. Đao phách của Lý Dương đã đạt đến thiên ma hậu kỳ đỉnh phong, nhưng nhục thể lại mới chỉ đạt đến thiên ma trung kỳ mà thôi. Tạch tạch Thân thể và cơ nhục của Lý Dương đột nhiên phát ra một loạt những tiếng tạch tạch rất kịch liệt. Đao phách còn chưa có đột phá. Nhưng lúc này đục thể lại đã có đột phá rồi. Cuồng sáng tử sắc lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài cơ thể Lý Dương. Lúc này, quần sáng tử sắc đó đã gần như trở thành thực thể. Đột nhiên, quần sáng tử sắc đó bắt đầu bay lên, vốn là ở quanh thân thể Lý Dương. Nhưng lúc này quần sáng đó lại chậm dại bay đến sau lưng Lý Dương. Phía sau đầu Lý Dương xuất hiện một quần sáng tử sắc. Nó phản phất giống như Phật Quang trong truyền thuyết vậy. Thiên ma hậu kỳ. Tù vi thân thể của Lý Dương cuối cùng đã đạt đến thiên ma hậu kỳ, vô số vầng sáng hát sắc không những lưu chuyển xung quanh thân thể Lý Dương, năng lượng nhục thể cường đại khiến cho trong lòng Lý Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bất quả quần sáng tử sắc đó lại đột nhiên xuất hiện, cái này làm Lý Dương vừa bất ngờ lại vừa chẳng biết nguyên nhân là do đâu. Hay là đợi lần sau gặp lại bá vương rồi hỏi xem, quần sáng tử sắc này rốt cục là cái gì? Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, nhưng lúc này, Đao phách màu xanh thấm cuối cùng đã bắt đầu có biến hóa. Cái đầu tiên có sự biến hóa là tinh cực. Bảy khối tinh cực tỏa ra những kia quang mang màu xanh thấm, chúng bắt đầu biến hóa, từng luồng từng luồng ma nguyên lực không ngừng đổ vào, tốc độ chuyển hóa của tinh cực cũng nhanh lên, rất nhanh, tinh cực vốn có màu xanh thấm đã biến thành tinh cực màu lam nhặt rồi. Xeo xeo. Năng lượng đổ vào tinh cực ngày càng tăng thêm, những biến hóa kịch liệt làm cho âm dương đao phách đều rung động Những đạo đao mang không ngừng va và vào nhau. Vù vù. Số lượng đao mang càng ngày càng nhiều và không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng dung nhập vào trong âm dương đao phách. Sự rung động của âm dương đao phách cũng dần trở nên kịch liệt, đồng thời âm dương đao phách cũng bắt đầu điên cuồng xoay chuyển, tốc độ hấp thu đao mang cũng không ngừng tăng lên. Từng đạo đao mang màu lam nhạt không ngừng xuyên qua, tốc độ xoay chuyển của âm dương đao phách cũng dần giảm đi, cuối cùng thì bình ổn trở lại. Lúc này âm dương đao phách đã biến thành màu lam nhạt ma tướng sơ kỳ. Cuối cùng, cuối cùng đã đạt tới cảnh giới ma tướng rồi, cuối cùng đao phách đã đạt tới cảnh giới ma tướng rồi, huy lực của đao phách tự nhiên sẽ đại tăng, bây giờ cho dù có phải đối đầu với liệt sơn tôn giả ta cũng nắm chắc có thể giết được hắn rồi. Trong lòng Lý Dương đang mừng rỡ vô cùng, tuy chỉ là đột phá được một tầng thứ thôi, nhưng tầng thứ này lại quyết định một sự khác biệt về bản chất. Màu xanh thấm vào màu lam nhạc, một là màu xanh, một là màu lam, đây là sự khác biệt về bản chất. Công kích lực cũng được đề thăng rất nhiều. Năng lượng lôi điện vốn đang không ngừng thấm vào các vị trí trên cơ thể của Lý Dương cũng đã đồng thời hoàn toàn thấm vào hết rồi. Cơ nhục đã tăng lên được một tầng, năng lượng lôi điện có thể hấp thụ tự nhiên sẽ tăng lên, vốn dĩ phải cần thêm một quang thời gian nữa mới có thể hoàn toàn hấp thu hết năng lượng lôi điện, nhưng bây giờ chỉ sau một lát đã hoàn toàn hấp thụ hết rồi. Đồng thời những luồng năng lượng rời rạc xung quanh đao phách cũng được nhanh chóng hấp thu bởi vì đao phách đã có sự thay đổi về bản chất, chỉ sau một lát đã hoàn toàn hấp thu xong rồi. Bên ngoài thì xem ta cả trên cơ nhục và đao phách đều chẳng thể phát hiện ra năng lượng lôi điện, nhưng những luồng năng lượng lôi điện thực ra đang ẩn tàng sâu bên trong, một khi buộc phát ra thì sẽ vô cùng đáng sợ. Xoét xoét. Đúng vào lúc Lý Dương hương phấn vì công lực đột phá, hắn lại không hề phát hiện trong khoảnh khắc hắn đột phá, trong phương viên mấy ngàn giảm xung quanh đang có những biến hóa kịch liệt. Lôi điện Năng lượng lôi điện rời rạc ở mấy ngàn giảm xung quanh phản phất như bị gọi lại, tất cả điên quầng tụ tập về Bích Lan Sơn, trên không trung hình thành nên một lưới điện khổng lồ, điều này khiến cho rất nhiều người phải kinh sợ. Các tu ma giả, các cao thủ cấp thiên ma, thậm chí là ma tướng, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Một lượng lôi điện nhiều như vậy, kinh nhân nhờ như vậy, cho dù là ma tướng cũng chẳng thể chịu nổi. Mạng lưới lôi điện cự đại đó càng ngày càng dày đặc, đồng thời diện tích cũng ngày càng to lên. Cuối cùng thậm chí còn làm cho thiên địa biến đổi, bầu trời mây đen tụ tập. Dãy phiêu tuyết sơn mạch vốn quanh năm tuyết phủ không ngờ lại ngừng rơi tuyết. Mạng lưới lôi điện cự đại đang không ngừng hướng về trung tâm, năng lượng càng ngày càng lớn, tại chính giữa mạng lưới bắt đầu hình thành một quả cầu điện màu tím. Năng lượng của nó mạnh đến mức khiến toàn bộ nhân mã Bích Lan Sơn trong lòng run rẩy, cho dù là cao thủ cấp bậc ma tướng cũng không dám ngạnh kháng luồng năng lượng này. Đây là cái gì? Chẳng lẽ có người độ kiếp, nhưng không đúng à, độ kiếp thì chỉ có kiếp vân, sao có thể có bộ dạng này được? Thậm chí đến hạng vũ cũng đã bị kinh động, vô số nhân mã của Bích Lan Sơn đều đã đi ra, một luồng năng lượng cự đại như vậy đang ở phía trên. Người của Bích Lan Sơn sao có thể yên tâm nổi cơ chứ? Xoẹn! Tử xác điện cầu đó đột nhiên phát ra một tử sắc quang trụ, quang trụ đó rất nhỏ, đường kính chỉ chừng vài cm. Tử sắc quang trụ đó trực tiếp chiếu thẳng xuống Bích Lan Sơn, xuyên qua tất cả mọi cản trở, chiếu thẳng đến thân thể Lý Dương. Lúc này ấn ký có hình kia xét trên cổ Lý Dương lại một lần nữa lóe lên và biến mất, lập tức năng lượng của luồng tử sắc lôi điện kia điên cuồng đổ vào thể nội Lý Dương. Những dòng điện màu xanh bên trong cơ nhục và đao phách của Lý Dương cũng bắt đầu lóe lên và không ngừng hấp thu năng lượng của luồng lôi điện tử sắc đó. Chỉ sau thời gian chừng vài lần hô hấp, toàn bộ năng lượng của tử sắc điện cầu trên bầu trời đó đã dồn hết vào thân thể Lý Dương. A Lý Dương cảm thấy có chút tê tê, nhưng sau nháy mắt cảm giác đó đã biến mất. Tất cả năng lượng lôi điện đã điên cuồng đổ vào trong thể nội Lý Dương, đao phách và cơ nhục của hắn lại một lần nữa được đề cao. Khả năng hấp thu năng lượng cũng tăng lên, năng lực hấp thu lôi điện cũng được đề thăng rất nhiều. Nhiều tử sắc lôi điện như vậy không ngờ đã bị cơ nhục và đao phách của Lý Dương chậm dãi hấp thu. Nửa canh giờ sau, đôi mắt đang nhắm nghiền của Lý Dương đống dưng mở ra, một ánh mắt phẳng phất giống như sấm sét lóe lên, bức tường của mật thất không ngờ lại xuất hiện một cái lỗ sâu. Chỉ là một quang chiếu vào mà cũng xuất hiện một cái lỗ sâu như vậy trên tường. Điều này khiến trong lòng Lý Dương cũng cảm thấy chấn kinh. Rốt cục là chuyện gì vậy? Vì sao những luồng năng lượng lôi điện này lại tới đây? Sao lại tự động đổ vào cơ thể ta? Là chuyện gì vậy nhỉ? Hơn nữa năng lượng lôi điện này tựa hồ như không công kích ta, hơn nữa còn giúp đỡ ta, năng lượng lôi điện càng thấm vào lại càng làm ta mạnh hơn. Luồng năng điện của lôi điện này bất ngờ tiến vào khiến cho trong lòng Lý Dương cảm thấy mơ hồ. Bất quá xem tình hình hiện nay thì đó là chuyện tốt. Sức mạnh của luồng năng lượng lôi điện vừa rồi có thể dễ dàng đối phó với cao thủ cấp ma tướng, công kích lực của Lý Dương tự nhiên cũng được để cao không ít. Bất quá, Lý Dương tỉnh không biết gì về cái ấn ký màu xanh đó. Ấn ký hình tia sét màu xanh lại đã hiện qua một lần khi mới hình thành ở Côn Luân Tiên Cảnh. Khi chiến đấu cùng Liệt Sơn Tôn Giả, cơ nhục và đao phách đồng thời động dụng bi sắt thì lại hiện ra thêm một lần nữa. Lần đó năng lượng lôi điện đã được hấp thu, bất quá lúc đó hấp thu được không nhiều, không rõ ràng và kinh khủng bằng lần này. Vừa rồi chính là lần thứ ba nó lóe lên. Ấn ký hình tiêu chất màu xanh này không biết tại sao mà khi dùng linh thức hay thần thức thì căn bản chẳng thể phát hiện ra nổi, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơn nữa bình thường nó đều chỉ lóe lên một cái rồi đã biến mất, ai có thể nhìn thấy chứ. Mà cho dù có nhìn thấy thì cũng cho là mình hoa mắt. Dù sao thời gian nó lóe lên cũng quá ngắn. Kẹt kẹt. Cánh cửa đã mở ra, Lý Dương đi xuyên qua thông đạo ngầm dưới đất, còn lúc này hạng vũ cũng đã đi xuống bằng thông đạo đó. Nhìn thấy bộ dạng Lý Dương, hai mắt hạng vũ lóe sáng, sau đó hắn mỉm cười đi tới. Ha ha, hảo tiểu tử, không ngờ cả hai phương diện đều đã có đột phá tội, hiện nay để ngươi đối mặt với tên liệt sơn tôn giả dám chó gì đó, tin rằng ngươi cũng thăng chán. Hạng vũ vô vô vai Lý Dương mà cười nói. Đao phách màu xanh thấm đao biến thành màu lam nhạt. Đây là sự biến hóa về bản chất, công kích lực tự nhiên được để cao rất nhiều. Ấn. Lý Dương điểm đầu. Ngay sau đó hắn nhớ lại quần sáng tử sắc vừa rồi. Do đó bèn lập tức nói với hạng vũ. Bà Vương, có một chuyện này. Lúc đó khi tôi phục dụng kim sắc huyết dịch, khi công lực đạt tới cấp thiên ma thì đột nhiên xuất hiện một quần sáng tử sắc. Lúc đó bởi vì gấp gấp nên tôi cứ hấp thụ mà không hỏi qua ngài. Vừa rồi khi tu luyện thì quần sáng tử sắc đó không ngờ lại lộ ra ngoài, sau đó xuất hiện sau gáy tôi. Ha ha, bản bá vương đến chuyện này cũng quên mất không nói cho ngươi biết. hạng vũ vô vô đầu rồi cười ha hà nói. Quần sáng tử sắc đó chính là đặc điểm của việc ngươi tu luyện tử cực ma thể huyền công. Khi công lực đạt đến thiên ma hậu kỳ, Một khi vận công thì quần sáng tử sắc đó sẽ liền xuất hiện sau gáy ngươi. Sao tôi lại cảm thấy quần sáng tử sắc đó phản phất giống như Phật Quang vậy nhỉ? Lý Dương nếu mày nói. Hạ vũ liền lập tức cẩn thận ô chí một cấm chế, sau đó dơ ngón tay cái về phía Lý Dương nói. Thông minh, bất quá bí mật này quá mức hai nhân, số người trong toàn bộ ma giới biết được cũng không nhiều, cho nên, trước khi bản bá vương nói cho người biết, ngươi phải đảm bảo không được truyền tin tức này ra ngoài. Lý Dương vừa nghe thấy, trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lập tức nói ngay. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không truyền tin tức này ra ngoài. Ngay sau đó hạng vũ liền mỉm cười thoải mái nói. Kỳ thực bị người ngoài biết cũng không có gì, nhưng đây là vấn đề địa vị, không có một địa vị nhất định thì không có tư cách biết được chuyện này. Cho dù là cao thủ cấp bậc ma vương, bình thường cũng chẳng biết được. Bản Ba Vương cũng vì là đồ đệ của Si Vưu Đại Tôn nên mới biết thôi. Kỳ thực chuyện này cũng chẳng thể trách Hạng Vũ, dù sao đây cũng là một bí mật đỉnh cấp, chỉ có một vài nhân vật có quyền lực ở các giới mới biết được. Biết được một bí mật như thế này chính là đại biểu cho địa vị. Hạng Vũ cũng là vì thấy Lý Dương tiềm lực rất lớn, hơn nữa ấm tượng của Si Vưu Đại Tôn đối với Lý Dương cũng không tồi, cho nên hắn mới dám nói. Tại sao tử cực ma thể huyền công và Phật quang của Tu Phật giả rất giống nhau? Nguyên nhân thực ra chính là vì tu Phật quan trọng nhất chính là tu Phật Đà Kim Thần, phương pháp tu luyện của nó và tử cực ma thể huyền công là cùng một đạo lý. A. Lý Dương xứng sở, tu ma và tu Phật vốn chẳng hề liên quan đến nhau, sao lại cùng là một đạo lý được? Chuyện này chính là bí mật lớn nhất trong lục giới đó. Hắc hắc, Lý Dương, nghe thấy cái tên bí mật lớn nhất trong lục giới này, có phải ngươi đang rất kích độc không? Hạng Vũ nhìn Lý Dương cười nói. Đích sắc Lý Dương cũng đang cảm thấy tim mình đập nhanh lên. Bản thân mới đạt đến cấp ma tướng, không ngờ lại biết được bí mật lớn nhất lục giới. Cái bí mật lớn nhất trong lục giới này rốt cục là cái gì? Trong lòng Lý Dương đang thầm đoán. Năm xưa, bàn cổ khai thiên lập địa, tạo thành lục giới, bàn cổ một hơi phân thành tam thanh, nguyên thần phân ra làm bà phần, đó chính là tam đại trí tôn của tiên giới, thái thượng lao quân, nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ. Còn phần nhục thể và tinh huyết thuần tịnh của bản cổ thì do Siviu Đại Tôn đoạt được. Do đó, Siviu Đại Tôn được hiệu xưng là ma thần, thân thể là đệ nhất trong lục giới. Phù. Hô hấp của Lý Dương trở nên gấp gác. Lý Dương coi như là đã hiểu rõ rồi, không phải người nào cũng có thể làm đại tôn. Tam thanh của tiên giới là ba phần nguyên thần của bản cổ. Siviu Đại Tôn là đoạt được nhục thể và tinh huyết của bản cổ cho nên nhục thể đã cường hãn tới cực hạn. Vậy Trúc Dung Đại Tôn và Cung Công Đại Tôn thì sao, còn cả Đại Tôn của các giới nữa? Lý Dương lập tức hỏi. Hạng Vũ nhìn Lý Dương mà mỉm cười thân bí, nhưng hắn lại không vội nói ra ngay. Lý Dương cảm thấy bất lực, hắn biết đây là trò mà Hạng Vũ thích chơi, hắn chỉ đành nháy nháy mắt mà nhìn Hạng Vũ với vẻ đáng thương. Hạng Vũ ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Năm xưa, khi hôn độn mới vào lúc sơ khai, năng lượng của hôn độn hóa thành ngũ hành. Thế giới này lấy ngũ hành làm cơ bản, đồng thời khi khai thiên lập địa, ngũ hành chi linh cũng được sinh ra, phân biệt là hôn độn kim linh, hôn độn mục linh, hôn độn thủy linh, hôn độn hỏa linh và hôn độn thổ linh. Tiết hầu của Lý Dương như khô lại. Vào buổi hôn độn sơ khai, thế giới lấy ngũ hành làm cơ bản, cùng với lúc khai thiên lập địa, ngũ hành chi linh cũng được sinh ra. Tin tức này khiến cho trong lòng Lý Dương không ngừng run dậy, hắn có cảm giác. Tựa hồ như bản thân đang được tận mắt nhìn thấy cảnh khai thiên lập địa vậy. Trong lục giới thì tại quỷ giới và minh giới không có cao thủ cấp đại tôn, tiên giới thì có tăng thanh, Phật giới có Phật A-di-đà và chuẩn đề đạo nhân, yêu giới có nữ hoa và phục hy, ma giới có trúc dùng, cung công và si vưu đại tôn. Hạng vũ nói với vẻ cung kính. Mỗi một cái tên này đều là của các nhân vật trí tôn A. Lý Dương A, bản bá vương nói cho ngươi biết. Trừ hôn đồn Kim Linh chưa tu luyện thành đại tuân ra, tứ đại hôn độn Chi Linh còn lại đều đã đạt đến thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới. Ngươi thử nói xem, tứ đại hôn đồn Chi Linh đó phân biệt là những ai nào? Không ngờ lúc này hạng vũ lại kiểm tra Lý Dương. Chú ý! Một do vài lỗi chính tả từ nguyên tắc nên có một cái tên không biết là trục hổ hay thoại hổ cứ lẫn lộn cả. Mình đã quyết định để là thoại hổ, nhưng có một vài chỗ còn chưa sửa. Cái này để chỉnh sau vậy. Mọi người thông cảm. 2. Nói thẳng với bên 4VN thế này, ít nhất là chương này và mấy chương tiếp theo là do ta dịch, ta không muốn để các ngươi đem về đó, nói thẳng ra đây không lại bảo là không phải ý của dịch giả. Lý do thì không muốn nói nhiều nữa, các người hãy tự xem lại bản thân đi. 3. Các diễn đàn khác có lấy chuyện về xin ghi đủ cả 3 điều này. Thốn mang tập 8, phiêu tuyết. Chương 271, Tam Phân. Tứ đại Hốn độn Chi Linh là ai Lý Dương lầm bẩm trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện tên của các vị đại tôn các giới những người đã luyện thành thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới tổng cộng có 10 người tiên giới có tam thanh do nguyên thần của bản cổ phân ra 3 phần si view là do đoạt được nhục thể và tinh huyết của bản cổ vậy chỉ còn lại 6 người Phật di đà chuẩn đề đạo nhân cung công Trúc dung nữ hoa và Phục Hy cung công đại tôn được hiệu xưng là thủy thần Chắc là hốn độn Thủy Linh đã luyện thành đại viên mãn cảnh giới. Trúc Dung Đại Tôn cũng vậy, là hốn độn Hòa Linh. Lý Dương nói ra tên của hai người này với vẻ khá là chắc chắn. Hạng vũ điểm điểm đầu rồi lại tiếp tục nhìn Lý Dương, đợi Lý Dương nói tiếp. Hốn độn Kim Tinh còn chưa tu luyện thành công, hốn độn Thổ Tinh và hốn độn Mộc Tinh là ai đây nhỉ? Hai vị Đại Tôn của Phật giới chắc là không phải, vậy thì chắc là hai vị Đại Tôn của yêu giới rồi. Lý Dương lầm bẩm Bất quả cũng khó nói, nói không chừng hôn độn thổ tinh là chính là một vị đại tôn của Phật giới. Đối với hôn độn thổ linh, Phật A-di-đà không phải là rất giống gỗ sao. Đây cũng là một cách giải thích. Nhưng một linh đồng thời cũng đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho sức sống, chắc phải là nữ hoa và trời tạo người chứ nhỉ. Hai đáp án này cứ xoay chuyển trong đầu Lý Dương. Lý Dương đột nhiên nhìn về phía hạng vũ. Phục Hy lấy được Hà đồ Lạc Thư. Sáng tạo ra bắt quái, đối với trận pháp đã đạt đến mức khó mà tưởng tượng nổi, Phục Hy Đại Tôn chắc là đại biểu cho hôn độn Thổ Linh. Hôn độn Hỏa Linh là chúc Dung, hôn độn Thủy Linh là Cung Công, còn hôn độn Mộc Linh nếu không phải là Nữ Hoa thì chính là Phật A-di-đà rồi. Hạng Vũ cười ha hà nói, Thông minh, khi khai thiên tích địa, năng lượng hôn độn hóa thành ngũ hành, thế giới lấy năng lượng ngũ hành làm căn bản, đồng thời sinh ra ngũ đại hôn độn Tri Linh. Trong đó hỗn độn Hòa Linh, hôn độn Thủy Linh lần lượt là hai vị Đại Tôn Trúc Dung và Cung Công. Hôn độn Thổ Linh thì là Phục Hy Đại Tôn, còn hôn độn Mộc Linh thì chính là Nữ Hoa Nương Nương. Chứ ngươi cuối cùng ngươi chưa xác định được, có thể tính là đã đoán ra ba người rồi. Lý Dương hiểu ra. Hiện nhiên, Đại Tôn của các giới không phải là người nào cũng có thể thành tựu. Hãy nhìn xem, trong 10 vị Đại Tôn thì có tới 8 vị là tốt số thiên sinh đã là những nhân vật không tầm thường rồi. Đúng rồi, Phật A-di-đạo và chuẩn đề đạo nhân thân là đại tôn của Phật giới, bọn họ có chỗ nào phi thường không vậy? Lý Dương dò hỏi. Hạng vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Không rõ, nhưng chắc là cũng có thôi. Dù sao cũng phải như vậy thì những người bình thường chúng ta mới có chút hy vọng chứ, tốt xấu gì điều này cũng nói lên rằng, cho dù không phải hốn độn chi linh. Không phải truyền nhân của bản cổ thì cũng có thể đắc đạo đại viên mãn cảnh giới. Lý Dương cũng mỉm cười. Đích xác, chuẩn đề đạo nhân và Phật A-di đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn cũng có thể làm cho cao thủ của các giới có hy vọng. Chỉ cần nỗ lực, cho dù không có thiên phú đặc thù gì thì cũng vẫn có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, trở thành đại tôn. Đúng rồi, cao thủ ma giới đều có nhục thể cường hãn, cung công đại tôn và chúc dung đại tôn là hốn độn chi linh. Nhục thể của bọn họ cường hãn vậy sao? Lý Dương đột nhiên hỏi, theo hắn nghĩ thì Cung Công và Trúc Dung chỉ lợi hại về mặt thủy và hòa thôi, nhục thể thì chắc không quá lợi hại. Ha ha, tiểu tử ngươi sai rồi. Hạng vũ cười lớn nói, ngũ đại hốn độn chi linh, khi còn chưa đạt đến đại viên mãn cảnh giới bọn họ tịnh không biết mình là hốn độn chi linh. Hạng vũ cười nói, năm xưa, Cung Công Đại Tôn và Trúc Dung Đại Tôn cũng là những nhân vật bình thường của ma giới. Bọn họ từ từ tu luyện, không ngừng tu luyện lục thể. Đồng thời năng lượng thủy hỏa cũng từ từ tăng lên. Khi chúc Dung và Cung Công tu luyện đến cực hạn của Ma Đế Đình Phong, hai người dựa vào ưu thế của thân thể hỗn độn Chi Linh mới có thể dễ dàng cảm ngộ được cảnh giới đại viên mãn. Có thể nói thế này, hốn độn Chi Linh là thiên phú, nhưng mà chỉ có thiên phú thì vẫn chưa đủ, vẫn còn cần phải không ngừng tu luyện. Cho dù là không phải hỗn độn chi linh thì Trúc Dung và Cung Công cũng vẫn là cao thủ cấp Ma Đế đỉnh phong. Luân Hục thể, Si Vưu đại tôn là đệ nhất trong lục giới, Trúc Dung và Cung Công chính là thứ hai và thứ ba. Hạng Vũ nói với vẻ khẳng định. Lời của Hạng Vũ là bắt chước theo Si Vưu đại tôn mà thôi. Khi trước Hạng Vũ cũng từng hỏi Si Vưu đại tôn như vậy và Si Vưu đại tôn cũng đã trả lời hắn như thế. Ân. Lý Dương điểm đầu. Chỉ có thiên phú thì chưa đủ, còn cần phải khổ luyện. Cho dù là hôn độn chi linh cũng cần phải tu luyện đến ma đế đỉnh phong. Người bình thường khi tu luyện đến ma đế đỉnh phong, muốn đột phá thêm thì cực kỳ gian nan, nhưng nếu là hôn độn chi linh, muốn đột phá lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chỗ đặc thù của hôn độn chi linh là ở chỗ nào? Lý Dương truy vấn. Hạng vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là ở nguyên thần. Dù sao khi vừa mới bắt đầu nhục thể của hốn độn Chi Linh và người bình thường cũng giống nhau. Lý Dương vừa nghe thấy thì lập tức cả kinh, hắn nhớ lại một chuyện. Năng lượng của nguyên thần cần phải tinh khiết, không thể để bị những luồng năng lượng khác lẫn lột vào, nhưng nguyên thần của hắn đã bị cải biến đến rồi, biến thành khác với người thường. Cái mà ngũ đại hốn độn Chi Linh có cũng là nguyên thần khác với người thường. Điều trọng yếu nhất là, trong ngũ đại hốn độn Cho Linh thì hốn độn Kim Linh vẫn còn đang tu luyện. Kim có thể dẫn điện, nói không chừng. Lẽ nào mình là hốn độn Kim Linh? Nghĩ đến khả năng này, Lý Dương cảm thấy tim như đang đập thỉnh thịch, thậm chí cả khuôn mặt Lý Dương cũng lộ ra vẻ kích động mà đỏ hồng lên. Ngũ đại hốn độn Chi Linh A, đó là ngũ hành Chi Linh được sinh ra từ lúc khai thiên lập địa A. Ngũ hành chính là cơ sở của thế giới, hốn độn Chi Linh chính là những sự tồn tại phi thường. Nếu hắn là hốn độn Kim Linh, như vậy, đừng có mơ mộng nữa. Lời của Hạng Vũ hệt như một gáo nước lạnh dội xuống. Sao vậy? Lý Dương chợt tỉnh lại mà nhìn về phía Hạng Vũ. Hạng Vũ đang mỉm cười, đồng thời dùng một ánh mắt Lý Dương chẳng thể chịu đựng nổi nhìn hắn. Lý Dương cảm thấy mặt như đỏ bừng lên. Sao vậy? Tôi mơ ngộng gì chứ? Trong lòng Lý Dương vô cùng xấu hổ. Hạng Vũ khẳng định nói. Đừng cho rằng bản bá vương không biết, ngươi cho rằng mình là hốn độn kim linh hả? Lý Dương bị nhìn thấu tâm tư. Nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, vậy thì sao chứ? Năng lượng nguyên thần của tôi đã thay đổi, khác hẳn với người thường. Mà nguyên thần của hốn độn Chi Linh cũng khác với người thường, phán đoán của tôi như vậy có gì không đúng sao? Lý Dương vừa xấu hổ vừa tức giận. Hạng Vũ lập tức nói, không, không, không sai, nếu không phải là Si Viu Đại Tôn đã nói cho bản bá Vương biết tin tức về hốn độn Kim Linh thì bản bá Vương cũng cho rằng như vậy, đáng tiếc. Hỗn độn Kim Linh là người yêu giới, hiện nay cũng là một đại nhân vật đang tung hoành yêu giới. Hỗn độn Kim Linh là người trong yêu giới. Lý Dương cảm thấy một trận mất mát. Hạng Vũ gật đầu, hắn thập phần khẳng định gật đầu nói. Điểm này thì không cần hoài nghi, đại tôn các giới có thực lực để phát hiện ra hỗn độn Chi Linh, dù sao bọn họ cũng là những nhân vật đã đạt đến cảnh giới Đại Viên Mãn. Hạng Vũ mỉm cười. Thái cực vô thượng Đại Viên Mãn. Vô cùng xa xôi A Lý Dương thở dài một hơi, hôn độn kim linh, vừa rồi còn có chút không tưởng, nhưng bây giờ nó đã bị hạng vũ phá tan rồi. Đúng rồi, vừa này ngài nói tử cực ma thể huyền công và tu Phật đà kim thân cùng là một đạo lý, còn là một bí mật lớn nhất trong lục giới. Ngài nói đi, tại sao tử cực ma thể huyền công và tu Phật đà kim thân lại cùng là một đạo lý vậy? Lý Dương thiếu chút nữa thì đã quên mất chủ đề ban đầu. Hạng vũ cười nói. Hai vị đại tôn Phật A-di-đạo và chuẩn đề đạo nhân cũng là những vị đại tôn, bọn họ lại không phải là nguyên thần của bản cổ, cũng không có huyết mạch của bản cổ, nhưng bọn họ đã cảm ngộ được cảnh giới đại viên mãn. Bọn họ đã ngộ ra 3.000 pháp môn Phật Pháp, cũng sáng tạo ra biện pháp tu luyện Phật Đà Kim Thân. Tử cực ma thể huyền công và Phật Đà Kim Thân rút cục có quan hệ gì vậy? Lý Dương truy vấn. Hạng vũ xua tay nói. Tử cực ma thể huyền công là tu luyện lục thể. Phật Đà Kim Thân Mật Pháp cũng là tu luyện lục thể, cả hai loại đều có xá lợi. Xá lợi, từ cực ma thể huyền công cũng có xá lợi. Ngài muốn nói là, Lý Dương đột nhiên nhớ lại tinh thể trong đầu mình, Lý Dương chưa từng chú ý đến tinh thế này. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, khối tinh thế vốn có màu đỏ sống nay đã biến thành quả cầu màu tím rồi. Đúng vậy, khi tu luyện tử cực ma thể huyền công, đặt đến thiên ma hậu kỳ thì sẽ có tử sắc xá lợi. Khi ngươi đạt đến ma tướng hậu kỳ thì sẽ lại có một tử sắc xá lợi khác. Khi ngươi đạt đến ma đế hậu kỳ thì sẽ có sáu biên tử sắc xá lợi. Ánh sáng tử sắc trong đầu ngươi và Phật quan của người tu Phật tuy có màu sắc khác nhau nhưng lại đều là cùng một đạo lý. Hạ Vũ nói đến đây thì Lý Dương đã trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Đây, đây là tại sao vậy? Cùng một phương pháp tu luyện, dùng Phật nguyên lực tu luyện thì sẽ thành Phật đà kim thân. Dùng ma nguyên lực tu luyện thì lại trở thành bất tử ma thân. Hạng Vũ nói, Lý Dương suy nghĩ một chút thì liền hiểu ra. Đây là phương pháp tu luyện, nó cũng tựa như thất diệu tinh cực vậy. Dùng tiên nguyên lực để tu luyện thì thành tu tiên giả, dùng ma sát lực để tu luyện thì lại thành tu ma giả. Một công pháp giống nhau, nếu dùng những năng lượng khác nhau để tu luyện thì kết quả cũng khác nhau. Vậy rốt cục là ai sao chép theo ai? Nếu không, sao có thể giống nhau được? Lý Dương có chút nghi hoặc nói, hạng vũ khiển trách, đừng có nói bữa, ngươi phải nhớ lấy, tử cực ma thể huyền công là do Sivu đại tôn sáng tạo, Phật đà kim thân mật Pháp là do Phật A-di-đà sáng tạo, chẳng hề có ai sao chép của ai cả. Cái gọi là Phật Pháp 3.000 Pháp môn, cái nào cũng có thể thành Phật chính là như vậy đó. Lý Dương bị hạng vũ trách mắng như vậy, trong lòng lập tức hiểu ra, Sivu và Phật A-di-đà đều là những nhân vật cấp đại tôn. Cần gì biết đến chuyện ai sao chép của ai, một nhân vật nhỏ bé như hắn cũng không thể nói vừa được. Được rồi, bản bá vương phải bế quan tu luyện đây. Nếu có chuyện gì quan trọng thì cứ truyền âm cho bản bá vương. Dứt lời, hạng vũ liền giả trừ cầm chê xung quanh, tiếp đó thân thể lẽ lên và biến mất. Lý Dương thở vào một hơi. Chỉ trong chừng một tuần trà thời gian ngắn ngủi mà hắn lại đã nghe được những tin tức mà biết bao nhiêu ma vương ma quân cũng chẳng biết được. Vô luận là chuyện bản cổ hóa thành tam thành, còn si view đại tôn thì có được nhục thể tinh huyết mà huyết mạch của bản cổ, hay là chuyện về khai thiên tích địa, năng lượng hốn độn hóa thành ngũ hành, sinh ra ngũ hành chi linh, trở thành ngũ đại hốn độn chi linh, tất cả đều là những tin tức rất ít người biết đến. Chỉ đáng tiếc là hốn độn kim linh không phải là bản thân hắn. Hốn độn kim linh lại là người trong yêu giới chứ không phải ta, vậy chuyện nguyên thần biến hóa đó rút cục là do đâu đây nhỉ? Đi ra khỏi thông đạo, Lý Dương vẫn cứ băn khoăn về vấn đề này mà tiến đến đại sảnh. Bên trong đại sảnh, Lý Lý vừa nhìn thấy Lý Dương đi vào bèn lập tức tiến lên lên tiếp. Sư Minh, tất cả những ngọn núi ở khu vực phía bắc của phiêu tuyết sơn mạch đều đã thuần phục Bích Lan Sơn chúng ta. Chuyện an bài nhân mã bây giờ muội sẽ báo cáo với huynh một chút. Nghe thấy lời nói của Lý Ly Lý Dương liền tỉnh trở lại. Ồ, mội vừa nói gì đó. Lý Dương vẫn còn chưa nghe rõ. Lý Lỳ cười nói. Không biết sư huynh đang nghĩ đến cái gì vậy? Vừa rồi mội nói, tất cả những ngọn núi ở khu vực phía bắc phiêu tuyết sơn mạch đã thuần phục chúng ta, là hoàn toàn thuần phục. Hoàn toàn thuần phục. Lẽ nào khi liệt sơn tôn giả còn sống, phiêu tuyết sơn mạch tỉnh không hoàn toàn thuần phục hắn? Lý Dương nghi hoặc nói. Lý Lỳ điểm đầu nói. Đúng vậy, lúc trước liệt sơn tôn giả Lê Kiệt tuy lợi hại nhưng tội hổ. Ly Lang và Điển Cương lại liên kết lại, tuy họ nghe lệnh của Lê Kiệt nhưng lại không hoàn toàn thuần phục và kết linh hồn khế ước với Lê Kiệt. Nếu khóc ngày đó bọn họ cũng không dám bất kính với Lê Kiệt như vậy rồi. Lý Dương điểm đầu, ngày đó mấy người tọa hổ đã từng châm chọc Lê Kiệt, bọn họ đã nghe thấy rất rõ ràng. Thì ra ban đầu ba người tọa hổ liên kết lại, cả ba tịnh không hề chân chính kết linh hồn khế ước với Lê Kiệt, thảm nào cả ba dám châm chọc hắn. Hiện nay bọn toại hổ đã hoàn toàn thuần phục bá vương, bá vương lại ra lệnh cho bọn chúng nghe lời sư hình, không có ba người này cản trở, phiêu tuyết sơn mạch tự nhiên là hoàn toàn nghe lệnh sư hình. Lý Lý lộ ra vẻ vô cùng cao hứng, Hiển nhiên cái cảm giác tuyệt đối năm chắc này rất đáng để hưởng thụ. Đúng rồi, hơn trăm vạn nhân mã đó mỗi an bài ra sao? Lý Dương hỏi. Lý Lý cười nói, trong trăm vạn nhân mã đó có hơn vạn thiên ma, hơn nghìn ma tướng. Có 5.000 thiên ma và 500 ma tướng ở lại Bích Lan Sơn, còn lại thì trò về chỗ cũ. Lý Dương sừng sốt 500 cao thủ cấp ma tướng. Trời ạ, vậy là đã có một nửa những cao thủ ở khu vực phía Bắc Phiêu Tuyết Sơn Mạch tụ tập lại Bích Lan Sơn này rồi. Bọn chúng đồng ý sao? Lý Dương hiểu rõ, đám cao thủ này đều có những ngọn núi của mình, có địa bàn của mình, sao lại nguyện ý chứ? Lý Lỳ cười lạnh nói. Bọn chúng dám không đồng ý sao? Đến cả Toại Hổ, Ly Lang và Điền Báo cũng đều đã thuần phục rồi, những con tiểu trùng còn lại dám làm gì chứ? Hùng chi, án chiếu theo quy củ của ma giới, một khi thuần phục thì tất cả tài sản đều phải tập trung lại. Nói cách khác, tất cả những bảo bối hay ma nguyên thạch ở khu vực phía Bắc Phiêu Tuyết Sơn Mạch này đều phải tụ tập về Bích Lan Sơn hết. Muội làm như vậy sao? Lý Dương truy vấn. Ly Lỳ cười nói. Không có. Mỗi bất quá chỉ là lấy từ mỗi nơi một nửa số tài sản của chúng mà thôi. Phía bắc phiêu tuyết sơn mạch, một nửa số bảo bối và ma nguyên thạch của khu vực phía bắc phiêu tuyết sơn mạch đều đã tụ tập lại Bích Lan Sơn. Sư huynh, huynh không biết đâu, khi tuyên bố mệnh lệnh này ra, đám thủ lĩnh của các ngọn núi đó còn không ngừng quỳ xuống tạ ơn mọi nữa đó. Lý lì cười nói, án chiếu theo quy củ, đã hoàn toàn trung thành thì toàn bộ tài sản đều phải thống nhất lại một nơi. Toàn bộ đưa hết cho chủ nhân, cùng lắm là thủ lĩnh chỉ có thể thưởng cho thủ hạ một chút mà thôi. Ơn, muội làm việc tốt lắm. Lý Dương cười nói. Sư Minh, hiện nay chúng ta đã nắm giữ khu vực phía Bắc phiêu tuyết sơn mạch, huynh đệ huyền ương đào mà nắm giữ phần trung ương, huyết phủ dụ sích nắm giữ phía Nam. Cứ như vậy, phiêu tuyết sơn mạch được phân làm 3 phần, chúng ta cũng có thể tính là một trong 3 thế lực lớn ở đây rồi. Lý Lý Lộ vẻ rất hưng phấn chỉ trong vòng mờ dì tháng ngắn ngủi đã biến thành một trong tam đại thế lực của phiêu tuyết sơn mạch, đồng thời cũng có hơn vạn cao thủ cấp thiên ma, hơn nghìn cao thủ cấp bậc ma tướng dưới tay. Phiêu tuyết sơn mạch được phân làm 3 phần. Lý Dương đột nhiên nhớ lại một trong những câu chuyện của Trung Quốc cổ đại. Lúc đó cũng là thiên hạ phân ba, tuy phiêu tuyết sơn mạch chỉ là một điểm nhỏ trong ma giới mà thôi nhưng diện tích cũng đã đạt đến mấy vạn rằm đông rồi. Phiêu tuyết Sơn Mạch được chia làm 3 phần, cuối cùng ai sẽ là người thắng đây? Đúng rồi, mọi người có đoán ra được hốn độn Kim Thân là ai không? Tin rằng cái này có thể dễ dàng đoán ra được đó. Tập 8, Phiêu tuyết chương 272, Nữ Thần Phong Phiêu tuyết Sơn Mạch được chia làm 3 phần, phe Lý Dương cũng có thể tính là một trong 3 đại thế lực ở đó rồi. Bên trong đại sảnh, Lý Dương vẫn đang cùng Lý Ly nói chuyện. Lý Ly Không phải mội đã từng nói với ta muốn kinh doanh tiền tệ, làm thương nghiệp sao? Cái vụ kiếm tiền này, tự nhiên là tiền vốn càng nhiều càng dễ làm. Tại cái phiêu tuyết sơn mạch này có cả ngàn đỉnh núi, mội lại đi thu của mỗi nơi một nửa tài sản. Cái này ta có chút khó hiểu. Lý Dương nghi hoặc nói. Lý Lý lập tức cười thần bí nói. Bởi vì mội đã lấy được một lượng lớn bảo bối. Một lượng lớn? Thứ đâu vậy? Lý Dương trận tròn hai mắt. Bảo tàng của Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt. Nụ cười của Lý Lý vô cùng sán lạ. Liệt Sơn Tôn Giả có thể hiệu lệnh toàn bộ phía Bắc phiêu tuyết sơn mạch. Gần như mỗi năm các đỉnh núi đều phải giao nộp cho hắn rất nhiều ma nguyên thạch và bảo bối. Cái này cũng giống như thu thuế ở địa cầu vậy. Lý Dương khẽ gật gật đầu. Hắn cũng hiểu, Liệt Sơn Tôn Giả khống chế cả ngàn đỉnh núi. Mỗi năm không biết đã tích lũy được bao nhiêu tài sản. Con số đó chắc chắn phải cực kỳ kinh khủng. Thảo nào Lý Lý lại tốt bụng, chỉ thu một nửa tài sản của gần 1.000 đỉnh núi kia. Gã lê kiệt đó coi như đã may áo cưới cho mùa rồi. Lý Dương cười ha hà nói. Hứ, sao huynh lại nói thế chứ? Mùa đi kinh doanh kiếm được nhiều ma nguyên thạch về chẳng phải là để cho sư huynh tu luyện sao? Một nữ tử yếu nhược như mùa lấy nhiều ma nguyên thạch như vậy về làm gì chứ? Lý Lý cố ý làm ra vẻ tức giận nói. Lý Dương vừa nghe thì liền lập tức chuyển đề tài. Ơn, phương diện làm ăn này thế nào? Có gặp phải khó khăn gì không? Nếu có gì trắc trở thì cứ nói với sư huynh, sư huynh sẽ giúp mội giải quyết. Lý Lý liền nháy nháy mắt cười nói. Huynh ấy à, đừng có lo lắng nữa. Thương nghiệp ở ma giới vẫn còn trong giai đoạn lạc hậu. Nếu đến cả làm ăn ở đây cũng không làm được thì khi ở địa cầu muội đã phá sản lâu rồi. Tốt xấu gì muội cũng từng là nữ hoàng tiền tệ ở địa cầu A. Nhìn thấy vẻ tự tin của Lý Lý, Lý Dương không khỏi cảm thấy hoài nghi, dạ kẻ cũng tự tin kiêu ngạo như vậy, không biết đó có phải là do Trần Kiếm Phong Di chuyển cho không nữa. Sư Minh, hiện nay chúng ta cũng có thể tính là phú hào ở ma giới rồi. Thiên tai thoải máu, thượng phẩm ma nguyên thạch cứ dùng thoải mái, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Lý đã không còn ý nghĩ tiết kiệm như ban đầu nữa rồi. Dù sao Lý Dương cũng chỉ là một người, cho dù có hấp thu nữa, có thể tiêu thoát mất bao nhiêu chứ. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, khu vực phía Bắc Phiêu Tuyết Sơn Mạch hiện nay là hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Lý Dương. Bọn Toại Hổ, Ly Lang, Điền Báo đều đã thuần tờ hờ ụ vờ. Hơn nữa còn có 5.000 thiên ma cao thủ, 500 ma tướng cao thủ tụ tập lại ở Bích Lan Sơn này. Số cao thủ ở đó đã chiếm gần nửa của toàn khu vực rồi. Khu vực phía nam của phiêu tuyết sơn mạch do huyết phủ dụ cầm đầu, ở giữa thì do huynh đệ huyên ương đao ma khẩm phổ khảm đồ nắm giữ. Hai phe đều thừa nhận sự tồn tại của Lý Dương, lại còn sai người tới tặng lễ vật, chúc mừng Lý Dương trở thành thống trị giả tuyệt đối của khu vực phía bắc. Lễ vật mà huyết phủ dụ xích và huynh đệ huyên ương đao ma đưa tới lớn đến mức khiến Lý Dương trận tròn mắt lên. Chỉ riêng chỗ hơn trăm khối thượng phẩm ma Nguyên Thạnh cũng đã đủ cho Lý Dương tu luyện trong cả nghìn năm thậm chí vạn năm rồi. Khi Lý Dương tu luyện, bởi vì tâm thần của hắn đã đạt đến ma xoái hậu kỳ còn công lực thì mới tới ma tướng, cho nên chỉ có một bộ phận nhỏ tâm thần được dùng để tu luyện, phần còn lại được dùng để nghiên cứu thiên diễm bí quyển. Bất quá, cũng không phải là mỗi lần Lý Dương đều nghiên cứu thiên diễm bí quyển. Cũng có lúc hắn ở trên đỉnh núi phía cực bắc của Bích Lan Sơn mà nghiên cứu ma thần lục tuyệt. Lên rồi lại xuống, phiêu bạt bất định. Tiếng địch của Lý Dương vang đi khắp toàn bộ Bích Lan Sơn. Mỗi lần kết thúc tu luyện, bình thường Lý Dương đều đến đỉnh núi ở cực bắc của Bích Lan Sơn để thổi địch. Lúc đó, tất cả mọi người trên Bích Lan Sơn đều không dám lớn tiếng, sợ làm phiền Lý Dương. Tiếng địch du dương nguyện chuyển, lúc nhẹ nhàng, lúc này tựa như kinh khủng, lúc thì ngưng động, lúc thì lại tựa như muốn phát tiết tất cả nỗi buồn trong lòng. Ca bãi hoài nam xuân thảo phú, hữu thê thê, phiêu linh khách, lệ man y để. Tiếng địch chợt ngưng lại, Lý Dương thở dài một hơi, ngồi quanh chân trên đỉnh núi. Mỗi một lần thổi địch, đối với tâm thần của Lý Dương vô cùng có lợi, nhưng Lý Dương thổi lại không phải hoàn toàn vì đề thăng tu vi tâm cảnh, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nhớ về khương tuyết. Đôi mắt của Lý Dương vừa giống như đang khép lại vừa như chẳng phải, trông có vẻ vô cùng mông lung, lung. Đột nhiên đôi mắt Lý Dương sáng lên, ánh mắt hắn chiếu thẳng về phía bích thủy đàm dưới chân bích lan sơn. Phiêu tuyết sơn mạch quanh năm tuyết rơi, tự nhiên, bích thủy đàm đó cũng bị một lớp tuyết dày bào phủ. Nhưng trên bích thủy đàm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh huyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, mỗi một nụ cười một cái nháy mắt cũng đều làm tâm hồn Lý Dương rung động Tuyết! Lý Dương trận tròn mắt mà nhìn về nơi đó với vẻ khó mà tin nổi, thân ảnh đó không phải là thân ảnh vẫn thường chập trần trong ngộng của hắn sao. Thân ảnh đó huyển chuyển như dòng nước, trầm mặt không nói gì. Trên mặt Lý Dương nở ra một nụ cười khổ, thân thức nói cho hắn biết tầng trên bích thủy đàm đó căn bản chẳng hề có một nhân ảnh nào, đó bất quá chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Nó chỉ như hoa trong gương, trong dưới nước, có thể nhìn mà chẳng thể chạm vào. Đây chỉ là một giấc ngộng. Mộ. Mây có lúc bay lúc đầu, ngộng cũng có lúc phải tỉnh ra. Tất cả đều chỉ là hư vô mà thôi. Tâm tửa cô Vân, nào ai biết được? Lý Dương hơi ngẩng đầu lên mắt hắn từ từ nhắm lại mà thưởng thức cái tư vị tuyết rơi trên mặt. Đột nhiên, đạo đạo đao mang không ngừng xuất hiện trên tay Lý Dương. Trên làn khói sóng của Bích Thủy Đầm, thân ảnh của vị nữ thần trong ngộng vẫn hiện ra rõ ràng, mỗi nụ cười, mỗi cái nháy mắt. Vù vù. Đao mang đột nhiên bay ra, mục tiêu chính là đỉnh núi tuyết phía cực bắc của Bích Lan Sơn. Trên đó bị bao trùn một tầng tuyết dày, bên dưới tầng tuyết chính là tầng băng, bên dưới tầng băng mới là núi đá xoẹt xoẹt. Dao mang xuyên qua, băng bắn ra tung tóe, một thân ảnh tuyệt mỹ bắt đầu xuất hiện. Nhưng Lý Dương đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền như trước. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua. Đỉnh núi tuyết kia cao cả trăm trượng, Lý Dương điêu khắc lại thập phần dụng tâm, toàn bộ tâm thần của hắn, linh hồn của hắn đều dồn vào điều khác. Còn bên dưới Big Lance Sơn, lúc này Lily, Jake, Điền Cương mấy người đều đang ngẩng đầu nhìn lên, thân hình của nữ kia đã dần xuất hiện. Hạng vũ cũng cảm thấy một cố khí tức đặc thù xuất hiện, do đó cũng ngẩn đầu lên nhìn Lý Dương điều khắc Tháng 1, thân ảnh của nữ tử đó đã thành hình. Đến tháng 3, nữ tử đó đã trở nên cực kỳ động nhân, cực kỳ sinh động. Lúc này đã gần hoàn toàn thành công rồi. Nhưng, Lý Dương lại đột nhiên đứng lại, hai mắt hắn đống mở chừng ra, hắn cứ đứng đó mà nhìn vào thân ảnh người yêu trong ngộng của mình, hắn chẳng hề động đậy, cũng chẳng hề xuất thủ nữa. Cứ đứng yên như vậy. Mà lúc này bức điêu tượng còn còn cần điểm nhãn nữa là xong. Sao sư huynh vẫn chưa điểm nhãn nhỉ? Dạ kẻ đi ra bên ngoài mà ngẩn đầu nhìn về phía Lý Dương đang ở trên cao. Lúc này Lý Dương vẫn đang đứng có mà nhìn bức băng điêu. Đã nhìn cả một tháng rồi à. mục dịch đại nhân vẫn đang đứng trên đó. Lẽ nào người đang tu luyện thần công? Một cao thủ cấp thiên ma ngẩn đầu lên nhìn Lý Dương. Trong lòng thầm lẩm bẩm. Lúc này Lý Dương đã đứng ở đó 3 tháng rồi. Không có một ai dám làm phiền Lý Dương. Cứ đứng yên như vậy, cứ chăm chú nhìn như vậy. Một ngày rồi lại một ngày qua đi, một tháng rồi lại một tháng qua đi. Một năm sau, trong mắt Lý Dương đột nhiên phát ra một tia quần màng, nhưng đôi mắt Lý Dương lại đột nhiên khép lại. Trong quá trình điều khắc Lý Dương vẫn luôn nhắm mắt, mà vào thời khắc điểm nhãn này hắn cũng vẫn nhắm mắt lại. Không dùng thần thức để quan sát, hoàn toàn là dùng tâm. Dùng linh hồn để điều khắc Toàn bộ tâm thần của Lý Dương đều tập trung vào vị nữ thần trong lòng mình Hắn không hề chú ý đến chuyện Lúc này tâm thần mình không ngờ lại đột nhiên phát ra những tia điện quang hát sắc Là nó, hát sắc điện quang Chẳng có ai phát hiện ra những tia hát hát điện quang này rút cục từ đâu mà đến Hát sắc điện quang này có lẽ cho dù là đại tôn các giới cũng chưa từng nhìn qua Hát sắc điện quang này đang từ từ cải biến nguyên thần của Lý Dương Không ngừng cải biến Mà sự chú ý của Lý Dương đang hoàn toàn tập trung vào trên bức băng điêu. Ấn ký hình tia xét tại nơi mi tâm Lý Dương không ngờ lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, dần dần biến thành màu hát thanh. Ấn ký hình tia chốc hát thả sắc đó lé lên một cái rồi dần dần biến mất, mà hát sắc điện quang trong nguyên thần của Lý Dương cũng đột nhiên tiêu thất, không xuất hiện thêm nữa. Xoẹt! Xoẹt! Hai đạo đao mang đột nhiên bay ra, sau nháy mắt việc điểm nhãn, đã hoàn thành. Nhưng bao gồm cả Lý Dương trong đó, không có một người nào phát hiện ra có một luồng hát sắc điện quang cực nhỉ đã dung nhập vào trong hai đao phách của Lý Dương. Đây không phải là do Lý Dương không chế mà là do tiềm thức từ nơi thâm sâu nhất trong tiềm thức của hắn tự hành động. Sau khi mảnh băng cuối cùng rơi xuống, bước băng điều đó cuối cùng đã tạo thành công rồi. Kiên nhược tức thành, yêu như ước tố. Duyên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ. Phương trạch vô ra, duyên hoa phất ngự. Vân Thí Nga Nga, Thu Mi Liên Quyên, Đan Thần Ngoại Lãng, Hạo Sỉ Nội Tiên, Minh Mâu Thiện Lái, Ý Hiệp Phụ Thừa Quyền, Tôi Tư Diễm Giật, Nghi Tinh Thể Nhàn, Nhu Tình Sức Thái, Mị vu Ngư ngôn Kỳ Phúc Hoàng Thế, Quốc Tượng Ứng Đổ, Phi Lao Y Chi Thôi Sán hề Nhị Giao Bích Chi Hoa Chẳng Cư, Đái Kim Thúy Chi Thủ Sức, Chế Minh Châu Di Diệu Khu. Lý Dương nhìn thấy thân ảnh của tình nhân trong ngộng thì không ngăn được mà thấp giọng ngâm lên một phần của bài lạc thần phú. Bước băng điêu cao đến trăm trượng, đồng thời nó cũng tán phát ra đạo đạo quan mang. Băng điêu lấy màu trắng làm chủ, nhưng đao mang không ngờ lại điểm ra được một đôi mắt màu đen. Trong đao mang không hề có một chút tạp liệu nào. Bước băng điêu khương tuyết sao có thể có đôi mắt màu đen được nhỉ? Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhất là không có bất kỳ cầm chế, không có bất kỳ trận pháp nào. Tại sao băng tuyết xung quanh chẳng thể tiếp cận được bức băng điêu đó? Hơn nữa bức băng điêu tại sao lại phát ra quang mang, những tia quang mang lấp lánh và sán lạ. Tất cả đều khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Vẻ huyền ảo được lộ ra rõ ràng. Ngay cả Lý Dương, người tạo thành băng điêu cũng chẳng hiểu bức băng điêu này tại sao lại biến thành như vậy. Nhưng hắn không để ý, bởi vì bức băng điêu này chứa đựng tất cả cảm tình của hắn, dung nhập linh hồn của hắn mà tạo thành. Hắn thậm chí còn cho rằng, cho dù có cho hắn thêm một quang thời gian dài như vậy nữa hắn cũng chẳng thể điều khắc ra một bức điều tượng như thế này, đặc biệt là điểm nhãn, đao phách sao lại có thể điểm ra đôi mắt màu đen, điểm này Lý Dương chẳng thể nào hiểu nổi Nhưng đôi mắt đó làm cho bức băng điều trở nên đầu sức sống, gần như giống hẹn với Khương Tuyết. Chuyện gì vậy? Sao đến thần thức cũng chẳng thể xuyên qua bức băng điều này? Thanh âm của hạng vũ vang lên với vẻ kinh dị. Đồng thời thân ảnh của hắn đã xuất hiện bên cạnh Lý Dương, hắn xứng sở mà nhìn bức băng điêu cao cả trăm trượng, vẻ mặt vô cùng khó tin. Thân thức không thể xuyên qua. Không thể nào. Lý Dương cảm thấy thần thức của mình có thể xuyên qua bức điêu tượng này. Hạng Vũ lại lắc đầu nói. Thật mà, thân thức của bản bá vương đã đạt đến cảnh giới ma quân hậu kỳ, đừng nói là xuyên qua, cho dù là nhìn đến gần 3 trượng cũng chẳng thể. Dứt lời Hạng Vũ liền đi gần đến mấy bước. Nhưng khi còn cách ba trượng, không ngờ hạng vũ lại phát hiện mình chẳng thể tiến thêm về phía trước. Chuyện gì vậy? Lý Dương, ngươi dùng cấm chế gì thế? Không ngờ cả bản bá vương cũng chẳng thể đến gần. Hạng vũ lại một lần nữa chấn kinh. Lý Dương cười khổ nói. Bá vương, tôi thật sự không biết, tôi đã học được những cái gì, lẽ nào bá vương ngài còn không biết? Hạng vũ cũng điểm đầu, tự nhiên hắn biết rõ, khi ở tại phạm nhân giới hắn vẫn luôn ở trong đầu Lý Dương. Khi đến ma giới thì Lý Dương chưa từng tiếp xúc với một cao thủ nào khác, cũng chẳng được chuyển thụ cái gì. Không ngờ bức băng điêu này không để cho thần thức đến gần. Điền Cương cũng xuất hiện bên cạnh Lý Dương, hắn cũng phát hiện thần thức của mình chẳng thể đến gần bức băng điêu. Điền Cương, mấy người hầu sơn khi Lý Dương đang điêu khắc đã đổ qua thiên kiếp rồi, bởi vì bọn họ người nào cũng thập phần nắm chắc cho nên không làm phiền Lý Dương. Điền Cương đến đây. Thử xem có thể đi gần vào phạm vị bà trượng quanh bức băng điều này không. hạng Vũ lập tức nói với Điền Cương. Điền Cương lập tức bước tới vài bước. Quả nhiên, khi còn cách bức băng điều bà trượng, hắn chẳng thể tiến gần thêm bước nào nữa. Ta đến thử xem. Lý Dương có chút khó mà tin nổi. Bản thân tuy thập phần dụng tâm điều khác, gần như đã dồn hết tất cả mọi cảm tình vào. Nhưng đáng lẽ không nên có tình huống đặc thụ như vậy xuất hiện mới phải chứ. Người không tin. Vậy ngươi đến thử xem. Lẽ nào bản bá vương lại lừa ngươi? Sư Minh, đúng vậy đó, bước băng điêu này có chút kỳ quái. Lý Dương vẫn không tin. Một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng đã đến vị trí cách bước băng điêu bà trượng. Lại thêm một bước nữa. Không phải ta đã đi vào phạm vi bà trượng rồi đó sao? Lý Dương thấy hạng vũ đang trận tròn mắt ngây ngốc thì liền tiếp tục bước đến. Thậm chí khi Lý Dương đi đến trước băng điêu hắn còn đưa tay ra vướt về Nhưng chẳng hề có chuyện gì đặc biệt xảy ra, tựa hồ như những trở ngại đó chẳng hề ảnh hưởng đến Lý Dương. Không thể nào. hạng Vũ có chút khó mà tin nổi, đồng thời bọn Hầu Sơn Hầu Tĩnh cũng lần lượt từng người bước lên. Tuy đã bị bức băng điều sống động như người thật là rung động, nhưng bọn họ cũng phát hiện ra nguyên thần của mình chẳng thể đến gần, đến thân thể cũng chẳng thể đến gần. Công kích thì sao nhỉ? hạng Vũ thử đưa ma nguyên lực công kích vào. Đương nhiên không phải là vì muốn hủy bức băng điều này, cho dù là trong khoảnh khắc khi ma nguyên lực công kích tới sát bức băng điều hắn cũng có thể thu lại công kích được. Nhưng, và anh, hẹt như lôi điện đánh xuống bậy, một đạo thiểm điện hung hăng đánh thẳng tới thân thể hạng vũ, hạng vũ toàn thân run lên, một năm tu luyện, lại thêm cảm ngộ về hải nạp bách xuyên hạng vũ đã đạt tới cấp ma vương rồi, nhưng đạo thiểm điện này không ngờ vẫn có thể khiến hạng vũ bị thương. đây Đây là chuyện gì vậy? Hạng vũ vội vàng sợ hãi mà thu hồi ma nguyên lực. Ma nguyên lực hắn dùng để công kích vẫn có thể tính là ít. Nếu mà nhiều hơn thì đạo lôi điện kia có lẽ sẽ càng thêm lợi hại. Không cần biết nó ảo diệu thế nào. Ít nhất nếu cứ như thế này thì bức băng điều của tuyết cũng sẽ không bị phá hoại. Từ nay trở đi, đỉnh núi tuyết ở cực bắc của Bích Lan được đổi tên thành nữ thần phong. Tập 8. Phiêu tuyết Chương 273. Kỷ sự Nữ thần Phong. Trừ Lý Dương ra chẳng có người nào có thể tiến gần được ba trượng, từ đó nữ thần Phong liền trở thành một điểm độc đáo, một tiêu chí của Bích Lan Sơn. Con mẹ nó, không ngờ đạo Thiên Lôi vừa rồi lại đột nhiên xuất hiện, chẳng có cái gì báo trước, nếu không phải bản Bá Vương công lực đã luyện đến cảnh giới Ma Vương, nói không chừng đã thật sự bị đánh chết rồi. Hạng Vũ nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lý Dương mỉm cười. Nếu cứ như vậy, Hắn cũng chẳng cần ra lệnh cấm mọi người đến gần nữ thần phong nữa rồi, dù sao cái hạng vũ vừa gặp phải cũng đủ khiến cho những người khác sợ hãi rồi. Không biết lôi điện ở đây là từ đâu đến nhỉ, hơn nữa huy lực lại quá lớn. Hạng vũ cũng cảm thấy mê hoặc không thôi, theo hắn thấy thì bức băng điêu này quá mức thần bí, căn bản chẳng thể dò xét. Lý Dương bức điêu tượng, trên mặt nở ra một nụ cười, đó là nụ cười chỉ xuất hiện khi hắn đối mặt với Tuyết. Này, giờ mới chú ý Bỏ ra một năm thời gian, tu vi tâm thần của ngươi không ngờ lại để thăng rồi. Hạ vũ thật sự cảm thấy bất lực, bản thân khó khăn lắm mới cảm ngộ được hải nạ bách xuyên và khai thiên tích địa. Tu vi tâm thần đạt đến ma quân hậu kỳ, nhưng Lý Dương chỉ điều khắc ra một bức băng điều thần kỳ. Tu vi tâm thần không ngờ cũng lại một lần nữa được đề cao. Cho dù tâm thần được đề cao thì bất quá cũng chỉ là ma vương tiền kỳ mà thôi. So với bà vương đã đạt đến ma quân hậu kỳ. Cách biệt thật sự quá lớn a Lý Dương cười nói. Hạng vũ lắt đầu. Bản bá vương đã tu luyện bao nhiêu năm? Ngươi đã tu luyện được bao nhiêu năm? Thôi vậy, không nói nữa, bản bá vương lại đi tu luyện tiếp đây. Dứt lời thân hình hạng vũ liền loé lên, sau nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Hạng vũ rời đi, Lý Dương vẫn một mình ở lại đó mà ngắm nữ thần phòng. Qua một hồi lâu. Tuyết, ta phải đi tu luyện đây. Một người một bức băng điêu chăm chú nhìn nhau, tiếp đó Lý Dương mỉm cười rồi hóa thành một đạo Hắc quang, lao vào trong lòng núi Bích Lan Sơn và Tiêu Thất. Những cư dân phổ thông tại Ma Giới có tới cả ước vạn, căn bản nhiều không đếm xuể. Những người bình thường này đều muốn được bái nhập vào những đại môn phái để khô tu, để bản thân có được một sức mạnh cường đại, để bản có thể sống thoải mái ở Ma Giới. Hai huynh đệ mạnh tâm mạnh ngôn chính là hai trong vô số cư dân phổ thông của Ma Giới. Bọn họ là người thuộc lãnh địa của Kha Phong Ma Vương. Trên Kha Phong Sơn. Đại ca, chúng ta đã bị đào thải rồi. Kha Phong Ma Vương căn bản không muốn thu nhận chúng ta. Chúng ta nên đi đâu học nghệ đây? Mạnh ngôn quay sang ca ca mình Mạnh Tâm hỏi. Mạnh Tâm cũng cảm thấy bất lực. Trong lãnh địa của Kha Phong, các cư dân đều cho rằng bái nhập làm môn hạ của Kha Phong Ma Vương là tốt nhất. Nhưng chính vì vậy mà Kha Phong Ma Vương thu nhận môn hạ thập phần nghiêm khắc. Mạnh ngôn. Mạnh tâm chính là hai người bị đào thải, thân là hai thiếu niên tràn đầy mộng tưởng, Bãi sư học nghệ cơ hội như là mục tiêu của tất cả các thiếu niên. Có rồi, nghe nói thủ lĩnh của khu vực phía Bắc Phiêu Tuyết Sơn Mạch là Liệt Sơn Tôn Giả đã chết, thủ lĩnh hiện tại là một dịch chân nhân, chúng ta cứ đi đến chỗ một dịch chân nhân đó, y ý mới làm thủ lĩnh chưa lâu, nhất định phải cần một lượng lớn thủ hạ, chúng ta hãy đến đó đi. Hai mắt mạnh tâm sáng ngời nói. Mạnh Nôn vừa nghe liền lập tức tán đồng. Đúng rồi, đại ca, chúng ta đi thôi. Mặc dù Kha Phong Sơn cách phiêu tuyết sơn mạch tới mấy ngàn dặm, nhưng Mạnh Tâm Mạnh Kha chẳng hề uy kỵ. Tuy bọn họ chỉ là những người bình thường nhưng cũng đã từng tập qua thể thuật của ma giới, ngày đi vài trăm dặm vẫn là chuyện có thể. Vô số người bình thường ở ma giới hy vọng có thể bái nhập làm môn hạ của một cao thủ, còn Lý Dương Thân là thủ lĩnh của phiêu tuyết sơn mạch, danh khí tự nhiên rất lớn có một lượng lớn nhân mã đang tụ tập về phiêu tuyết sân mạch trong đại sảnh của Bích Lan Sơn. Khoe miệng Lý Dương nở ra một nụ cười nhạt mắt hắn tửa khép tửa mở, đang ngồi trên ghế mà uống từng hớp lớn nhị hoa đầu, những hớp rượu cay sẽ cứ liên tục đổ vào cơ thể, hăn căn bản chẳng lo lắng đến chuyện tổn hại thân thể. Cao thủ ma tướng tiền Ngân kỳ có thể vì uống rượu mà bị tổn thương thân thể sao? Có thể sao? Sư Tôn La Đức Thành, Mẹ Ý Giờ Hồ Bục rụt và cắt hân bốn người bước vào đại sảnh, cả bốn để lộ ra vẻ kích động. Có chuyện gì thế, làm gì mà cứ cuốn quýt lên vậy. Lý Dương thu lại trước bình ngọc. Cắt hân lập tức nói. Tiểu thúc người không biết, bây giờ mỗi ngày bên ngoài đều có một lượng lớn người đến muốn bái nhập vào làm môn hạ của người. Tiểu thúc, người mau thu lấy một vài đệ tử đi, như vậy con cũng có sư đệ sư muội rồi. Cắt hân cho dù đã bái Lý Dương làm sư phụ nhưng bình thường vẫn kêu hắn là tiểu thúc. Cơ nhục trên người mẹ y giờ hổ vờ hẹt như cương thế vậy, hắn nói lớn. Sư tôn, năm xưa người đã chuyển cho bọn con pháp quyết tu luyện phi đao nhập đao, mấy người chúng con đều đã tu luyện thành công, có thể dùng đao mang để công kích rồi. Nhưng tinh cực tông chỉ có mấy người thế này, hình như có chút quá ít. Đúng vậy a người của tinh cực tông chúng ta quá ít rồi. Bộc ruột cũng gật mạnh đầu một cái, biểu thị vô cùng tán đồng. Lý Dương vừa nghe liền lập tức nhữ mày lại. Trong đầu đang suy nghĩ về lời của mấy đệ tử vừa nói. Ai là người phụ trách quản lý việc này? Lý Dương hỏi. Cắt hân lập tức nói. Là phổ húc Lý Dương điểm đầu, hắn lập tức ra lệnh cho một cao thủ cấp ma tướng sau lưng mình. Đi tìm phổ húc tới đây cho ta. Vâng, đại nhân. Hộ vệ đó mau chóng chạy ra, lúc này trong lòng Lý Dương đang không ngừng suy nghĩ. Thế lực của tinh cực tông tại tiên giới rất mỏng manh. Bản thân ở tại ma giới tốt xấu gì cũng có thể coi là thế lực một phương. Thất diệu tinh cực không cần biết là năng lượng gì cũng đều có thể dùng để tu luyện, dùng ma sát lực tu luyện thì tự nhiên là tu ma giả, dùng chân nguyên lực tu luyện thì sẽ là tu tiên giả. Tinh cực tông, vậy ta sẽ để tinh cực tông phát dương quang đại tại ma giới. Trong lòng Lý Dương đưa ra quyết định, đối với hắn mà nói, chuyện thu đổ cho tinh cực tông bất quá chỉ là một chuyện cực kỳ dễ dàng mà thôi. Sau một lát, họ vệ đó liền mang theo phổ húc tiến vào đại sảnh. Phổ húc bái kiến mục dịch đại nhân. Phổ húc vừa nhìn thấy Lý Dương bèn lập tức quỳ xuống cung kính nói, hiện nay Bích Lan Sơn đã có hơn cao thủ cấp ma tướng. Nhưng phổ húc vì là người đầu tiên đầu hàng Lý Dương, do đó địa vị tại phiêu tuyết Sơn Mạch thậm chí có thể sánh ngang với Toại Hổ, Ly Lang và Điền Báo. Phổ húc, ta hỏi ngươi, hiện nay đã có bao nhiêu người muốn bái nhập làm môn hạ của ta? Lý Dương lạnh lùng hỏi. Phổ húc vừa nghe liền lập tức không người trả lời. Hiện nay đã có hơn vạn người rồi. Lý Dương nghe xong, trong lòng không cảm thấy sướng sở, hơn vạn người. Lý Dương cảm thấy con số này tựa hồ quá lớn, dù sao hiện nay tinh cực tông tại ma giới cũng chỉ có hắn và mấy đồ đệ mà thôi, tự nhiên không thể thu nhiều người như vậy. Bất quá Lý Dương không biết rằng, nhân khẩu tại ma giới cực nhiều, trong lánh địa của Kha Phong Ma Vương đã có hơn trăm triệu người. Nhiều người như vậy, có hơn vạn người đến chỗ Lý Dương cũng là chuyện bình thường mà thôi. Sư đệ. Lý Dương truyền âm cho Điền Cương. Điền Cương đang ở bên ngoài cùng một vài cao thủ cấp thiên ma khác huấn luyện, vừa nghe thấy Lý Dương gọi thì bèn lập tức tiến vào đại sành. Sư huynh, tim đệ có chuyện gì vậy? Điền Cương cười hỏi. Bối phận của Lý Dương và Điền Cương có chút quái gì? Hiện nay hai người gọi nhau là Sư huynh Sư đệ là bởi vì Lý Lý là đồ đệ của Vương Thông. Lý Dương lại là sư Điệt của Vương Thông. Bởi vì Lý Lý và Điển Cương là phu thê nên Lý Dương và Điển Cương mới xưng hô như vậy. Nhưng quan hệ giữa Lý Dương và Hạng Vũ lại là huynh đệ, Hạng Vũ đồng thời là sư tôn của Điển Cương. Bất quá hai người đều chẳng chú ý đến chuyện này. Điển Cương, năm đó khi ở tại tục thế, việc tuyển lựa những tuyển thụ hạt giống ở huấn luyện doanh đều do đệ phụ trách, để đối với việc lựa người cũng có kinh nghiệm. Bây giờ ta giao cho đệ nhiệm vụ này. Lý Dương mỉm cười nói, nhiệm vụ gì cơ? Tuyển chọn đệ tử đời thứ 6 cho tinh cự tông. Lý Dương vừa cười vừa nói, đệ tử đời thứ sau Ha ha, chúng ta là đệ tử đời thứ 5A, vậy. Mấy người la đức thành đều sáng mắt lên. Mấy người các ngươi rẻ dỗ cho hàn hỏi, nơi đây ma sát khí sung túc. So với ở tục thế thì dễ tu luyện hơn nhiều. Bốn người các ngươi cũng phải chăm chỉ mà tu luyện. Lý Dương nghiêm mặt lại giáo hấn. Quả cũng có phong cách của một vị sư phụ. Điền Cương suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Sư Minh, Huynh cần tuyển bao nhiêu người? Lý Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Những người được tuyển đợt này đều là căn bản cho ma giới tinh cực tông. Cứ tuyển lấy 200 người đi, bốn người bọn chúng cứ một dạy 50 là đủ rồi. Lý Dương đột nhiên nhớ đến một chuyện, hắn bèn lập tức nói với La Đức Thành. La Đức Thành, đi tìm Hầu Tĩnh, Hầu Sơn, Hồ Đại, Hồ Nhị. Lý Lý về đây cho ta. Qua thời gian một tuần trà, những người năm xưa Lý Dương mang theo tới ma giới đều đã đến đại sánh cả. Lý Dương ngồi ghế chủ tòa, những người còn lại ngồi ở hai bên, cứ ý đi theo thứ tự mà ngồi. Không biết sư minh gọi mọi người đến là vì chuyện gì. Lý Lý cười nói, những người khác cũng đều nhìn về Lý Dương. Lý Dương mỉm cười nhìn mọi người rồi nói, ta chuẩn bị để tinh cực tông phát triển tại ma giới. Hay lắm. Sư tôn của ta là đệ tử đời thứ ba của tinh cực tông, ta cũng tính là đệ tử đời thứ tư rồi, kế hoạch này của sư huynh, bản thiên tài ta là người đầu tiên tán đồng. Dạ kệ nhảy cấc lên rồi nói tiếp. Ha ha, sắp có một đống người gọi ta là sư thuốc tổ rồi. Nếu chính thức thành lập tinh cực tông thì tự nhiên cũng cần có tông chủ, hộ pháp và trưởng lão. Bây giờ cần thảo luận để lựa chọn tông chủ, hộ pháp và trưởng lão. Lý Dương ngồi xuống nói. Sư Minh không làm tông chủ thì ai làm? Ta và tỷ tỷ đến đao mang còn chẳng phát ra nổi nữa. Dạ kẹ lầm bầm nói. Lúc này, trong các đệ tự tỉnh cực tông tại ma giới cũng chỉ có phách của Lý Dương là tu luyện đến đẳng cấp cao nhất. Lý Lì và dạ kẹ tuy có cùng bối phận nhưng lại là lang nhân, tu luyện làng hoàng quyết, chẳng thể tu luyện thất diệu tinh cực. Đến đao mang cũng không thể phát ra, tự nhiên là không thể làm môn chủ. Như vậy chỉ còn lại mấy đệ tử bọn La Đức Thành mà thôi. Cũng không thể để bọn La Đức Thành làm tông chủ được, Lý Dương sư tôn bọn họ vẫn còn ở bên cạnh A. Vấn đề này không cần thảo luận, tông chủ tự nhiên là sư tôn rồi. Mấy người La Đức Thành cũng đều lập tức nói. Được, vậy trước tông chủ này ta sẽ làm. Lý Dương mỉm cười nói. Bất quá, hiện nay người của tinh cực tông ta quá ít, nhất thời chẳng có nhân tuyển cho vị trí hộ pháp, trưởng lão. Dù sao lý lì và dạ kẻ cũng chẳng tu luyện phi đao nhập đạo, mấy trước đó cứ tạm để chống vậy. Lúc này tinh cực tông chỉ có mỗi một mình tông chủ, đến cả hộ pháp và trưởng lão cũng không có, chỉ có thêm mỗi bốn đệ tử đao phách vừa mới đạt đến cảnh giới có màu đỏ sấm, 200 đệ tử còn lại thì ngay cả tiên thiên cảnh giới còn chưa đạt tới. Bất quá, tuy lúc này tinh cực tông vẫn còn yếu nhược, nhưng dưới sự bồi đắp của phi tuyết sân mạnh, Chỉ cần vài trăm năm thì nhất định sẽ trở thành một đại phái, ít nhất cũng lớn hơn tinh cực tông ở Côn Luân Tiên Cảnh. Từ hôm nay trở đi, tinh cực tông có thể tính là chính thức bắt đầu phát triển tại ma giới rồi. 12. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nháy mắt đã qua 3 tháng. Lý Dương hoàn toàn chẳng hề phụ trách gì sự vụ của tông chủ, việc huấn luyện đệ tử mới đều giao cho 4 đệ tử, tông chủ hắn chỉ cả ngày tu luyện hoặc là nghiên cứu thiên diệm bi quyền. Thỉnh thoáng còn đến nữ thần phong uống rượu thổi địch, vô cùng tiêu giao tự tại. Hôm đó, Điền Cương và Lý Lý đột nhiên gọi rất nhiều người lại, đến cả hạng vũ đang tu luyện cũng bị gọi ra ngoài. Trong phòng ở của Điền Cương và Lý Lý, đồ nhi, ngươi vội và gọi bản bá vương tới như vậy, rốt cục là vì chuyện gì thế. Hạng vũ cũng có chút kỳ quái. Lý Dương nháy nháy mắt mấy cái, tiếp đó cẩn thận nhìn Lý Lý và Điền Cương. Lúc này Điển Cương và Lý Lý đang cười hiếp mắt lại mà sắp xếp châu ngôi cho mọi người. Đừng gấp, chuyện này sẽ lập tức tuyên bố ngay thôi. Điền Cương lộ vẻ rất cao hứng. Dạ kẻ cũng nháy nháy mắt vài cái với Điển Cương, tiếp đó lại nhìn qua tỉ tỉ mình, trong lòng cũng thấy mê hoặc, rốt cục là chuyện gì thế nhỉ? Sao hai người lại cao hứng thế này? Nói đi, rốt cục là có chuyện gì nào? Lý Dương thúc giục. Điền Cương ho một tiếng rồi đứng dậy, hắn mỉm cười nhìn mọi người nói. Ta tuyên bố, Điền Cương ta sắp được làm cha rồi. Ha ha, ha ha. Lời này của Điền Cương vừa nói ra, lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về Lili. Cũng chỉ là vừa mới phát hiện ra từ hôm qua thôi. Mặt Lili đã đỏ bừng lên. Điền Cương cực kỳ hưng phân nói. Hôm nay mọi người đều phải ở đây uống rượu, nhất định phải chúc mừng chuyện này, đừng có ai muốn đi đó. Nhất định phải ở lại uống rưỡi. Bề ngoài Điền Cương có vẻ rất kiên cường, nhưng thực ra hắn vẫn luôn cảm thấy tiếc nối. Cùng Lý Lý kết hôn đã nhiều năm như vậy nhưng lại vẫn chưa có con. Cuối cùng, ngày hôm qua, hắn đã có thể thỏa lòng mong nữa rồi. Một nguyện vọng từ nhiều năm như vậy đã thành hiện thực, Điền Cương có thể không cao hứng sao. Khắc, đợi một chút, bản thiên tài cũng muốn tuyên bố một hỷ sự. Dạ kẹ cực kỳ khoa trương mà chậm rãi đứng lên rồi nhìn quanh bốn phía.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 Có là gọi mẹ sinh ra muôn vật cho nên, tự thường đặt vào chỗ không là để xét cái thể vi diệu của nó tự thường đặt vào chỗ có là để xét cái dụng vô biên của nó. Hai cái đó cũng từ đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu. Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kỳ diệu. Cái đạo có thể dùng lời để nói được chẳng phải là cái đạo vĩnh viễn, cái tên có thể gọi tên được chẳng phải là cái tên vĩnh viễn. Cái vô là cái tên chỉ cái khởi thủy của trời đất. Cái hữu là cái tên để chỉ bà mẹ của muôn vật. Cho nên đạo là cái vô vinh viện nếu như ta muốn nhìn cái huyền diệu của đạo, nó là cái hữu vinh viện nếu như ta muốn nhìn cái biểu hiện của nó. Cả hai cái này cùng xuất hiện với nhau, mà tên gọi khác nhau. Hiện tượng cùng xuất hiện này gọi là cái huyền diệu. Đó là cái huyền diệu của sự huyền diệu, cái cửa để bước vào mọi cái huyền diệu khác. Hai ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu.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 Bản thể thì hư không mà tác dụng thì cơ hồ vô cùng, nó huyên áo mà tựa như làm chủ thể vạn vật. Nó không để lộ tinh nguyện ra, gỡ những rối loạn, che bớt ánh sáng, hòa đồng với trần tụ, nó sâu kín mà dường như trường tồn ta không biết nó là con ai, có lẽ nó có trước thượng đế. năm trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. Khoảng giữa trời đất như ống bể, hư không mà không kiệt, càng chuyển động, hơi lại càng ra. Càng nói nhiều lại càng khôn cùng, không bằng giữ sự hư tĩnh. Sáu thần hang bất tử, gọi là huyền tẫn, cửa huyền tẫn là gốc của trời đất. Giang đặc mài như bất tuyệt, tạo thành mọi vật mà không kiệt. Bày trời đất là trường cửu. Sở dĩ trời đất trường cửu được là vì không sống riêng cho mình, nên mới trường sinh được. Vì vậy thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được.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 Nhưng chính nhờ khoảng trống không ở trong mà chén bắt mới dùng được. Đục cửa sổ để làm nhà, chính nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được. Vậy ta tưởng cái có có lợi cho ta mà thực ra cái không mới làm cho cái có hữu dụng. 12 ngũ sắc làm cho người ta mở mắt, ngũ âm làm cho người ta ủ thai, ngũ vị làm cho người ta tên lưới, dối ngựa săn bắn làm cho lòng người ta mê loạn, vàng bạc trâu đáo làm cho hành vi người ta đổi bại. Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này mà lựa chọn cái kia. 13 người đời được vinh hay bị nhục thì lòng sinh ra rối loạn, sợ vạ lớn thì sinh ra rối loạn. Tại sao vinh, nhục sinh ra rối loạn? Là vì vinh thì được tôn, nhục thì bị hèn, được thì lòng rối loạn, mất thì lòng rối loạn, cho nên bảo là vinh nhục sinh ra rối loạn. Tại sao sợ vạ lớn mà sinh ra rối loạn? Chúng ta sở dĩ sợ vạ lớn vì ta có cái thân Nếu ta không có thân thì còn sợ gì thai vạn nữa. Cho nên người nào có thể coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ thì có thể giao thiên hạ cho người đó được. Người nào có vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ thì có thể gửi thiên hạ cho người đó được. Mười nhìn không thấy gọi là gì nghe không thấy gọi là hi, nắm không được gọi là vi. Ba cái đó truy cứu đến cùng cũng không biết gì được, chỉ thấy trộn lẫn làm một thôi. Ở trên không sáng, ở dưới không tối, thâm viên bất tuyệt không thể gọi tên, nó lại trở về coi vô vật, cho nên bảo là cái trạng không có hình trạng, cái tượng không có vật thể. Nó thấp thoáng, mập mờ, mờ Đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đôi. Ai giữ được cái đạo từ xưa vẫn có thì có thể khống chế được sự vật ngày nay, biết được cái nguyên thủy tức là nắm được diện mối của đạo. 15 người đắc đạo thời xưa tinh tế, mầu nhiệm, thông đạt, sâu xa không thể biết được. Vì không thể biết được. Nên phải miễn cưỡng tả họ như sau, họ rụt rẹ như mùa đông lội qua sông, nghi ngại như sợ láng giềng bốn bên, nghiêm chỉnh như một người khác, chảy ra, lưu động như băng tan, dày dặn một mạc như gỗ chưa đẽo không hư như cái hàng hốn độn như nước đủ. Ai có thể đương đục mà láng xuống để lần lần trong ra Ai có thể đương hư tính mà phát động để lần lần sinh động lên? Người nào giữ được đạo ấy thì không tự mãn. Vì không tự mãn nên mới bỏ cái cú mà canh tân được. 16. Hết sức giữ được cực hư, cực tính xem vạn vật sinh trưởng ta thấy được quy luật phản phục vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng. Trở về căn nguyên thì tính trở về căn nguyên gọi là trở về mệnh. Trở về mệnh là luật bất biến của vật. Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết luật bất biến thì vọng động mà gây họa Biết luật bất biến thì bao dung, bao dung thì công bình, công bình thì bao khắp, bao khắp thì phù hợp với tự nhiên, phù hợp với tự nhiên thì phù hợp với đạo. Hợp với đạo thì vĩnh cửu, suốt đời không uy. Mười bảy bậc trị dân giỏi nhất thì dân không biết là có vua, thấp hơn một bực thì dân yêu quý và khen, thấp hơn nữa thì dân sợ, thấp nhất thì bị dân kinh lờn. Vua không đủ thành tín thì dân không tin. Nhàn nhã, ung dung mà quý lời nói. Vua công thành, việc xong rồi mà trăm họ đều bảo, tự nhiên mình được vậy. 18 đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa, trí xảo xuất hiện rồi mới có tráng nguy. Gia đình bất hòa rồi mới sinh ra hiếu, nước nhà rối loạn mới có tôi chung. 19. Dứt thánh bỏ trí, dân lợi gấp trăm, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại hiếu tử, dứt xảo bỏ lợi, không có trộm giặc ba cái đó vì là cái văn vẻ không đủ cho nên khiến cho dân quy về điều này, ngoài thì biểu hiện sự mộ mặc, trong thì giữ sự chất phát, giảm tư tâm, bất dục vọng. 20. Dứt học thì không lo. Dạ với hơi khác nhau bao nhiêu? Thiện với ác khác nhau thế nào? Cái người ta sợ, ta không thể không sợ. Rộng lớn hay, không sao hết được. Mọi người hớn hở như hưởng bữa tiệc lớn, như mùa xuân lên đài, riêng ta điểm tĩnh, không lộ chút tình ý gì như đứa trẻ mới sinh, chưa biết lời, rũ rời mà đi như không có nhà để về. Mọi người đều có thửa, riêng ta như thiếu thốn, lòng ta ngu muội đần đồn hay Người đời sáng rõ, riêng ta tối tăm, người đời trong trẻo, riêng ta hôn đột, như sóng biển nhấp nô như gió vẻo vẻo không ngừng. Mọi người đều có chỗ rủng riêng ta ngoan cố mà bị lầu. Riêng ta khác người, mà quý mẹ nuôi muôn loài. 21 những biểu hiện của đức lớn đều tùy theo đạo. Đạo là cái gì mà chỉ mập mờ, thấp thoáng, thấp thoáng mập mờ mà bên trong có hình tượng, mập mờ thấp thoáng mà bên trong có vợ, nó thâm viễn, tối tăm mà bên trong có cái tinh túy, tinh túy đó rất xác thực, và rất đáng tin. Từ xưa đến nay, đạo tồn tại hoài. Nó sáng tạo vạn vật. Chúng ta do đâu mà biết được bản nguyên của vạn vật? Do cái đó. 22 công thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, chúng thì sẽ đầy, cụ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê. Vì vậy mà thánh nhân ôm giữ lấy đạo làm phép tắc cho thiên hạ. Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho là phải nên mới trói lọi, không tự kể công cho nên mới có công, không tự phụ nên mới trường cửu. Chỉ vì không tranh với ai nên không ai tranh giành với mình được. Người xưa bảo, con thì sẽ được bảo toàn, đâu phải là hương ngôn Nên chân thành giữ vẹn cái đạo mà về với nó. 23 ít nói thì hợp với tự nhiên. Cho nên gió lốc không hết buổi sáng, mưa rào không suốt ngày. Ai làm nên những cái ấy? Trời đất. Trời đất còn không thể lâu được, huống hổ là con người. Cho nên theo đạo thì sẽ hòa đồng với đạo, theo đức thì sẽ hòa đồng với đức. Theo sự mất đạo mất đức thì sẽ là một với mất. Hòa đồng với đạo thì sẽ vui được đạo, hòa đồng với đức thì sẽ vui được đức, là một với mất thì sẽ vui với mất. Vua không đủ thành tín thì dân không tin. 24 kẻ kiếm chân không đứng được, kẻ soạc càng không đi được, kẻ tự biểu hiện thì không sáng tỏ, kẻ tự cho là phải thì không trói lỏi, kẻ tự kể công thì không có công, kẻ tự phụ thì không trường cửu. Đối với đạo thì những thái độ đó là những đồ an thừa. Nhưng cũng nếu, ai cũng ghét. Cho nên kẻ theo đạo không làm như vậy. 25 có một vật hốn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng trong không, đứng một mình mà không thay đổi, vạn hành khắp vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó tên là gì, tạm đặt tên nó là đạo, miễn cưỡng gọi nó là lớn. Lớn thì lưu hành, lưu hành thì đi xa, đi xa thì trở về. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, Người cũng lớn. Trong vũ trụ có bón cái lớn mà người là một. Người bắt trước đất, đất bắt trước trời, trời bắt trước đạo, đạo bắt trước tự nhiên. 26 nặng là gốc dế của nhẹ, tính là chủ của động, cho nên thánh nhân suốt ngày đi không lịa xe chở đồ dùng tuy được sự sang đẹp mà lòng nhàn tĩnh vượt lên cả. Ông vua một nước có vạn cố xe sao lại có thể lấy thân coi nhẹ thiên hạ Nhẹ thì mất gốc dế, náo động thì mất chủ.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 Không yêu của dùng thì dù cho không cũng là lầm lẫn lớn. Thế gọi là cốt yếu, nhiệm mầu. 28 biết trống, giữ mái, làm khe nước cho thiên hạ, làm khe nước cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu sẽ không mất mà trở về trẻ thơ. Biết trắng, giữ đen, làm phép tắc cho thiên hạ, làm phép tắc cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không sai lệch mà trở về với vô cực. Biết vinh, giữ nhục, làm cái hay cho thiên hạ.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 Sinh vật hoặc đi trước hoặc đi theo, hoặc hà hơi hoặc thở, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc an hoặc nguy. Cho nên thánh nhân bỏ những cái gì thái quá. 30 người giữ đạo mà phò vuốt thì không dùng binh lực để mạnh hơn thiên hạ. Vì việc như vậy thường hay quay người trở lại. Quân đội đóng ở đâu, gai góc mọc ở đấy. Sau trận chiến tranh lớn, tất cả bị mất mùa Người khéo dùng binh hễ có hiệu quả, đạt được mục đích thì thôi, không dám bị mạnh hơn thiên hạ. Đạt được mục đích mà không tự phụ, đạt được mục đích mà không khoe công, đạt được mục đích mà không tiêu căng, đạt được mục đích mà bất đất dĩ, đạt được mục đích mà không lấy làm mạnh. Vật gì cũng vậy, cường tráng rồi thì sẽ giả, như vậy cường tráng là không hợp đạo. Không hợp đạo thì sớm chết. 31 vì bình khí là vật bất tưởng, ai cũng ghét cho nên người giữ đạo không thích dùng nó. Người quân tử ở nhà thì trọng bên trái, khi dùng binh thì trọng bên phải.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 Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử. 32 đạo vĩnh viễn không có tên, chất phác, tuy ẩn vi mà thiên hạ không ai coi thưởng nó được. Các bậc vương hầu biết giữ nó, thì vạn vật sẽ tự động quy phục Trời đất hòa hợp với nhau cho móc ngọt rơi xuống, nhân dân không ra lệnh cho móc ngọt mà nó tự điều hòa. Đạo sáng tạo vạn vật rồi vạn vật mới có danh phận, khi đã có danh phận rồi thì nên ngừng lại, biết ngừng cho nên không uy. Đạo đối với thiên hạ cũng giống như sông biển đối với suối khe. 33 kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Kẻ chi túc là người giàu, kẻ mạnh là người có trí. Không rời nơi trốn của mình thì được lâu dài, chết mà không mất là trường thọ. 34 đạo lớn lan tràn khắp có thể qua bên trái, qua bên phải. Vẫn vật nhờ nớ mà sinh trưởng mà nó không can thiệp vào.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 Âm nhạc với mỹ vị làm cho khách qua đường ngừng lại, còn đạo mà nói ra thì nói nhạt nhẽo, vô vị, nhìn kỳ nó không thấy, lắng nghe cũng không thấy, nhưng dùng nó thì không bao giờ hết. 36. Muốn cho vật gì thu rút lại thì tất hay mở rộng nó ra đã. Muốn cho ai yếu thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hay để cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã. Như vậy là sâu kín mà sáng suốt. Vì nu nhược thắng được cương cường. Cá không nên rời khỏi vực. Lợi khí của nước không nên khoe cho dân thấy. 37 đạo vĩnh cửu thì không làm gì mà không gì không làm. Bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa. Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái mộc mạc vô danh mà trấn ấp hiện tượng đó, khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa. Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ tự ổn định. Thiên hạ! 38. Người có đức cao thì không có ý cầu đức, cho nên có đức. Người có đức thấp thì có ý cầu đức, cho nên không có đức. Người có đức cao thì vô vi mà không có ý làm. Người có đức thấp cũng vô vi mà có ý làm. Người có đức nhân cao thì làm điều nhân, chứ không có ý làm. Người có lòng nghĩa cao thì làm điều nghĩa mà có ý làm. Người có đức lễ cao thì giữ lễ nghi, và nếu không được đáp lại thì đưa cánh tay ra kéo người ta bắt phải giữ lệ nghi như mình. Cho nên đạo mất rồi sau mới có đức, đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ. Lễ là biểu hiện sự suy vi của sự trung hậu thành tín, là đầu mối của sự hỗn loạn. Dùng trí tuệ để tính toán trước, thì chỉ là cái loẹ loẹ của đạo, mà là nguồn gốc của ngu muội Cho nên bậc đại trượng phu giữ trung hậu thành tính mà không trọng lễ nghi, giữ đạo mà không dùng trí xảo, bỏ cái này mà giữ cái kia.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 Cho nên vua chúa mới tự xưng là cô, quả, bất gốc. Như vậy, chẳng phải là lấy hèn làm gốc đấy ư. Không phải vậy chăng? Cho nên không được khen tức là lời khen cao quý nhất. Không muốn được quý như ngọc, bị khinh như sỏi. 40 luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu, dịu dụng của đạo là khiêm nu. Vận vật trong thiên hạ từ có mà sinh ra, có lại từ không mà sinh ra. 41 bậc thượng sĩ nghe đạo thì gắng sức thi hành. Kẻ tầm thường mà nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ, kẻ tối tâm nghe đạo thì cười rộ. Nếu không cười thì đạo đâu còn là đạo nữa. Cho nên sách xưa có nói, đạo sáng thì dường như tối tăm, đạo tiến thì dường như thuộc lùi, đạo bằng phẳng dễ dàng thì dường như khúc mắc, đức cao thì dường như thấp trũng, cao khiết thì dường như nhục nhã, đức rộng lớn thì dường như không đủ, đức mạnh mẽ thì dường như biếng nhác, đức chất phát thì dường như không hư. Hình vung cực lớn thì không có góc, Cái khí cụ cực lớn thì không có hình trạng cố định, lớn thì trông không thấy, đạo lớn thì ẩn vi, không thể giảng được. Chỉ có đạo là khéo sinh và tác thành vạn vật. 42 đạo sinh ra một một sinh ra hai 2 sinh ra 3, và sinh vạn vật. Vạn vật đều có âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí trùng hư. Điều mà, mọi người ghét là cô, quả, bất gốc, vậy mà các vương công dùng những tiếng đó để tự xưng. Cho nên vật có khi bớt đi mà lại là thêm lên, có khi thêm lên mà hóa ra bớt đi. Có một lời mà người xưa dạy, nay tôi cũng dùng để dạy lại, là, cương bạo thì sẽ bất đắc kỳ tử. Tôi cho đó là lời khuyên chủ yếu. 43 trong thiên hạ, cái cực mềm chế ngự được cái cực ứng, cái không có lại len vô được những cái không có kẻ hỡ. Do đó mà tôi biết vô vi là có ích. Dạy mà không dùng lời, cái ích lợi của vô vi. Người đời ít ai hiểu kịp. 44. Danh tiếng với sinh mệnh cái nào quý? Sinh mệnh với của của cái nào quan trọng? Được danh lợi mà mất sinh mệnh, cái nào hại? Cho nên ham danh quá thì phải hao tổn nhiều, chứa của cải nhiều thì mất mắt nhiều. Biết thế nào là đủ thì không đủ, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy mà có thể sống lâu được. 45. Cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khiếp mà công dụng lại không bao giờ hết. Cái gì cực đẩy thì dường như hư không mà công dụng lại vô cùng, cực thẳng thì dường như cong, cực khéo thì dường như vụn, ăn nói khéo thì dường như ấp đúng tĩnh thắng động, lệnh thắng nóng, thanh tĩnh là chuẩn tắc trong thiên hạ. 46 thiên hạ có đạo thì ngựa tốt không dùng vào chiến tranh mà dùng vào việc cày cấy, thiên hạ vô đạo thì ngựa dùng vào chiến tranh và ngựa mẹ sinh con ở chiến trường. Họ không có gì lớn bằng không biết thế nào là đủ. Hại không gì bằng tham muốn cho được nhiều cho nên biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó thì mới luôn luôn thấy đủ. 47 không ra khỏi cửa mà biết được thiên hạ, không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời. Càng đi xa càng biết được ít. Cho nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên. Dùng tâm thần trực giác thì mới lãnh hội được tổng nguyên lý, chứ dùng thai mắt mà tìm hiểu từng vật một thì chỉ thêm mệ hoặc 48. Theo học thì mỗi ngày một tăng, theo đạo thì mỗi ngày một giảm. Giảm rồi lại giảm cho tới mức vô vi, không làm. Không làm mà không gì là không làm. Chị thiên hạ thì nên vô vi, còn như hữu vi thì không chị được thiên hạ. 49. Thánh nhân không có thành kiến, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình. Thánh nhân tốt với người tốt, nhờ vậy mọi người đều hóa ra tốt, tin người dáng tin mà tin cả những người không đáng tin. Nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra đáng tin. Thánh nhân ở trong thiên hạ thì vô tư dục chỉ thiên hạ thì lòng mình hồn nhiên. chăm họ đều chăm chú nhìn nghe thánh nhân, thánh nhân đều coi họ như con trẻ. 50 ra gọi là sống, vô gọi là chết, cứ 10 người ra đời thì ba người bẩm sinh được sống lâu, ba người bẩm sinh chết yểu, ba người có thể sống lâu được nhưng chết sớm. Như vậy là vì đâu? Vì họ tự phụng dưỡng quá hầu. Tôi từng nghe nói người khéo dưỡng sinh thì đi đường không gặp con tên nhu, con hổ, ở trong quân đội không bị thương vì binh khí. Con tên nhu không dùng sức hút, con hổ không dùng móng hổ, binh khí không đâm người đó được. Tại sao vậy? Tại người đó khéo dưỡng sinh không tiến vào từ địa tóm lại phép dưỡng sinh là đừng tự phụng dưỡng quá hậu, đừng ham vật dục mà phải điểm đạo, sống hợp với tự nhiên. 51 đạo sinh ra vạn vật, được bao bọc mỗi vật, vật chất khiến cho mỗi vật thành hình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 52 vạn vật có nguồn gốc, nguồn gốc đó là mẹ của vạn vật. Nắm được mẹ là biết được con, đã biết được con mà lại giữ được mẹ thì suốt đời không uy. Ngăn hết các lối, đóng hết các cửa thì suốt đời không lo lắng, mở các đường lối, giúp cho dục vọng phát sinh, thì suốt đời không cứu được. Thấy cái ẩn vi thì gọi là sáng, giữ được nhu nhược thì gọi là mạnh. Dùng được ánh sáng mà phục hồi được sự sáng thì không bị thai họa Như vậy là theo được đạo vĩnh cửu. 53 nếu ta hốt nhiên hiểu biết thì ta đi theo con đường lớn, chỉ sợ con đường ta. Đường lớn thật bằng phẳng, mà người ta lại thích con đường nhỏ quanh co. Triều đình thật ô bế, đồng ruộng thật hoang vù, kho lâm thật trống rống, mà họ bận áo gấm đều, đeo kiếm sát, ăn uống chắn mỡ, của cải thừa thải. Như vậy là trùm trộm cướp chứ đâu phải là hợp đạo. 54 khéo dựng thì không nổ lên được, khéo ôm thì không thoát ra được, con cháu mà khéo dựng. Kheo ôm thì việc tế tự sẽ đời đời không dứt. Lấy đạo mà tu thân thì Đức sẽ đầy đủ, lấy đạo mà lo việc nhà thì Đức sẽ có dư, lấy đạo mà lo việc nhà thì Đức sẽ lớn ra, lấu đạo mà lo việc nước thì Đức sẽ thịnh, lấy đạo mà lo việc thiên hạ thì Đức sẽ phổ cập. Lấy thân mình mà xét thân người, nhà mình xét nhà người, làng mình xét làng khác, nước mình xét nước khác, thiên hạ ngày này xét thiên hạ thời xưa và thời sau. Làm sao ta biết được thiên hạ thế này hay thế khác? Là do lẽ đó. 55 người nào có đức giày thì như con đỏ. Độc trùng không trích, manh thú không bộ, ác điểu không khắp. xương yếu gân mềm mà tay nắm rất chặt, chưa bị ẹt giao hợp mà còn cu dựng đứng, như vậy là tình khi sung túc. Suốt ngày gào hét mà giọng không khàn, như vậy là khí cực hòa. Biết hòa gọi là bất biến, biết bất biến gọi là sáng. Túng dục tham sinh thì gọi là họa Để cho lòng sai khiến cái khí thì gọi là cường. Vật nào cường trắng thì sẽ giả, như vậy không hợp đạo, không hợp đạo thì sớm chết. 56 người biết thì không nói, người nói là người không biết. Ngăn hết các lồi, đóng hết các cửa, không để lộ sự tinh nhuệ ra, gỡ những dối loạn, che bớt ánh sáng, hòa đồng với chân tụ, như vậy gọi là huyền đồng. Không ai thân, cũng không ai sơ với mình được, không ai làm cho mình được lợi hay bị hại không ai làm cho mình cao quý hay đề tiện được. Vì vậy mà tôn quý nhất trong thiên hạ. 57 dùng tránh đạo mà trị nước, dùng thuật kỳ mà tác chiến, chỉ vô sự mới được thiên hạ. Do đâu mà ta biết được vậy? Do lẽ này, thiên hạ càng có nhiều lệnh cấm thì nước càng nghèo, triều đình càng nhiều lợi khí thì quốc gia càng hỗn loạn, người trên càng nhiều kỹ xảo thì việc bậy càng sinh ra nhiều, pháp lệnh càng nghiêm khắc thì đạo tặc càng nổi. Cho nên Thánh Nhân Bảo,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 Chỉ có bậc thánh nhân biết, nên tuy chính trực mà không làm thương tổn người, tuy có cạnh có góc mà không làm hại người, tuy cương trực mà không phóng túng, xúc phạm người, tuy sáng dỡ mà không chói lỏa. 59 chỉ dân và tu thân thì không gì bằng tiết kiệm, có tiết kiệm thì mới sớm biết phục tòng đạo, sớm phục tòng đạo thì tích được nhiều đức, tích được nhiều phúc đức thì không gì không khắc phục được, không gì không khắc phục thì năng lực của mình không biết tới đâu là cùng, năng lực không biết tới đâu là cùng thì chỉ được nước. Nắm được cái gốc của đạo trị nước, thì có thể tồn tại được lâu dài. Như vậy là dễ sâu, gốc vững, cái đạo trường tồn. 60 trị nước lớn cũng như nấu nướng cá nhỏ, trị nước mà chính lệnh thiên hà, pháp lệnh thay đổi nhiều quá, can thiệp vào việc dân nhiều quá, dân sẽ tráng ngụy, chống đối. Dung đạo mà trị thiên hạ thì quỷ không linh, chẳng những quỷ không linh mà thần cũng không làm hại được người, chẳng những thần không làm hại người mà thánh nhân cũng không làm hại người. Hai bên không làm hại nhau, cho nên nước quy cả về dân. 61 nước lớn nên ở chỗ thấp, chỗ quy tụ của thiên hạ, nên như giống cái trong thiên hạ. Giống cái nhờ tĩnh mà thắng giống được, lấy tính làm chỗ thấp. Cho nên nước lớn mà khiêm hạ với nước nhỏ thì được nước nhỏ xưng thần, nước nhỏ mà khiêm hạ đối với nước lớn thì được nước lớn che chở. Như vậy là một bên khiêm hạ để được, một bên khiêm hạ mà được. Nước lớn chẳng qua chỉ muốn gồm nuôi nước nhỏ. Nước nhỏ chẳng qua chỉ muốn thờ nước lớn. Khiêm hạ thì cả hai đều được như ý muốn, nhưng nước lớn phải khiêm hạ mới được. 62 đạo là chỗ ẩn náu của vạn vật, là vật quý của người tốt, chỗ nhờ cậy của người không tốt. Lời nói hay có thể làm cho mình được tôn trọng, hành vi đẹp có thể làm cho mình hóa cao thượng. Nhưng còn người không tốt thì sao lại bỏ? Cho nên lập ngôi thiên tử, đặt ngôi làm công, dù hai tay bưng ngọc bích lớn đi trước xe bốn ngựa cũng không bằng quỷ dân đạo đó lên. 63 chỉ theo chính sách vô vi, thi hành theo nguyên tắc vô sự, giữ thái độ điểm đạm. Xem cái nhỏ như cái lớn, cái ít như nhiều, lấy Đức báo toán. Giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ. Việc khó trong thiên hạ khởi từ chỗ dễ, việc lớn trong thiên hạ khởi từ lúc còn nhỏ. Do đó thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn.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 65 thời xưa, người khéo dùng đạo trị nước thì không làm cho dân khôn lanh cơ xảo, mà làm cho dân đôn hậu chất phác. Dân sở di khó trị là vì nhiều chí mưu. Cho nên dùng chí mưu trị nước là cái phúc cho nước. Biết hai điều đó là biết được phép tắc trị dân. Biết phép tắc thì gọi là có đức huyền diệu. Đức huyền diệu sâu thảm, cùng với vạn vật trở về gốc rồi sau mới đạt được sự thuận tự nhiên. 66. Sông biển sở dĩ làm vua chăm khe lệch vì khéo ở dưới thấp nên làm vua chăm khe lệch. Vì vậy thánh nhân muốn ở trên dân thì lời nói phải khiêm hạ, muốn ở trước dân thì phải lùi lại sau. Vì vậy thánh nhân ở trên mà dân không thấy nặng cho mình, ở trước thiên hạ mà dân không thấy hại cho mình, vì vậy thiên hạ vui vẻ đẩy thánh nhân tới trước mà không chán. Không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. 67. Thiên hạ bảo đạo của ta lớn cơ hội không có gì giống nó cả. Vì nó lớn quá nên không có gì giống nó cả. Nếu có thì nó đã là nhỏ từ lâu rồi. Ta có ba vật báo mà ta ôm giữ cẩn thận, một là lòng tự ái, hai là tính kiệm ước, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Vì tự ái nên sinh ra dũng cảm, vì kiệm ước nên hóa ra sung túc, rộng rãi, vì không dám đứng trước thiên hạ nên mới được làm chủ thiên hạ. Nếu không tự ái mà mong được dũng cảm, không kiệm ước mà mong được sung tục Rộng rãi, không chịu đứng sau người mà tranh đứng trước người, thì tất phải chết. Vì từ hái nên hễ chiến đấu thì thắng, cố thủ thì vững. Trời muốn cứu ai thì cho người đó lòng từ ái để bảo vệ. 68 thuật dùng binh có câu, ta không dám làm chủ mà chỉ muốn làm khách, không dám tiến một tức, thà chịu lùi một thước. Như vậy dàn trận mà như không thành hàng, xua đổi mà không đưa cánh tay ra. Tuy có binh khí mà như không dùng binh khí.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 Sáng suốt là sai lầm. Thánh nhân sợ dĩ không có tật sai lầm đó là vì nhận cái tật đó là tật. Cho cái tật sai lầm đó là tật cho nên mới không sai lầm. 7. Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê Tập 8. Phiêu tuyết Chương 274. Tuyển Linh Đan Ừ, không nói nữa, không nói nữa. Già kẹ chê môi, tức giận ngồi xuống. Lý Dương nhìn già kẹ nở nụ cười, già kẹ mặc dù bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng vẫn còn có tâm tính của một đứa nhỏ, chẳng lẽ đây là quái tật của thiên tài sao? Tốt lắm, lập tức chuẩn bị tiểu hiến, hôm nay ta phải uống một bữa thật say với Điển Cương sư đệ. Điền Cương lúc này vỗ ngực bành bạch đáp. Tốt, hôm nay có một thùng ta uống một thùng, có 100 thùng ta uống 100 thùng, có bao nhiêu uống bấy nhiêu. Điền Cương nói ra vẻ rất hào khí. Đây là người nói đó nha. Hầu Sơn cũng đẩy hào khí đứng lên, cười to nói. Bình thường hắn muốn gọi người uống rượu nhưng không có ai để ý tới hắn. Lý Dương uống rượu là uống một mình, không thích uống chung với người khác. Hầu Sơn cũng thích náo nhiệt, thích nộ nhẹn. Ta nói rồi, người muốn uống bao nhiêu, ta cùng ngươi uống bấy nhiêu. Điền Cương lúc này chìm trong hương phấn cực độ. Việc sắp làm cha làm cho hắn hơi phong túng. Được, đến lúc đó đừng có bỏ trốn. Hầu Sơn cười. Yến hội chấm dứt, mọi người bắt đầu giải tán. Ta nói Điền Cương huynh để nghe, chúng ta đừng uống nữa, đã uống hơn 100 thùng rồi, mà toàn là loại rượu cực phẩm Huyết Hỏa Mãn Thiên đó, cả Bích Lan Sơn cũng chỉ cất giữ được hơn 200 thùng thôi, uống nữa là hết sạch đó." Hầu Sơn nhìn Điền Cương với vẻ mặt đau khổ. Điền Cương mặc dù cũng uống rượu, nhưng không coi rượu là quan trọng. Nhưng Hầu Sơn thì quý rượu như mạng, Huyết Hỏa Mãn Thiên tổng cộng có hơn 200 thùng, bình thường Hầu Sơn mỗi lần uống một chút, nhưng hôm nay hai người đấu tự lượng Thoáng cái đã uống hơn 100 thùng. Người tu ma uống rượu. Tiểu lượng kinh khủng, có bao nhiêu uống sạch bấy nhiêu. Ta nhận thua, ta nhận thua còn không được sao. Hầu Sơn nhìn về 100 thùng rượu rông phía sau mà khóc không ra nước mắt. Ừm, rượu đâu? Điền Cương vừa uống xong một thùng lớn, quay đầu lại phía sau. Lúc nãy vừa thấy còn hơn 10 thùng. Ủa, sao không còn lấy một thùng nào nữa vậy? Nguyên Lai vừa rồi Hầu Sơn đã thi triển tốc độ tối đa của cao thủ cấp bậc thiên ma, trong chốc lát đã giấu sạch hơn 10 thùng đi rồi. Đêm, nữ thần phong. Lý Dương một mình dựa người vào một tảng cự thạch, nhìn pho tượng cương tuyết, uống từng hấp từng hấp một, cảm giác nóng cháy quen thuộc của rượu mạnh tay xé họng. Hôm nay, vợ chồng Điền Cương và Lý Ly sống rất hạnh phúc, hơn nữa lại sắp có con. Nhìn lại mình, đến hôm nay vẫn cô đơn. Cũng không biết khi nào có thể tìm được tuyết. Ừ. Ngừa đầu, lại một ngụm liệt tiểu trôi vào hậu. Hô. Thân hình già kệ nhảy lên. Thoáng cái đã xuất hiện trong nữ thần phòng. Già kẹ nhìn thân ảnh Lý Dương, cảm thấy trong lòng hơi buồn, đi từng bước bước một đến trước mặt Lý Dương. Sư hình. Lý Dương dùng mình, ngừng đầu lên, cười nói. Là ngươi, có sự tình gì thế? Già kẹ lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Lý Dương, nói. Sư Minh, đây là đan dược do ta nghiên cứu ra huyện linh đan. Dược hiệu so với lúc trước trúc cơ đan lúc trước còn mạnh hơn mấy chục lần. Ta phòng trừng, có thể đề cao công lực khoảng chừng trăm năm. Lý Dương trừng mắt, hơn trăm năm. Lý Dương máy động trong lòng, lúc này tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở nắp, nhất thời một mùi thơm ngát chuyển đến, một cố linh lực dũng mánh chạy vào trong cơ thể, trong nháy mắt thấm vào từng sợi gân sơ thịt. Lý Dương thậm chí cảm thấy chỉ cần ngửi một hơi đã còn có hiệu quả hơn cả một hai ngày tu luyện của mình. Mau đậy nắp lại, làm như vậy dược hiệu sẽ thoát ra giảm xuống đó. Gia kẹ lúc này nhắc nhở. Lý Dương vừa nghe, liền lập tức đậy nắp bình ngọc. Gia tăng trăm năm công lực, quả là khó lượng. Gia kẹ, theo ta được biết, như vậy loại đan dược này là loại linh đan thập phần khó luyện chế, ngươi cũng có thể luyện chế được sao? Lý Dương kinh dị trong lòng. Từ nay về sau không còn dám coi thường giả kẻ nữa. Giả kẻ tự tin nói. Kỳ thật luyện đan rất đơn giản, cũng chỉ là khống chế hỏa hậu, khống chế thành phần các loại nguyên liệu. Bất quá một vài tài liệu để chế biến cực phẩm đan dược cũng rất hiếm, tỉ như hạnh linh đan. Phải sử dụng hạnh linh thất sắc hoa mới có thể luyện chế được. Kỳ thật luyện đan chẳng những phải có người luyện đan giỏi, đồng thời phải có đại lượng tài liệu. Nếu cho ta hạnh linh thất sắc hoa, Ta cũng có thể luyện chế được hạnh linh đan. Sao? Lý Dương hơi khó mà tin được. Lúc trước, cả con luân tiên cảnh cũng chỉ có thiết hoa chân nhân có thể luyện chế hạnh linh đan, những người khác không nắm chắc làm được. Gia kẹ có chắc không? Tiểu tử này sao lại lợi hại đến trình độ này chứ? Lý Dương chừng mắt nhìn gia kẹ. Đương nhiên, còn phải tìm cho ta một lò luyện đan tốt nữa. Lò luyện luyện đan bây giờ căn bản không có khả năng luyện chế cực phẩm đan dược. Già kẻ có vẻ rất bất lực. Lý Dương gật đầu. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được một lò luyện đan tốt. Được rồi, ngươi đã luyện đan thành công, sao không nói cho Lý Lý? Bình thường không phải có sự tình gì ngươi đều nói cho tỷ tỷ sao? Ừ. Ngay từ đầu khi bắt đầu, ta không phải đã nói là sắp tuyên bố một việc vui sao, nhưng tỷ phu tự nhiên dễ cả ta. Ừ, ta không nói cho vợ chồng bọn họ nữa. Hai vợ chồng bọn họ bây giờ trong mắt chỉ có tiểu hài tử sắp xuất thế thôi. Gia kệ hừ hừ nói. Lý Dương nhất thời nhớ tới lúc đó. Sao, quả thật là có việc vui, mà chính là huyền linh đan mà ngươi đã tận lực luyện chế hả? Huyền linh đan này rất hữu dụng đối với chúng ta đó. Lý Dương nhìn bình ngọc nhỏ trên tay. Chuẩn bị tìm một thời gian yên tĩnh, mình sẽ tự thử xem dược hiệu như thế nào. Huyền linh đan cũng không dễ dàng luyện chế như vậy. Luyện chế một lô phải mất thời gian suốt 7 ngày. Đây là ta thí nghiệm lần thứ nhất, do đó chỉ luyện chế có 7 viên, đó là 7 viên trong bình ngọc mà sư huynh ngươi cầm trong tay đó. Tiếp theo ta sẽ luyện chế số lượng lớn. Được rồi, sư huynh, ngươi nhớ nói cho tỷ tỷ mua nhiều nguyên liệu cho ta. Ta bây giờ không đủ tài liệu luyện đan. Ra kệ dặn dò. Tài liệu. Lý Dương lúc này hỏi. Huyền linh đàn nếu tính về giá trị thì khoảng chừng bao nhiêu? tương đương với 7 trung phẩm ma nguyên thạch đó. Già kẹ ngâm nghĩ rồi nói. Lý Dương dùng mình mẹ nó, quý vậy sao? Lúc trước ta vừa mới đoạt được Big Lan Sơn, tổng cộng cũng chỉ có 3 khối thượng phẩm ma nguyên thạch, cũng chỉ mua được 4-5 viên huyền linh đan mà thôi. Bất quá, hôm nay Lý Dương không chế cả phiêu tuyết sơn mạch bắt vực, tự nhiên rất tiền bạc rất sung túc. Yên tâm, ta sẽ dặn dò Lý Lý về việc này. Lý Dương cười cam đoan. Dao Kệ lúc này mới yên tâm. Hừ, Tỷ tỷ cũng quá đáng, Luyện Đan dùng tài liệu nhiều mà cũng gây khó khăn với ta. Chỉ có nhờ sư huynh lên tiếng, Tỷ tỷ mới có thể cung cấp đại lượng tài liệu cho ta. Dao Kệ thầm nói, rồi lập tức cáo biệt Lý Dương, phi thân Lý khai. Lý Dương tay cầm bình ngọc, trong đó có Huyền Linh Đan. Huyền Linh Đan, một viên gia tăng trăm năm công lực. Nếu 1000 viên thì không phải là 10000 năm công lực sao? 1000 viên quy thành tiền cũng chịu 700 thượng phẩm ma nguyên thạch mà thôi. Bắc Lan Sơn cũng có thể chịu được. Trong lòng Lý Dương bắt đầu hơi kích động. 10000 năm công lực. Dựa vào này luyện linh đan, không phải có thể làm hắn mau chóng đạt Ma Vương cảnh giới sao? Hừ, luyện đan. Luyện chế nhiều huyền linh đan hơn, sớm ngày đạt tới Ma Vương cảnh giới. Dù sao tâm thần tu vi của ta cũng đã đạt tới ma vương cảnh giới rồi, cũng rất dễ dàng củng cố năng lượng trong cơ thể. Trong lòng Lý Dương bắt đầu hơi kích động. Tâm thần tu vi chỉ có thể dựa vào càm nộ, dựa vào linh ngộ không thể dựa vào linh dược, nhưng tự thân công lực thì phải dựa vào linh dược. Nan đề thứ nhất để tìm tuyết là đạt tới ma vương cảnh giới. Hoàn toàn có thể dựa vào linh đan là có thể giải quyết. Đương nhiên nhiều linh đan như vậy phải tốn nhiều tiền tới mức kinh người. Hơn nữa giả kẻ chỉ có một người luyện chế nhiều đan được như vậy, cần phải một thời gian rất dài. Bất quá, Lý Dương quên mất một điểm. Trăm năm công lực, đó là giả kẻ dùng tốc độ tu luyện hấp thu ma sát khí của mình phòng trường. Giả kẻ tu luyện trăm năm, tương đương với Lý Dương tu luyện bao nhiêu năm. Người khác nhau thì tốc độ tu luyện tự nhiên bất đồng. Một ma đế. Tu luyện một năm công lực gia tăng còn nhiều hơn cả ma tướng ma xoái tu luyện ngàn năm. Già kẻ tự mình tu luyện trăm năm, rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Già kẻ thiên tư cực cao, bình thường đại bộ phận tinh lực của hắn đều dồn vào nghiên cứu gan dược, nhưng tốc độ tu luyện vẫn cực nhanh như trước. Có thể tính được hắn tu luyện trăm năm, năng lượng sẽ tới trình độ nào. Già kẻ tu luyện trăm năm, cũng khoảng chừng bằng với Lý Dương hôm nay tu luyện vài năm mà thôi. Nếu ăn hơn 1.000 quả đan dược thì cũng tương đương với Lý Dương tu luyện khoảng vài ngàn năm. Ngày thứ hai, Lý Dương khoanh chân ngồi trên nữ thần phong như trước, tiếp tục tu luyện, trong phạm vi ba trượng xung quanh băng điều trừ Lý Dương không ai có thể đến gần. Lý Dương cứ tu luyện bên cạnh băng điều cũng cực kỳ an toàn. mục dịch đại nhân, mục dịch đại nhân. Thân hình phổ hốc lóe lên, liền tới nữ thần phòng hướng về phía Lý Dương cao dọng gọi. Có việc gì thế? Lý Dương đỉnh chỉ tu luyện, nhìn phổ húc. Sứ giả của Kha Phong Ma Vương đến rồi. Phổ húc vội vàng nói. Lý Dương cả kinh. Sứ giả của Kha Phong Ma Vương, dù sao phiêu tuyết sơn mạch thực chất cũng là lãnh địa của Kha Phong Ma Vương. Hắn phái người đến làm gì? Lý Dương nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức phi thân xuống nữ thần phòng, đi về đại sảnh Bích Lan Sơn. Trong đại sảnh Bích Lan Sơn, Trên mặt Phong Thiện Di luôn tràn đầy nụ cười, Lý Lị đang trong đại sảnh tiếp đón hắn. Thân là sứ giả của Kha Phong Ma Vương, trong lãnh địa Kha Phong Ma Vương, thế lực khắp nơi tự nhiên rất cung kính đối đãi, nếu không Kha Phong Ma Vương ra lệnh một tiếng, phòng trừng tất cả thế lực khác đều đến quần công. Thu thuế 10 năm một lần, theo chúng tôi được biết, khoảng chừng 1000 thượng phẩm ma nguyên thạch phải không? Lý Lị cố gắng nạn ra một nụ cười, nhưng thực chất bên trong nàng cũng rất đau lòng. Lúc này, Cả bích lan sơn cộng số vốn, cho dù cộng với cả những bảo bối của liệt sơn tốt giả, cũng có chừng 3.000 thượng phẩm ma nguyên thạch mà thôi. Thoáng cái muốn lấy 1 3 bảo bối của mình, việc này làm lì lì thống khổ gần chết. Không. Phong tiện di đột nhiên xua tay. Chẳng lẽ không phải. Lì lì nghi hoặc. Nụ cười trên mặt phong tiện di càng thêm sán lạ. Xem ra ngươi không biết quý củ, trong vòng lãnh địa của Kha Phong Ma Vương, Phàm là tân thủ lĩnh. Lần đầu tiên phải nộp thuế, là phải nộp cao hơn 50%, nói cách khác, các ngươi phải nộp 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Ly Ly nhất thời tức giận. 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch đã làm cho nàng đau lòng gần chết, thế mà Kha Phong Ma Vương lại muốn thu 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Chơi ạ, phải biết rằng, lúc trước ngay từ đầu Bích Lan Sơn cũng chỉ có 3 thượng phẩm ma nguyên thạch, cho dù có nhiều trung phẩm ma nguyên thạch và hạ phẩm ma nguyên thạch, nhưng tổng tài sản cũng chỉ khoảng chừng 78 thượng phẩm ma nguyên thạch thôi. Hơn nữa Bích Lan Sơn cũng đâu có giàu có gì. Cả phiêu tuyết sơn mạch bắc vực hơn 1.000 ngọn núi, mặc dù nộp hết một nửa tài sản, cũng có khoảng 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch thôi. Tài sản của Liệt Sơn tôn giả cũng khoảng chừng 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Kha Phong Ma Vương thật sự là tâm ngoan, đánh thuế nặng như thế. Cho dù là Liệt Sơn tôn giả, cũng phải nộp 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch, cũng là một khoản rất lớn. Lý Dương vừa đi vào đại sảnh, đã nghe được những lời của Phong Tiện Di, nhất thời trứng mắt. Cái gì? 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch? Một cổ khí thế băng giá tự nhiên vào ra. Phong Tiện Di nhưng lại không quan tâm chút nào, thần tình vẫn đầy nụ cười nhìn Lý Dương. Vị này đúng là một dịch chân nhân rồi, chân nhân quả nhiên lợi hại, đã tiêu diệt được cả Lê Kiệt trở thành người đứng đầu cả Phiêu Tuyết Sơn mạch Bắc vực. 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch mà thôi. Chân nhân bất tất kinh ngạc, dù sao phiêu tuyết sơn mạch là lãnh địa của Kha Phong đại nhân của chúng ta. Nếu không giao, tin rằng ngươi cũng biết có hậu quả gì. Trong lòng Lý Dương giận đến Phát Dung. Hậu quả gì? Tự nhiên là chỉ cần Kha Phong ra lệnh cho mọi người đến thảo phát mình, thậm chí còn có khi Kha Phong ma vương người đã đạt tới ma vương hậu kỳ tự mình tìm tới. Hạ Vũ đã từng nhắc nhở mình, chỉ có đạt tới ma soái tiền kỳ mới có gắng gượng đối phó được với Kha Phong ma vương. Cũng chỉ có thể gắng gượng mà thôi dù sao kha phong ma Vương cũng có một khối Trung phẩm ma khí mục dịch chân nhân nghĩ xong chưa lao hủ còn muốn đi đến hai huynh đệ ương đao ma thu thuế nữa bọn họ có điều ít hơn một chút 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch khi thật đợi đến 10 năm kế tiếp các ngươi cũng sẽ chịu thuế thấp hơn nhiều cũng chỉ là 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch thôi nhưng đây là lần đầu tiên không còn biện pháp gì đâu quy củ trước nay rồi Phong Thiện Di luôn duy trì vẻ mặt tươi cười, nhưng Lý Dương biết Phong Thiện Di lợi hại như thế nào. Ưng khuyển giới tay Kha Phong Ma Vương có hai người, Phong Thiện Di và Phong Thiện Lãnh, đều là cao thủ Ma Vương Tiền Kỳ. Hôm nay mình căn bản không phải có khả năng đắc tội với họ. Trừ phi trừ phi hạng vũ ra tay. Tin rằng một dịch chân nhân sẽ không ngu xuẩn như vậy, vì 1.500 thượng phẩm Ma Nguyên Thạch mà chịu sự phẫn nộ của Kha Phong Đại Nhân. Lúc này,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 Tốt xấu gì cũng tương đương với ta khổ tu ba bốn năm công lực. Lý Dương trong lòng kích động. Một viên huyển linh đàn tiết kiệm cho mình ba bốn năm, còn giá thành bất quá là thất khối trung phẩm ma nguyên thạch mà thôi. Điều này làm cho Lý Dương có thể tìm được khương tuyết sớm hơn. Lý Dương rất đơn giản, cầm 6 khỏa huyển linh đàn còn lại toàn bộ đưa hết vào trong miệng, 6 cổ thanh lưu tự nhiên tràn ngập trong cơ thể, trong nháy mắt đã bị Lý Dương khống chế rồi Dũng manh tiến vào trong thất khỏa tinh c�